Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 51, cuối năm, Lục Thanh cưỡi ô huyết mã đứng lặng trên con đường lớn. Nhìn chiều Dương chấn lặng im trong cơn gió lạnh, Lục Thanh cảm thấy trong lòng có một sự yên tĩnh. Hắn như hòa nhập vào trong bầu không khí chung quanh. Bất luận là cây cối hay cát bụi, hay những cánh chim kiếm ăn giữa trời đông lạnh giá cũng hoàn toàn hòa nhập với nhau. Đây là ngày thứ hai sau khi Lục Thanh rời khỏi chiều Dương Thành lần này tới triều dương thành hắn đã thu hoạch được một kết quả lớn tới không ngờ chẳng những thành công khám phá bản tâm mà còn luyện hóa tiên thiên đạt tới cảnh giới kiếm nguyên chỉ cần có thời gian tích lũy là có thể đạt tới cảnh giới kiếm khách tiểu thiên vị hơn nữa ba ngày qua luyện thiết cũng có sự ảnh hưởng cực lớn đối với hắn khả năng nắm giữ lực đạo của hắn hoàn toàn thay đổi lục thanh học được trùy pháp của lão nhân đồng thời cũng học được khả năng khống chế lực nặng nhẹ của trùy pháp nói một cách chính xác thì đó chính là cảnh giới tự hóa khinh trọng Đây là một cảnh giới tinh thâm của kiếm pháp. Nhưng do hắn mới chỉ lĩnh ngộ được cảnh giới cử nhược trọng khinh nên, cũng không thể vận dụng chính thức cảnh giới đó. Nhưng cho dù như vậy thì sự lĩnh ngộ của Lục Thanh, đối với cảnh giới cử nhược trọng khinh cũng tăng vọt. Nó giống như một người bắt đầu thử rơi lên một tảng đá nặng ngàn cân, mà không thể được. Nhưng sau một thời gian luyện tập hắn có thể rơi, lên một cách dễ dàng tảng đá 100 cân. Giá, cắt dòng suy nghĩ, Lục Thanh gửi ô huyết mã vào trong chấn. Hôm nay chỉ còn cách thời điểm cuối năm có ba ngày. Không khí của Triều dương chấn cũng bắt đầu náo nhiệt, đồng thời đây cũng là lúc mà sự mua bán của phường thị tốt nhất. Tất cả mọi nhà đều chuẩn bị đồ vật để đón năm mới. Đón năm mới là một truyền thống đã được lưu truyền trên kiếm thần, đại lục hơn 5 vạn năm qua. Mục đích chủ yếu của đón năm mới là tế bái tổ tiên, dâng hương tưởng nhớ tới hồn phách của tổ tiên đã mất đi. Mặc dù mọi người cũng không biết thế giới u minh sau khi chết như thế nào, nhưng sự thờ phụng bao nhiêu năm qua đã trở thành truyền thống không thể nào quên Trong lòng mọi người, lúc này, nơi ngã tư đường trong triều dương chấn có một đám trẻ khoảng 4, năm tuổi đang nô đùa. Đối với chúng mà nói thì năm mới có nghĩa là chúng được ăn những thứ thật ngon, có nhiều quần áo mới. Nói chung là cái gì cũng mới. Đây là vấn đề mà chúng quan tâm nhất. Việc cúng tế tổ tiên đối với bọn chúng mà nói không bằng mùi thơm tỏa ra từ bếp. Nhìn hình ảnh ấm áp trước mắt, lục thanh nở một nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười của hắn nhanh chóng biến mất bởi đó. Đều là dân của triều dương Trấn đồng thời cũng là dân của hắn. Mặc dù hắn chưa chính thức trở thành Trấn thủ, nhưng chờ qua năm mới thì cũng chỉ còn ba năm nữa mà thôi. Hắn muốn cho bọn họ được an cư lạc nghiệp. Vào lúc này, Lục Thanh nhìn những khuôn mặt ngây thơ trước mắt mà thầm nói với chính bản thân. Giắt ô huyết mã bước đi về phía Lục Phủ. Trên đường có rất nhiều người nhận ra hành lễ đối với hắn. Thậm chí còn có cả người dân thuần phát vừa mới trở về liền đem con gà núi, cho hắn đó là những người vẫn nhìn hắn lớn lên từng ngày ở triều dương chấn. bên cạnh đó có một số đoàn xe dừng chân quanh đó cũng tò mò nhìn lục thanh. mặc dù vào lúc này tâm cảnh của lục thanh đã được ngưng luyện, nhưng cũng không muốn để cho mọi người chú ý. hắn rẽ ngay vào một cái nỗi nhỏ mà đi về lục phủ. mới sáng sớm, dịch lão đã ra trước cửa phân phó hạ nhân dắt ngựa đi vào cho hắn. sau đó, khi dịch lão để ý tới lục thanh trượt ngẩn người, lão phát hiện ra hơi thở của lục thanh hoàn toàn thay đổi, khí thế mạnh mẽ lúc trước hoàn toàn biến mất. Chẳng khác gì một người bình thường. Da thịt hắn trong suốt giống như ngọc. Trên người tỏa ra một mùi hương mà ai cũng chỉ muốn được đứng bên cạnh hắn. Tất nhiên, Lục Thanh không thể là người bình thường. Mà như thế thì chỉ có một khả năng đó là... Không thể tin được vào mắt mình, Thanh âm dịch lão run run, nói. Kiếm giả luyện tiên thiên, sau khi thoát thai tẩy nguyên, trong một khoảng thời gian ngắn, trên người sẽ có một mùi thơm giống như của trẻ con. Thiếu chủ. Ngươi. Gật đầu khẳng định, Lục Thanh nói. Đúng vậy. Ta đã đạt tới. Đây, dịch lão vẫn không thể tin nổi. Mặc dù đã đoán ra sự thật nhưng vào lúc này, nghe lục thanh chính miệng nói ra lại càng thêm chấn động. Đích xác nếu như hôm nay đám đệ tử nội Tông của Tử Hà, Tông thì đám kiếm giả trúc cơ tụng nguyên có gần 2.000 người. Nhưng trong số đó lượng người đạt tới cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, đạt tới kiếm khách cũng chỉ có hơn trăm người. Còn lại 1.900 người nữa, thì có tới gần 4-500 người bị dừng lại ở cảnh giới kiếm giả, đại thiên vị mà không thể đột phá. Bởi vì bọn họ không thể khám phá được bản tâm của chính mình, sử dụng thần thức dẫn kiếm nguyên mở thông huyệt bách hội. Điều đó khiến cho mỗi một người có thể trở thành kiếm khách đều có được địa vị rất cao, như trên tử Hà Tông, tất cả chấp sự cũng đều cần phải có tu vi ít nhất là kiếm khách, mà trực vụ hộ pháp cần phải có tu vi ít nhất là kiếm sư. Tất cả những người đó đều là nhân vật có thực quyền, nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Vì vậy mà trong tất cả các thế gia phụ thuộc tử Hà. Tông cũng đều có ít nhất một vị kiếm khách hoặc thậm chí là kiếm sư tọa trấn. Như hôm nay, năm đại thế gia xung quanh khu vực Tử Hà Tông đều có một gã kiếm sư, nên mới có được địa vị như ngày hôm nay. Vào hôm nay, gia chủ Lục Vân của Lục gia có tu vi kiếm sư đã qua đời. Vì vậy mà thế gia chủ kiếm tồn tại cả ngàn năm của Tử Hà Tông có rất nhiều người nhìn trộm. Cho dù có nhan như ngọc với tu vi kiếm khách, trung thiên vị trấn áp cũng vẫn để cho thứ tử của hoàng phủ gia tộc mơ ước. Nhưng đến lúc này thì mọi chuyện không còn như thế nữa lục thanh còn trẻ như vậy mà đã có tu vi kiếm khách thì trước tiên tuy chưa thể uy hiếp toàn bộ thành trấn xung quanh nhưng ít ra thì cũng có thể giảm bớt những người dám để mắt tới lục gia ít nhất thì năm đại thế gia muốn động tới lục gia cũng phải xuất gia kiếm sư mới được đưa lục thanh vào trong nhà mà nét mặt khiếp sợ của dịch lão vẫn chưa biến mất tuy nhiên trên đó đã xuất hiện một chút kích động thời điểm này thế lực của lục gia không được ổn định có rất nhiều chuyện xảy ra ngay cả những nơi làm ăn cũng bị chèn ép nhưng chỉ cần tu vi kiếm khách của lục thanh được chuyển ra chắc chắn mọi chuyện sẽ lại yên ổn có lẽ chẳng có người nào đồng ý đối nghịch với một người đang lên như diều gặp gió trong tông môn đi qua mấy cái hành lang một đám hạ nhân đang bận rộn quét dọn thay đi những bức bình phong cũ rất nhiều thứ cũng được thay mới chỉ duy nhất có căn phòng chú kiếm là đã được căn dặn trước nên không có người nào di chuyển bất cứ thứ đồ đạc gì trong đó cánh cửa gỗ vốn mục nát từ sau khi lục vân ra đi được sửa lại lục thanh nhìn màu sắc loang lổ trên bức tường mà cảm thấy xúc động Hắn đẩy cửa đi vào, cái lò vẫn còn nguyên đó. Hòa ngọc trùy nặng trăm cân cũng được đặt một bên. Kiềm, khuôn chú tạo, auto luyện vẫn ở nguyên vị trí, không hề xê dịch lấy một chút. Tất cả những thứ này chắc chắn là do mẫu thân căn dặn, Lục Thanh thẩm nghĩ. Mặc dù lúc đầu mẫu thân cũng có oán giận với việc phụ thân say mê chú kiếm, nhưng bao nhiêu năm tỉnh nghĩa sâu nặng như vậy, làm sao có thể vì một chút oán giận mà gạt bỏ được cơ chứ? Sau khi nhìn chung quanh, Lục Thanh liền nhẹ nhàng đóng cửa mà đi ra ngoài. Dịch lão đi theo phía sau thở dài một hơi. Từ nhỏ, lão đã đi theo lục gia chứng kiến lục vân lớn lên nên coi hắn như con mình, thay hắn trông coi tất cả mọi chuyện của lục gia, để cho hắn có thời gian, mà chìm đắm vào trong việc chú kiếm không phải lo nghĩ tới chuyện khác. Cho tới bây giờ, đã nửa năm trôi qua mà cảnh còn, người mất. Thế sự thay đổi khiến cho lão cảm thấy buồn bã. Một lúc sau, khi nhan như ngọc nhìn thấy lục thanh cũng phải vì sự thay đổi của lục thanh, mà cảm thấy kinh ngạc. Nàng cảm thấy vui quá phát khóc khóc vì Lục Thanh còn nhỏ như vậy mà đã phải trải qua bao nhiêu chuyện. Trong lịch sử của Tử Hà, tông người nào khám phá được bản tâm mà không phải trải qua bao nhiêu kinh nghiệm nhân tình thế thái, cho dù là đệ tử nội tông cũng phải trải qua những kinh nghiệm như thế mới có thể đột phá. Vậy mà hôm nay, Lục Thanh mới có 13 tuổi đã có được thành tựu, như vậy thì có thể tưởng tượng hắn phải trả qua những chuyện như thế nào. Thời gian ba ngày thoáng cái đã trôi qua, năm mới cũng đã đến. Nơi từ đường của Lục gia, Lục Thanh dâng hương, lễ phẩm, tế bái Sau đó lại theo nhan như ngọc, tiếp đãi mọi người ở phần đất bên ngoài cửa hàng của Lục gia Tất cả những việc đó, Lục Thanh không hề có một câu oán thán. Hắn biết đó đều là những việc mà ba năm sau bản thân phải tiếp xúc. Sau năm mới mười ngày, Lục Thanh mới được trở lại bình thường. Trong lúc này, Lục Thanh cũng đã củng cố được cảnh giới vừa mới đột phá. Mùi thơm ngát của trẻ con sau khi luyện tiên thiên su ong cũng từ từ tiêu tán. Vào buổi tối, hắn lại sử dụng nhân sâm cùng với Linh Chi để tăng kiếm nguyên. Lực khiến cho tu vi tiến triển cực nhanh. Sau nửa tháng, tu vi của hắn đã tăng lên tới kiếm giả đại thiên vị, hơn nữa còn nắm giữ kiếm khí ly thể. Bởi vì kiếm khí ly thể là năng lực sau khi người ta tiến vào cảnh giới kiếm đạo thứ hai, kiếm nguyên mới có thể có được. Đó là do huyệt bách hội, được đả thông khiến cho con người có thể giao tiếp được với nguyên khí trong thiên địa. Vì vậy mà có thể mượn nguyên khí trong thiên địa khôi phục kiếm nguyên. Vì vậy mà người có tu vi kiếm khách thường được xưng là tiên thiên kiếm khách. Kiếm khí ly thể chính là do kiếm khách lợi dụng năng lực khôi phục mạnh mẽ do hấp thu nguyên khí trong thiên địa mà bắn ra ngoài cơ thể. Cũng chỉ có đạt tới kiếm khách mới có thể vận dụng được năng lực đó. Không có nối thông được với thiên địa thì kiếm giả đại thiên vị có dụng hết kiếm nguyên trong cơ thể thì cũng chỉ bắn ra được một đạo kiếm khí là sẽ kiệt sức. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 52, trở lại chiều dương phong trong căn phòng luyện võ của lục gia lục thanh đứng yên lặng ở giữa hai mắt nhắm lại, tư thế của hắn vững chãi như một cây đại thụ ngàn năm, khí thế toàn thân như dung nhập vào không gian xung quanh, không hề có một chút lộ ra ngoài. luyện tâm kiếm sau lưng hắn chợt rung nhẹ. đột nhiên, lục thanh mở hai mắt, hai tia sáng màu tím chợt lóe lên rồi biến mất. luyện tâm kiếm ngâm lên một tiếng rồi ra khỏi vỏ, được lục thanh nắm chặt trong tay. khí thế của hắn chợt có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, nguyên khí trong thiên đại như bị hút về phía lục thanh. cánh tay hắn di động, chợt co lại lục thanh cúi đầu nhìn lướt qua thân luyện tâm kiếm cánh tay đẩy mạnh về phía trước một tiếng kiếm ngân thanh thúy vang lên một tia kiếm khí màu tím dài khoảng một thước xung quanh có một tia điện màu tím thi thoảng lóe lên chợt vọt ra trong không trung ngay lập tức một tấm đá cao chừng sáu trượng dày khoảng vài thước ở phía trước liền vang lên một tiếng nổ ầm ầm trên tấm đá chợt xuất hiện một dấu vết dài một thước rất sâu xung quanh có rất nhiều vết nứt lan rộng nét mặt lục thanh có một sự hài lòng hôm nay hắn đã tiến tới tu vi kiếm khách Tử điện kiếm nguyên lột xác khiến cho những tia tử điện trên kiếm khí càng thêm rõ ràng. Mấy ngày qua, với những gì mà hắn thấy thì uy lực của tử điện kiếm khí dường như chỉ có những người đã hoàn toàn dung hợp lực lượng cơ bản hình thành kiếm khí hỏa hệ, của Thái Vân cùng với tốn phong kiếm khí của Nhất Thanh Thiên mới có được hiện tượng như thế. Hơn nữa, Lục Thanh vô cùng tự tin tử điện kiếm khí của bản thân có uy lực không kém hơn so với bọn họ, thậm chí còn vượt lên mà bá đạo hơn. Cho tới bây giờ, uy lực của kiếm khí dị trùng đã thực sự lộ ra ngoài. Tuy nhiên, lục thanh vẫn có một sự hoang mang đó, chính là bản thân hôm nay đã đạt tới tu vi kiếm khách, nếu muốn có sự tiến bộ thì phải lựa chọn được một bộ kiếm pháp tinh thâm phù hợp. Vì vậy mà bản thân hắn không biết lựa chọn thế nào. Theo những gì mà húc nhật tâm kinh tầng thứ tư viết, thì người luyện kiếm có tu vi kiếm khách sau khi có được một bộ kiếm pháp phù hợp, một ngày phải lấy kiếm nguyên, lực mà tập luyện có thể giúp cho việc cảm ngộ ý cảnh ẩn chứa bên trong kiếm pháp. Thông qua ý cảnh đó mà cảm nhận được lực lượng tương ứng với bản thân đồng thời cũng qua huyệt bách hội đã được khai thông mà đón tiếp thứ lực lượng đó từ trong thiên địa để tích tụ trong đan điền hình thành thứ lực lượng cơ bản của thiên địa điều quan trọng lúc này chính là lựa chọn được một bộ kiếm pháp tinh thâm bản thân có được dị chủng kiếm khí mang thuộc tính lôi điện nếu không có được bộ kiếm pháp lôi hệ thì bản thân cũng chỉ có thể lựa chọn việc tu luyện đại diễn tam thập lục truy gia truyền của gia tộc mà diễn hóa kiếm pháp để mà dẫn dặt lực lượng của lôi điện và phong hệ tuy nhiên không biết có thể dùng hợp với lực lượng khác hay không Đây là một vấn đề khiến cho hắn phải đau đầu. Thoáng cái, Lục Thanh đã tỉnh táo lại. Mấy thứ này có vội vàng cũng không được. Đặc biệt là việc lựa chọn kiếm pháp tương ứng hoàn toàn quyết định tương lai của bản thân. Lục Thanh quyết định chờ trở lại Triều Dương Phong rồi sẽ tới Tàng Kinh Các để xem xét. Hắn có nghĩ tới một kiếm ngày đó của Triệu Thiên Diệp. Mặc dù lôi điện của gã không thể tinh thuần được như bản thân nhưng nó, cũng vẫn là lôi điện. Sau đó, Lục Thanh lại tiếp tục diễn luyện lại một lần tất cả sở học của bản thân. Ngoại trừ Triều Dương Thất Thức và Đằng Vân Cửu Kiếm, hai thứ kiếm pháp cơ bản ra còn có thứ kiếm pháp cao thâm dành cho kiếm giả tập luyện Húc Nhật thập tam kiếm. Có lẽ nhờ ba ngày đi theo Quý lão tiếp xúc với cảnh giới tự hóa khinh trọng, mà Lục Thanh lĩnh ngộ thật sâu đối với cảnh giới cử nhược trọng khinh. Lúc này, đối với cảnh giới cử nhược trọng khinh, hắn gần như đã đạt tới đỉnh. Lúc này, thi triển Húc Nhật thập tam kiếm hết sức dễ dàng và thuận lợi. Ngay cả ba đại tuyệt chiêu cuối cùng cũng không phải là vấn đề khó khăn. Trong lúc nhất thời, trong phòng diễn võ tràn ngập tử điện, lúc thì tử điện kiếm khí ngưng tụ thành một đường khi, thì tản ra vô số tia kiếm khí nhỏ bé đánh vào trên tấm đá to trong căn phòng, khiến cho trên tấm đá xuất hiện chi chít những lỗ nhỏ. Sau khi diễn luyện đại diễn tam thập lục truy mà hắn gọi là đại diễn phong lôi kiếm, lục thanh không dám vận dụng kiếm nguyên để thi triển mà chỉ dám dùng lực lượng thân thể để thi triển. Từ sau khi hắn thoát thai tẩy nguyên, lực lượng cơ thể, cũng tăng lên rất nhiều nhưng cũng chỉ thi triển được tới thức thứ sáu là hết lực hắn ngồi xuống luôn trong đại sảnh vận chuyển kiếm nguyên kích thích gân cốt cơ thể để khôi phục sức khỏe một lát sau lục thanh đứng thẳng dậy đi ra khỏi phòng luyện võ con muốn đi vào kiếm trì trong nội sảnh của lục gia nhan như ngọc nghe lục thanh nói vậy mà cau mày một lúc sau nàng mở miệng nói kiếm trì là trọng địa của gia tộc ta biết ngươi muốn mượn nguyên khí tinh thuần của thiên địa trong đó để tăng tu vi nhưng bây giờ ngươi vẫn không thể vào được Không thể vào được. Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc. Ừm. Bây giờ ngươi không thể vào được. Nhan như Ngọc khẳng định. Đi vào kiếm trì thì điều kiện đầu tiên là kiếm giả phải đạt tới kiếm sư, mới có thể mở ra. Nếu không kiếm giả sẽ bị kiếm khí ẩn giấu bên trong kiếm trì, phản kích lại mà bị thương. Đây là do tổ tiên đã lập kiếm trận bảo vệ. Nghe thấy thanh âm của Nhan như Ngọc từ từ nhỏ dần, Lục Thanh hiển nhiên biết mẫu thân đang nghĩ gì. Tuy nhiên... Hắn cũng không nói thêm bởi nỗi nhớ của mẫu thân không thể an ủi mà bớt đi được. Tuy nhiên, ý định sử dụng kiếm trì của hắn để tăng tiến tu vi cũng hoàn toàn thất bại. Chỉ còn nửa năm nữa là đến luận kiếm tiến vào kiếm trì của Tông Môn. Lục Thanh Thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay gia tộc đã không còn chỗ nào có thể giúp hắn tăng tiến tu vi, mà chuyện hàng ngày của gia tộc tạm thời để cho mẫu thân và dịch lão phụ trách không cần hắn phải động tay. Đến lúc quay về Triều Dương Phong rồi, Lục Thanh Thầm nghĩ. Ngươi phải đi. Hiển nhiên là mẫu thân cũng cảm giác được suy nghĩ trong lòng Lục Thanh mà mở miệng. Lục Thanh gật đầu, nói. Mặc dù bây giờ con đã có sự tiến bộ nhưng kiếm đạo càng đi lại càng khó. Nếu như con không gặp được những kỳ ngộ từ trước đến nay, thì cho dù có khổ tu đến mấy cũng không có được thành tựu nhanh như vậy. Chưa kể trên các núi khác còn có rất nhiều nhân vật thiên tài, cũng đang tiến bộ từng ngày. Con không thể lười biếng được. Đứng thẳng dậy, nhan như ngọc đi tới bên cạnh Lục Thanh. Hôm nay... Lục Thanh cũng đã cao tới sáu thước, so với nhan như ngọc cũng hơn nửa cái đầu. Nàng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt con trai, ánh mắt bình tĩnh nói. Cho dù thế nào thì mẫu thân cũng luôn ủng hộ ngươi. Cả lục gia cũng sẽ ủng hộ ngươi. Ba ngày sau, cuối cùng thì Lục Thanh cũng lên đường. Trong ba ngày qua hắn hoàn toàn ổn định tâm thần, bình tĩnh mà đặt chân vào con đường bước lên chiều dương phong. Hắn cũng chẳng cưỡi ô huyết mã. Theo suy nghĩ của Lục Thanh thì đi bộ cũng là một loại tu hành. Bởi hắn đã từng đọc trong một cuốn cổ thư có tên là Tu Tâm Ký. Mặc dù nó không có người để tên nhưng cũng giúp cho Lục Thanh hiểu được rất nhiều điều. Mà hôm nay do tu vi, và tâm cảnh đều có sự biến hóa nên càng hiểu rõ hơn nữa. Mà trong đó có nhắc tới, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường thấu hiểu nhân tình thế thái mà xem thế giới rộng lớn. Bây giờ, tu luyện kiếm đạo không ngừng nghỉ mỗi ngày, hàng tháng không hề dứt, mỗi năm chưa hề nghỉ lấy một ngày khiến, cho cảnh giới có thể cao hơn người khác một chút. Lục Thanh đi rất nhanh nhưng cũng không phải là chạy Mỗi bước của hắn giữ khoảng cách rất đều Tinh thần hoàn toàn chìm trong cảnh giới vô niệm Không hề có một suy nghĩ gì trong đầu Mỗi khi thoáng thấy cây cối xung quanh Quái thạch, chim bay thì trong đầu sực nảy ra một ý nào đó mà thôi Vào thời điểm này tiết trời lạnh thêm rất nhiều Những bông tuyết rơi đầy trên người Lục Thanh Mặc dù rất lạnh nhưng Lục Thanh cũng không gạt đi mà cứ để cho chúng bám lên Sau khi Lục Thanh xuyên qua đám loạn thạch mà bước vào sơn đạo lên núi toàn thân chẳng khác gì một người tuyết chìm vào trong thế giới băng tuyết. Tinh thần của Lục Thanh càng lúc càng thêm ngưng luyện, bất chi bất giác luyện thần quyết đã đạt tới cảnh giới thứ hai là luyện thần. Thần thức lúc này đã bao phủ khoảng cách 50 mươi trượng. Tuy nhiên vào lúc này, tinh thần Lục Thanh cũng không hề có chút dao động, không buồn không vui. Trong đầu hắn lúc này tất cả mọi thứ đều giống nhau. Tầng thứ tư của Húc Nhật Tâm Kinh bất chợt tự động vận chuyển khiến cho nguyên khí trong thiên địa tụ tập đến với tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần so với ngày thường. Sau đó, chúng được hấp thu vào rồi chuyển hóa thành tử điện, kiếm nguyên mà bổ sung cho vị trí còn trống trong đan điền. Khi tới được chiều dương cung thì trời cũng đã tới. Ánh sáng lúc chạm vạng đã chìm vòng lòng đất hát lên một vầng sáng đỏ rực, tạo cho người ta một cảm giác ấm áp. Đến lúc này, Lục Thanh đã hoàn toàn ngưng luyện được tâm thần ở tu vi kiếm khách. Hơn nữa, hắn còn có một chút cảm ứng đối với thế giới xung quanh, hiểu được một chút về chúng. Mà tới cảnh giới tâm thần của Lục Thanh, thì cũng ít có người có thể khiến cho hắn mất bình tĩnh. Vào lúc này, sắc mặt của lục thanh trắng như ngọc, có chút gì đó long lanh. Toàn thân tĩnh lặng, vững chãi như núi. Mỗi cái nhấc tay, nhấc chân khiến cho người ta muốn thân cận. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất của lục thanh. Người khác đi du lịch hoặc kiếm trận để hiểu được nhân tình thế thái, mà khám phá bản tâm, khai thông huyệt bách hội. Nhưng hắn lại lấy cảm giác sinh tử để mà tạo ra nghị lực để khám phá bản tâm. Mức độ đó đâu chỉ cao hơn một mức độ chứ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện mươi 53, rửa nhục, đám chìm trong ánh trời chiều nơi chiều dương cung, lục thanh từ từ cảm giác được nơi đây, giống như một con quái vật lớn có khí thế mạnh mẽ, cảm nhận thật kỹ lại thấy nó chẳng khác gì một thanh thần kiếm dựng đứng trên đỉnh núi khiến, cho lục thanh sùng kính, kia hình như là lục thanh sư huynh thì phải. Trước cửa chiều dương cung một gã đệ tử ngoại môn, đang đứng gác quay sang người bên cạnh hỏi, đúng thế, vào lúc này, ngoài nhất thanh thiên sư huynh ra thì lục thanh. Sư huynh chính là một đóa kỳ hoa thứ hai của Triều Dương, cũng chúng ta. Mới nửa năm mà đã vọt lên hơn 20 người. Cũng chỉ có đại sư huynh mới có được thành tích như thế. Một tên đệ tử khác ước chừng 20 tuổi nói một cách cảm khái. Ừm, không chừng còn xuất sắc hơn. Dù sao thì hôm nay lục sư huynh mới có 13 tuổi. Sau này chắc chắn sẽ được phong chủ trọng dụng. Thậm chí có khả năng trở thành phong chủ ngoại phong cũng có thể. Chuyện này không có gì đoán trước được. Người đệ tử nói trước sau khi suy nghĩ một chút lại lẩm bẩm. Điều đó cũng chưa chắc. Tên tiểu tử đó được đại sư huynh chiếu cố, nên bản thân hắn làm gì có bản lĩnh gì. Chẳng qua là dựa vào người khác mà thôi. Công dương sư huynh, hai gã đệ tử ngoại môn cả kinh. Công dương vũ cùng, với hai gã đệ tử nội tông từ trong trong cung đi ra nghe được bọn họ nói chuyện. Đến lúc này, bất cứ người nào trên triều dương, cung cũng biết vào ngày thứ hai mà lục thanh lên núi đã bị công dương vũ, dẫm lên mặt mà làm nhục. Mặc dù tất cả đều biết trong đó có liên quan đến ân oán giữa Thái Vân và đoạn Thanh Vân, nhưng người ra tay lại là Công Dương Vũ. Vì vậy mà phần lớn ân oán cuối cùng đổ hết lên người hắn. Gần đây, Công Dương Vũ không được bình tĩnh. Cảm thấy luận kiếm cạnh tranh khốc liệt, mà do nửa năm qua hắn đi theo thất sư huynh Thái Vân, nên lười biếng tu luyện vì vậy nên trong lúc luận kiếm chỉ thủ giữ vị trí của mình, chứ không khiêu chiến. Vì vậy mà khi hắn về gia tộc đó năm mới liền bị hoàng phủ hư. Người đứng thứ tư trên Triều Dương Phong làm xấu mặt trước các vị trưởng bối, của hai nhà Hoàng Phủ, và Công Dương. Điều đó làm sao mà không khỏi khiến cho hắn cảm thấy oán hận. Nhưng do nhà Công Dương của hắn tại Triều Dương Thành, mặc dù có mạnh nhưng trong nhà cũng chỉ có được hai gã tiên thiên kiếm khách, vẫn không thể so sánh được với họ Hoàng Phủ, vốn là đại gia tộc đã truyền thừa ngàn năm. Đồng thời, thực lực của hắn lại không thể sánh với đối phương, nên vì mặt mũi và địa vị của gia tộc, nên không thể phát tiết. Hoàng Phủ Hư là trưởng tử của nhà Hoàng Phủ, đồng thời cũng là một trong ba gã đệ tử của gia tộc có tu vi cao nhất bái, vào chiều Dương Phong. Hắn có thực lực kiếm khách tiểu thiên vị, tu luyện nhiên một kiếm khí. Hơn nữa, bản thân hắn cũng đã dung hợp lực lượng cơ bản mà phát ra được kiếm khí hệ hòa. Đồng thời hắn còn lĩnh ngộ được cảnh giới thứ hai của kiếm pháp là cử khinh nhược trọng. Trước sự chế nhạo của hắn, công dương vũ chỉ có ngậm đắng mà im lặng. Đó là do chênh lệch của thực lực và địa vị gây nên đồng thời hắn cũng bị rất nhiều người trong gia tộc gian dạy thân là thiếu chủ của nhà công dương nên gánh nặng trên lưng hắn có rất nhiều tuy nhiên vào lúc này sau khi trở lại triều dương cung đã mấy ngày mà tâm tình của hắn vẫn không thể bình tĩnh được vì vậy mà hắn dẫn hai gã đệ tử vẫn quan hệ tốt với mình đến sau núi săn bắn vài con để giải khuây không ngờ mới nghe đến cửa cung đã nghe thấy vậy liền lên tiếng phản bác đối với sự biển hiện của lục thanh trong luận kiếm đã thu hút sự chú ý của tất cả đệ tử nội tông trên triều dương cung Đặc biệt là các thế lực sau lưng họ cũng tìm hiểu tin tức về Lục Thanh. Vì vậy mà bọn họ đã tìm được rất nhiều tung tích về hắn. Một phần cũng do hắn không hề có ý giấu giếm. Tuy nhiên, thân phận tân gia chủ của Lục gia một thế gia chú kiếm đã ngàn năm khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi. Dù sao thì đó cũng là một gia tộc mà cả khu vực tử hà, tông thẩm công nhận có thực lực tương đương với năm đại thế gia. Mặc dù, đại gia chủ Lục Vân nửa năm trước vì việc chú tạo kim thiên thần kiếm mà mất đi. Lục gia mất đi một gã cao thủ kiếm sư bảo vệ, nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Lúc này, gia chủ phu nhân nhan như ngọc có tu vi kiếm khách trung thiên vị, trong lịch sử kiếm giả nhờ lục gia chú kiếm có rất nhiều. Chỉ cần lục gia mở miệng là có thể tập hợp được lực lượng sánh được, với hai gia tộc trong năm đại thế gia liên hợp. Không nên xem thường một gia tộc đã tạo ra thanh phàm chú kiếm, sư thậm chí là trong ngàn năm qua bọn họ còn có cả kim thiên chú kiếm sư. Bất luận là sự tích lũy hay lực hiệu triệu. Cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng. Không nên nghi ngờ vị trí của chú kiếm sư trên kiếm thần đại lục. Sau khi nhận được mấy tin tức này, công dương vũ có chút kinh hoàng. Dù sao thì thời gian qua, lục thanh trượt nổi lên, với tốc độ tăng tiến như vậy chắc chắn sẽ được cả tử Hà Tông coi trọng. Đến lúc đó nếu bị trả thù thì hắn có thể tưởng tượng được kết quả của bản thân. Bởi vì việc lần trước, chính hắn là người động thủ, mà hắn cũng hiểu được nỗi nhục đối với một kẻ mới 12 tuổi. Nhưng gánh tránh nhiệm chủ chỉ gia tộc lớn đến thế nào? Đồng thời, hắn cũng căm tức vì địa vị và thực lực của Lục Thanh tăng lên. Đặc biệt là nhân duyên, của Lục Thanh không ngờ lại có thể kết giao một cách dễ dàng đối với Nhất thanh thiên. Chưa kể trong tử trúc viện còn có ba gã cũng thuộc loại quái vật, của Triều dương phong che chở khiến cho hắn không dám làm gì Lục Thanh. Thậm chí khi gặp mặt còn phải giả vờ mỉm cười. Việc này khiến cho hắn buồn bực mãi không thôi. Sau khi thấy ba người công dương vũ, Lục Thanh cũng không hề có phản ứng. Nhưng công dương vũ nhìn thấy lục thanh đi tới cửa cung mà cảm thấy chấn động. Hơi thở của tên tiểu tử này làm sao lại thay đổi như thế, giống như hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, ra tay hắn cũng trở nên trong suốt như ngọc. Cuối cũng đã có chuyện gì xảy ra? Không thể như thế. Trong nháy mắt, công dương vũ cố gạt bỏ suy nghĩ trong lòng. Mặc dù điều đó hắn vẫn thấy trên người Thái Vân và 10 người xếp đầu trên chiều Dương Phong, nhưng không thể tưởng tượng được, cũng nhìn thấy ở lục thanh, một gã thiếu niên mới 13 tuổi. Hôm nay, lục thanh mới 12 tuổi đã có tu vi kiếm giả, tiểu thiên vị đỉnh đã khiến cho người ta giật mình, nhưng vẫn còn có thể khiến cho người ta chấp nhận. Dù sao thì với điều đó, trên triều dương phong vẫn còn có hai người vượt qua lục thanh. Nhưng mới qua năm mới lục thanh đã đạt tới tu vi tiên thiên kiếm khách, thoát thai tẩy nguyên thì có chết công dương vũ cũng không tin. Những suy nghĩ trong đầu hắn thay đổi một cách nhanh chóng. Ánh mắt của công dương vũ có một chút hằn học. Hắn không thể tin được cái tiên tiểu tử mới ngày nào bị hắn dẫm. Dưới chân lại có thể vượt qua mình. Hừ, một cái gia tộc chỉ còn sót lại một tiên thiên kiếm khách, còn chưa thể so với công dương gia tộc của ta. Thực lực và địa vị của ta kém hơn so với Hoàng phủ hư, nhưng chẳng lẽ lại sợ một gia chủ của gia tộc đang xuống dốc như ngươi hay sao? Ngươi đã muốn ngóc đầu, ta đánh cho ngươi chết từ trong trứng nước. Sự tàn nhẫn trên mặt hắn càng lúc càng nhiều. Hai gã đệ tử nội tông bên cạnh cũng nhận ra được nét mặt thay đổi của Công Dương Vũ. Khi bọn họ nhìn thấy Lục Thanh trên sơn đạo cũng không khỏi biến sắc. Hai người bọn họ cũng trong số bốn người ức hiếp Lục Thanh lúc trước. Sự biến đổi của Lục Thanh trong mắt bọn họ cũng chẳng khác gì công dương vũ. Bọn họ không tin trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Lục Thanh lại có được sự đột phá. Nếu có thì chỉ có một khả năng đó là, hắn ăn được linh dược cải biến thể chất mà thôi. Lúc này, Lục Thanh đang bị khí thế của triều dương cung thu hút mà chìm đắm vào trong đó, cảm thụ sự hùng vĩ ngàn năm toát ra từ nó nên, cũng không để ý tới ba người công dương vũ đang đứng ở cửa cung. Tuy nhiên, sau khi phát hiện có ba bóng đen ngăn cản tầm mắt của mình, Lục Thanh mới nhìn lại và phát hiện ra sự có mặt của họ. Mặc dù vậy thì ánh mắt của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi. Nhưng công dương vũ thì lại không thể chịu nổi ánh mắt như vậy. Trong suy nghĩ của hắn thì ánh mắt đó của Lục Thanh chỉ có một mối hận. Mặc dù không động thủ, nhưng gã cảm giác ánh mắt của Lục Thanh lạnh như băng lại có chút gì đó khinh thường. Ánh mắt của Lục Thanh đã khơi dậy nỗi đau cùng, với sự kiêu ngạo trong lòng công dương vũ. Việc này quả thực so với việc Lục Thanh mở miệng còn có hiệu quả hơn rất nhiều. Trước kia, tên tiểu tử này tranh lệch so với hắn như thế nào. Thậm chí hắn còn chẳng thèm để ý tới đối phương. Nhưng mới có nửa năm ngắn ngủi, mặc dù tên tiểu tử chưa mang lại sự uy hiếp cho hắn, nhưng cũng không còn cách xa nữa. Vào thời điểm này, hai người bên cạnh công dương vũ có chút xấu hổ. Vị trí của bọn họ đứng trước Lục Thanh có vài người. Trong suy nghĩ của hai người thì thực lực của Lục Thanh cũng không hề kém bản thân chỉ là tu vi còn thiếu nữa thôi. Việc ra tay giáo hấn lúc đầu cũng là bất đắc dĩ. Nhưng sau lần luận kiếm thông qua tin tức của các gia tộc, bọn họ cũng biết được thân phận của Lục Thanh. Hai người bọn họ chỉ là thành viên của một tiểu gia tộc, không có sự hậu thuẫn của gia tộc mạnh như Công Dương Vũ, vì vậy cũng không muốn đối mặt với Lục Thanh. Hai người chỉ hy vọng đối phương đã quên hoặc có thể hòa giải. Nhưng bây giờ, đi theo Công Dương Vũ, nên cả hai không còn cách nào khác mà phải đối mặt với Lục Thanh một lần nữa. Khí thế của Triều Dương Cung, ngươi có cảm nhận được không? Ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, Công Dương Vũ chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói trước, thời điểm này, Lục Thanh vẫn đang trong thời kỳ phát triển, gân cốt vẫn chưa cứng cáp nên hắn vẫn còn cao hơn Lục Thanh cả tấc. Vì vậy mà nhìn hắn cúi đầu xuống nói, chẳng khác nào trưởng bối đang nói cho vãn bối nghe. Không nói gì, Lục Thanh chỉ lặng lặng nhìn ba người trước mặt, như không hề quen biết. Tu vi tăng lên khiến cho tâm cảnh của Lục Thanh có một sự thay đổi long trời lở đất. Vì vậy mà đối với sự khiêu khích của Công Dương Vũ hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 54, một chiêu rửa nhục. Nhìn vẻ mặt của đối phương mà công dương vũ giận tím ruột. Nhưng hắn cố gắng kìm chế. Dù sao thì nơi đây cũng là trước cửa cung, nếu làm quá mức sẽ tới tay chấp pháp thì không được tốt lắm. Đặc biệt lúc này chấp pháp lại đang là triệu thiên diệp của tử trúc viện. Lục sư đệ, công dương sư huynh muốn nói chuyện với ngươi. Đây là thái độ của ngươi đối với sư huynh hay sao? Một gã đệ tử thấy thế liền bước lên nói. Lục Thanh liếc mắt nhìn hắn một cái chỉ thấy đối phương đang nháy nháy mắt, như muốn nhắc nhở hắn. Mặc dù biết ý của đối phương là gì, Lục Thanh thầm cười lạnh trong lòng. Người này đúng là rất thực tế. Thấy thực lực không bằng người ta liền quay sang đưa đẩy. Tuy nhiên, với tâm cảnh của Lục Thanh bây giờ cũng chẳng muốn tính toán với hắn. Hắn liền lắc đầu nói, ta có hiểu hay không thì cũng là việc của ta. Mấy vị sư huynh có việc thì cứ đi trước. Ta còn có chuyện nên không thể nói chuyện, xin các vị cứ tự nhiên. Nói xong, Lục Thanh liền lách sang một bên định đi qua ba người. Có thể do Lục Thanh đứng đã lâu nên không còn cảm giác được những cơn gió thổi. Tuy nhiên, lớp vải bố bọc nhiệm vân, kiếm sau lưng bị thổi bay lên một chút để lộ ra thanh kiếm màu hồng tía. Chờ một chút, công dương vũ trợt đưa tay cản Lục Thanh, nhìn chằm chằm vào chuôi nhiệm vân kiếm sau lưng Lục Thanh. Nghe nói lục sư đệ được ra truyền thuật chú kiếm có 102, trong khu vực tử Hà Tông. Trong ngàn năm qua, gia tộc các ngươi chú tạo hơn 10 thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Không biết thanh kiếm sau lực lục sư đệ có mấy sao? Sư huynh thấy chui kiếm là nhận ra điểm đặc biệt của nó. Lục thanh nghe thấy vậy chợt dùng mình, biết đối phương đã nổi lên sự thèm muốn. Hắn nói một cách lạnh nhạt. Chỉ là một thanh kiếm mà tiên phụ lưu lại mà thôi. Không có gì đáng nhắc tới. a, Ánh mắt công dương vũ chớp chớp. Nghe nói tài chú kiếm của gia chủ lục gia trên tử hà. Tông chúng ta là nhân vật tuyệt đỉnh. Như thế thì vật để lại cũng không thể là vật bình thường. Không biết sư đệ. Có thể cho ta mượn để xem hay không? Hai người bên cạnh cũng nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt có sự tham lam. Lúc này, cả hai đã đặt sự đố kỵ trước đó sang một bên. Nếu như đúng như những gì mà họ nghĩ thì chịu một ít nguy hiểm cũng đáng giá. Lục Thanh cười lạnh. Quả nhiên là báo vật động lòng người, càng không nói tới thần kiếm vốn là thứ khó kiếm. Biết không thể yên được nữa, Lục Thanh cũng chẳng chịu nhún. Hắn biết nếu mà nhường chắc chắn sẽ bị bọn họ được voi đòi tiên. Trong suy nghĩ của mình, hắn nảy ra ý định giết chết ba người này. Nét mặt vẫn thản nhiên, lục thanh nuôi lại hai bước, lạnh lùng nói. Đây là di vật của tiên phụ không thể để cho người khác tùy tiện xem xét. Mong sư huynh tự trọng. Không thể xem xét. Thanh âm của công dương vũ chợt cao lên. Ta nghĩ là vật ăn trộm ở đâu đó. Ngươi cho rằng có thể qua mặt được người khác hay sao? Mặc dù ta không phải là chấp pháp nhưng chuyện như vậy cũng không thể bỏ qua. Đúng thế nếu hôm nay công dương sư huynh không tinh mắt thì chẳng phải là ngươi qua mặt hay sao? mau rào ra đây, đừng để cho chúng ta động thủ thì còn nhẹ nhàng, thậm chí còn che giấu giúp ngươi. dù sao cũng đều là sư huynh đệ cùng núi, chúng ta cũng không muốn người thân bại danh liệt. thanh niên mới nháy mắt với lục thanh chợt thay đổi giọng nói, vẻ mặt của hắn thay đổi nhanh chóng khiến cho lục thanh không còn nhận thấy một chút nào của nét mặt lúc trước. một tia sáng trong mắt lục thanh chợt hiện lên, hắn liếc mắt nhìn ba người khiến cho bọn họ chợt có cảm giác. Như bị nhìn xuyên qua cơ thể. Thân thể vẫn được kiếm nguyên bảo vệ trợt có cảm giác ớn lạnh. Đột nhiên, lục thanh ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, mở miệng nói với ba người. Hay, hay cho cái ý nghĩ đó là vật bất chính. Mọi người cứ nói tiểu nhân mỏ nhọn thật chẳng sai. Hôm nay, ta muốn xem thử kiếm trong tay ta ai có bản lĩnh thì tới mà lấy. Đừng cố tỏ ra như vậy mà để người ta cười cho. Hôm nay, cảnh giới của lục thanh đã tăng lên đặc biệt là quãng đường trong tuyết vừa rồi khiến cho hắn thể ngộ được rất nhiều điều tâm cảnh trong trạng thái bình thản hòa nhập vào với thiên địa nguyên khí trong thiên địa tụ tập khiến cho hắn đang có tu vi kiếm giả đại thiên vị tăng lên tới kiếm khách tiểu thiên vị đến lúc này hắn đã chính thức trở thành một gã thiên thiên kiếm khách thực lực biến hóa khiến cho tâm tính của hắn cũng thay đổi mặc dù tâm cảnh vẫn bình lặng như cũ nhưng đối với sự khiêu khích và âm mưu hắn cũng chẳng ngại mà ra tay đến bây giờ ta cũng giống như bọn họ rồi hay sao Cảm nhận sự thay đổi của bản thân, Lục Thanh tự hỏi. Không. Có được thực lực cũng chẳng có gì là xấu. Xấu là ở người sử dụng nó. Quân tử lấy đức mà tiếp đãi, mọi việc đều phải nắm được một cách chắc chắn. Cũng chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể khiến cho kẻ khác không thể làm nhục. Chỉ có điều không được dựa vào nó mà ngông cuồng, bởi đó chính là ý thế hiếp người. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lục Thanh lại thêm kiên định. Nếu đã không đi được vậy thì sự sỉ nhục trước đây cũng nên trả lại cho người ta. Ngươi, được. Được lắm. Công dương vũ giận tới tái mặt. Không ngờ chưa được bao lâu, cái tên tiểu tử, mà hắn mới dẫm lên mặt đã có can đảm nói chuyện với mình như vậy. Hắn cũng không ngờ được lục thanh lại có sự thay đổi như vậy. Đừng tưởng rằng đạt tới kiếm giả, tiểu thiên vị đỉnh cùng với một thanh cự kiếm và một chút cử nhược trọng khinh là, có thể kiêu ngạo trước mặt ta. Hôm nay, ta sẽ cho người biết tiểu thiên vị và đại thiên vị tranh lệch như thế nào. Nói xong, công dương vũ rút thanh trưởng kiếm sau lưng ra. Trên người hắn hiện lên một chút ánh sáng tím mờ nhạt khí thế mạnh mẽ trên người hắn chợt phun ra, thổi bay lớp tuyết trước mặt về phía Lục Thanh. Tâm thần Lục Thanh vẫn bình tĩnh, với cảnh giới của hắn lúc này cũng chẳng thèm để ý tới chút khí thế đó. Từ sau khi Việt Bách Hội khai thông, thân thể giao hòa với trời đất, Lục Thanh vẫn chìm đắm vào trong việc tìm hiểu đại thế của thiên nhiên, nên chẳng cần để ý tới chút khí thế của đối phương. Để cảm giác chìm vào trong trời đất, vào lúc này hơi thở Lục Thanh như biến mất, hòa nhập với thiên địa, hết sức ổn định. Hai gã đệ tử nội tông còn lại thấy công Dương Vũ ra tay liền lùi tới bên hai gã đệ tử ngoại tông ánh mắt của bọn họ lộ rõ sự cảnh cáo khiến cho hai gã đệ tử ngoại tông e ngại cúi đầu không dám lên tiếng nói tới công dương vũ hắn không thể ngờ được khí thế của lục thanh lại thay đổi đột ngột như thế trong lòng hắn chợt có cảm giác trong lòng như có một tảng đá đè nặng đây chẳng lẽ là thực lực tiên thiên kiếm khách thần thức hòa nhập với thiên địa không thể như thế được ánh mắt của hắn có một chút khiếp sợ và không tin hung quang chợt lóe lên trong mắt công dương vũ trên mũi kiếm của hắn chợt phát ra tiếng nổ, rồi hiện lên một đoạn kiếm khí dài tám tấc. Cánh tay phải thoáng động tạo ra mấy đạo tàn ảnh. Tuy nhiên trên mỗi đạo tàn ảnh lại mang theo một chút kiếm khí rất mạnh. Thức thứ 11 của Húc Nhật Thập Tam Kiếm, Tàn vân Phá Hiểu. Lần này Công Dương Vũ ra tay chẳng hề có sự lưu tình. Hắn sử dụng ngay một trong ba đại tuyệt chiêu của Húc Nhật Thập Tam Kiếm. Khoảng cách ba trượng giữa hai người trong nháy mắt đã bị thu hẹp. Mấy đạo kiếm khí trẻ đôi không khí mà bao phủ toàn thân Lục Thanh. Những tiếng rít gió vang lên khiến cho vô số bông tuyết đang lất vất bay, trong gió chợt nát vụn. Thế này là muốn phế bỏ tu vi của mình, thậm chí không cẩn thận còn mất luôn mạng. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lẽ lên trong mắt lục thanh. Vù! Trong nháy mắt, luyện tâm kiếm được rút ra rồi chém về phía trước. Thân kiếm cực to nhưng khi chém xuống lại tạo cho người ta một thứ cảm giác nhẹ nhàng. Đó là do trong quãng thời gian qua, cùng với sự lĩnh ngộ của quãng đường trong tuyết khiến cho lục thanh. Hiểu thêm rất nhiều về kiếm pháp, gần như đã chạm tới cánh cửa cử khinh nhược trọng. Vì vậy mà nhát chém đầu tiên hắn cũng vô ý thức thi triển. Trong ánh mắt khiếp sợ của bốn người sau lưng công dương vũ, một đạo tử điện kiếm khí dài một thước từ cự kiếm trong tay lục thanh bay ra, với một tốc độ cực nhanh đánh vào bóng kiếm của công dương vũ. Ẩm, um, đây là lần đầu tiên tử điện kiếm khí xuất hiện trước mặt mọi người, cũng là lần đầu tiên nó thể hiện uy lực mạnh mẽ của nó. Tử điện bá đạo chém nát bóng kiếm của Công Dương Vũ rồi va chạm với thân kiếm của hắn, mà phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Công Dương Vũ giống như một đạo lưu tinh bay người ra phía sau, nện lưng xuống bậc thềm của Triều Dương cung. Lớp tuyết phủ trên bậc thềm chợt xuất hiện một vết lõm thật sâu. Hự, một tiếng, Công Dương Vũ phun ra một ngụ máu tươi đỏ cả lớp tuyết trước mặt. Những giọt máu nóng rơi vào tuyết từ từ thấm xuống. Công Dương Vũ vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy gân cốt trực gãy nát, da thịt tê dại toàn thân không có một chút khí lực, kiếm nguyên lực trong đan điền bị đánh cho tán loạn. Nhìn xuống thanh hỏa vân, kiếm đạt tới ngũ phẩm trong tay lúc này đã xuất hiện một vết nứt nhỏ trên thân. Ánh mắt của Công Dương Vũ từ từ trở nên khiếp sợ. Hắn nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh. Tuy nhiên, nhìn nét mặt vẫn bình thản của đối phương, hắn có chút chán nản nhìn xuống hai tay mình. Ta thua. Nhưng Lục Thanh vẫn không dừng lại. Trong tay nghe thấy hai tiếng thốt ra từ miệng của Công Dương Vũ, hắn từ từ đi về phía bốn người trước cửa cung. Lúc này, bốn người kia vẫn còn đang thử người mà suy nghĩ. Khoảng khắc bước chân vào trong chiều dương cũng, đầu óc Lục Thanh hoàn toàn bình tĩnh. Hắn chỉ cảm thấy ý niệm và thần thức của bản thân rõ ràng hơn rất nhiều. Muốn sử dụng thần niệm vô cùng dễ dàng không hề có chút chắc trở. Vào lúc này, Lục Thanh đã trả được một nhục lúc trước. Trong lòng không còn áp lực nữa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 55, Hâm rượu Luận Kiếm. 1. Trở lại tử trúc viện, trên đường số người đi lại rất ít, ngoại trừ một số đệ tử ngoại môn phụ trách công việc hàng ngày ra, thì đám đệ tử nội tông gần như không nhìn thấy một người. Dù sao có thể trở thành đệ tử nội tông, người đó cũng phải có một chút thế lực gia tộc. Mà cũng chỉ có những gia tộc như vậy, mới có đủ sức để bồi dưỡng ra nhiều tộc nhân có tư chất đến thế. Những người dân bình thường cho dù có tư chất hơn người nhưng có tu luyện đến mấy, cũng không thể đuổi kịp đám đệ tử của gia tộc. Cho đến lúc này, phần lớn đệ tử nội tông ở trong nhà mỗi lần đến năm mới, rất nhiều gia tộc đều tổ chức những bữa tiệc, thậm chí là luận kiếm. Phần lớn sau năm mới phải nửa tháng, đám đệ tử nội tông mới từ từ trở lại triều dương phong. Sau khi kiểm tra nhân số xong, bọn họ mới có thể lựa chọn ở lại triều dương phong tu luyện, hay đến ngoại sự đường của tử hà phong mà nhận nhiệm vụ tích lũy tích phân, đóng góp. Hôm nay bị đám công dương vũ phát hiện ra nhiệm vân kiếm, lục thanh lo lắng để nó lại trong tử trúc viện. Mặc dù hắn đã dùng thực lực của mình đánh bại công dương vũ. Nhưng chẳng đảm bảo được sau này bọn họ còn có hành động nào khác. Dù sao, thì sự hấp dẫn của thần kiếm không phải ai cũng vượt qua được. Đặc biệt là một số thần kiếm do vật liệu và cách thức chú tạo, mà có được một số năng lực đặc biệt, gần như có thể tăng thực lực của một người lên rất nhiều. Khả năng đó khiến cho vô số người phải thèm muốn. Trở lại từ trúc viện, khung cảnh vẫn chẳng có gì thay đổi. Có chăng chỉ có mỗi cái sân là bị phủ bởi một màu trắng của tuyết. Trên mỗi một cái lá trúc cũng được trang điểm một vài hạt tuyết. Hai màu tím và trắng đan xen lẫn nhau khiến cho Lục Thanh phải đứng lại mà nhìn. Đến lúc này, Lục Thanh mới biết đám người đoạn thanh vân còn chưa về. Khoảng thời gian qua Tu Vi và Thần Thức đều có sự đột phá, nhưng tối hôm đó hắn vẫn không nghỉ, tiếp tục tu luyện. Mà quãng đường đi lên đây, Lục Thanh hiểu thêm được về trời đất xung quanh, Tu Vi sau khi đột phá đã được củng cố. Kiếm nguyên vận chuyển hết sức dễ dàng. Đột nhiên, hai mắt Lục Thanh mở to rồi nhanh chóng tránh sang ngang vài thước. Đồng thời, tay trái của hắn cũng kẹp lại làm kiếm chỉ nhanh chóng điểm về phía sau. Nơi đầu ngón tay của hắn xuất ra đạo tử điện kiếm khí dài mấy thước. A, đúng là có sự đột phá. Phía sau Lục Thanh, một gã thanh niên mặc bộ đồ trắng như tuyết đang cầm một cái bầu rượu bằng bạch ngọc. Khuôn mặt tuấn tú có chút kinh ngạc nhìn ba đạo tử điện kiếm khí đang lao tới. Ngón tay hắn cũng biến thành kiếm chỉ bắn ra ba cơn lốc màu xanh, so với Lục Thanh thì có một chút tùy ý do không kiếm chế được. Tuy nhiên kiếm khí hết sức chuẩn xác. Gần như cùng một lúc ba đạo tốn phong, kiếm khí va chạm với tử điện kiếm khí của Lục Thanh. Giữa không trung nhất thời nổ tung một gợn sóng màu tím khiến, cho rừng trúc rung lên xào sạc. Lúc này, Lục Thanh cũng đã nhìn thấy rõ người đó. Hiển nhiên chính là Nhất Thanh Thiên, trong tay lúc nào cũng có bầu rượu và bộ trang phục như vậy. Đối với câu hỏi của Nhất Thanh Thiên, Lục Thanh cũng không trả lời. Luyện tâm kiếm sau lưng nhanh chóng được rút ra, rồi chém về phía trước một đạo tử điện kiếm khí kiếm khí bay sát mặt đất tạo ra trên lớp tuyết một cái rãnh thật sâu những vụn tuyết văng đầy không trung che khuất tầm mắt được nhìn thấy động tác của lục thanh trong mắt nhiếp thanh thiên chợt có một tia sáng hiện lên nhưng hắn cũng không rút kiếm ngón tay của hắn duỗi ra bên trên nhanh chóng xuất hiện một đạo tốn phong kiếm khí màu xanh tía dài ba thước kiếm khí giống như một dòng nước chẳng khác gì một thanh trường kiếm từng luồng gió mạnh nhanh chóng xuất hiện bên người nhiếp thanh thiên nét mặt lục thanh vẫn thản nhiên nhìn động tác của nhiếp thanh thiên Lục Thanh cũng biết bản thân đã xuất ra thực lực kiếm khách tiểu thiên vị. Tất cả những gì lĩnh ngộ, và đột phá trong những ngày qua hoàn toàn bộc lộ ra hết trước mặt Nhiếp thanh thiên. Lúc này, những dòng khí xung quanh Lục Thanh cũng bắt đầu khởi động. Những luồng điện quang màu tím nhạt hiện lên bên ngoài thân thể. Lớp tuyết giữa hai người bị dồn lại thành một đống. Đối mặt với Nhiếp thanh thiên, Lục Thanh không hề dám lưu thủ. Chân hắn rậm nhẹ một cái, nhanh chóng vượt qua khoảng cách mấy trượng, phá tan đống tuyết giữa hai người trong nháy mắt húc nhật thập tam kiếm đã được thi triển vào lúc này lục thanh mới có thể thi triển húc nhật thập tam kiếm với uy lực cao nhất của nó sau khi lĩnh ngộ với kiếm pháp của lục thanh tăng lên bản thân gần như đã chạm tay vào cánh cửa cử khinh nhược trọng mỗi động tác đều hết sức nhẹ nhàng như ý tuy nhiên kiếm thức xuất ra kình lực lại mạnh hơn trước rất nhiều sự kinh ngạc trong hai mắt của nhếp thanh thiên tăng lên với nhãn quan của hắn hiển nhiên là nhận ra được kiếm pháp của lục thanh đã đạt tới mức độ nào nếu như nói tu vi thì còn có thể sử dụng linh dược hay thứ gì đó để tăng tiến, hay là nhờ một nơi nào đó có nguyên khí tụ tập rất nhiều, mà tu luyện. Nhưng sự lĩnh ngộ kiếm pháp lại không phải là chuyện một sớm một chiều. Nó phải do cả một quá trình thực chiến, tích lũy mới có được sự lĩnh ngộ. Ngoài ra còn phải có được ngộ tính nhất định. Lúc này, kiếm pháp của Lục Thanh đã có một chút cảnh giới cử khinh nhược trọng. Việc này so với cảnh giới cử trọng nhược khinh, vào thời điểm luận kiếm trước thềm năm mới hoàn toàn chênh lệch. Bản thân hắn. Sau khi tiến vào cảnh giới cử trọng nhược khinh cũng phải trải qua hai năm du ngoạn, và chiến đấu mới có thể bước vào cảnh giới cử khinh nhược trọng. Chuyện này giúp cho hắn đạt tới vị trí thứ ba trong số 10 cao thủ trẻ nhất của Tông Môn. Những suy nghĩ trong đầu diễn ra rất nhanh nhưng động tác của nhếp thanh thiên cũng không chậm. Mặc dù không thi triển thanh phong túy kiếm, nhưng húc nhật thập tam kiếm bộc phát nơi đầu ngón tay hắn một thứ kình lực rất mạnh. Hơn nữa, kiếm chỉ vô cùng linh hoạt khiến cho lục thanh cảm thấy tốn phong kiếm khí dài ba thước trước mặt chẳng hề kém hơn luyện tâm kiếm uy thế của nó mang tới một cảm giác nặng nề làm cho lục thanh cảm giác được luyện tâm kiếm còn nhẹ hơn rất nhiều cho dù như vậy thì tâm cảnh của lục thanh vẫn hết sức bình tĩnh việc này cũng nhờ bao nhiêu năm chú luyện cùng với một chuyến tới triều dương thành đã khiến cho tâm cảnh của hắn có sự thay đổi rất lớn đến lúc này cho dù phải đối mặt với vô số kẻ thù cũng khó có thể làm cho hắn dao động nhất thanh thiên cũng không xuất toàn bộ thực lực lục thanh có cảm giác kiếm pháp của gã Như đang giải thích cảnh giới cử khinh nhược trọng cho bản thân. Vì vậy mạng uy áp của kiếm thức rất lớn nhưng chỉ giữ nguyên ở một mức độ đó, mà không tăng lên đồng thời khiến cho lục thanh, có thể cảm nhận rất tốt việc vận dụng cảnh giới của kiếm pháp. Những bông tuyết bay đầy trời, nhưng trong tử trúc viện kiếm khí bay lượn đẩy chúng ra ngoài phạm vi 10 trượng. Lớp tuyết phủ trên mặt đất bị khí thế của hai người khuấy động bốc lên mù mịt. Từ xa nhìn lại giống như, có một cơn lốc cao mấy trượng đang cuồn cuộn cuốn đi lớp tuyết Đồng thời, xung quanh cơn lốc đó thì thoảng lại có một tia chớp lóe lên. Ngoài tử trúc viện, hai gã đệ tử ngoại môn đi ngang qua ngơ ngác đứng lại. Cả hai không thể tin nổi vào mắt mình. Cái sọt đang bề trên tay chẳng biết rơi xuống đất từ lúc nào. Đó là... Đó là đại sư huynh. Một trong hai người sau một lúc sững sờ liền lẩm bẩm nói. Người đang so kiếm với đại sư huynh hình như là... Lục sư huynh xét thứ 24 đúng không? Một đệ tử ngoại môn khác mang theo nét mặt kính sợ, mở miệng hỏi... Đến lúc nào ta mới có thể có được thực lực như vậy? Đối với đám đệ tử ngoại môn như bọn họ mà nói, thì khung cảnh trong Tử Trúc viện lúc này là điều từ trước đến nay chưa hề dám tưởng tượng. Kiếm khí bay lượn dợp trời khiến cho không thể dùng mắt thường phân biệt. Hơn nữa, ở trong sân, mặc dù Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên đã giao thủ 20 chiêu nhưng hai người cũng biết ý không sử dụng khả năng kiếm khí ly thể mà công kích. Cho dù như vậy thì mặt đất cũng bị hai người làm cho lún xuống liên tiếp. Trong phạm vi 10 trượng xuất hiện vô số dấu vết. Tới thời điểm này, lục thanh cũng chính thức lĩnh hội được sự mạnh mẽ của tiên thiên kiếm khách huyện bách hội khai thông khiến cho nguyên khí trong cơ thể kiếm khách có thể thông với trời đất giúp cho bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thu nguyên khí mà khôi phục kiếm nguyên trong cơ thể nó hoàn toàn không giống với trước đó cứ phải ngồi xuống đả tọa mới có thể khôi phục vì vậy mà hôm nay lục thanh giao thủ hơn 20 chiêu nhưng do trên chiều dương phong tập trung rất nhiều nguyên khí nên gần như không hề tiêu hao ngược lại sự vận dụng đối với kiếm nguyên của hắn lại càng thêm như ý có người thấy Dùng chiêu thức cực mạnh của ngươi đi. Một chút thần thức dao động lan đến, Lục Thanh nhìn thấy môi của Nhiếp Thanh Thiên khẽ nhúc nhích rồi trong đầu nghe thấy tiếng nói của hắn. Dụng thần thức truyền âm muốn kết thúc à? Hai mắt Lục Thanh sáng ngời, dẫm mạnh một cái xuống đất, Lục Thanh vọt lên cao mấy trượng. Nơi bàn chân hắn dậm xuống xuất hiện một cái hố sâu, đất cát bắn lên tung tóe. Luyện Tâm kiếm xuất ra một tư thế, Từ điện kiếm nguyên trong cơ thể Lục Thanh nhanh chóng vận huyền. Trên thân của Luyện Tâm Kiếm có một dòng lôi điện bao phủ chẳng khác gì kiếm khí của lôi thần trên chín tầng trời lạc xuống nhân gian mà tỏa ra hơi thở hủy diệt. Nhất Thanh Thiên đứng đối diện ánh mắt trở nên nghiêm túc. Kiếm chỉ khẽ huy động, tốn phong kiếm khí nhanh chóng tạo ra trước mặt một màn kiếm khí màu xanh tía. Bên trên đó có vô số cơn lốc xoáy nhỏ đang di động. Chuyện Audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP Audio chuyện, chương 56, mươi hâm dự luận kiếm hai. Đó chính là chiêu cuối cùng trong húc nhật thập tam kiếm, húc nhật đông thăng. Đúng như tên gọi, khi Lục Thanh xuất kiếm trên mặt đất giống như có một vầng mặt trời mới mọc, xung quanh lấp loé những tia chớp. Vầng mặt trời tỏa ra một luồng áp lực bao phủ nhiếp thanh thiên. Một kiếm xuất ra, Lục Thanh có cảm giác vô cùng thoải mái, tâm thần dao động theo kiếm. Vào lúc này, Lục Thanh như nhớ tới quãng thời gian luyện thiết ở Triều Dương Thành. Mỗi khi mặt trời mọc lên ở hướng đông, trong căn ngõ nhỏ lại vang lên hai loại thanh âm luyện sắt, tiếng trùy rít gió mạnh, yếu hết sức tự nhiên. Trong đầu, hình ảnh quý lão tùy ý huy động cây trùy như xuất hiện trước mắt. Mỗi một trùy hạ xuống đều hết sức rõ ràng. Mức độ thay đổi lực của mỗi trùy như thế nào đến lúc này, lục thanh đều có thể nhìn rõ. Tay phải của hắn vô tình thực hiện theo quỹ tích của cây trùy. Nhưng dù cho có cô thế nào cũng không thể thực hiện được một cách tự nhiên. Cho dù như thế thì một kiếm của lục thanh, trong mắt nhiếp thanh thiên đã có một sự thay đổi như trời lệch đất. Nếu như trước đó một kiếm đó mới dung nhập một chút cảnh giới cử khinh nhược trọng. Thì vào lúc này chiêu húc nhật đông thăng, như hóa thành một vầng mặt trời mới mọc thực sự. Nó tỏa ra một sự uy nghiêm. Vào lúc này, nhất thanh thiên không thể nhìn ra quỹ tích một kiếm của lục thanh. Tốt! Hét lên một tiếng, hai tay nhất thanh thiên điểm về phía trước. Tốn phong kiếm khí liền bắn ra. Trong nháy mắt một làn khí tỏa ra ánh sáng màu xanh tím rực rỡ che chắn, trước người nhất thanh thiên. Trên làn khí những cơn lốc xoay xoay tròn, nhưng muốn bóp nát tất cả những gì mà nó gặp phải. Trong nháy mắt, vầng mặt trời và làn khí đã chạm vào nhau. Ngay lập tức, trong không trung chấn động phát ra những tiếng nổ ầm ầm Không khí giữa hai người như bị một thứ gì đó cắt nát. Tốn phong và tử điện kiếm khí thi nhau đục khoét phát ra những tiếng nổ kinh người. Thậm chí, bên cạnh hai người còn xuất hiện những tia sét nhỏ đánh xuống. Gần như cùng một lúc, lục thanh và nhiếp thanh thiên cùng lui lại mấy bước. Sự tàn phá của tử điện kiếm khí và tốn phong, kiếm khí khiến cho lục thanh và nhiếp thanh thiên có phần sững sờ Cả hai cùng giơ tay điểm về phía trước liên tiếp, bắn ra vô số đạo kiếm khí phá hủy những đạo kiếm khí đang tán loạn trong không trung. Nhưng cho dù như vậy thì toàn bộ những thứ có trên sân cũng không còn nguyên vẹn. Tất cả bàn ghế bằng trúc trong tử trúc viện đã bị kiếm khí cắt nát. Này, nhất thanh thiên nhìn khoảng sân bừa bộn một chút rồi đưa mắt nhìn quanh. Hai người các ngươi lại đây. Hai người ngoài sân nghe thấy thanh âm của hắn vội vàng đi vào, vâng vâng dạ dạ đứng một bên. Mặc dù tuổi của họ phải hơn nhất thanh thiên gần 10 tuổi Nhưng bất luận là khí chất hay thực lực cũng đều không thể so sánh. Ngài có gì cứ nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm được sẽ cố gắng làm thật tốt. Một người trung niên hơi lớn tuổi mở miệng nói. Đối mặt với đệ nhất cao thủ trong số đệ tử của Triều Dương Phong, hắn xưng hô hết sức cung kính. Như đã quen với cách xưng hô đó, Nhất Thanh Thiên cũng chẳng để ý, nói. Thu dọn ở đây cho chúng ta một chút. Chấp sự có hỏi thì cứ nói đây là yêu cầu của ta. Vâng, Ngài cứ yên tâm. Chúng ta sẽ làm thật tốt. Được. Đi thôi. Hai người nghe thấy vậy liền cung kính rồi lui ra ngoài. a, chuyện hôm nay các ngươi nhìn thấy ta không muốn chuyển ra ngoài. Đây chỉ là chút luận bàn của chúng ta mà thôi. Hai người đã đi ra khỏi tử trúc viện nghe thấy Nhất Thanh Thiên, nói vậy liền gật đầu lia lịa, hứa sẽ không nói ra ngoài. Sau đó, cả hai nhanh chóng đi xuống. Đi thôi. Đến Thanh Phong Viện của ta uống rượu. Nơi đây sẽ có người tới thu dọn. Nhất Thanh Thiên quay sang nói với Lục Thanh rồi đi trước dẫn đường. Thanh phong viện cách tử trúc viện không xa. Nó nằm ở một góc phía nam của Triều Dương Cung. Nơi đây hết sức yên tĩnh hoàn toàn khác với tử trúc viện. Trong thanh phong viện trồng toàn một thứ trúc xanh biếc giống như ngọc. Trong không gian tỏa ra một chút mùi thơm của cây cỏ. Tất cả mọi thứ vào lúc này bị tuyết bao phủ toàn bộ. So với tử trúc viện thì tốt hơn rất nhiều. Trong căn viện, có một cái bàn đá. Trên bàn có hai cái bồn đang cháy hừng hực. Bên trên có đặt hai bầu rượu màu lục bích. Nắp bầu mở sẵn tỏa ra một mùi thơm nước mũi. Lục Thanh và Nhất Thanh Thiên ngồi đối diện với nhau. Trước mặt hai người đều có một cái bát bằng ngọc, bên trong rót đầy một loại rượu màu xanh biếc. Sự tiến bộ của ngươi khiến cho người ta không thể tin được. Nhất Thanh Thiên hớp một chút rượu rồi chép chép miệng mà nói. Mặc dù không biết ngươi làm thế nào nhưng thực lực của ngươi là sự thật. Ta sẽ chờ đến ngày ngươi trưởng thành để xem thế nào. Uy lực tử điện kiếm khí của ngươi khiến cho người ta phải kinh hãi. Sau khi ngưng kết kiếm chủng chắc chắn không hề thua kém so với bổn mạng tốn phong, kiếm khí của ta. Tuy nhiên, ngươi cũng cần phải chú ý rằng thứ kiếm khí đặc biệt của người trong thập vạn đại sơn ta, cũng chẳng biết có nhiều hay không. Nhưng ít ra trong khu vực tử Hà Tông chúng ta kể cả vài tông môn đẳng cấp thanh phàm, xung quanh cũng không hề có. Mà hôm nay, ngươi đã đặt chân vào kiếm khách phải lựa chọn thuộc tính kiếm pháp, dẫn dắt lực lượng cơ bản nhập thể. Về phần kiếm pháp lôi hệ thì ngươi không cần phải lo lắng. Kiếm pháp lôi hệ trên chiều dương phong chúng ta cũng có. Lục Thanh vui vẻ hỏi. Ừm, gật đầu. Nhất Thanh Thiên nói tiếp. Trong số các loại kiếm pháp tinh thâm, ngoại trừ kim, mộc, thủy, thổ, hỏa ra thì các lực lượng khác có rất ít. Trong cơ thể chúng ta thì tâm thuộc về hỏa, phổi thuộc về kim, gan thuộc mộc, lá lách thuộc thổ, thận thuộc thủy. Vì vậy mà đối với việc lĩnh ngộ lực lượng ngũ hành trong trời đất cũng dễ dàng hơn so với các loại lực lượng khác. Nhưng lực lượng khác mà lĩnh ngộ được thì có được uy lực vượt qua ngũ hành nói xong nhất thanh thiên nhìn lục thanh rồi nói tiếp giống như tử điện kiếm khí của ngươi tốn phong kiếm khí của ta và phong lôi kiếm khí của triệu thiên diệp phong lôi kiếm khí lục thanh giật mình kiếm khí bao hàm cả hai loại lực lượng hay sao đúng kiếm khách có thể lĩnh ngộ nhiều loại lực lượng đó hoàn toàn nhờ vào ngộ tính của mỗi người đối với việc cảm ngộ thiên đạo có được nhiều loại kiếm khí hoàn toàn hơn hẳn chỉ có một loại nhưng mức độ khó khăn sẽ tăng lên rất nhiều yêu cầu thời gian cũng dài hơn Tuy nhiên, những người như thế rất được Tông Môn coi trọng, bởi vì sau thời gian dài, lực chiến đấu của họ có thể đoán được. Sự lựa chọn tốt nhất của người chính là phong lôi kiếm pháp của Triệu Thiên Diệp. Hai người ngồi bàn luận với nhau. Nhếp thanh thiên dùng hai chậu than bên cạnh để hâm rượu. Sau khi rót ra bát, hớp một chút có cảm giác man mát nhưng ngay lập tức lại nóng rực nơi cổ. Đồng thời thân thể của Lục Thanh cũng nóng hẳn lên. Tử điện kiếm nguyên trong đan điền của Lục Thanh cũng bắt đầu dao động. Xung quanh hai người những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống nhưng bị hơi nóng của họ, đẩy ra xa. Lai lịch của tử tiêu phong lôi kiếm mặc dù được tông môn quản lý hết sức nghiêm khắc, nhưng chắc là người cũng biết. Nét mặt hết sức bình tĩnh, Lục Thanh mở miệng nói. Tử tiêu phong lôi kiếm cách đây 500 năm trước do kiếm Hoàng Lục Thiên Thư sáng tạo. Nét mặt lộ ra sự kính trọng, Nhếp Thanh Thiên nói. Năm đó, kiếm Hoàng Lục Thiên Thư gặp được cảnh tượng ngàn năm khó gặp đó là từ trong sấm chấp sinh ra một hạt trâu. Sau khi nuốt thiên lôi châu liền có được cơ thể thuộc lôi hệ, mà tốn phong kiếm khí mặc dù không bài xích lôi điện, nhưng cả hai cũng không thể dung hợp được với nhau. Sau đó, kiếm hoàng lục thiên thư lúc đó mới có tu vi kiếm khách đã một mình một kiếm, mà xâm nhập vào thú khư cạnh lạc nhật thành. Cuối cùng thì người, cũng sáng tạo ra một bộ kiếm pháp tinh thâm có một không hai của tông môn. Đó chính là tử tiêu phong lôi kiếm. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên sau đó, kiếm hoàng lục thiên thư độ lôi kiếp thất bại, tử hà tông chúng ta. Không còn ai có thể cùng cảm nhận được hai loại kiếm khí phong lôi, đồng thời cũng khiến cho bộ kiếm pháp tinh thâm đó phải cất vào trong góc, mãi cho đến khi cách đây 2 năm Triệu Thiên Diệp đã bất chấp mà lựa chọn nó. hắn thành công đúng không? Lục Thanh nhớ tới cảnh tượng ngày đó ở đại viện của Lục Gia, một thức cuối cùng của Triệu Thiên Diệp phát ra kiếm khí phong lôi bá đạo. Tuy nhiên hình như Triệu Thiên Diệp vẫn còn chưa thể dung nhập phong lôi vào trong kiếm khí. Giống như khi Lục Thanh còn ở kiếm giả, lôi điện vẫn chưa dung nhập hoàn toàn vào kiếm khí hay thu liễm nhưng khi vừa đặt chân vào cảnh giới kiếm nguyên sau khi kiếm khách luyện tiên thiên kiếm nguyên hoàn toàn lột xác, lôi điện mới hoàn toàn dung nhập vào trong kiếm nguyên chính thức thành tựu tử điện kiếm khí chẳng trách trước đây dư cập hóa nói với mình cần phải lựa chọn kiếm pháp thích hợp lục thanh thầm nghĩ trong đầu hán nghĩ chắc chắn triệu thiên diệp đã có ý định tự mình dạy hán tử tiêu phong lôi kiếm được rồi chiêu húc nhật đông thăng lúc nãy của người ta cảm nhận được một chút cảnh giới cử nhược trọng khinh Sau khi uống một ngụm rượu, nhất Thanh Thiên chợt nhớ tới cảnh vừa rồi mà nói với Lục Thanh một cách nghiêm nghị. Đó là tự hóa khinh trọng. Trước đây, ta vô tình nhìn thấy một vị tiền bối thi triển. Nhưng đáng tiếc rằng chỉ có thể bắt trước. Cảnh giới còn kém nhiều lắm. Lục Thanh suy nghĩ một chút rồi nói. Quỹ lão sinh hoạt ở một nơi như vậy hiển nhiên là không muốn bị người khác quấy dày. Vì vậy mà Lục Thanh cũng không để lộ, chỉ nói như vậy mà thôi. Hiển nhiên là Nhiếp Thanh Thiên cũng hiểu ý. Nhưng hai người có vốn tâm giao nên chỉ mỉm cười rồi trở lại bình thường. Sau đó, hai người lại tiếp tục luận bàn một số kinh nghiệm kiếm pháp. Mà thực ra chỉ có nhiếp thanh thiên nói là chính còn lục thanh thì nghe. Nhất thời, lục thanh thu hoạch được tương đối nhiều. Mà nhiếp thanh thiên cũng từ sự nghiêu ta của lục thanh, mà hiểu được một chút về cảnh giới tự hóa khinh trọng. Sau đó đối chiếu với cảnh giới của mình mà ngộ thêm được một chút. Hai người vừa hâm rượu vừa luận kiếm, bầu rượu trên bàn cứ nối tiếp nhau. Thoáng cái, một đêm đã trôi qua. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 57, Huyền Thanh Triệu Kiến. Sáng sớm hôm sau, hai người lục thanh chỉ ngồi xuống vận chuyển kiếm nguyên công một lúc, đẩy hơi rượu trong cơ thể ra ngoài. Vào lúc này đã tờ mờ sáng, hai người thu dọn một chút rồi nhếp thanh thiên nói. Đã lâu rồi ta không đi thần luyện. Mặc dù không quy định phải đi, nhưng dù sao thì đó cũng là truyền thống trên núi. Hôm nay chúng ta cùng đi một lần. Lục Thanh gật đầu. Hai người liền đi tới mảnh sân rộng trước đại điện của Triều Dương Phong. Tới hôm nay đã có đệ tử nội tông lục tục trở về núi. Trên đường đi, hai người gặp được không ít. Lục Thanh được một số đệ tử xưng hô hắn là sư huynh. Từ đó cho thấy hắn đã không còn là một vị tiểu sư đệ mới lên núi được nửa năm, nữa. Đến hôm nay, hắn đã khám phá bản tâm trở thành một gã tiên thiên kiếm khách, bước chân vào nhóm người đứng đầu Triều Dương Cung. Cho dù trên khắp cả tông cũng thuộc những đệ tử được mọi người chú ý. Tất nhiên không tính tuổi của hắn. Khi đi tới sân, lượng người có mặt cũng không nhiều. Lục Thanh điểm qua một chút thấy chứ tới 20 đệ tử, phần lớn là những người xếp sau hắn. Có thể hiểu được, những người xếp sau là do thế lực của gia tộc yếu, vì vậy mà không nhận được nhiều sự bồi dưỡng như các gia tộc lớn. Mà những tiểu gia tộc thì thời gian năm mới cũng không được dài. Lục Thanh thấy những người xếp trên hắn chỉ có khoảng 2-3 người. Ngày thường cũng rất ít chạm mặt, chưa nói tới quan hệ. Về phần ba người công dương vũ cũng không xuất hiện. Khi hai người lục thanh đến, đám đệ tử cùng tránh đường cho hai người đi tới. Mấy vị đệ tử xếp trên hắn sắc mặt hơi thay đổi. Với ánh mắt của bọn họ hiển nhiên là nhận ra sự thay đổi của lục thanh. Tất cả bọn họ đều kinh hãi đồng thời không thể tin được vào sự thật trước mắt. Tuy nhiên, tất cả chỉ im lặng. Bởi bọn họ cũng đã được chứng kiến sự thể hiện của lục thanh trong thời gian diễn ra luận kiếm. Đồng thời tin tức sau đó cũng khiến cho bọn họ kinh ngạc. Chẳng trách mà sư phụ huyền thanh tự mình dẫn vào tông môn. Bây giờ, rất nhiều người đang nghĩ làm sao có thể kết giao với Lục Thanh. Dù sau thì bây giờ, bất luận là thực lực, hay thế lực gia tộc sau lưng đều có tư cách để cho bọn họ kết giao. Nhìn biểu hiện của bọn họ, Lục Thanh cười lạnh trong lòng. Đây là thực lực mang tới sự thay đổi hay sao? Nhìn mấy nụ cười của bọn họ mà hắn sinh ra chút phản cảm. Trong lòng hắn thầm nhủ, những người này không đáng kết giao. Trong suy nghĩ của Lục Thanh, thì chỉ có những người ngay từ đầu không để ý tới thực lực của hắn. Không coi thường hắn mới chính là quân tử, mà như mấy người đoạn thanh vân, cố gắng giúp đỡ mình mới đáng để cho hắn kết giao làm bằng hữu. Lại thêm việc xảy ra vào thời điểm cuối năm, ở lục gia càng khiến cho cái nhìn của hắn đối với mấy người đoạn thanh vân, sâu hơn. Đó mới thực sự là bằng hữu. Gần 20 người dựa theo thứ tự sau cuộc luận kiếm mà sắp xếp lại vị trí. Mặc dù có chút thay đổi, nhưng vẫn có rất nhiều người đứng ở vị trí cũ của mình. Bao nhiêu năm qua cũng đã hơn 10 lần luận kiếm nên mọi người hoàn toàn hiểu rõ thực lực của nhau. vì vậy mà có thay đổi thì cũng không nhiều lắm. sau một đêm trao đổi với nhất thanh thiên, lục thanh cũng biết được kết quả cuối cùng sau khi luận kiếm kết thúc. có lẽ do hiểu rõ thực lực của nhau, nên từ vị trí thứ sáu bắt đầu bỏ qua cơ hội khiêu chiến. cho đến vị trí thứ ba của triệu thiên diệp, có lẽ do bị sự ảnh hưởng của nhất thanh thiên mà sau khi bế quan hắn cũng thuận lợi đột phá từ kiếm khách tiểu thiên vị đỉnh phong đạt tới trung thiên vị. mặc dù triệu thiên diệp Chưa thể dung hợp hoàn toàn lực lượng cơ bản hai loại kiếm khí phong, lôi, nhưng bằng vào hai luồng kiếm khí trước đó đã có thể xếp vị trí thứ ba. Đối mặt với sự khiêu chiến của Triệu Thiên Diệp, ngoài dự đoán của mọi người chính là Lăng Tiêu, đứng vị trí thứ hai lại lựa chọn bỏ cuộc khiến cho tất cả đều cảm thấy hoang mang. Kế tiếp Triệu Thiên Diệp đã mở miệng khiêu chiến nhất thanh thiên, khiến cho bầu không khí trở nên sôi động. Ngồi trên đài, ngoại trừ huyền thanh gia, ba gã hộ Pháp cũng đều giật mình. Nhưng sau đó, thực lực của triệu thiên diệp khiến cho bọn họ kinh ngạc. Đối mặt với nhất thanh thiên có tu vi kiếm sư tiểu thiên vị, triệu thiên diệp nhân phong lôi kiếm có sự đột phá mà thi triển ra thức thứ 8, và thức thứ 9 trong 18 chiêu thức của tử tiêu phong lôi kiếm. Bộ kiếm pháp do kiếm hoàng lục thiên thư sáng tạo cũng chưa được hoàn thiện, tuy nhiên có thể nói là thứ kiếm pháp tinh thâm hàng đầu. Đến bây giờ, mọi người lại được chứng kiến uy lực chính thức của nó. Trong khoảng khắc giữa đại luận kiếm sấm và gió nổi lên cuồn cuộn. Ngay cả túy phong kiếm của nhất thanh thiên phối hợp với thanh phong, kiếm cũng chỉ cố gắng phá được bước đầu của phong lôi kiếm khí. Thực lực mạnh mẽ của triệu thiên diệp khiến cho trận tỷ thí trở nên không xác định được kết quả. Để đề phòng hai người rơi vào thế lưỡng bại câu thương, ảnh hưởng tới việc lựa chọn người vào kiếm chỉ sau nửa năm nữa. Huyền thanh tự mình tách hai người ra, vốn cuộc chiến đang ở thế ngang bằng nhưng triệu thiên diệp lấy lý do kiếm nguyên bị tiêu hao mà nhận vị trí thứ hai. Đến lúc này... Mọi người mới hiểu được tại sao lăng tiêu không cố giữ vị trí của mình. Thì ra là hắn đã biết được triệu thiên diệp có sự đột phá. Tranh lệch lớn như vậy mà cố chiến thì chỉ rước lấy nhục mà thôi. Sau khi nghe Nhiếp thanh thiên kể lại, lục thanh đặt niềm tin rất lớn vào tử tiêu phong lôi kiếm. Đồng thời, hắn càng thêm cảm phục đối với kiếm hoàng lục thiên thư. Cho dù thế nào thì trên người lục thiên thư cũng chảy dùng máu của lục gia. Sau khi mọi người ổn định xong, thần luyện chính thức bắt đầu. Vẫn như trước, bắt đầu là triều dương thất thức đến hôm nay, lục thanh thi triển bộ kiếm pháp đó so với thời điểm mới lên núi đã hoàn toàn cách nhau một trời một vực. luyện tâm kiếm trong tay hắn hoàn toàn khống chế trong phạm vi một trượng. lục thanh cũng không sử dụng kiếm nguyên lực, cứ như vậy, lục thanh chỉ dựa vào lực lượng cơ thể mà thi triển chiều dương, thách thức một cách nhuẩn nhuyễn. chân đạp lên lớp tuyết mềm, mặt quay về phía mặt trời đang từ từ xuất hiện trên bầu trời. tâm của lục thanh hoàn toàn tĩnh lặng. lúc này, mỗi một cử động của hắn đều pha một chút cảnh giới cử khinh nhược trọng. Kiếm thức chuyển đổi từ nặng sang nhẹ hết sức khoan thai, thay đổi hoàn toàn như ý, thanh cự kiếm trong tay chẳng khác gì một cành trúc. Lúc này hơn 10 người đệ tử phía sau cũng bắt đầu chú ý tới Lục Thanh. Khi nhìn thấy kiếm pháp của hắn, bọn họ cũng hoảng sợ thất sắc. Thậm chí một vị sư huynh bên cạnh cũng đã dừng lại nhìn chằm chằm động tác của Lục Thanh. Hai tay của hắn thi thoảng lại thực hiện những động tác tương tự, nhưng vẫn không nắm được điểm quan trọng. Mặc dù thế thì hắn vẫn không từ bỏ tiếp tục thực hiện theo Lục Thanh mà hiển nhiên lục thanh cũng cảm giác được sự thay đổi chung quanh tuy nhiên với tâm cảnh của hắn bây giờ cũng chẳng để ý động tác trong tay hắn vẫn như trước hoàn toàn chìm vào trong cảnh giới của bản thân suốt một đêm bản luận đã khiến cho hắn hiểu được rất nhiều vì vậy mà bây giờ kiếm thức dưới sự diễn luyện của hắn không ngừng được điều chỉnh động tác tiêu hóa những gì ngộ được sau trận chiến hôm qua sau thần luyện đến đại điện gặp ta sư phụ lục thanh bừng tỉnh huyền thanh vào lúc này đang ở trong triều dương đại điện đã dụng thần thức truyền âm Cho hắn. Lần này, lâu lắm nhếp thanh thiên, mới tham gia thần luyện nên dẫn luyện tới hơn 10 lần mới dừng lại. Lúc này, ngoại trừ một số ít đệ tử của các gia tộc chú ý tới lục thanh gia, ánh mắt của mọi người tập trung về phía Nhất thanh thiên. Kiếm pháp của nhếp thanh thiên uyển chuyển nhẹ nhàng như nối liền bầu trời với mặt đất. Một thân bạch y trắng như tuyết với thanh phong kiếm trong tay gần như, thi triển toàn bộ tinh túy của triều dương thất thức. Mỗi đường kiếm đều ẩn chứa cảnh giới cử khinh nhược trọng tinh thâm. Hắn cũng không sử dụng kiếm nguyên. Nhưng so với khí thế hùng hậu của lăng tiêu khi dẫn kiếm, thì khí thế của hắn còn rung động lòng người hơn. Thần luyện chấm dứt, lục thanh đi về phía triều dương đại điện. Hắn không biết rằng cách đó không xa, ánh mắt nhất thanh thiên đang nhìn về phía mình hoàn toàn khác trước. Ánh mắt của hắn có một chút gì đó ngưng trọng, thậm chí còn có một tia sáng hung dữ lóe lên. So với cách đây nửa năm khi mới bước chân vào triều dương địa điện, lúc này trong lòng lục thanh không còn sợ hãi. Hôm nay, tu vi của hắn đã là tiên thiên kiếm khách trên tử Hà Tông cũng có thể tính là một cao thủ. Thực lực thay đổi cũng khiến cho tâm cảnh của Lục Thanh càng thêm cứng cỏi, chưa kể trước đó đã trải qua sinh tử nên rất khó dao động. "Vào đi." Vào lúc này, Huyền Thanh đang ngồi yên lặng trước bàn. Trước kia cảnh giới của Lục Thanh không đủ, nhưng bây giờ đã tiến vào cảnh giới kiếm nguyên, hắn có cảm giác sư phụ Huyền Thanh như hòa vào với thiên địa. Từng nhịp hô hấp cũng cũng nhịp với sự dao động xung quanh. Nhìn sư phụ, hắn có cảm giác sâu không thể lường được. Từ từ, hai mắt Huyền Thanh mở ra, Lúc này, trong mắt của Huyền Thanh không hề có một tia sáng nhưng Lục Thanh lại cảm thấy được ngay cả những cây hương đang đốt trong đại điện cũng chợt ảm đảm. Giống như trong đại điện, tất cả ánh sáng bị đôi mắt đó hút mất. Sự tiến bộ của ngươi khiến cho ta giật mình. Không ngờ mới có nửa năm mà ngươi đã có được sự tiến bộ như vậy. Thanh âm Huyền Thanh rất nhỏ nhưng vang lên bên tai Lục Thanh hết sức rõ ràng. Lục Thanh không người thi lễ rồi nói. Sư phụ, được rồi, ngồi đi. Lục Thanh cũng không từ cối. Đi tới cái bồ đoàn đặt trước mặt sư phụ mà ngồi xuống. Mặc dù không biết người làm thế nào để tăng lên, nhưng đến bây giờ ngươi đủ tư cách để tông môn cho ngươi một chút gì đó. Huyền Thanh nhìn sâu vào đôi mắt của Lục Thanh mà nói một cách trịnh trọng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 58, tử tiêu phong nuôi kiếm. Lục Thanh thở dài một tiếng. Có lẽ bản thân đã quá ngây thơ. Không ngờ, ngay cả sư phụ cũng coi trọng thực lực mà nói vậy chẳng trách mà đạo thánh hiền từ thời xa xưa lại xuống dốc thảm hại. Năm vạn năm qua trên thập vạn đại sơn chỉ coi trọng thực lực, cường giả mới được coi trọng. Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu. Bây giờ trên thập vạn đại sơn thì kiếm thần sơn chính là tâm điểm không ngừng khuếch tán ra khắp nơi. Mà càng đến gần kiếm thần sơn thì bất luận là nguyên khí trong thiên địa hay quạng mỏ cũng đều hết sức phong phú. Nói một cách tương đối thì cấp bậc của tông môn càng cao thực lực cũng càng mạnh. Trên cả đại lục đều lưu hành quy tắc đó thì bản thân mình còn hy vọng được cái gì đây? Giữ vững được bản tâm của chính mình đã là tốt lắm rồi." Ánh mắt của Lục Thanh chớp chớp rồi nhanh chóng trở lại bình thường, đứng im chờ đợi câu nói của sư phụ. Trầm tư một lúc lâu, Huyền Thanh mới nói: "Bây giờ ta có thể cam đoan nếu như tới 20 tuổi mà ngươi có thể có được kiếm chủng, đạt tới kiếm sư thì phong thưởng đối với Lục gia của ngươi sẽ không bị thu hồi. Còn về chuyện niệm vân, kiếm thì nó liên quan đến đại sự thăng cấp của tông môn cho nên không thể ưu đãi cho ngươi." chỉ có thể dựa vào thực lực mới có thể có được ta cả chỉ có thể giúp ngươi hết sức mà thôi đa tạ sư phụ như thế lục thanh cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi ừm hôm nay ngươi đã bước chân vào kiếm khách mặc dù ta thấy cảnh giới của ngươi đã được củng cố nhưng cũng nên xuống núi lịch lãm mấy tháng tuổi ngươi còn trẻ chắc chắn là kinh nghiệm cuộc sống vẫn còn ít chờ hai ngày nữa nhân số trên núi đầy đủ thì tới tử hà phong chọn một nhiệm vụ mà xuống núi gật đầu lục thanh nói vâng sư phụ Đi đi. Bên ngoài Triều Dương đại điện, đoạn thanh vân và dư cập hóa đang đứng ở đó mà đợi. Ta đã nói với dư cập hóa rằng Nhất thanh thiên sẽ không lừa dối chúng ta. Đoạn thanh vân không chịu đứng yên, quay đầu sang hỏi dư cập hóa. Chuyện này quả thực làm cho ta không thể tin được. Nếu đúng là như thế thì sau khi luận kiếm chẳng phải ta đã trở thành sư đệ rồi, hay sao? Nhìn hai má nung núc thịt của đoạn thanh vân, dư cập hóa cảm thấy buồn cười nhưng hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Tuy nhiên vào lúc này... Khi cánh cửa đại điện từ từ mở ra đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Lục Thanh chậm rãi từ trong đại điện đi ra. Hơi thở trên người hắn như có như không, giống như hòa nhập với thiên địa. Làn da trong như ngọc không hề có một chút tạp chất. Toàn thân hắn có cảm giác hết sức nhẹ nhàng. Ngơ ngác nhìn Lục Thanh đang đi tới, đoạn thanh vân thường người, trong miệng lẩm bẩm. Yêu nghiệt. Đúng là quái vật rồi. Sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Lục Thanh, dư cập hóa nói. Đúng là không thể tin được vào mắt mình có lẽ bây giờ ngươi đã có thể sánh ngang với ta nhìn động tác của ngươi chắc là đã chạm vào cánh cửa cử khinh nhược trọng nét mặt vẫn bình tĩnh lục thanh nói gặp được kỳ ngộ ngoài ý muốn mà thôi cho dù nói thế nào thì chúng ta cũng đều là bằng hữu có phải không dư cập hóa sửng sốt nhưng ngay lập tức mỉm cười xem ra cảnh giới của ngươi đã tăng lên không ít coi như hôm nay ta không bằng được ngươi nét mặt điểm một nụ cười lục thanh nhìn đoạn thanh vân thấy hắn vẫn đang cao có trong miệng cứ lầm bầm sư huynh Sư đệ trông rất buồn cười. Được rồi, đừng đứng ở đây làm trò cười nữa. Đi thôi. Dư cập hóa thấy vậy giờ khóc giờ cười, bước tới vỗ vai đoạn thanh vân khiến cho gã sực tỉnh. Thôi, quên đi. Đoạn thanh vân thở phào nhẹ nhõm tiến tới vỗ vai lục thanh. Tiểu tử mạnh mẽ hơn ta thì sau này ngươi là sư huynh. Ta sẽ dựa vào ngươi. Nếu có người bắt nạt ta thì ngươi phải giúp ta đó. Lục thanh và dư cập hóa cùng sừng sốt sau đó liền cười ha ha. Tiếng cười của họ khiến cho một số đệ tử ngoại môn phải quay lại nhìn. Đoạn Thanh Vân cũng chẳng thèm để ý tới việc đó. Hai ngày trôi qua, Lục Thanh lại tới Minh Nguyệt Đầm. Tuy nhiên có thể do thời tiết mùa đông quá lạnh, nên ngọn thác cao trăm trượng bị đóng băng hoàn toàn. Cả Minh Nguyệt Đầm phủ kín bởi một lớp băng trong suốt. Mà tảng đá đen trong đầm cũng bị đóng băng trong dòng thác. Ngày hôm qua, Triệu Thiên Diệp cũng về tới Triều Dương Cung. Khi nhìn thấy Lục Thanh, hắn liền chẳng nói chẳng rằng, ra tay ngay lập tức tuy nhiên hắn cũng áp chế tu vi ở mức kiếm khách tiểu thiên vị kiếm pháp của hắn và lục thanh giống nhau chỉ dùng húc nhật thập tam kiếm tuy nhiên biểu hiện của lục thanh khiến cho hai người đoạn thanh vân đứng đó cũng phải giật mình mà chăm chú quan sát tử điện kiếm khí tung hoành va chạm triệt tiêu với phong lôi kiếm khí của triệu thiên diệp trong không khí như có tiếng sấm vang lên liên tiếp kiếm khí tỏa ra những tia chớp khiến cho mặt đất xuất hiện những cái hố đồng thời bùn đất bắn văng khắp nơi sau cuộc luận bàn với nhấp thanh thiên Kiếm pháp của Lục Thanh đã thoáng bước vào cảnh giới cử khinh nhược trọng, vì vậy mà tốc độ biến hóa của chiêu thức cũng nhanh hơn rất nhiều. Thanh luyện tâm kiếm trong tay hết sức nhẹ nhàng. Có điều hai người Đoạn Thanh Vân đứng bên quan sát biết rằng đó là do cảnh giới của bọn họ kém hơn, nên sinh ra cảm giác đó mà thôi. Đến lúc này, Dư Cập Hóa có muốn không thừa nhận cũng không được. Kiếm pháp của Lục Thanh đã hoàn toàn vượt qua hắn. Đối mặt với phong lôi kiếm khí của Triệu Thiên Diệp, Lục Thanh chỉ cảm thấy rằng tử điện kiếm khí của hắn cuối cùng cũng gặp được đối thủ. Ngay cả tốn phong kiếm khí của nhếp thanh thiên khi đối mặt với tử điện, kiếm khí của hắn cũng phải tăng thêm một chút mới có thể áp chế. Mà hôm nay, mặc dù triệu thiên diệp còn chưa dung hợp được phong lôi hai loại kiếm khí, nhưng như thế cũng đã không hề kém hơn tử điện kiếm khí của lục thanh. Thậm chí triệu thiên diệp đối phó với lục thanh còn dễ dàng hơn so với Nhiếp thanh thiên, một chút. Đó chính là do sự khác biệt của kiếm khí. Tất nhiên, cho dù lục thanh có tiến bộ nhanh chóng đến mấy, thì cũng chưa phải là đối thủ của triệu Thiên Diệp. Hai người giao thủ khoảng chừng một nén nhang. Cho dù, Lục Thanh có dốc hết toàn lực thì vẫn bị triệu thiên diệp, dùng phong lôi kiếm hóa giải từng chiêu một. Tới hôm nay, đệ tử nội tông cũng cơ bản đã trở về đông đủ. Sau khi đệ tử ngoại môn phụ trách ghi chép hết thì Lục Thanh liền có ý định đi tới ngoại sự đường của tử Hà Phong. Vào lúc này, bốn người Lục Thanh đều ở Minh Nguyệt Đầm tu luyện. Bây giờ, Minh Nguyệt Đầm bị đóng băng, nhưng lại có tác dụng rất tốt đối với việc rèn luyện kiếm pháp và nắm giữ lực đoạ mặc băng trơn trượt nhưng bốn người lục thanh vẫn siêng năng luyện tập kiếm pháp. mà từ sau khi thấy được sự tiến bộ của lục thanh, đoạn thanh vân cũng bắt đầu chăm chỉ đi theo ba người khổ luyện kiếm pháp. đến giữa trưa, lớp tuyết dày cũng đã tan đi một chút do bị ánh nắng mặt trời sưởi ấm. do minh nguyệt đầm bị đóng băng nên mấy người không thể bắt được tuyết ngư để ăn. nhưng đoạn thanh vân vẫn nghĩ ra được biện pháp. hắn bắt mấy con thỏ tuyết rồi đem nướng. sau đó mấy người lấy một chút rượu mạnh ra rồi ăn uống. đi theo ta triệu thiên diệp đứng lên rồi đi về phía một khoảng đất trống cách đó không xa lục thanh và dư cập hóa nhìn nhau rồi đi theo ngươi đã lựa chọn tử điện kiếm khí vậy thì bây giờ ngươi chỉ có thể luyện tập kiếm pháp lôi hệ nếu không sẽ bị lực lượng khác biệt tranh đấu dẫn đến bạo thể mà chết triệu thiên diệp im lặng nhìn lục thanh mà nói bình tĩnh nhìn triệu thiên diệp lục thanh nói sư huynh muốn truyền cho đệ tử tiêu phong lôi kiếm đúng thế mặc dù ngươi cũng có thể lấy được nó từ tàng vũ các nhưng nếu không có sự chỉ dẫn Thì đối với việc cảm ngộ kiếm pháp để dẫn hai loại khí phong, lôi nhập thể là rất nguy hiểm. Trước đây, những đệ tử nội tông thất bại đều bị tán công. Thậm chí có người còn không chịu nổi việc hai loại khí phong, lôi tàn phá kinh mạch mà chết. Lục Thanh dùng mình. hắn biết tử tiêu phong lôi kiếm không phải là thứ đơn giản. Mặc dù lúc đầu, kiếm Hoàng Lục Thiên Thư nhờ nó mà tung hoành thiên hạ, uy lực không gì sánh nổi. Cho đến hôm nay, Triệu Thiên Diệp cố gắng tu luyện nên khó khăn rất nhiều. Nhưng ngươi thì khác. Giọng nói của Triệu Thiên Diệp thay đổi Ngươi trải qua sinh tử nên có được kiếm khí dị trùng thuộc lôi hệ Bản thân đã có được ưu thế mà người khác không có Vì vậy mà dẫn dắt lực lượng cơ bản của lôi khí Cũng không phải e ngại Chỉ cần phải chú ý khi dẫn tốn phong khí mà thôi Nhưng dù sao thì tình trạng của ngươi trước đây cũng chưa có người nào có Vì vậy cẩn thận vẫn hơn Nếu người muốn xuống núi thì ta sẽ làm hộ pháp cho ngươi Chờ sau khi ngươi tiếp nhận hai khí phong lôi xong hãy đi Kế tiếp triệu thiên diệp liền đọc từng câu khẩu quyết của các chiêu thức cho lục thanh nghe nhưng triệu thiên diệp càng đọc càng nhiều thì lục thanh càng cảm thấy sợ hãi không ngờ với tâm cảnh của hắn lúc này mà cũng không giữ được bình tĩnh bởi vì sau khi nghe triệu thiên diệp đọc một lúc hắn phát hiện ra rằng khẩu quyết của tử tiêu phong lôi kiếm cũng chính là khẩu quyết của đại diễn tam thập lục truy của lục gia chỉ có một số chỗ được đơn giản đi mà thôi cuối cùng thì đây là thế nào lục thanh suy nghĩ thật nhanh hắn vẫn biết rằng đại diễn tam thập lục truy của lục gia là một bộ kiếm pháp khó lường. Nhưng cho dù thế nào thì hắn, cũng không thể ngờ được nó lại biến thành một loại kiếm pháp trên tử hà, tông mà 500 năm qua có vô số người từng thử tu luyện. Mà cho tới bây giờ mới có một người may mắn tu luyện thành công. Tuy nhiên sau khoảng khắc khiếp sợ, lục thanh liền trở lại bình thường. Đúng là lúc đầu, lục thiên thư đã bị trục xuất khỏi lục gia, nhưng do đơn chuyển nên chắc chắn được truyền thụ đại diễn, tam thập lục truy. Nhưng sau đó, lục thanh lại cảm thấy nghi hoặc Tại sao trong vô số điển tịch của lục gia lại không nói rõ? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, ngoại trừ lục thiên thư không còn có người nào khác phát hiện ra hay sao? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 59, Phong lôi kiếm khí. Nhưng ngay lập tức, sau khi Triệu Thiên Diệp, đọc xong toàn bộ khẩu quyết lục thanh liền phát hiện ra tử tiêu phong lôi, kiếm không được đầy đủ. Đại diễn tam thập lục truy đúng như tên của nó có tất cả 36 thức. Như vậy thì khi hóa thành kiếm pháp cũng phải có bằng đó. Nhưng bây giờ, tử tiêu phong lôi kiếm lại chỉ có khẩu quyết của 18 thức, cũng tương đương với thức thứ 18 của đại diễn tam thập lục truy mà thôi. Điều đó khiến cho lục thanh sừng sốt. Nhưng hắn cũng không nói ra. Tất nhiên, hắn không thể đem khẩu quyết của đại diễn tam thập lục truy nói cho Triệu Thiên Diệp, biết được. Đây là tuyệt kỹ chú tạo đơn truyền trong lục gia của hắn, có ra quy định rõ. Chỉ có huyết mạch mới có thể được truyền. Vì vậy mà lục thanh không thể đi ngược lại tổ huấn. Được rồi, khẩu quyết đã nhớ kỹ chưa? Ừ. Nhớ rồi. Lục Thanh gật đầu. Được rồi. Ngươi thử thi triển thức thứ nhất xem. Với cảnh giới kiếm pháp của ngươi bây giờ chắc là không có vấn đề. Chỉ cần thi triển thành công, huyệt bách hội của người đã được khai thông nên chắc chắn sẽ cảm ứng được phong lôi, khí trong thiên địa. Ngươi thử dụng thần thức dẫn chúng tiến vào trong đan điền. Nhớ kỹ, bởi vì ngươi đã có từ điện kiếm nguyên nên tốn phong khí phải chiếm 7 phần mới được. Triệu Thiên Diệp trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Nhưng đó cũng chỉ là sự suy đoán của ta mà thôi. Còn tình huống cụ thể thì phải căn cứ vào sự thay đổi trong cơ thể ngươi. Ta sẽ đứng bên quan sát. Một khi không ổn ta sẽ cắt đứng sự tiếp thu của ngươi. Sau đó, Triệu Thiên Diệp suy nghĩ một chút rồi nói một cách nghiêm túc. Gật đầu, lục thanh đi tới trên mặt băng của Minh Nguyệt đầm. Luyện tâm kiếm cầm tay, trong đầu nhớ lại một chút thức thứ nhất của tử tiêu phong lôi, kiếm và khẩu quyết hội tụ phong lôi. Cái này và thức thứ nhất của đại diễn. Tam thập lục truy không hề có chút gì khác nhau. Lúc đầu, khi lục thanh còn là kiếm giả tiểu thiên vị đã có thể thi triển ba thức. Bây giờ, triệu thiên diệp bảo hắn thi triển thức thứ nhất là chuyện quá đơn giản. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên sau khi tu vi của hắn đạt tới kiếm khách, mới thi triển kiếm pháp tinh thâm. Lúc đầu, do cảnh giới của hắn chưa đủ, huyệt bách hội còn bế tắc nên vận dụng kiếm nguyên, cũng không thể cảm nhận được lực lượng trong thiên địa. Do trước đó đã có nhiều vết xe đổ nên lục thanh rất cẩn thận. Một lúc sau, một tia sáng màu tím chợt lóe lên trong mắt hắn, xung quanh cơ thể từ từ xuất hiện một làn gió. Thân thể lục thanh giống như cây cung. Luyện tâm kiếm co lại rồi theo lộ tuyến của tử tiêu phong lôi kiếm mà tiến ra. Nhất thời, trên thân kiếm phát ra những tiếng sấm nổ. Những tia chớp trên đó lóe lên, đồng thời tử điện kiếm khí xuất hiện. Một thước tử điện kiếm khí thò ra thụt, vào nơi đầu mũi kiếm kèm theo những tia địa quấn xung quanh. Tuy nhiên, bây giờ với trước kia hoàn toàn khác nhau trong những tia tử điện bám trên kiếm khí lại có một chút điểm xanh đang phát sáng từ từ hội tụ tới kiếm khí đồng thời do huyệt bách hội đã được khai thông nên nguyên khí trong thiên địa bắt đầu bị thu hút từ từ từng chút nguyên khí trong trời đất bị hút vào trong cơ thể của lục thanh lúc này hoàn toàn khác với trước thần thức của lục thanh tản mắt ra bên ngoài cơ thể có thể phát hiện thấy xung quanh người hắn có rất nhiều điểm màu tím và những điểm sáng màu xanh đang lóe lên trong đó những điểm sáng màu tím tạo cảm giác giống hệ như lúc luyện hóa thú đan Trên những điểm sáng màu tím, Lục Thanh cảm thấy chút gì đó tê tê cùng với một hơi thở hủy diệt. Mà trên những điểm sáng màu xanh, Lục Thanh lại có cảm giác mát mẻ, giống như đang đứng trên một đỉnh núi giữa mùa hè, hết sức sảng khoái. Thì ra đây chính là phong lôi nhị khí. Lục Thanh thầm nghĩ. Đồng thời, luyện tâm kiếm trong tay chợt đâm ra. Trong phút chốc, không khí trước mặt chợt sôi lên sùng sục. Tử điện nổ lách tách, đồng thời những điểm sáng màu xanh nhanh chóng tụ tập lại thành mấy lưỡi đao gió màu xanh. Những lưỡi đao gió cắt qua không khí phát ra những tiếng vù vù. Đạo tử điện kiếm khí dài một thức hợp với mấy lưỡi đao gió màu xanh. Chúng bắn về phía một cây đại thụ to chừng bốn người ôm cách đó khoảng 10 trượng. ầm. Um, đoạn thanh vân đứng cách đó không xa trợn mắt há mồm mà nhìn. Một lớp băng tuyết dày bám trên cây đại thụ bắn văng ra xung quanh. Trong phạm vi 10 trượng xung quanh cây đại thụ trở nên mù mịt, phải mất một lúc mới tan hết. Tuy nhiên nơi đó chỉ còn lại một cái hố và một cái cọc phần bên trên giống như bị tia xét bổ chúng bị cháy đen vẫn còn có khói bốc lên nhưng lúc này hiển nhiên là lục thanh không có thời gian cảm thán về uy lực của tử tiêu phong lôi kiếm trong nháy mắt khi xuất ra một kiếm đó hắn liền khuếch tán thần thức tiếp xúc với khoảng không gian xung quanh hòa lẫn với những điểm sáng màu tím và màu xanh xung quanh trong phút chốc lục thanh cảm thấy đầu óc hoàn toàn sáng sủa còn dưới ánh mắt của đoạn thanh vân và dư cập hóa thì sau khi lục thanh chém ra một kiếm kinh người đó liền ngồi xuống trên mặt băng do đã có kinh nghiệm trước nên dư cập hóa biết đó là lục thanh muốn tiếp đón lực lượng cơ bản nhưng triệu thiên diệp đứng một bên quan sát thì biến sắc hắn vội đi tới bên cạnh lục thanh mà nhìn chăm chú vào lúc này khắp người lục thanh tỏa ra một vầng ánh sáng màu xanh nhạt tuy nhiên màu tím thì lại rất mạnh khiến cho sắc xanh yếu ớt hẳn đi lục thanh cảm thấy bản thân vô cùng đau đớn sau khi hắn thu hồi thần thức vô số điểm sáng màu xanh cũng theo thần thức qua huyệt bách hội mà chui vào trong thân thể sau khi những điểm sáng tiến vào lục thanh cũng biết đằng sau cái đẹp của nó là sức phá hoại như thế nào kinh mạch của hắn giống như bị dao cắt đau tới tận xương tủy cũng may là lục thanh đã tập luyện đại diễn tam thập lục truy nên gân cốt cơ bắp cứng cắp hơn xa người bình thường đồng thời kinh mạch của hắn cũng rất cứng cỏi đặc biệt là sau khi luyện hóa thú đan lôi điện của nó cũng làm cho kinh mạch của hắn mở rộng ra rất nhiều và tăng thêm độ cứng cỏi đồng thời ý chí của lục thanh rất vững vàng vì vậy mà sau khi đau đớn một lúc hắn liền phát hiện ra vấn đề Cơn đau của hắn chính là do những điểm sáng màu xanh gây ra. Chúng nó giống như những lưỡi đau bằng gió xé rách kinh mạch mà đi. Còn những điểm sáng màu tím hiển nhiên chính là lực lượng cơ bản của lôi khí. Do lục thanh có tử điện, kiếm nguyên từ trước nên không hề có gì khó chịu mà còn cảm thấy toàn thân tê dại, ấm áp, gia tăng tốn phong khí lên bảy phần. Triệu Thiên Diệp nhìn ánh sáng trên thân thể lục thanh liền quát lên. Thanh âm của hắn có sự hỗ trợ, của thần thức mạnh mẽ truyền vào trong thức hải của lục thanh. Tinh thần lục thanh chấn động, lập tức ý thức được điểm sai lầm. Vào lúc này, trong đan điền của hắn màu tím của tử điện, kiếm nuốt chừng toàn bộ những điểm sáng màu tím và màu xanh đang chui vào trong cơ thể. Lôi khí màu tím khi tiến vào đan điền thì bị tử điện, kiếm khí đồng hóa mà từ từ tăng trưởng. Tuy nhiên, tốn phong khí màu xanh lại không được hòa hợp như thế. Nó bị dồn lại một góc rồi chậm chậm dung nhập. Thậm chí mỗi khi nó bị tử điện kiếm nguyên va chạm liền tiêu tán đi rất nhiều mặc dù không biến thành mấy khói nhưng cũng hóa thành vô số điểm sáng tán loạn giống như những lưỡi đao gió bé nhỏ bay loạn công kích trong đan điền chỉ trong chốc lát đan điền bắt đầu có sự giao động rất nhỏ vội vàng tập trung tinh thần lục thanh lại tiếp tục khoách tán thần thức ra ngoài nhưng lần này hắn không để cho thần thức tiếp xúc nhiều với lôi khí màu tím mà để cho bảy phần thần thức hòa vào với tốn phong khí màu xanh mà tiếp đón chúng trong ánh mắt của ba người đoạn thanh vân trên đỉnh đầu lục thanh khoảng ba trượng từ từ xuất hiện một cơn lốc xoáy màu xanh xung quanh có những tia điện màu tím tỏa ra chút hơi thở hủy diệt phong lôi nhị khí mạnh thật dư cập hóa nhìn triệu thiên diệp đang đứng bên cạnh lục thanh mà nói chỉ sợ là lúc đầu khi thiên diệp đón tiếp phong lôi nhị khí cũng không có được thanh thế mạnh như lục thanh nhìn cảnh tượng hoành tránh trước mặt đoạn thanh vân đang há hốc miệng từ từ trở nên trịnh trọng bàn tay cầm liệt hỏa kiếm cũng nắm chặt hơn rất nhiều cuối cùng khi nhìn thấy lục thanh đón tiếp lực lượng cơ bản tạo ra cảnh tượng như vậy khiến cho lần đầu tiên đoạn thanh vân có một khát vọng với thực lực mạnh mẽ sau khi lục thanh thay đổi thần thức để tiếp đón tình cảnh bên trong đan điền của lục thanh cũng có sự thay đổi tốn phong khí có được một lượng lớn đến viện trợ từ từ ngưng tụ thành từng giọt chất lỏng màu xanh chầm chậm chui vào trong tử điện kiếm nguyên mà hiển nhiên là với tính tình bá đạo của tử điện kiếm nguyên cơ bản là không chấp nhận một kẻ lạ mặt nên muốn ép nó ra ngoài tuy nhiên do lôi khí được đưa vào trong cơ thể rất ít nên không đạt được ý định vì vậy mà nó chỉ có thể dựa vào tử điện kiếm nguyên có từ trước mà chống cự điều này khiến cho lục thanh đau đớn Hai thứ đó rằng co với nhau khiến cho đan điền của hắn như muốn nứt ra. Trên mặt hắn chảy đầy mồ hôi. Đồng thời, trên người hắn xuất hiện rất nhiều những làn khói trắng. Không tốt. Triệu Thiên Diệp và Dư Cập Hóa đứng cách đó không xa cùng kinh hãi. Nếu nhiệt khí xuất ra quá nhiều thì Lục Thanh chắc chắn sẽ phải mất mạng. Triệu Thiên Diệp liền nâng tay lên chuẩn bị động thủ. A, Trong làn khói trắng bốc ra từ cơ thể của Lục Thanh thoáng có một ánh sáng màu hồng. Triệu Thiên Diệp nghi hoặc tập trung nhìn kỹ. Khói trắng từ từ tản đi để lộ ra thân hình của Lục Thanh. Lúc này, mặc dù khuôn mặt của hắn hơi tái nhưng cũng không còn mồ hôi chảy ra nữa. Sắc mặt của Lục Thanh cũng đã trở lại bình thường, màu xanh và màu tím cùng lưu chuyển trên người. Triệu Thiên Diệp có thể nhìn thấy chúng từ từ dung hợp lại với nhau, biến thành một màu xanh tím thuần túy. Đồng thời, một luồng khí thế mạnh mẽ của phong lôi khí từ trong cơ thể Lục Thanh tỏa ra. Khí thế của nó, cuồn cuộn như thủy triều chẳng khác nào một con cự thú đang chạy trên mặt đất thoáng cái cơn lốc xoáy trên bầu trời tản ra đồng thời dư cập hóa cũng nhận thấy nét mặt của triệu thiên diệp có chút mừng rỡ hắn biết rằng phong lôi kiếm khí đã hình thành được bước đầu hơn nữa dư cập hóa cũng biết lúc ban đầu triệu thiên diệp hình thành phong lôi kiếm khí hoàn toàn khác biệt còn lục thanh bởi vì đã dùng hợp được lôi điện của thú đan mà tạo thành tử điện kiếm nguyên nên so với triệu thiên diệp còn nhanh hơn một chút sau này chỉ cần lĩnh ngộ dung hợp thêm tốn phong khí là có thể chính thức luyện thành phong lôi kiếm khí Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 60, kiếm Kiều 3.000 trượng. Trên mặt băng của Minh Nguyệt đầm, lấy Lục Thanh làm trung tâm, trong phạm vi vài trượng băng bắt đầu bị hòa tan. Dòng nước lạnh ngắt chậm, chậm chậm chảy trên mặt băng, thấm ướt dày của Triệu Thiên Diệp. Nhưng Triệu Thiên Diệp cũng chẳng quan tâm vẫn nhìn chầm chầm vào sự thay đổi của Lục Thanh. Sau nửa giờ, ánh sáng màu xanh tím trên người Lục Thanh cuối cùng cũng biến mất. Một lát sau, Lục Thanh mở hai mắt. Hai người đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa đứng cách đó một đoạn, cũng cảm thấy hai tia sáng màu xanh và tím lóe lên. Mà đối với Dư Cập Hóa có cùng Tu Vi với Vương Lâm, trong nháy mắt cảm giác có một thứ áp lực rất nặng. Điều đó chứng tỏ Lục Thanh đối với hắn có sự uy hiếp. Đứng thẳng người lên, Lục Thanh nhìn xuống dưới chân thì thấy giống như một cái đầm nhỏ. Nửa bắp chân của hắn ngập trong nước. Chân phải hắn dẫm nhẹ một cái cả người liền bay thẳng lên cao, đồng thời tay phải hắn rút luôn cả luyện tâm kiếm đang cắm trong lớp băng sau khi vọt lên tới sáu trượng hắn vung kiếm chém một cái vù một luồng kiếm khí màu xanh tím dài cả thước rít lên rồi bay ra tốc độ của nó cực nhanh ngay cả đoạn thanh vân cũng khó phân biệt được thoáng cái nó đã xuyên qua cây đại thụ to mấy người ôm ầm um, ầm um, ầm um. giữa cái cây xuất hiện một cái lỗ rộng vài thước nước trong thân cây bị bốc hơi tỏa ra một làn khói mỏng màu xanh sau khi rơi xuống đầm ánh mắt lục thanh có sự kinh ngạc phong lôi kiếm khí quả nhiên là lợi hại Khi chưa có được phong lôi nhị khí nhập thể, bản thân hắn phải cần ít nhất hai đạo kiếm khí mới có thể đạt được hiệu quả tương tự. Nhưng sau khi có thêm sự gia nhập của tốn phong kiếm khí, mức độ phá hoại và xuyên thấu tăng lên rất nhiều. Trên người ngươi luôn có rất nhiều chuyện khiến cho ta phải kinh ngạc. Triệu thiên diệp chẳng biết đi tới bên cạnh lục thanh từ lúc nào, ánh mắt nhìn hắn chăm chú. Chỉ sợ bây giờ ta cũng không còn là đối thủ của ngươi nữa. Dư cập hóa cũng đi lại. Phong lôi kiếm khí của ngươi so với thiên diệp còn đáng sợ hơn. Bây giờ ngươi có cảm giác thế nào? Triệu Thiên Diệp mở miệng nói. Lục Thanh trầm ngâm một chút rồi nói. Lôi khí đã hoàn toàn dung nhập. Nhưng tốn phong khí thì vừa mới vào nên vẫn chưa quen thuộc. Mới chỉ dung hợp được một chút mà thôi. Gật đầu, Triệu Thiên Diệp nói. Hẳn là do ngươi có tử điện kiếm nguyên từ trước nên bản thân có được thiên phú, mà người khác không có. Vì vậy mà lôi khí không cần phải vất vả thuần phục như chúng ta. Sau này chỉ cần liên tục làm quen với tốn phong khí. Cho đến khi dùng hợp được hoàn toàn thì phong lôi, kiếm khí của ngươi cũng chính thức hình thành. Uy lực của nó bây giờ cũng mới chỉ được một nửa mà thôi. Một nửa? Lục Thanh và Dư Cập Hóa cùng cảm thấy kinh hãi. Đúng thế. Triệu Thiên Diệp gật đầu khẳng định. Không nên xem thường bất cứ một thứ lực lượng nào ngoài ngũ hành. Đặc biệt là hai loại thuộc tính kết hợp. Chỉ cần chúng không tương khắc với nhau thì một khi kết hợp, uy lực của nó sẽ tăng gấp đôi. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Mà lôi điện vốn nổi tiếng về mức độ phá hoại. Tốn phong lại nổi tiếng về tốc độ. Tốn phong thì không nói làm gì, nhưng lôi khí lại là, thứ được tất cả mọi người trên thập vạn Đại Sơn công nhận là, thứ lực lượng khó tiếp nhận nhất. Hai thứ này kết hợp với nhau thì uy lực có nó rất khó có thể xác định. Tuy nhiên, lúc này, Lục Thanh cũng không để ý tới việc đó. Hắn vẫn còn bị cảnh tượng vừa rồi mê hoặc. Vốn đan điền của hắn đã chưa gần như tới cực hạn chỉ chờ triệu thiên diệp, đang đứng làm hộ pháp bên người ra tay cắt đứt sự hấp thu hai khí phong lôi nhập thể Nhưng bất ngờ, trong đan điền lại xuất hiện một thanh trường kiếm cổ có màu đỏ như máu giống hệt như, khi hắn trúc cơ. Chỉ khác với thời điểm đó là lần này nó xuất hiện trực tiếp trong đan điền Khi thanh trường kiếm có màu đỏ như máu đó xuất hiện, tốn phong khí như gặp phải chuyện gì đáng sợ trở nên rất ngoan ngoãn, để mặc cho kiếm nguyên nuốt. Cho đến khi tốn phong khí bị nuốt hết, thì thanh trường kiếm giống như bị một thứ gì đó nghiền nát mà biến mất. Thanh trường kiếm đó không đơn giản. Lục thanh thầm nghĩ. Tuy nhiên sau đó hắn lại không thể tìm thấy một chút bóng dáng của nó, khiến cho bản thân cảm thấy nghi hoặc. Người thần bí, trường kiếm đỏ như máu lại còn có quý lão thần bí, cũng có thể xuất ra kiếm ý chú trong phường thị của Triều Dương Thành. Bất giác, Lục Thanh nhớ tới cái ngõ nhỏ sâu hun hút, và lão nhân tầm thường có thực lực sâu không thể lường được. Được rồi. Nếu Lục Thanh đã tiếp thu được lực lượng cơ bản thì chúng ta chuẩn bị một chút. Hai ngày nữa sẽ xuất phát. Dư Cập Hóa mở miệng nói. Xuất phát. Lục Thanh sửng sốt Các ngươi, gật đầu, dư cập hóa đi tới vị trí của đoạn thanh vân và nói. Theo tin tức mà chúng ta nhận được thì thời điểm thú khư, bạo động sau 5 năm một lần sắp bắt đầu rồi. Ngoại sự đường cùng với kiếm thần, điện đã phối hợp phát hành các nhiệm vụ ở Lạc Nhật Thành. Bất luận kẻ nào có tu vi kiếm thị và ngoài kiếm giả cũng đều có thể tiếp nhận. Bạo động, Lục Thanh Ngơ ngác hỏi lại. Việc này hắn cũng đã nghe nhiều người nói đến nhưng dù sao, thì cũng mới có 13 tuổi nên còn có rất nhiều chuyện cần phải tích lũy. Mà lần này đó cũng chính là nguyên nhân sư phụ muốn hắn xuống núi. Đúng thế. Thú khư bạo động chính là ở gần Lạc Nhật Thành. Dư cập hóa gật đầu. Đồng thời, nét mặt hắn có chút thận trọng. Thú khư là nơi tiếp giáp giữa tử Hà Tông chúng ta và Thanh Ngọc Tông. Nó là nơi linh thú tự tập. Chu vi của nó khoảng gần trăm dặm. Phần lớn linh thú trong đó đều chỉ là nhất giai. Một số ít có thể tới nhị giai hay tam giai. Còn linh thú tứ giai trong thú khư gần như là không có. Tuy nhiên, trước năm mới có phát hiện một con lôi mãng, coi như là suốt 10 năm qua mới thấy. Còn bạo động thì cho đến nay vẫn không rõ nguyên nhân. Cứ cách 5 năm bên trong đó, linh thú sẽ được một hoặc là hai con linh thú tam dài dẫn dắt, mà dày xéo với cái thôn trấn xung quanh Lạc Nhật Thành. Nơi chúng đi qua, gà chó không còn. Việc này đã kéo dài suốt trăm năm qua. Vì vậy mà cứ 5 năm, ngoại sự đường lại phát hành nhiệm vụ tới đó. Tích phân cũng được tăng lên hai lần. Hơn nữa... Linh thú do người giết chết được toàn quyền xử lý. Triệu Thiên Diệp gật đầu, nói. Linh thú hấp thu các loại linh khí khác lạ trong trời đất nên có được những năng lực mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là linh huyết của chúng. Trước khi đạt tới ngũ dai, tinh hoa trong cơ thể chúng được giữ trong máu. Đối với tiên thiên kiếm khách tiếp nhận lực lượng cơ bản như chúng ta mà nói, thì giết chết một con linh thú có thuộc tính giống với bản thân, thì linh huyết của chúng có sự giúp đỡ rất nhiều. Đúng thế. Hơn nữa, chiến đấu với linh thú còn là một biện pháp rèn luyện rất tốt đối với tu vi, và kiếm pháp của chúng ta. Nó có thể giúp tích lũy đủ kinh nghiệm. Thậm chí so với việc chúng ta khổ tu còn nhanh hơn rất nhiều. Đoạn thanh vân nghiêm túc mở miệng nói. Lời nói của hắn khiến cho ba người lục thanh có sự kinh ngạc. Đây có phải là đoạn thanh vân hay không? Tuy nhiên ba người cũng chẳng nghĩ nhiều. Ngay cả dư cập hóa cũng chỉ liếc nhìn đoạn thanh vân một chút mà thôi. Sau đó, mọi người về chuẩn bị một vài thứ. Trong lúc đó, lục thanh đi tới nơi chú kiếm, đem cái hộp gỗ mà quý lão đưa cho hắn tới giao cho hoàng lão. Khi gặp hắn, hoàng lão cứ tấm tắc khen mãi. Sau khi quan sát hắn tới nửa nén nhang mới cho hắn đi. Một ngày sau, bốn người ra khỏi triều dương cung mà đi về phía đỉnh núi. Trước cửa cung, nhất thanh thiên mặc một bộ võ phục màu trắng nghiêng người dựa vai vào tường. Trong tay hắn cầm một hồ lô bằng ngọc đang đưa lên miệng mà uống. Miệng hắn điểm một nụ cười. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hai gã đệ tử ngoại môn, hắn như hóa thành một luồng sáng trắng mà bay về phía đỉnh núi. Một lát sau, năm cái bóng trắng đạp trên tuyết mà leo lên đỉnh chiều dương phong. Ở nơi đây quanh năm có mây mù bao phủ. Nếu đứng trên nhìn xuống thì thậm chí còn có cảm giác như đang dẫm trên mây mù. Mấy người đó đúng là đám lục thanh. Sự có mặt của nhếp thanh thiên trong đó, ban đầu khi hắn đuổi tới khiến cho bọn họ giật mình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ý chí chiến đấu tỏa ra trong mắt hắn, Bốn người liền hiểu ngay. Trên đỉnh núi có một căn nhà đã nhỏ. Bên cạnh căn nhà có một lão nhân ước chừng 70 tuổi ngồi xếp bằng trên mặt tuyết. Có một điều khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là lớp tuyết xung quanh vị trí lão ngồi, không hề bị tan chảy, giống như nó là một tảng băng vậy. Các ngươi muốn đi qua kiếm kiều. Hai mắt vẫn nhắm, lão nhân mở miệng nói. Vâng, xin tứ hộ pháp mở kiếm trận. Đây là yêu bài của chúng ta. Dư cập hóa tiến lên không người nói. Đồng thời, năm cái yêu bài chứng tỏ thân phận xuất hiện trong tay. Ừm, gật đầu, lão nhân vung tay lên. Nhất thời, một luồng kiếm khí hệ hỏa nóng rực tỏa ra màu sắc đỏ tươi, dài khoảng một trượng bắn vào bên sửa núi. Dưới ánh mắt của đám người Lục Thanh, khi đạo kiếm khí lao ra đến vách núi liến giống như một giọt nước rơi vào trong hồ. Trong không trung xuất hiện một làn sóng rung động. Cảnh tượng xuất hiện phía trước khiến cho Lục Thanh khiếp sợ. Mặc dù trước đó hắn có nghe nói trên đỉnh núi có cây cầu thông sang tử hà phong nhưng bây giờ chứng kiến tận mắt hoàn toàn khiến cho hắn ngây ngất nơi này nào có phải là một cây cầu thiên nhiên mà rõ ràng là cây cầu bằng kiếm thì đúng hơn cây cầu vắt ngang trong mây mù có một màu đen tuyền toàn bộ do một thanh hắc thiết kiếm tạo nên mũi kiếm và chuối kiếm nối giữa hai vách đá cả cây cầu dài khoảng chừng ba trượng toàn thân tỏa ra một vầng sáng màu tím nhạt lục thanh biết đó là do kiếm trận được bố trí trên nó phát ra từ xa nhìn lại thanh cự kiếm vắt ngang giữa hai ngọn núi Toàn thân tỏa ra một luồng kiếm khí kinh người. Tuy nhiên lại không phát tán, chỉ có ở trên mặt kiếm mà thôi. Nhưng tới tu vi của mấy người lục thanh đã luyện hóa tiên thiên, thần thức của bọn họ có thể cảm giác được uy thế của kiếm kiều. Sợ rằng một khi vận dụng kiếm trận thì uy lực của nó đủ kinh thiên động địa. Đây là một thủ đoạn của tông môn sắp tiến lên cấp kim thiên. Làm ra được như thế này đúng là thần tích. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 61, gặp lại Minh Tuyết Nhi năm người lục thanh bước trên kiếm kiều mà không hề có một chút lay động kiếm kiều vững như bàn thạch sừng sững trong không trung cả năm người im lặng mà đắm chìm trong việc cảm ngộ đối với kiếm kiều mỗi bước chân lục thanh dẫm lên trên hát thiết kiếm tâm của hắn như dung nhập vào với cây cầu mỗi một hơi thở một nhịp đập của trái tim hình như tương ứng với nhịp đập cảo kiếm kiều tâm thần của hắn như đắm chìm trong một dòng suối cảm giác vô cùng dễ chịu trên đỉnh của thập vạn đại sơn phong Trước căn nhà đá, lão nhân được gọi là tứ hộ Pháp sau khi năm người lục thanh, bước lên kiếm kiều được một lát, chợt mở mắt. Đôi mắt thâm thúy của hắn gần như không thấy màu trắng, giống như muốn hút tất cả ánh sáng xung quanh vào trong đó. Đây là hơi thở của phong lôi kiếm khí. Lão nhân lẩm bẩm nói. Hơn nữa, mức độ dung hợp rất cao. Phong lôi khí xuất hiện liên tục quanh người. Kẻ đó là ai? Nhưng như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt của lão liền nhắm lại. Thân hình vẫn không nhúc nhích trong không trung vào lúc này tuyết rơi xuống càng lúc càng dày ánh mắt trời chui hẳn vào trong mây chỉ trong chốc lát lão nhân đã bị tuyết phủ kín toàn thân mà biến thành một pho tượng tuyết so với sự ước đoán của lục thanh thì chiều dài của kiếm kiều cũng không lệch nhiều lắm ước chừng ba trượng năm người bước đi trên mặt cầu xung quanh từng làn gió núi thổi tới dưới chân là chỉ toàn thấy mây và mây cùng với sương mù bao phủ nếu bị rơi xuống đó chắc chắn đến cả xương cũng không còn từ trên cầu quan sát những núi xung quanh trong khu vực của tử hà tông thì năm ngọn núi cao nhất vì vậy mà đứng trên kiếm kiều có thể bao quát toàn bộ cảnh vật xung quanh những cơn gió mạnh rít lên từng hồi cuốn theo băng tuyết bay mù mịt tuy nhiên trên đỉnh đầu năm người lục thanh cách khoảng một trượng lại giống như có một lớp lá chắn khiến cho gió tách sang hai bên trên kiếm kiều cũng không hề có một hạt tuyết ngay cả tính tình sôi nổi như đoạn thanh vân mà lúc này cũng chỉ im lặng nhắm hai mắt lại mỗi người đều chìm vào việc cảm ngộ đối với kiếm kiều Khoảng cách 3000 trượng cả năm người di chuyển hết sức chậm rãi, mất tới nửa canh giờ, bọn họ mới sang được tới bên kia. Quả nhiên ở đây, hình dạng của cây cầu bắt đầu thu nhỏ lại giống như một bộ phận của lưỡi kiếm. Đồng thời khí thế tập trung ở đây cũng là mạnh nhất. Phía trước mũi kiếm chính là đỉnh của Tử Hà Phong. Tử Hà Phong chính là ngọn núi đứng đầu trong năm ngọn của Tử Hà Tông. Nơi đây cũng là vị trí quan trọng của Tử Hà Tông, Tử Hà Đại Điện được đặt ở đây. Từ trước đến nay, Tử Hà Phong do chính tông chủ quản lý cũng là nơi có quyền lực cao nhất trong khu vực tử hà tông năm người đặt chân lên tới đỉnh núi mới hoàn toàn tỉnh táo mỗi lần đi qua kiếm kiều ta đều có một cảm giác khác nhau đoạn thanh vân thở ra một hơi thật dài rồi nói ừm um, kiếm kiều là do tổ sư khai sơn của tông môn chúng ta kiếm hoàng tử hà sử dụng thực lực của bản thân mà bày ra tứ phương huyễn diệt trận bốn cây kiếm kiều nối liền với chủ phong có được lực lượng khổng lồ kiếm hoàng là cảnh giới như thế nào cơ chứ ánh mắt của dư cập hóa chỉ có một sự kính sợ Triệu Thiên Diệp như nhớ lại một cái gì đó liền tiếp lời. Đúng vậy. Nghe đồn khi tử hà, tông chúng ta mới khai tông bị một con mũ dai hỏa thần ưng xâm nhập. Nhưng nó bị bốn cây kiếm kiều hợp thành tứ phương huyễn diện, trận phát ra bốn đạo kiếm cương dài trăm trượng mà chém nát. Đúng thế. Các ngươi cũng biết rất nhiều chuyện đấy chứ. Lúc này, một thanh âm sang sảng văng lên. Cả năm cùng xoay lại mà nhìn thì thấy đó chính là người thủ hộ kiếm kiều. Nhìn kiếm ấn màu bạc đeo trước ngực có thể biết được đó chính là một vị hộ pháp. Người đó tuổi trừng trung niên, thân thể cường tráng. Lại thêm bộ áo bào màu làm khiến cho khí thế của hắn lại càng thêm mạnh mẽ. Năm người thấy vậy liền hơi không người, thi lễ. Trong tông môn, ngoại trừ tông chủ và các vị trưởng lão ra thì hộ pháp chính là những người tiếp theo. Vì vậy mà năm người có một sự tôn trọng cần thiết. Ừm, các ngươi đến để tiếp nhận nhiệm vụ đóng ở Lạc Nhật Thành hay sao? Nhìn năm người lục thanh, ánh mắt vị hộ pháp trung niên sáng ngời. năm người các ngươi rất mạnh. ngươi là nhiếp thanh thiên đúng không? vị trung niên nhìn nhất thanh thiên đang cầm bầu rượu mà híp mắt lại đúng là với độ tuổi và thực lực của nhất thanh thiên cùng với phong cách lúc nào cũng cầm bầu rượu của hắn thì người khác không biết cũng khó có phần ngượng ngừng sờ sờ mũi nhất thanh thiên hiểu ý tứ của trung niên xấu hổ mà trả lời hộ pháp đại nhân quả là tinh tường khóe miệng cười cười hiển nhiên là vị hộ pháp chỉ đùa một chút mà thôi tuy nhiên khi ánh mắt của hắn lướt qua người lục thanh liền thốt lên a làm sao mà có thể Vị hộ pháp trợn mắt mà nhìn. Lập tức lục thanh cảm nhận được một đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua người hắn. Kiếm khách tiểu thiên vị. Làm thế nào chứ? Vị hộ pháp bước tới gần lục thanh quan sát kỹ càng. Kiềm kiều của Triều Dương Phong ta vẫn phụ trách. Nhìn mặt ngươi thì cũng chỉ mới 14, 15 tuổi mà đã có tu vi như vậy. Một nhân vật thiên tài thế này mà Triều Dương Phong các ngươi lại dám cất giấu. Câu nói của cùng dường như là nói với Nhất Thanh Thiên thì đúng hơn. Vào lúc Nhất Thanh Thiên đang định mở miệng trả lời. a. Thì ra là tên ngốc nhà ngươi cũng tới à. Một giọng con gái thanh thúy như chim hót vang lên. Cả sáu người cùng quay đầu lại nhìn thì thấy có một số người đang từ xa đi tới. Trong đó, người đi đầu tiên mặc một bộ võ phục xanh biếc, sau lưng đeo một thanh kiếm màu lam. Người đó chẳng phải là Minh Tuyết Nhi thì là ai. Vẫn giữ nét tinh nghịch vốn có, Minh Tuyết Nhi bước tới bên cạnh lục thanh nhìn từ trên xuống dưới, sau đó nghi hoặc nói. Làm sao mà ta có cảm giác rằng khí chất của ngươi đã thay đổi rất nhiều. Tại sao ra tay cũng trắng nõn như vậy? Không biết tại sao, thấy Minh Tuyết Nhi tới trước mặt mình, trái tim của Lục Thanh trượt đập mạnh mấy cái. Trong lòng hắn có chút hoảng hốt. Tuy nhiên, tâm cảnh của hắn rất cao nên nhanh chóng bình phục lại như thường. Năm người đi sau Minh Tuyết Nhi cũng không phải ngây thơ, khờ khạo như nàng. Trong số đó có một người mà Lục Thanh đã từng gặp mặt. Đó chính là đại đệ tử của phiêu miễu phong, dịch nhược vũ, tam đệ tử Tố Vân, và một người nữa có dáng vóc mê hồn cùng với hai gã thanh niên hơn 20 tuổi. Một trong hai người thanh niên đó cũng mặc một bộ võ phục trắng giống như nhất thanh thiên. Sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm màu tím, toàn thân tỏa ra uy thế mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của người xung quanh. Vào lúc này, với ánh mắt của năm người kia hoàn toàn khác với Minh Tuyết Nhi, bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra tu vi của lục thanh. Họ có thể thấy được bản thân hắn như hòa cùng với thiên địa chung quanh. Cảm giác đó hiển nhiên là có được từ người đã luyện tiên thiên tiến vào cảnh giới kiếm nguyên tiên thiên kiếm khách. Không thể như thế Tố Vân là người không nhịn được phải thốt lên đầu tiên. Có chuyện gì thế? Lạc Tâm Vũ có chút kinh ngạc. Thân là nhi tử của tông chủ nên ngày thường hắn phải tu luyện hết sức vất vả. Hôm nay mới gặp được Minh Tuyết Nhi, tới tử Hà Phong liền chuẩn bị cùng với ngũ sư đệ đi cùng các nàng, tới Lạc Nhật Thành. Dọc đường đi, ngoại trừ Minh Tuyết Nhi tinh nghịch ra, thì mấy người giữ lễ với nhau nên nói chuyện rất vui. Vì vậy mà khi thấy sự kinh ngạc của Tố Vân khiến cho hắn cảm thấy tò mò. Hắn đã đạt tới kiếm khách rồi. Tố vân không kìm được lại mở miệng. Kiếm khách. Ừm. Vị sư đệ này có thiên phú rất tốt. Bây giờ mới chỉ khoảng chừng 14, 15 tuổi. Nhưng nhìn mặt không quen, có lẽ là thiên tài được huyền thanh sư thúc cất giấu. Lạc tâm vũ từ chối cho ý kiến. Đồng thời, ánh mắt của hắn liếc nhìn Nhất thanh thiên. Tuy nhiên, nhếp thanh thiên cũng chẳng để ý. Hắn vẫn cầm lấy bầu rượu, thi thoảng lại đưa lên uống một ngủ. Không, mới ba tháng trước hắn còn chưa đạt tới kiếm thị đỉnh phong lúc này tố vân cũng đã bình phục lại thanh âm có phần ngưng trọng cái gì ngoại trừ năm người lục thanh ra thì tất cả đều kinh ngạc không thể tin được vào cái mình vừa nghe mà nhìn lục thanh chằm chằm lạc tâm vũ vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lúc này chẳng khác gì có một cơn bão sư thúc đây chẳng lẽ lại chính là người mà ngài bố trí mấy năm qua hay sao ánh mắt lạc tâm vũ đảo liên tục nhưng rất nhanh thu liễm đôi mắt đẹp của dịch nhược vũ cứ nhìn chằm chằm về phía lục thanh nhưng cho dù nàng có cố thế nào thì cũng không thể tìm ra được lý do Lục Thanh không phải là kiếm khách, mà nếu để cho thần thức tản ra thì không giữ được lịch sự. Nhìn lại Minh Tuyết Nhi, lúc này đôi môi anh đào của nàng mở rộng, đôi mắt trong veo mở to, tên ngốc, không thể như thế được. Thanh âm của Minh Tuyết Nhi có phần yếu ớt, thân là con gái của Phong chủ phiêu miễu Phong mặc dù ham chơi không thường xuyên tu luyện, nhưng ngày thường vẫn ở bên cạnh mẫu thân nên biết rất nhiều thứ. Vì vậy mà vào lúc này nhìn Lục Thanh nàng biết rõ là đã luyện tiên thiên, bước vào cảnh giới kiếm khách. Mặc dù như vậy thì nàng vẫn cố không tin đó là sự thật Tiếng kêu kinh ngạc do mọi người thốt ra mặc dù không to Nhưng ngoại sự đường Trên tử Hà Phong thường ngày vẫn có đệ tử các nơi lui tới thường xuyên Chưa nói gì tới khoảng thời gian này chính là thời điểm bạo động của thú khư Sắp xảy ra Vì vậy mà bốn cây kiếm kiểu số lượng người xuất hiện liên tục Hơn nữa kiếm giả phần lớn là tự thân tu luyện Một khi trúc cơ tụng nguyên thì hai tay đều rất rõ ràng Vì vậy mà đám đệ tử đang tới đều nghe thấy mà nhìn về phía nơi này Mà hiển nhiên là những người bọn họ đang đứng ở đây có một số người chỉ cần liếc mắt, là nhận ra. Đó là Tử Hà Kiếm Lạc Tâm Vũ, Hỏa Vân Kiếm Mạnh Phong, Tốn Phong Kiếm Nhếp Thanh Thiên, Phong Lôi Kiếm Triệu Thiên Diệp, Ánh Tuyết Kiếm Dịch Nhược Vũ, Hàn Băng Kiếm Tố Vân và Tiểu Công Chúa Minh Tuyết Nhi. Không ngờ bọn họ cùng đi với nhau. Xem ra lần này nhiệm vụ đóng ở Lạc Nhật Thành, chúng ta chỉ có thể nhặt nhạnh được một chút mà thôi. Đúng thế, nếu như chúng ta có thể đi cùng họ thì tốt biết mấy. Đừng có nói nữa Với địa vị của gia tộc chúng ta thì đừng mong mà với tới bọn họ. Cách đó không xa, hai gã kiếm giả mặc bộ y phục màu đen đi ngang qua, cúi đầu nói chuyện với nhau. Nghe những thanh âm vang lên xung quanh, dịch nhược vũ mỉm cười, nói. Tuyết Nhi, hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó để tìm một chỗ ôn chuyện đi. Nét mặt mình Tuyết Nhi còn kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu. Tất cả đều nhìn về phía vị hộ pháp. Chỉ thấy hắn gật đầu, nói. Đi đi. Mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía lục thanh. Ánh mắt khiếp sợ của hắn đã bán đứng giọng nói bình tĩnh của mình. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 62, khiêu khích. Đỉnh tử Hà Phong có diện tích rộng lớn. Đỉnh núi được san phẳng thành một khoảng đất rộng bằng phẳng ước chừng khoảng ngàn trượng. Ngoại trừ tử Hà Điện ở giữa là cao nhất, các kiến trúc còn lại nối nhau san sát. Mặt sau cũng có một vài ngôi lầu thậm chí còn có vài dòng suối nước nóng tỏa ra từng làn khói trắng len lỏi qua các khe đá, từng luồng hơi nóng làm cho những bông tuyết rơi xuống gần đến nơi bị tan chảy. Do thường xuyên tiếp đón đệ tử đến từ bốn đỉnh núi khác nên ngoại sự đường được xây dựng trên một cái hồ băng, cách từ Hà điện không xa. Từ bờ ra đến nơi, người ta phải đi qua một cây cầu gỗ. Ngoại sự đường cao hơn 10 trượng, có tất cả ba tầng, cả kiến trúc được làm hoàn toàn bằng gỗ sam rắn chắc. Nói là ngoại sự đường như thực ra bên trong nó chẳng khác gì một cái trà lâu. Tầng một đám đệ tử ngoại môn có thể đứng, còn tầng hai và tầng ba thì chỉ có đệ tử nội tông hoặc thậm chí là nhân tài mới có thể tới. Lúc này, trên tầng thứ ba cũng không có nhiều người. Trong ý thức của mọi người thì nơi đây chỉ dành cho những nhân vật đứng đầu nội tông. Đối với đám đệ tử nội tông bình thường mà nói, thì được đặt chân vào tầng thứ ba cơ bản chính là những người có địa vị rất cao. Tuy nhiên, cũng chẳng có người nào mà thực lực thấp dám bước chân vào đây. Bởi rất nhiều sự kiện cho họ biết làm như vậy cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. 11 người có cả lục thanh, chia ra ngồi hai bên một cái bàn được làm bằng gỗ lim. Đệ tử ngoại môn phụ trách nhận ra lạc tâm vũ, nên tranh thủ dâng nước trà và chút hoa quả. Lần đầu tiên đặt chân vào đây nên lục thanh có chút hồi hộp. Một phần cũng bởi ánh mắt của tiểu công chúa cứ nhìn hắn chăm chầm. Xung quanh cũng có rất nhiều người để ý tới hắn. Một số ánh mắt sau khi có chút kinh ngạc liền quay đi. Còn một số thì lại hứng thú với hắn. Lục thanh để ý có thể thấy hơi thở tỏa ra từ người bọn họ. Cũng không kém hơn hắn, hiển nhiên là cũng cùng tu vi với mình. Hơn nữa, sau khi đi vào, đưa mắt nhìn quanh, hắn phát hiện ra những người có mặt ở đây, thì thấp nhất cũng có thực lực kiếm giả đại thiên vị. Bọn họ đúng là những nhân vật quan trọng, độ tuổi phần lớn không vượt quá 20, bầu không khí có một chút yên tĩnh. Chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn sắc xảo của Minh Tuyết Nhi, vẫn có một sự nghi hoặc cứ nghiêng đầu nhìn lục thanh. Giống như nàng muốn tìm ra một điểm gì đó trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn. Cuối cùng, dịch nhược vũ cũng lên tiếng trước. Được rồi, mọi người không nên làm khó lục sư đệ nữa. Hôm nay, lục sư đệ có được thực lực thế này cũng là cơ duyên của hắn. Chúng ta cần gì phải xét nét như vậy? Trong số những người đầu tiên, lạc tâm vũ là người đầu tiên sửng sốt. Sau đó, hắn cười ha hả nói. Đúng là tâm sáng như ánh tuyết. Để dịch sư muội hiểu ra trước, chúng ta đúng là quá kém cỏi. Lạc sư huynh khen nhầm rồi. Nhược vũ chỉ nói thật mà thôi. Dịch nhược vũ thoáng mỉm cười. Nụ cười của nàng khiến cho khuôn mặt giống, như một đóa sen trắng nở rộ khiến cho đất trời cũng phải biến sắc. Nhất thời, vô số người có mặt trên tầng 3 như quên mất bản thân đang làm gì, cứ ngơ ngẩn mà nhìn về phía dịch nhược vũ. Vốn vẫn có những tiếng gì rầm trong căn lầu thì giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả ánh mắt của Lục Thanh cũng hơi sững lại một chút, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Tuy nhiên việc đó khiến cho dịch nhược vũ hơi cảm thấy kinh ngạc. Còn dư cập hóa và triệu thiên diệp ngồi bên lục thanh mặc dù cũng sừng sốt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Còn nhất thanh thiên vẫn cầm bầu rượu trong tay mà uống. Nghe âm thanh lọc sọc trong bầu rượu cũng có thể biết được không còn nhiều lắm. Còn đoạn thanh vân thì đang nhấp từng ngụm trà một. Khuôn mặt béo mũ của hắn lúc này càng tròn thêm giống hệt như cái đĩa. Khóe miệng của hắn còn dính một chút điểm tâm. Lúc này, toàn bộ tầng ba chỉ có tiếng chóp chép do đoạn thanh vân phát ra. Khụ, khụ lạc tâm vũ ngồi bên cạnh ngũ sư đệ ho khan hai tiếng tiếng ho của hắn khiến cho mọi người bừng tỉnh thoáng cái những ánh mắt liền thu lại có sự nhắc nhở mà vẫn nhìn chằm chằm thì không phải là ngắm nhìn nữa mà biến thành thất lễ thanh âm nói chuyện lại tiếp tục vang lên ý chí của liệt phong huynh đúng là rất cao tố vân ngồi một bên lên tiếng tố vân sư tỷ quá khen liệt phong thẹn không đắm nhận liệt phong vội vàng cười nói tuy nhiên một tia sáng hơi lóe lên trong mắt hắn vẫn bị lục thanh nhìn thấy Điều đó chứng tỏ hắn cảm thấy hài lòng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, liệt phong liền nhìn thẳng vào ánh mắt của Lục Thanh. Ánh mắt của hắn có chút gì đó lạnh lẽo nhưng nhanh chóng biết mất. Nhưng với sự hiểu biết của Lục Thanh bây giờ, hắn hiểu ngay đối phương có định ý với mình. Nhưng hắn cũng không thể hiểu được bản thân có điểm nào khiến cho đối phương khó chịu. Từ đầu đến giờ, hắn vẫn chưa hề mở miệng nói một tiếng nào. Được rồi, nếu chúng ta đã quen thuộc với nhau, vậy thì sau khi tiếp nhận nhiệm vụ nên nhập lại thành một đội. Đến lúc đó với thực lực của chúng ta, nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ có được kết quả rất lớn. Dịch nhược vũ mở miệng nói. Nghe thấy như vậy, ánh mắt của mọi người liền trên nên sáng ngời. Dịch nhược vũ nói đúng. Với thực lực của bọn họ nếu tập trung lại với nhau thì đừng nói, là linh thú nhất dai hay nhị ra mà thậm chí cả linh thú tam giai dẫn đầu, cũng có hy vọng giết được. Ta nghĩ chuyện đó cũng có thể được. Dư cập hóa suy nghĩ một chút rồi vừa mở miệng nói, vừa nhìn bốn người bên mình. Thấy bốn người không phản ứng, hắn liền nói. Được, nhưng không biết nếu chúng ta kết hợp lại thì phân chia như thế nào. Lạc tâm vũ mỉm cười rồi nói. Việc phân chia ta nghĩ là căn cứ vào công sức của người đó. Như vậy thì ta nghĩ sẽ không có người nào ý kiến. Về phần giết được linh thú có thuộc tính nhưng không phải do bản thân mình giết, thì có thể thương lượng để trao đổi. Nếu trao đổi không được thì có thể dùng ngọc tệ để mua. Tất nhiên là phải căn cứ vào việc có người đồng ý mới được. Mọi người thấy vậy có được không? Năm người Lục Thanh liếc mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Ý kiến của Lạc Tâm Vũ rất thực tế khiến cho suy nghĩ của Lục Thanh về hắn cao hơn một chút. Vừa rồi trên đường mọi người đã nói thân phận của mình. Khi Lạc Tâm Vũ báo danh khiến cho Lục Thanh hơi kinh ngạc. Chẳng trách mà hắn cảm nhận được từ trên người đối phương có một thứ áp lực vô hình. Đây là do sự tranh lệch thực lực quá nhiều nên mới có cảm giác như vậy. Vào lúc này, Liệt Phong đang ngồi bên cạnh Lạc Tâm Vũ chợt mỉm cười nhìn về phía Lục Thanh. Đây chắc là sư đệ Lục Thanh. Không ngờ tuổi còn trẻ, mà đã đạt được thành tựu như vậy đúng là khiến cho ta cảm thấy xấu hổ. Nhưng lần này đến lạc nhật thành cũng không phải là chuyện bình thường. Nếu tu vi không đủ thậm chí có thể bị nguy hiểm. Ta thấy lục sư đệ mới đạt tới kiếm khách như vậy, cảnh giới vẫn còn chưa được củng cố. Hay là cứ ở trên núi mà tĩnh tu thêm. Dù sao thì linh thú khó kiếm nhưng tính mạng cũng phải giữ. Không nên nổi hứng nhất thời. Hắn lại nhằm vào mình ánh mắt lục thanh thay đổi. Hắn không tin đối phương không nhận thấy khí thế trên người mình được nội liễm thần đối với thiên địa, điều đó chứng tỏ cảnh giới của hắn đã được củng cố. hắn chỉ liếc mắt cũng có thể thấy đối phương cũng có cùng đẳng cấp với mình. còn về phần thiên vị thì không đoán được rõ. đoạn thanh vân và dư cập hóa ngồi bên nghe thấy vậy liền biến sắc. ánh mắt hai người nhìn liệt phong có phần khó chịu. còn triệu thiên diệp và nhất thanh thiên đang ngồi uống rượu vẫn thản nhiên. a, minh tuyết nhi ngồi đối diện với lục thanh cũng nhíu mày. mặc dù nàng vốn tinh nghịch, nhưng cũng có thể phát hiện ra chút định ý trong lời nói của liệt phong. Nàng liền quay đầu lại nói với hắn, tu vi của tên ngốc chắc chắn là không sao, ta thấy cứ để cho hắn đi. Lúc này, lạc tâm vũ ngồi bên cạnh Liệt Phong cũng không lên tiếng, chỉ ngồi im quan sát khiến cho người ta không đoán được hắn nghĩ gì. Nghe thấy lời nói của Minh Tuyết Nhi, Liệt Phong liền nở nụ cười thân mật, nói, chuyện tính mạng không thể nói đùa. Bất cứ ai sinh ra và lớn lên cũng chịu ơn cha mẹ. Nếu bị làm sao thì không hay lắm. Nói xong, hắn hơi nhướng mày lên với lục thanh nhưng trong mắt vẫn giữ chút cười cười. Ngươi, đoạn thanh vân ngồi bên nhịn không được, vỗ tay lên mặt bàn khiến cho hoa quả trong đĩa lăn lông lốc. Lục thanh. Ngươi, đúng lúc đoạn thanh vân định mở miệng mắng thì bị lục thanh níu tay áo. Thấy ánh mắt bình tĩnh của lục thanh, hắn liền cố nhìn mà ngồi xuống. Nhìn liệt phong ngồi đối diện, nét mặt lục thanh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm thấy hơi giận. Phụ thân đã từng nói, ngươi kính ta một thước, ta nhượng cho ngươi một trượng. Nhưng ngươi khinh ta một trượng thì ta cũng trả lại cho ngươi như thế Vào lúc này, Lục Thanh mới hiểu được ý nghĩa câu nói của phụ thân. Đúng là ngựa lành thì để cho người ta cưỡi, mà người hiền thì bị người ta bắt nạt. Bây giờ, Liệt Phong vô cớ khiêu khích, nếu cứ nhún nhường có thể sẽ bị hắn được đằng chân lân đằng đầu. Nét mặt Lục Thanh vẫn bình tĩnh khiến, cho mấy người lạc tâm vũ đang ngồi đối diện thầm cảm thấy kinh ngạc. Nếu mày nhìn Liệt Phong đang ngồi trước mặt, Lục Thanh mở miệng nói. Không biết Liệt Sư huynh nghĩ thực lực của ta phải tới mức độ nào mới được. Lời nói của hắn vừa dứt khiến cho tố vân Và dịch nhược Vũ đang ngồi đối diện đều ngẩn người. Đây chẳng phải là muốn khiêu chiến hay sao? Nữ đệ tử còn lại vẫn ngồi đằng sau, nàng mặc một bộ trang phục màu lam cũng cảm thấy tò mò. Ánh mắt của nàng sáng lên nhìn lục thanh trầm chầm, chầm. Lạc tâm Vũ nhách mép cười cười nhưng vẫn không nói gì. Còn đoạn thanh vân ngồi bên cạnh lục thanh thì giống như phát hiện ra một thế giới mới. Đôi mắt của hắn mò to một cách kinh ngạc mà nhìn lục thanh vẫn bình tĩnh đang ngồi bên cạnh. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện. Chương 63, cự kiếm phong lôi. Bây giờ Lục Thanh Dã không còn là thiếu niên không có sức phản kháng để cho người ta tùy ý làm nhục như trước đây nữa. Cũng không phải là một tên kiếm thị nho nhỏ để cho Minh Tuyết Nhi lựa chọn khiêu chiến. Bây giờ, tu vi của hắn đã là kiếm khách, bản thân đã đứng vào trong số ít những người có thực lực và địa vị tương đối trong Tử Hà Tông. Nghe thấy Lục Thanh nói vậy, ánh mắt Liệt Phong có một chút gì đó như đang chế nhạo. Ta là kiếm khách tiểu thiên vị đỉnh cảnh giới kiếm pháp cũng gần đạt tới mức cao nhất của cử trọng nhược khinh bản thân đã hình thành kiếm khí hệ hỏa chẳng lẽ lại không đánh nổi một tên mới bước chân vào kiếm khách tiểu thiên vị hay sao người muốn mua lấy rắc rối ta sẽ giúp cho được thỏa nguyện liệt phong hoàn toàn bình tĩnh khẽ liếc qua khuôn mặt không vui của minh tuyết nhi trong lòng hắn chợt cảm giác khó chịu không muốn ánh mắt của nàng nhìn về phía tên tiểu tử kia sau đó nét cười trong mắt liệt phong biến mất trịnh trọng nói nếu sư đệ đã quyết Như thế thì hai chúng ta xuống khoảng đất trống dưới lầu luận bàn một chút. Ngươi và ta có cùng đẳng cấp, thiên vị ta nghĩ chấp pháp khi biết cũng không nói gì. Như thế có được không? Dừng lại một chút rồi hắn nói tiếp. Chỉ cần ngươi có thể qua được 10 chiêu, ta chấp nhận ngươi có đủ tư cách đi cùng với bọn ta. Tên ngốc. Ngươi không được đồng ý, ngươi không phải là đối thủ của hắn. minh tuyết nhi nghe thấy vậy liền không giữ được bình tình nói với lục thanh. Đồng thời, nàng quay đầu nhìn liệt phong. Phong ca. Ngươi không nên làm khó cho tên ngốc. Chẳng phải ta cũng chưa đạt tới kiếm khách hay sao? Ta có thể đi tại sao tên ngốc lại còn phải khảo nghiệm? Ngươi có sự bảo vệ của chúng ta nên không có vấn đề gì. Đến lúc xảy ra nguy hiểm, chúng ta cũng không rảnh tay để mà quan tâm tới hắn. Không cần nói nhiều nữa. Phong ca đã có quyết định. Ngươi cứ đứng một bên mà xem. Yên tâm. Ta sẽ không làm hắn bị thương. Liệt Phong lắc đầu, không đồng ý. Lục Thanh cũng chẳng nói nửa lời, đứng dậy đi xuống dưới lâu. Sau hắn, mấy người đoạn Thanh Vân cũng đứng dậy đi theo. Khi đứng dậy, đoạn Thanh Vân chừng mắt nhìn Liệt Phong một cái. Tuy nhiên, Liệt Phong cũng chẳng thèm để ý tới đoạn Thanh Vân. Mấy người theo nhau xuống lầu, lạc tâm vũ đi sau nở một nụ cười khó hiểu. Tuy nhiên, do hắn đi cuối cùng nên cũng không có người nào nhìn thấy. Bên ngoài ngoại sự đường, cạnh hồ băng có một vị trí tương đối chống chảy và rộng rãi. Lục Thanh và Liệt Phong đứng đối diện với nhau. Chính người đoạn Thanh Vân đứng một bên. Lạc Tâm Vũ đi tới trước mặt hai người, nói, có một chút quy định cũng không cần phải nói nhiều. Đây chỉ coi như một lần luận bàn bình thường, không thể gây hại đến tính mạng của người khác. Quy định đó của tông môn các ngươi cũng nên biết. Nếu một bên nhận thua thì coi như chấm dứt. Nói xong, Lạc Tâm Vũ lui lại, giang một khoảng trống chừng người trượng cho hai người. Nhìn xem, đó chẳng phải là người đứng thứ năm trên tử Hà Phong, Hỏa Vân Kiếm Liệt Phong hay sao? Đúng vậy, nhìn thế kia chắc là hắn muốn luận kiếm với người khác không thể nhầm được. người đứng bên cạnh là một trong số người đại cao thủ trẻ tuổi đứng đầu, tử hà kiếm lạc tâm vũ. bên cạnh còn có người đứng thứ ba, tốn phong kiếm nhất thanh thiên và ánh tuyết kiếm dịch nhược vũ đứng thứ chín. cơ hội hiếm có, chúng ta xuống nhanh nào. qua các cửa sổ của ngoại sự đường, có rất nhiều người phát hiện ra cảnh tượng bên ngoài. vì vậy mà bọn họ nhanh chóng tràn xuống. chỉ trong chốc lát đã có gần trăm người chạy đến chăm chú quan sát hai người trong sân. trong tử hà tông cấm đồng môn tàn sát lẫn nhau. Cấm người có tu vi cao hơn ra tay với người có tu vi thấp. Nhưng người có thực lực tương đương thì lại có thể luận bàn. Chỉ cần không làm hại đến tính mạng của nhau là được. Người đứng đối diện với hỏa vân kiếm liệt phong là ai? Thanh kiếm của hắn không ngờ to đến vậy. Tại sao chúng ta lại chưa từng nhìn thấy? Đúng thế. Còn trẻ như vậy chỉ sợ chưa đến tuổi trưởng thành. Không ngờ đã có được thực lực kiếm khách. Không biết là thiên tài của núi nào mà đến bây giờ chúng ta cũng không biết. Ừm. Tuy nhiên, chắc chắn hắn không thể thắng được. Lúc trước, người đứng thứ người của Lạc Nhật Phong là kim kiếm tiêu ngôn thắng được Liệt Phong, một cách chật vật. Tiểu tử này cho dù có là thiên tài thì tuổi còn trẻ như vậy, chỉ sợ vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Những thanh âm bàn tán liên tục vang lên. Ra tay đi. Liệt Phong tùy ý rút hỏa vân kiếm sau lưng. Bộ y phục màu xám tôn thêm khiến cho dáng người của hắn rất cao. Khuôn mặt tuấn tú khiến cho một ít nữ đệ tử vây xung quanh bị thu hút. Nghe giọng nói hời hợt của Liệt Phong, lục thanh cười lạnh trong lòng hắn cũng chẳng khách khí luyện tâm kiếm liền ra khỏi vỏ vù lục thanh vọt lên cao rồi chém xuống một kiếm một đạo phong lôi kiếm khí dài một thước liền rít gió mà lao về phía liệt phong sự mạnh mẽ của lôi điện khiến cho trong không khí vang lên những tiếng lạch tạch đạo kiếm khí còn được bao bọc bởi một vầng sáng xanh nhàn nhạt cái gì đây là phong lôi kiếm khí liệt phong thất kinh kiếm khí của đối phương hoàn toàn giống với kiếm khí của triệu thiên diệp tuy nhiên mức độ dung hợp lực lượng cơ bản còn cao hơn so với triệu thiên diệp một bậc. Sao có thể như vậy? Liệt Phong cảm thấy khiếp sợ. Tuy nhiên, động tác của hắn cũng không chậm. Hỏa Vân Kiếm màu đỏ chém ra ba cái. Nhất thời, ba đạo kiếm khí hệ hỏa dài một thước tỏa ra hơi nóng bay về phía Phong Lôi. Kiếm khí của Lục Thanh, Quỳnh. Một làn khí mạnh do kiếm khí hệ hỏa tan vỡ tỏa ra xung quanh khiến cho lớp tuyết trên mặt đất bốc lên mù mịt. Không gian xung quanh chỉ ngập trong một màu trắng tinh khiết. Đúng vào lúc này, Lục Thanh và Liệt Phong cùng di chuyển. Cả hai hóa thành một đạo tàn ảnh rồi chui vào trong làn tuyết trắng. Thần thức của Lục Thanh tỏa ra xung quanh quan sát toàn bộ trong phạm vi hơn 10 trượng. Ở đâu? Chân phải Lục Thanh rậm mạnh một cái, thân thể giống như một cánh cung bắn vọt lên cao. Luyện Tâm Kiếm phát ra phong lôi, kiếm khí mạnh mẽ chém vào trong một khoảng tuyết mù mịt trước mặt. Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, thức thứ nhất, Lôi đỉnh Hội Tụ. Trong làn tuyết trắng, Liệt Phong chợt cảm giác có một sự nguy hiểm từ bên trái lao tới đồng thời thần thức của hắn cũng có thể cảm nhận được thần thức của lục thanh đang tản ra nguyên khí trong thiên địa lập tức bị khuấy động cánh tay hắn huy động liên tục khiến cho hỏa vân kiếm tạo ra vô số bóng kiếm kiếm khí của hắn ngưng tụ trước mặt tạo ra một cái thuẫn rộng vài thước mặt trên của cái thuẫn có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng làn tuyết đang bay mù mịt xung quanh trong nháy mắt bị bốc hơi thành một làn hơi nước ẩm chút ngăn cản mỏng mang đó bị lục thanh sử dụng một thức lôi đỉnh hội tụ đánh cho tan nát đồng thời hắn nương theo đà luyện tâm kiếm mang theo cả phong lôi kiếm nguyên ầm ẩm giáng xuống xoẹt một kiếm chém xuống của lục thanh khiến cho phong lôi kiếm khí biến thành một lưỡi đao sắc bén lớp tuyết mù mịt bị đẩy giạt ra xung quanh tạo thành một lỗ hồng dài người trượng đồng thời liệt phong cũng từ trong đó bay ngược ra cái gì sự xuất hiện của liệt phong khiến cho mọi người thất kinh tuy nhiên sự biểu hiện của lục thanh càng khiến cho mọi người choáng váng lục thanh cũng từ trong làn tuyết mù mịt mà bám chặt lấy liệt phong thân thể hắn xoay một vòng trong không trung cự kiếm theo một đường vong cung tiếp tục chém xuống tử tiêu phong lôi kiếm thức thứ hai phong lôi sơ hiện những tia chớp lóe lên dữ dội xung quanh thân của luyện tâm kiếm đồng thời còn có cả một dòng lốc xoáy bao phủ bên ngoài những tia chớp dung nhập vào trong lốc xoáy giống như sấm chớp và cuồng phong trong cơn rông bão làm cho người ta có cảm giác hô hấp khó khăn vào lúc này sắc mặt của liệt phong biến đổi hoàn toàn phong lôi kiếm khí phát ra từ trên thân kiếm của Lục Thanh hoàn toàn che lấp kiếm khí hệ hỏa của hắn. Chưa kể thể lực của Lục Thanh rất mạnh cộng với sức nặng của cự kiếm khiến cho hai tay của hắn tê dại. Hai người cùng có tu vi kiếm khách tiểu thiên vị, mặc dù Liệt Phong đang ở mức độ đỉnh phong nhưng từ khi Lục Thanh gặp được cơ duyên nên cũng đã bước một chút vào cánh cửa cử khinh nhược trọng. Tổng hợp tất cả những thứ đó thì làm sao Liệt Phong có thể so sánh? Vội vã lui lại phía sau, Liệt Phong phá nát cả vòng bảo hộ xung quanh. Nhất thời, cả hai tiến tới sát mép băng. Mới đặt chân lên mặt băng trơn trượt, thân thể Liệt Phong liền mất đi sự ổn định. Vừa mới cố gắng đứng vững thì cự kiếm của Lục Thanh đã chém tới. Bất đắc dĩ, tay phải Liệt Phong dơ ngang, đồng thời tay trái của hắn nâng mũi kiếm. Kiếm nguyên hệ hỏa trong người ào ạt tuôn ra. Nhất thời, trên mũi của Hỏa Vân kiếm xuất hiện một luồng kiếm khí dài cả thước đang bốc cháy. cheng, Hai thanh kiếm va chạm vào nhau phát ra một tiếng động. Cách đó không xa, bà gã hộ pháp nghe thấy thanh âm chạy tới đứng. Ở bờ bên kia để theo dõi cuộc chiến. Phong lôi kiếm khí. Không ngờ ngoài triệu tiểu tử còn có người luyện được. Mà tiểu tử này vẫn còn trẻ như thế. Ha ha. Luận kiếm bốn năm sau có lẽ sẽ có rất nhiều sự thay đổi. Hai nam một nữ cứ thế đứng bàn luận với nhau. Giắc, giắc. Liệt Phong cố gắng chịu đựng một kiếm của lục thanh. Khóe miệng của hắn xuất hiện một vết máu. Trong chốc lát, hắn cảm thấy nửa người giống như bị sét đánh chung mà mất đi cảm giác. Mặt băng dưới chân làm sao có thể chịu nổi uy lực một kiếm của Lục Thanh. Dưới chân của Liệt Phong xuất hiện những vết nứt lan rộng ra xung quanh. Kiếm nguyên nhanh chóng rồn xuống lòng bàn chân, Liệt Phong hét lớn một tiếng rồi lui lại. Tuy nhiên, do nửa người bị tê dại nên tốc độ không thể nhanh được như Lục Thanh. Lục Thanh xuất cước, do e ngại luật lệ của tông môn nên Lục Thanh cũng chỉ tăng thêm một chút kiếm nguyên mà thôi. Thịch, thịch. Liệt Phong cảm thấy bụng đau nhói. Kiếm nguyên hệ hỏa trong đan điền bị một đạo phong lôi kiếm nguyên mạnh mẽ công kích. Nhất thời, thân thể hắn như một tảng đá bay thẳng về phía bờ. Đồng thời, luyện tâm kiếm trong tay lục thanh khẽ động, hỏa vân kiếm của Liệt Phong cắm lên cầu gỗ. Thân kiếm rung lên bần bật mãi không dừng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 64, hộ pháp chấp pháp. Lúc này, trong ba gã hộ pháp đứng bên bờ, một gã hộ pháp trung niên đỡ lấy Liệt Phong đang bay đến, triệt tiêu lực đạo còn trên người hắn. Sau khi thả xuống, ánh mắt Liệt Phong hoàn toàn thẫn thờ. Ta, ta thua, thua, Liệt Phong vẫn không thể tin được sự thật, đặc biệt là việc này lại diễn ra trước mặt nhiều người như vậy. Mà gần như hắn không còn lực hoàn thủ đã bị đối phương đánh cho bay kiếm, một cước đánh cho kiếm nguyên tản mát. Cho dù là ngày thường vẫn hết sức bình tĩnh thì vào lúc này, Liệt Phong cũng không thể giữ nổi. Đặc biệt là chuyện này còn diễn ra trước mặt Minh Tuyết Nhi. Không ngờ người đó lại lợi hại tới mức mà hỏa vân, kiếm Liệt Phong không có được cơ hội phản kích. Không ngờ lại có được phong lôi kiếm khí và tử tiêu phong lôi kiếm. Vị sư huynh này đúng là có nghị lực lớn và dũng khí. Nghị lực lớn, can đảm, không ngờ chúng ta lại có thể xuất hiện hai con quái vật như vậy. Phong lôi kiếm khí, truyền thuyết năm đó, triệu sư huynh mới tu luyện được nó đã có thể chống đỡ với một người cao hơn, hắn một thiên vị. Kiếm khí có thuộc tính bình thường cho dù là, dung hợp hoàn toàn lực lượng cơ bản thì cũng không đủ. Đó là chuyện tất nhiên. Nếu không năm đó làm sao mà kiếm hoàng, tổ sư có thể nhờ vào nó để tung hoành thiên hạ? Đáng tiếc là chúng ta không có đủ can đảm để tu luyện nó. Trong số những người đứng xem, hai người có khuôn mặt giống nhau cảm thán. Nhất thời khung cảnh chỉ còn những tiếng bàn tán về thực lực của lục thanh. Sao lại có thể như vậy? Không ngờ tên ngốc lại trở nên lợi hại thế này. Đôi môi anh đào của Minh Tuyết Nhi hé ra mà hít một hơi thật sâu. Thanh âm của nàng có chút gì đó kinh ngạc. Ánh mắt nàng đảo liên tục nhìn quanh người lục thanh. Sau khi nhìn tới luyện tâm kiếm một lúc, nàng đột nhiên quát to một tiếng. Được. Ta quyết định rồi Sau này ta muốn luyện một thanh kiếm to thế này Chắc chắn sẽ rất lợi hại Câu nói của Minh Tuyết Nhi khiến cho lục thanh có phần choáng váng Đặc biệt là ánh mắt tò mò của nàng khiến cho hắn chợt đoán ra nguyên nhân mà liệt phong Vô cớ khiêu khích chính mình có thể là do Minh Tuyết Nhi Không ngờ lục sư để lại có thể tu luyện được phong lôi kiếm khí Can đảm như vậy đúng là không thể ngờ được Dịch nhược vũ từ từ đi tới Ánh mắt có chút kinh ngạc Phía sau nàng, Tố Vân và người con gái còn lại đều sợ hãi Nét mặt cũng có chút choáng váng, nhưng hai mắt của lạc tâm vũ lại đảo liên tục. Hắn thấy rõ là mặc dù có được tuyết mù khiến cho Lục Thanh chiếm được tiên cơ, hơn nữa uy lực của tử tiêu phong lôi kiếm quá mạnh khiến cho Liệt Phong không có cơ hội triển khai hỏa vân kiếm. Nhưng không thể phủ nhận một điều đó là Liệt Phong có phần không thể sánh với Lục Thanh. Bất luận là kiếm pháp hay kiếm khí, thậm chí hắn còn cảm giác được thần thức của đối phương cũng không yếu hơn mình là bao. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Theo đạo lý mà nói thì thần thức không thể tu luyện mà chỉ tăng lên theo tu vi. Nhưng không ngờ thần thức của Lục Thanh lại chỉ yếu hơn hắn một chút. Nghĩ tới đây, hắn chợt quay sang lít nhìn nhất Thanh Thiên vẫn đang uống rượu. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đi tới trước mặt Lục Thanh, nói: "Kiếm pháp và kiếm khí của Lục Sư Đệ đã vào hàng nhất lưu, có lẽ đã đứng trong số 10 đại cao thủ của tông môn. Ta nghĩ chẳng lâu nữa có thể nhìn thấy tên của Lục Sư Đệ trên Long Phượng bảng. Lục Thanh của chúng ta làm sao mà Liệt Phong có thể đánh bại?" đoạn thanh vân ngẩng đầu mỉm cười một cách kiêu ngạo ra đến ngoài bị một đệ tử khác núi đánh bại người khác sẽ nghĩ thực lực của nơi các ngươi yếu kém vì vậy mà nói thì hôm nay lục thanh đã chiếm được thể diện cho triều dương phong nét mặt trầm xuống lạc tâm vũ lướt đoạn thanh vân một cái nhất thời đoạn thanh vân cảm thấy trong ánh mắt của đối phương có hai thanh cự kiếm ngất trời mà hồng sậm tỏa ra khí tế uy nghiêm đoạn thanh vân vội im lặng hắn biết bản thân mở miệng có thể quá lời Tuy nhiên, trong lòng hắn cả thấy hoảng sợ bởi ánh mắt của Lạc Tâm Vũ. Sự uy nghiêm đó, hắn chưa từng cảm nhận được trên người nhất thanh thiên. Long Phượng bảng. Lục Thanh hỏi lại. Ngươi không biết. Lạc Tâm Vũ kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, than thở nói. Thì ra là sư đệ toàn tâm tu luyện, không để ý tới chuyện khác. Dừng lại một chút, Lạc Tâm Vũ nói. Long Phượng bảng là một quyển sách sắp xếp vị trí do ngoại sự đường lập ra. Trong đó ghi chép 50 người kiệt xuất nhất trong tử Hà Tông chúng ta. Những người có tên trên Long phượng, bảng phải đạt yêu cầu dưới 30 tuổi đã có tu vi kiếm khách. Sau đó, ngoại sự đường căn cứ vào chiến tích, kiếm nguyên công của người đó, cảnh giới kiếm pháp, thuộc tính kiếm khí rồi tổng hợp mà xếp vị trí. Cứ mỗi tháng chỉnh sửa một lần. Có thể nói đó là bảng đánh giá cao nhất của tử Hà Tông chúng ta. Ngoài ra, còn có đằng vân bảng cũng ghi lại 50 người yêu cầu dưới 60 tuổi. Nhưng điều kiện của nó rất cao đó là phải đạt tới tu vi kiếm sư. Thì ra là thế. Lục Thanh Thầm gật đầu. Mặc dù Tông Môn có quy định không cho tư đấu tương tàn, nhưng lại sử dụng một phương pháp khác để cổ vũ đó là khiêu chiến, mục đích cũng là thông qua đó để khai quật nhân tài. Một phần cũng là do trên thập vạn Đại Sơn vào lúc này, thậm chí là trong phạm vi 200 dạng ngoài tử Hà Tông không hề có chuyện bình yên. Nếu không làm thế sẽ khiến cho Tông Môn rơi vào sự chỉ trệ, mà bị cả đại lục đấu loại. Được rồi, giải tán đi. Một thanh âm nghiêm khắc văng lên. ba gã hộ Pháp dẫn Liệt Phong đang thử người đi tới đám đệ tử nhìn thấy ba vị hội pháp đang đi đến thậm chí có người nghe thấy thanh âm của họ mà run rẩy không người nào có đủ can đảm phản đối nên chỉ trong khoảnh khắc đã tản đi hết phong lôi kiếm khí tiểu tử ngươi rất thú vị với tuổi của ngươi cũng đủ để kiêu ngạo vị hộ pháp trung niên thả liệt phong ra cho lạc tâm vũ diều rồi nói với lục thanh ánh mắt có chút tán thưởng nhưng mấy người đoạn thanh vân dư cập hóa thậm chí là cả nhược dịch vũ đứng sau lưng lục thanh đều biến sắc bọn họ đã nhận ra ba người trước mặt Bọn họ chính là hộ pháp tuần tra bình thường hàng ngày. Thậm chí trong số đó có một người mà dịch nhược vũ cũng biết. Trên tử Hà Tông, nữ tử luyện kiếm chỉ có từ phiêu miễu phong. Tất cả các nữ tử nhập tông đều vào phiêu miễu phong. Đây là một thói quen đã được hình thành hơn ngàn năm. Vì vậy mà dịch nhược vũ cũng biết nữ hộ pháp kia. Nhưng quan trọng là bây giờ, người mở miệng nói chuyện là là hộ pháp chấp pháp của tử Hà Phong. Lệ Kinh Xanh, kiếm chủ tiểu thiên vị, đứng thứ 19 trên đẳng vân bảng hắn tu luyện bộ kiếm pháp tinh thâm của tử hà phong đó là đại nhật luân hồi kiếm sử dụng cử phẩm chân dương kiếm người này chẳng những tu vi cực cao mà còn rất nghiêm khắc chưa từng có một người nào thoát khỏi bàn tay của hắn mà mỗi người bị hắn bắt được cuối cùng đều hết sức ngoan ngoãn vì vậy mà không có người nào mà không sợ hắn cho dù là lạc tâm vũ cũng có một chút e ngại quả nhiên sau câu khen ngợi sắc mặt lệ kinh xanh trợt biến đổi ánh mắt trở nên dữ dội nói mặc dù tông môn không cấm đồng môn luận bàn Nhưng các ngươi lại dám công khai trước mọi người, mà so kiếm làm nhiễu loạn trật tự hàng ngày của tử Hà Phong, phá hủy kiến trúc. Ta cần phải xử lý các ngươi một chút. Nói xong, ánh mắt hắn liền nhìn về phía Liệt Phong, phát ra tiếng cười nhạo. Hừ! người đứng thứ người trên long phụng bảng, được gọi là Hỏa Vân Kiếm đúng không? Ta nghĩ ngươi nên đổi tên thành Hỏa Miêu Kiếm thì hơn. Có chút khó khăn đó mà đã không đứng nổi. Ta thấy ngươi tu luyện mấy năm qua chẳng khác gì một con chó. Ngươi! Liệt Phong bị lục thanh đánh bại vẫn còn căm giận. Giờ lại thêm lệ kinh xanh nói một câu, nhất thời lửa giận công tâm, thậm chí quên luôn bản thân từng bị trừng phạt. Hắn xoay người ôm lấy hỏa vân kiếm mà vọt ra. Một đạo kiếm khí hỏa hệ cháy rừng rực xuất hiện. Xem kiếm. Không thể. Mau dừng lại. Sư đệ không thể. Mấy người dịch nhược vũ vội vã lên tiếng. Lạc tâm vũ cũng cảm thấy quýnh lên. Hắn đứng cùng một chỗ với Liệt Phong chứng tỏ hai người quan hệ rất tốt. Nếu không với tính tình của hắn chắc chắn sẽ không để cho sự việc này xảy ra. Vào lúc này, thấy Liệt Phong mất trí ra tay vội la lên. Luật lệ của tử Hà Tông đó là đệ tử không được vô cớ chất vấn hộ pháp, tất cả đều phải chờ người có thân phận xử lý. Người vi phạm, nhẹ thì diện bích, nặng thì phế bỏ tu vi mà trục xuất khỏi nội tông. Mà với tính tình của lệ kinh xanh chỉ sợ là sẽ chọn điều thứ hai. Đối mặt với đạo kiếm khí của Liệt Phong, lệ kinh xanh nhíu mày, tay phải hắn chém nhẹ một cái lục thanh đứng bên mà như thấy được một tòa núi nguy nga xuất hiện trên tay gã kiếm chỉ mới chém nhẹ liền bắn ra một đạo kiếm khí màu hồng kiếm khí cũng chỉ dài có ba thước nhưng hơi nóng của nó khiến cho không khí bị thiêu đốt mà vặn vẹo phát ra những tiếng nổ lép bép một chút ngăn cản cũng không có đạo kiếm khí của liệt phong trong nháy mắt bị nghiền nát mà đạo kiếm khí của lệ kinh xanh đánh thẳng vào thân hỏa vân kiếm trên tay liệt phong hự liệt phong liền phun ra một ngụ máu tươi hỏa vân kiếm bị một nguồn lực cực mạnh đánh trúng giống như tảng đá nặng ngàn cân khiến cho hắn văng ra ngoài rơi xuống trước cửa ngoại sự đường chấn động quá mạnh khiến cho liệt phong lại phun ra một ngụ máu nữa hắn muốn đứng lên nhưng cảm giác chân tay nặng nề vô lực vì vậy mà chỉ có thể nắm chặt lấy hỏa vân kiếm căm giận nhìn lệ kinh xanh không biết tự lượng sức mình nhìn liệt phong rơi xuống đất ánh mắt lệ kinh xanh có chút gì đó cười cợt sắc mặt lạc tâm vũ trở nên âm trầm không nói tiếng nào đi về phía liệt phong bởi trên tất cả các hộ pháp trên các núi đối với những đệ tử không tuân theo quy định có toàn quyền quản lý, cho dù là dựa vào tu vi mà ra tay. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện, HP audio truyện chương 65 ý chí chiến đấu ngất trời. Hộ pháp đại nhân, chúng ta cũng chỉ vô tình, câm miệng. ở đây không có chỗ cho người lên tiếng, không để đoạn thanh vân nói xong, lệ kinh xanh đã chừng mắt ngắt lời, chừng mắt nhìn đoạn thanh vân một cái. đoạn thanh vân cảm thấy ngực như bị một cây chủy lớn gõ trúng. Không chịu nổi phải lui lại hai bước. Lục thanh biến sắc tiến lên chắn trước mặt đoạn thanh vân. Hai người dư cập hóa đứng bên cũng đi tới. Nhất thanh thiên vẫn đứng đó thản nhiên mà uống một chút rượu. Tuy nhiên, tay hắn nắm bầu rượu có phần chặt hơn. Dịch nhược vũ đứng bên cũng biến sắc, quay đầu nhìn nữ hộ pháp đứng sau lệ kinh xanh thì nhận được một cái lắc đầu. Biết không thể làm gì được, nàng khẽ thở dài rồi nhìn lục thanh. Không biết vì sao mà nàng có cảm giác hắn không tầm thường. Đó cũng là cái cảm giác khi nàng nhìn thấy hắn lần đầu tiên trên triều Dương Cung. Không biết hộ pháp đại nhân định xử phạt như thế nào. Thanh âm của lục thanh không kiêu ngạo, cũng không định nọt nói một cách bình tĩnh. Lệ kinh xanh thấy thế nhướng mày, nhưng giãn ra ngay mà nói. Tiểu tử, tâm tính của ngươi rất được. Ta cũng chẳng làm khó ngươi. Mà tên tiểu tử liệt phong kia ta cũng có thể bỏ qua. Nhưng có một điều kiện. Lục thanh nghe thấy vậy liền hỏi. Điều kiện gì? Ừm. Sau khi trầm tư một chút. Lệ Kinh Xanh nói, ta thấy kiếm pháp của ngươi uyển chuyển, khống chế có mức độ chứng tỏ đã bước vào cảnh giới cử khinh nhược trọng. Hơn nữa kiếp pháp phong lôi kiếm khí của ngươi, cũng đủ chống lại kiếm khách trung thiên vị có kiếm khí một thuộc tính trong ngũ hành. Như thế này, chỉ cần ngươi có thể đứng vững được sau ba đạo kiếm khí hệ hỏa của ta, thì chuyện hôm nay ta bỏ qua. Cái gì? Tất cả những người có mặt đều cả kinh. Chống lại kiếm chủ đứng trong đằng vân bảng chẳng phải muốn chết hay sao? Cho dù chỉ là ba đạo kiếm khí nhưng kiếm khí của kiếm chủ, đâu có phải chuyện bình thường mà tiếp dễ dàng như vậy. Chưa nói hôm nay Lục Thanh cũng chỉ là kiếm khách tiểu thiên vị mà thôi. Phong lôi kiếm khí cho dù có mạnh đến mấy, thì cũng không thể bù được sự tranh lệch tuyệt đối về thực lực. Hộ pháp đại nhân. Triệu thiên diệp đứng sau Lục Thanh bước lên hai bước tới ngang Lục Thanh. Tu vi của sư đệ còn thấp, thực sự không phải là đối thủ của đại nhân. Ba kiếm này có thể để cho đệ tử tiếp được không? Lục Thanh nghe thấy vậy liền ngẩn người. Trong lòng hơi cảm động, nhưng hắn cũng không lui lại. Bất luận làm chuyện gì thì bản thân cũng phải có dũng khí đối đầu. Trốn sau lưng người khác, Lục Thanh không thể làm được điều đó. Ngươi, thấy ánh mắt kiên định của Lục Thanh, nét mặt lạnh lùng của Triệu Thiên Diệp hơi mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của hắn nói. Nếu cảm thấy không đỡ được thì hãy lui lại. Gật đầu, Lục Thanh nhìn về phía Lệ Kinh Xanh. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Lệ Kinh Xanh hơi gật đầu nói với Lục Thanh. Ngươi yên tâm, ta không ỉ vào Tu Vi để bắt nạt ngươi kiếm khí của ta cũng chỉ dùng tới kiếm khách trung thiên vị ngươi có thể sử dụng bất cứ chiêu thức gì để ngăn cản được rồi bắt đầu thôi nghe thấy lệ kinh xanh nói mấy người đoạn thanh vân đều thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên bọn họ lại nhanh chóng cảm thấy lo lắng cho dù lệ hộ pháp chỉ dùng tới tu vi kiếm khách trung thiên vị nhưng đó chính là kiếm khí hệ hòa tinh thuần bất luận là mức độ ngưng luyện hay uy lực cũng hơn kiếm khí của liệt phong rất nhiều tất cả lùi ra để lại khoảng trống cho hai người cách đó không xa Trên mấy căn lầu của ngoại sự đường có rất nhiều ánh mắt đang chăm chú theo dõi. Có chuyện gì xảy ra? Người này điên rồi sao? Cho dù tu vi của hắn cũng được nhưng mới chỉ là kiếm khách. Sao dám đối kháng với lệ hộ pháp? Hắn muốn khiêu chiến với lệ hộ pháp? Chẳng lẽ muốn chết hay sao? Đừng nói nữa. Tất cả im lặng mà nhìn. Trận so đấu đẳng cấp thế này không phải có thể thấy được dễ dàng đâu. Đúng vậy. Lệ hộ pháp là cường giả kiếm chủ trên đằng vân bảng. Không biết uy lực kiếm chủ như thế nào? cuộc đời ta mà có thể đạt tới kiếm chủ thì cho dù chết ngay cũng chẳng hối tiếc trong lúc mọi người đứng trên lầu bàn tán hai gã hộ pháp đứng sau lệ kinh xanh cũng lui lại nhường khoảng trống cho hai người luyện tâm kiếm được nắm chặt trong tay Mũi kiếm chỉ xéo sang một bên vào lúc này trên người lục thanh tỏa ra một thứ ý chí chiến đấu rất mạnh mà đối diện với lệ kinh xanh gần như chẳng hề có chút sơ hở trước mặt đây là lần đầu tiên mà hắn gặp phải một kiếm giả cực mạnh nhưng mặc dù phải đối mặt với một đối thủ như vậy cho dù chỉ phải tiếp ba đạo kiếm khí cũng làm cho máu nóng cho người hắn tưởng chừng như sôi lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ không ngừng tăng lên nhưng bông tuyết đang rơi xung quanh từ từ lay động quanh người lục thanh như nổi lên một trận cuồng phong khiến cho tuyết rơi trở nên cuồn cuộn tản ra một bên đồng thời quần áo của hắn và mái tóc cũng tự bay nhìn sự thay đổi của lục thanh lệ kinh xanh có chút kinh ngạc ý chí chiến đấu của tiểu tử mạnh thật mấy người đoạn thanh vân đứng bên cũng cảm thấy khiếp sợ chứ chưa nói tới minh tuyết nhi giống như lần đầu tiên hiểu được lục thanh đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm về phía hắn ánh mắt có chút ngơ ngẩn nhất thanh thiên đang đứng bên cạnh trượt vung tay lên bầu rượu trong tay nhất thời bay ra ngoài tiếp lấy tay trái lục thanh bắt lấy bầu rượu ngửa đầu dốc nốt chỗ rượu vào trong miệng dòng rượu hóa thành một ngọn lửa ấm chảy vào trong lòng khiến cho ý chí của lục thanh đạt tới mức cao nhất trên thân luyện tâm kiếm tràn ngập một màu tím và những tia chớp chẳng để ý tới chút rượu bên mép tràn ra hắn ném trà bầu rượu cho nhất thanh thiên đồng thời chân phải lục thanh dẫm mạnh một cái khiến cho lớp tuyết trong phạm vi mấy trượng trên mặt đất chấn động mạnh ngay cả đám đệ tử trên ngoại sự đường cũng cảm giác được rõ ràng toàn thân được bao phủ bởi một lớp kiếm khí màu xanh tím thân hình lục thanh uốn cong như cây cung nhìn vào mắt hắn có thể thấy rõ ý chí chiến đấu đang hừng hực bốc cháy trên thân luyện tâm kiếm một thước phong lôi kiếm khí kéo dài uy lực của hai loại kiếm khí kết hợp khiến cho những lớp tuyết động xung quanh bị hòa tan Vào lúc này, mặc dù toàn thân đang hừng hực ý chí chiến đấu, nhưng thức hải của Lục Thanh vẫn hết sức minh mẫn. Luyện hồn quyết vận chuyển bảo vệ chặt chẽ tâm thần của hắn. Chứng kiến uy thế của Lục Thanh, cuối cùng nét mặt lệ kinh xanh cũng có một chút trịnh trọng. Kiếm thứ nhất, kiếm khách tiểu thiên vị đỉnh. Sau tiếng quát khẽ của lệ kinh xanh chỉ thấy kiếm chỉ nơi tay hắn vung lên, bắn ra một đạo kiếm khí màu hồng dài ba thước chiếu sáng cả mười trượng xung quanh. Trên mặt đất, lớp tuyết động đã được hòa tan Những người đang đứng xem chung quanh đều biết kiếm khí có màu hồng kia là do kiếm giả đã vượt qua nguyên khí, kiếp rồi tiếp tục ngưng luyện một lần nữa thành kiếm khí có thuộc tính. Cơ bản không phải là thứ mà kiếm khí có thuộc tính bình thường sánh được. Gần như chỉ trong tích tắc, kiếm khí làm cho không khí phải biến dạng đã bắn tới trước mặt Lục Thanh. Nhìn kiếm khí đang lao đến trước mặt, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lục Thanh. Thân hình của hắn đang căng như cây cung trong nháy mắt thẳng tắp. Đồng thời, luyện tâm kiếm phát ra những tiếng gió và sét đánh chém về phía trước đúng là thức thứ nhất của tử tiêu phong lôi kiếm phong lôi hội tụ ẩm nhất thời mặt đất bằng phẳng xuất hiện một làn khí mạnh mẽ cùng lúc đó những tia chớp và ngọn lửa bắn ra xung quanh khiến cho lớp tuyết biến mất để lại mặt đất xen lẫn giữa những tảng đá chút kiếm khi bắn đến đám người đoạn thanh vân cũng bị bọn họ sử dụng kiếm khí hộ thân đánh nát tuy nhiên lực đạo mạnh mẽ vẫn khiến cho bọn họ phải biến sắc mình tuyết nhi cũng bị nhược dịch vũ đẩy ra phía sau tất cả cùng tiếp tục lui lại thêm mấy trượng nữa uy lực của sự va chạm giữa hai người đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Thịch, thịch lục thanh bị kiếm khí mạnh mẽ đầy lùi hai bước. Tuy nhiên kiếm khí của lệ kinh xanh cũng bị phá nát. Lục thanh nhanh chóng đè nén một chút khí huyết đang bốc lên, rồi ngẩng đầu nhìn về phía lệ kinh xanh. Tốt. Trước ý chí mạnh mẽ của lục thanh và uy lực của phong lôi kiếm khí, lệ kinh xanh cũng hô lớn một tiếng, ánh mắt có sự tán thưởng. Tiếp theo, kiếm thứ hai, kiếm khách trung thiên vị. Sau lời nhắc nhở của lệ kinh xanh. Mọi người chỉ thấy hai ngón tay hán điểm ba cái về phía trước. Nhất thời, ba đạo kiếm khí dài bốn thước bắn ra. Đạo kiếm khí phía sau đuổi theo đạo kiếm khí phía trước. Khi tới giữa hai người, chúng dung hợp thành một đạo kiếm khí rộng khoảng một tấc, dài hơn trượng màu hồng. Uy thế của nó, cực mạnh khiến cho không khí theo đà lao đến của nó bị dồn nén, mà ép về phía lục thanh. Cảm giác sức ép, nét mặt của lục thanh trở nên ngưng trọng. Ý chí càng thêm thiêu đốt. Đồng thời, cự kiếm trong tay vẽ theo một đường vòng cung. Nhìn rất nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại cực nhanh mà chém về phía trước. Trong nháy mắt, phong lôi kiếm khí trên mũi kiếm đã va chạm với đạo kiếm khí dài gần trượng đang bay, tới. Thời gian giống như chợt ngừng lại. Hai luồng kiếm khí va chạm giữa không trung khiến cho không khí, như bị đốt khô rồi cháy lên một ngọn lửa màu lam nhạt. Không khí xung quanh nổ lách tách, một cơn sóng bắn khí tiếp tục khoách tán ra xung quanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 66, Dương Danh Tử Hà Phong 1 cẩn thận dư cập hóa hét lớn một tiếng rồi cùng với triệu thiên diệp bảo vệ đoạn thanh vân lui lại phía sau uy lực như vậy mà bọn họ đã bị ảnh hưởng thì những người có tu vi kiếm giả mà để lan tới thì chắc chắn sẽ bị thương phía bên kia dịch nhược vũ bảo vệ minh tuyết nhi tiếp tục lui lại chỉ có lạc tâm vũ đang dìu liệt phong và nhất thanh thiên đang cầm bầu rượu là vẫn đứng nguyên trên người bọn họ cùng xuất hiện vòng kiếm khí màu tím bảo hộ làn khí khuếch tán tới cách cơ thể chừng hơn thức cùng với những kiếm khí còn sót lao tới Cũng chỉ khiến nó rung nhẹ. Cách đó không xa, trên lầu của ngoại sự đường, đám đệ tử đang đứng xem cuộc chiến đã chật ních. Chứng kiến kiếm khí của hai người tỏa ra kinh khí mãnh liệt khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Không ngờ người đó lại có thể tiếp được kiếm khí mức kiếm khách, trung thiên vị của lệ hộ Pháp. Mặc dù không phải sử dụng kiếm chiêu để phát ra, nhưng nó cũng không hề kém so với một người mới bước chân tới kiếm khách trung thiên vị. Tại một góc cửa sổ, một vài tên thanh niên mặc võ phục màu xanh, Sắc mặt nặng nề đang nhìn chầm chầm cuộc chiến đấu phía dưới. Bọn họ chính là đệ tử của Lạc Nhật Phong. Võ phục màu canh trên Lạc Nhật Phong là những người đã bước chân vào cảnh giới kiếm nguyên. Hôm nay, vốn bọn họ chỉ đến ngoại sự đường để tiếp nhận một số nhiệm vụ, không ngờ lại được xem hai trận chiến đấu như thế này. Sư Huynh, xem ra nửa năm sau, Long Phượng Bảng sẽ lại thay đổi. Một người búi tóc quay sang nói, với một gã lưng đeo một thanh cự kiếm dài bốn thước có khuôn mặt trắng. Đúng vậy. Đánh một trận này, người đó xem như đã dương danh trên tử Hà Tông chúng ta. Ta nghĩ tháng sau, khi Long Phượng bảng được đưa ra, chắc chắn sẽ có tên của hắn. Đến lúc đó chỉ sợ còn nhiều chuyện thú vị nữa. Nhưng ta cũng muốn xem xem như thế nào. Người có được ý chí chiến đấu mạnh như thế gần như là rất khó gặp. Đó chính là những người mà trời sinh ra để làm kiếm giả. Thanh niên đeo cự kiếm nhách mép cười. Thậm chí, sư đệ của hắn còn cảm nhận được ý chí chiến đấu hiện lên trên mặt hắn. Trở lại giữa sân sắc mặt lục thanh vẫn hết sức bình tĩnh, toàn thân hắn cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, nhìn kiếm khí màu hồng trước mặt, tất cả phong lôi kiếm nguyên của hắn bộc phát toàn bộ, phá cho ta. Sau tiếng giống to của lục thanh, phong lôi kiếm khí trên thân luyện tâm kiếm lại dài thêm một tấc nữa. Mọi người chỉ nghe thấy những tiếng nổ lục bục vang lên, phong lôi kiếm khí trên thân luyện tâm kiếm cùng với kiếm khí hệ hỏa cùng bị nghiền nát, một luồng kinh lực cực mạnh từ trên thân luyện tâm kiếm truyền về phía lục thanh, giống như bị một làn nước mạnh cuốn trôi thân thể lục thanh vẫn đứng yên nhưng hai chân lại cày trên mặt đất một dấu thật sâu tới mấy trượng khi hai chân đứng yên lục thanh cảm thấy ruột gan chấn động gân cốt toàn thân như muốn rời ra từng khúc máu trong người cứ trực trào lên khiến cho hắn phải cắn răng mà cố đứng vững không cần phải nói nữa kiếm thứ ba ta sẽ không xuất các ngươi chỉ cần đi diện bích một năm ta sẽ không để ý tới mọi chuyện nữa với nhãn lực của lệ kinh xanh tất nhiên là nhận ra tình huống trong cơ thể của lục thanh vào lúc này Hắn có cảm giác rất tốt đối với lục thanh nên mới mở miệng ra nói. Hắn vừa dứt lời, hai gã hộ pháp khác vẫn đứng một bên quan sát liền đưa mắt nhìn nhau. Từ trong mắt của đối phương, bọn họ cảm nhận được một sự kinh ngạc. Hộ pháp chấp pháp lệ kinh xanh vốn nổi tiếng là vô tình, cứng rắn. Hắn chưa từng để ý xem tên đệ tử đó là người thế nào mà hạ thủ lưu tình. Cho dù là lạc tâm vũ, thân là nhi tử của tông chủ vậy mà năm đó, khi còn trẻ do không biết, dám đi vào trong cấm địa dạo chơi. Sau đó, bị hắn phạt lên nhìn Sơn Đạo. Nhưng hôm nay, thế này chứng tỏ là hắn đã hạ thủ lưu tình. Đúng thế, với hành động vừa rồi của Liệt Phong, thì với tính tình của Lệ Kinh Xanh chắc chắn sẽ báo với phong chủ mà phạt thật nặng. Nhẹ nhất cũng phải quay mặt vào sửa núi mà ngồi đó hai tới ba năm. Nhưng hôm nay, nhưng mặc dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc nhưng mấy người dư cập hóa, vẫn cảm thấy vui mừng và sợ hãi. Đoạn Thanh Vân vội vàng nói. Nhanh nhận thua đi. Người không tiếp nổi một kiếm cuối cùng đâu. Yên tâm, sau này đến tư quá nhai ta sẽ đi cùng ngươi. Đúng thế, tên ngốc, nhanh trở về đi. Nếu tiết kiếm thứ ba, ngươi không chết thì cũng bị trọng thương. Minh tuyết nhi đứng một bên vội vàng nói. Tuy nhiên, nàng không nhận ra rằng liệt phong đang đứng dựa vào lạc tâm vũ, chợt có chút gì đó cô đơn. vào lúc này, lục thanh cúi đầu, luyện tâm kiếm chống trên mặt đất. Trong cơ thể húc nhật tâm kinh tầng thứ tư nhanh chóng lưu chuyển thu nạp nguyên khí trong thiên địa vào trong cơ thể khôi phục kiếm nguyên bị tiêu hao. Dù sao đối với kiếm pháp tinh thâm thì đó cũng là thứ kiếm pháp duy nhất mà hắn có sau khi bước chân vào cảnh giới kiếm nguyên. Mà với Lục Thanh vừa bước chân vào cảnh giới kiếm khách tiểu thiên vị mà nói, thì đó là một gánh nặng không nhỏ. Sau khoảng chừng 10 lần hô hấp, Lục Thanh lại ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, nét mặt hắn vẫn lộ rõ sự quyết tâm. Một năm diện bích ở Tư Qua Nhai, cũng đồng thời với việc chặt đứt cơ hội bước chân vào kiếm chi của hắn. Việc này đối với một người đang muốn tăng thực lực nhanh chóng như hắn mà nói, thì không thể chấp nhận được. Lúc trước, bản thân đối mặt với sự mạnh mẽ của đám người công dương vũ đã lựa chọn lùi bước. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ lại làm thế hay sao? Ý chí chiến đấu vẫn cuồn cuộn chảy trên người. Vào lúc này, khí thế của lục thanh lại tiếp tục tăng lên. Quần áo trên người bị một luồng kiếm khí vô hình làm cho bay phất phơ, đồng thời cũng khiến cho đám người đoạn thanh vân cảm thấy kinh ngạc. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Lẽ trời luôn biến đổi, người quân tử cũng phải luôn cố gắng. Như hiểu được ý định của Lục Thanh, Triệu Thiên Diệp gật đầu một cái thật mạnh. Đồng thời, nét mặt của Nhất Thanh Thiên cũng trịnh trọng hẳn lên. Cảm nhận khí thế đang tiếp tục tăng lên của Lục Thanh, bầu rượu trong tay đã bị hắn dụng tốn phong kiếm khí bóp nát thành phấn. Vào lúc này, bất luận là dịch nhược vũ hay Lạc Tâm vũ cũng đều bị ý chí chiến đấu bất khất của Lục Thanh ảnh hưởng. Chưa bao giờ, trong lòng Lạc Tâm vũ lại cảm thấy coi trọng một người đến vậy. Nhìn Lục Thanh trước mặt hắn chợt có ý nghĩ, người này chỉ nên quan hệ tốt mà tránh quan hệ xấu. Nếu như bị một người như vậy, oán hận thì một khi không thể giết chết sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối. Trên lầu của ngoại sự đường với tu vi của đám đệ tử, cũng đều cảm nhận được sự thay đổi trong phạm vi mười trượng. Nhưng vào lúc này, sự ương ngạnh của Lục Thanh khiến cho bọn họ cảm thấy bất ngờ. Đồng thời, máu trong người họ cũng bắt đầu sôi lên sùng sục chảy trong cơ thể. Mời hộ pháp đại nhân xuất kiếm thứ ba. Thanh âm của Lục Thanh vang lên. Ánh mắt của hắn chỉ có một sự kiên định mà từ trước đến nay chưa hề có. Vào lúc này, với Lục Thanh không chỉ tránh khỏi sự trừng phạt mà đánh. Đó còn do từ nhỏ Lục Thanh đã bị nhiễm tư tưởng của Thánh Hiền, bất cứ thứ gì cũng thẳng người mà đối mặt. Ngoài ra còn có câu nói của phụ thân lúc nào cũng vang vọng trong đầu. Đầu có thể rơi nhưng sống lưng của người Lục Gia chúng ta không thể bị gập. Thấy việc khó liền lui lại, khư khư giữ lấy thân đó là một sự sỉ nhục, đối với huyết mạch ngàn năm của Lục Gia. Hơn nữa, trên thế giới này cũng không phải bất cứ sự việc gì, cũng cần tới khi ngươi có đủ thực lực mới đi làm. Bởi thời gian không đợi ngươi. Tốt. Một kiếm này, cho dù ngươi tiếp được hay không thì sự trừng phạt đối với các ngươi cũng được miễn. Tiểu tử. Với ý chí chiến đấu của ngươi, không tới 10 năm là có thể tỏa sáng. Lúc đó mới thực sự có được tâm nhiệm của kiếm giả. Cảm nhận khí thế của lục thanh đang tăng lên, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt lệ kinh xanh. Hắn quát lớn. tiết kiếm thứ ba. Hai lệ kinh xanh tay tạo ra vô số ảo ảnh. Trong mắt của lục thanh, những ảo ảnh trước người lệ kinh xanh tỏa ra một ngọn lửa nóng rực. Ngọn lửa đó từ từ kéo dài ra bên ngoài, rồi biến thành một đạo kiếm khí dài sáu thước. Mặc dù thân kiếm có chút hư ảo, nhưng ngọn lửa màu lam cao khoảng một tấc trên đó làm cho không khí, như bị bốc cháy. Hai tay lệ kinh xanh đẩy mạnh một cái, kiếm khí từ từ bắn ra. Tốc độ của đạo kiếm khí rất chậm nhưng nói nó đi qua, không khí trở nên rung động những nơi không khí tiếp xúc với mũi kiếm giống như bị cháy đen một luồng áp lực cự mạnh nhanh chóng phủ xuống người lục thanh trong nháy mắt lục thanh như trở về với khung cảnh trong cái ngõ nhỏ cùng với những tiếng chùi xé gió. áp lực cực mạnh như muốn ép nát gân cốt trong người nhưng bây giờ cảm giác của hắn dối với nó hoàn toàn khác trước đạo kiếm khí gây cho hắn áp lực chỉ đối với thân thể chứ đối với linh hồn thì sau khi lục thanh đã khám và được bản tâm làm sao có thể dễ dàng khuất phục luyện tâm kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt Thanh cự kiếm chuyển động theo một quỹ tích quái dị, phong lôi kiếm khí với hai màu xanh tím đang sen bao phủ thân kiếm. Nơi mũi kiếm nhanh chóng xuất hiện một luồng kiếm khí to bằng đầu người, bên trên có những tia điện chằng chịt, thậm chí xung quanh lại còn có cả mấy lưỡi đao gió ẩn trưa cả những tia điện bên trong. Đây chẳng lẽ là Tử Tiêu phong lôi kiếm, thức thứ tư, Lôi đỉnh sơ hiện. Triệu Thiên Diệp không thể tin được vào mắt mình. Hắn biệt bộ kiếm pháp do kiếm hoàng sáng tạo rất khó lĩnh ngộ. Nếu không thì bây giờ hắn cũng không chỉ mới nắm được tới thức thứ chín. Lúc đầu, với kinh nghiệm và ngộ tính của hắn, để lĩnh ngộ tới thức thứ tư phải mất một năm. Vậy mà bây giờ, Lục Thanh lại có thể thi triển được thức thứ tư trong khi hắn mới giao tử tiêu phong lôi, kiếm cho ba ngày trước. Hơn nữa, nhìn xu thế của Lục Thanh thì động tác hình như có chút khác biệt, vẫn chưa thuần thục. Nhưng uy thế một kiếm đó, tích xúc so với hắn khi thi triển ở đại viện của Lục Gia còn mạnh hơn mấy phần. Phải biết rằng, Lúc đó, hắn đã đột phá tới cảnh giới kiếm khách trung thiên vị nhưng, mặc dù chỉ vận dụng có mấy thành kiếm nguyên nhưng cũng hơn lục thanh rất nhiều. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 67, Dương Danh Tử Hà Phong 2 Vào lúc này, lục thanh ý thức được đạo kiếm khí của đối phương có uy lực đã vượt qua thức thứ ba, của tử tiêu phong lôi kiếm. Vận dụng thức thứ tư, phải nói chính xác là thức thứ tư của đại diễn tam thập lục truy chưa qua cải biến, uy lực càng mạnh thêm nhưng do sự tranh lệch không nhiều nên cũng không lo triệu thiên diệp phát hiện ra điểm khác biệt nhưng cho dù như thế cũng khiến cho triệu thiên diệp giật mình lúc này phong lôi kiếm nguyên lưu chuyển toàn thân lục thanh phong lôi kiếm nguyên giống như là nước chảy về phía luyện tâm kiếm chẳng khác gì trăm sông chảy về biển mà hội tụ ở đây lục thanh đã vận chuyển toàn bộ kiếm nguyên lực của bản thân mà dốc hết vào một chiêu này được toàn bộ phong lôi kiếm nguyên của lục thanh quán nhập quả cầu kiếm khí trước luyện tâm kiếm nhanh chóng tăng trưởng Chỉ trong chốc lát đã to bằng hai cái đầu người Những tia điện cuồng bạo cùng Với những lưỡi đạo gió màu xanh khiến cho không khí xung quanh phát ra những tiếng rít. Tay phải của hắn đang cầm kiếm chợt co lại Rồi sau đó nó giống như một con sóng lớn đẩy về phía trước Luyện tâm kiếm đâm mạnh ra Trong nháy mắt, trong đầu lục thanh trợt xuất hiện quý tích một chùy của quý lão Cái quý tích của tự hóa khinh trọng đó chợt hiện lên rõ ràng trong đầu hắn lẳng lặng nhắm hai mắt lại, lục thanh trầm chậm phát ra một thức Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một kiếm của Lục Thanh chợt trở nên phiêu hốt. Tia kiếm khí có hai màu xanh tím thoát ra khỏi luyện tâm kiếm cũng như vậy. Ngay cả Nhiếp Thanh Thiên đứng bên, hai mắt cũng lóe lên tinh quang nhìn chằm chằm sự biến hóa của quả cầu kiếm khí kia. Sao có thể như vậy? Dịch Nhược Vũ không kìm được kêu lên. Biến hóa như vậy nàng đã từng thấy khi sư phụ của nàng Bích Thủy kiếm Minh Tịnh nguyện, thi triển, mà sự biến hóa đó được sư phụ nàng gọi là tự hóa khinh trọng. Tự hóa khinh trọng Lạc tâm vũ không thể tin nổi vào mắt mình. Thân là cao thủ thứ hai của tử Hà Tông, con trai duy nhất của kiếm tông Lạc Thiên Phong. Hắn đã nhìn thấy kiếm pháp của phụ thân. Sự biến hóa trong kiếm pháp của phụ thân cũng giống hệt như một kiếm của lục thanh đang thi triển. Có lẽ mức độ huyền ảo vẫn không thể bằng phụ thân hắn, nhưng vẫn đủ khiến cho hắn không thể nắm được quỹ tích của nó. Cho dù hắn có thể dùng tu vi mạnh hơn để phá vỡ, nhưng khi tu vi của lục thanh không kém hắn nhiều lắm, thì người phải bó tay bó chân cũng chính là hắn. Tiểu tử này chui ở đâu ra mà lại đáng sợ như vậy. Cho hắn thêm thời gian 10 năm, với tốc độ tiến bộ, như thế thì trong số những người trẻ tuổi sẽ chẳng còn ai là đối thủ của hắn. Chưa bao giờ, Lạc Tâm Vũ lại cảm thấy nguy cơ mạnh đến như vậy. Cảm giác này đã lâu hắn chưa từng được cảm nhận qua. Cho dù người đứng vị trí thứ hai là Lăng Vân, kiếm cổ kiếm vân cũng không tạo cho hắn áp lực mạnh đến vậy. Thần quang trong mắt Lạc Tâm Vũ lưu chuyển. Lúc thì lộ ra ý chí chiến đấu nóng bỏng lúc, thì lại xuất hiện ý muốn giết người nồng nặc các loại suy nghĩ không ngừng hiện ra khiến cho lạc tâm vũ không khỏi cười khổ. ánh mắt hắn nhìn về phía lục thanh đang đứng trong sân mà nổi lên ý giết người. tuy nhiên nó nhanh chóng biết mất. giữa sân, sau khi phát ra đạo kiếm khí cuối cùng, lệ kinh xanh nhìn chằm chằm về phía lục thanh mới xuất ra kiếm khí. cái quỹ tích đó chính là điều mà hắn vẫn theo đuổi. mặc dù bây giờ mới chỉ được chút vỏ ngoài nhưng cũng đủ khiến cho hắn kinh ngạc. nghĩ tới tuổi của lục thanh, cùng với phong lôi kiếm nguyên lẫn trong hơi thở của húc nhật tâm kinh. Ánh mắt hắn có chút mông lung. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, hắn lại nhìn về phía lục thanh. Quả cầu kiếm khí va chạm với kiếm khí của hắn. Một ngọn lửa màu lam nhạt nhất thời, bao phủ hai người. Không khí bị dồn nén tạo ra một làn sóng không khí tỏa ra xung quanh. Tất cả những người đứng xem cuộc chiến đều biến sắc. Trên người bọn họ lại xuất hiện một vòng kiếm khí bảo hộ. Đặc biệt khiến cho người ta chú ý chính là vòng kiếm khí bảo hộ của lạc tâm vũ. Toàn thân hắn được bao phủ bởi một màu vàng tím có một ngọn lửa màu vàng nhạt bao quanh, không khí xung quanh như những sợi tơ tạo thành một hình người rồi bốc cháy. Vòng kiếm khí bảo hộ xuất ra bên ngoài cơ thể vài thước bảo vệ là tâm vũ và liệt phong vào bên trong. khi làn khí mạnh mẽ đánh tới gần như không có một chút dao động, giống như bị vòng bảo vệ của hắn khôn phệ. người khác không thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi quả cầu kiếm khí của lục thanh và chạm với kiếm khí của lệ kinh xanh liền dung hợp với nhau, hóa thành một quả cầu kiếm khí cháy hừng hực một ngọn lửa màu hồng quả cầu bắt đầu to lên. Kiều tử tránh mau. Lệ Kinh Xanh thấy vậy biến sắc mà hô lên cho Lục Thanh. Đồng thời, hắn nhanh chóng biến thành một luồng sáng màu đỏ đậm vọt về phía quả cầu. ầm, một tiếng nổ rung trời vang vọng xung quanh. rất nhiều người nghe thấy mà chạy tới. Sau khi nghe tiếng kêu của Lệ Kinh Xanh, Lục Thanh vội vã lui lại phía sau. Trong tầm mắt hắn một làn sóng kiếm khí đang bốc lên ngọn lửa màu hồng cùng với những tia kiếm khí màu xanh tím khoách tán ra xung quanh. Húc Nhật Tâm kinh nhanh chóng vận chuyển thần thức của hắn liền cảm ứng nguyên khí trong trời đất rồi hút vào cơ thể thông qua huyệt bách hội để bổ sung cho đan điền chống trải cuối cùng trước khi làn sóng kiếm khí lan tới cũng luyện hóa được một đạo kiếm nguyên phong lôi kiếm khí nhanh cóng bao phủ toàn thân lục thanh vù khi làn sóng kiếm khí đó chạm tới người lục thanh mới cảm nhận được uy lực của nó gần như không hề gặp một chút trở ngại làn sóng kiếm khí nhanh chóng cắt nát kiếm khí hộ thể của lục thanh vào lúc quan trọng đó lục thanh nhanh chóng đưa luyện tâm kiếm chắn ngang trước ngực giống như bị một cây chùy lớn đập trúng luyện tâm kiếm bị kiếm khí oanh kích liền đập mạnh vào ngực của lục thanh lục thanh như cảm thấy toàn thân bị bóp nát ngực như có thứ gì đó chạy lấy khiến cho hô hấp khó khăn cả người hắn giống như một ngôi sao băng bắn ngược ra sau nện lưng xuống mặt hồ đang đóng băng rắc rắc mặc hồ bị lục thanh van chạm liền xuất hiện vô số những vết nứt rơi xuống mặt băng lục thanh liền phun ra một ngụ máu nét mặt tái nhợt lục thanh dư cập hóa và đoạn thanh vân cùng kêu lên Nhưng vào lúc này, bọn họ bị sóng kiếm khí lan tới nên bị đẩy về phía sau, cơ bên không thể tiến lên được. Nhất Thanh Thiên cũng phát hiện ra điều đó, nhưng vào lúc hắn đang định di chuyển thì làn sóng kiếm khí đã lan tới ngăn cản. Cho tới khi hắn phá được thì đã cứu không kịp. Còn lệ kinh xanh trong nháy mắt khi tới phía trên quả cầu kiếm khí, hắn lơ lửng ở đó. Ngay sau khi quả cầu khoách tán, kiếm chỉ của hắn liền xuất hiện một đạo kiếm khí dài tám trượng rộng tới một thước. Đạo kiếm khí cắm mạnh vào giữa quả cầu rồi xuyên thẳng qua. Phá cho ta, sau tiếng quát của lệ kinh xanh, luồng kiếm khí xoắn mạnh một cái khiến cho quả cầu kiếm khí bị nghiền nát, rồi chậm chậm tiêu tán. Lao tới bên người lục thanh, nhiếp thanh thiên lấy từ trong người ra một cái hộp ngọc. Sau đó, hắn lấy từ trong hộp ngọc ra một chút nhân xâm cho lục thanh ăn. Cố gắng nhịn đau ngồi xuống, lục thanh vận chuyển húc nhật tâm kinh. Thần thức nhanh chóng bao phủ quanh người lục thanh, lệ kinh xanh biết được nội phủ của hắn bị chấn thương nghiệm trọng, nhưng có thể do vừa được dùng dược vật nên vào lúc này đang có một luồng nguyên khí tinh thuần xoa dịu tim phổi của hắn đồng thời nó cùng với nguyên khí trong thiên địa chui qua huyệt bách hội mà chậm chậm bị luyện hóa thành kiếm nguyên bổ sung cho đan điền suy nghĩ một chút lệ kinh xanh móc từ trong người ra một cái bình ngọc rồi lấy một viên dược hoàn màu vàng nhạt có mùi cay cay đưa cho nhất thanh thiên chờ lát nữa cho hắn nuốt viên dưỡng thân đan này thương thế của hắn sẽ nhanh chóng bình phục khi đi ngang qua người lạc tâm vũ hắn nói với liệt phong đang cố gắng đứng thẳng tiểu tử Vận khí của ngươi hôm nay rất tốt. Nếu như tâm của ngươi còn nóng nảy như vậy, ta nghĩ kiếm đạo sau này rất khó có thành tựu. Nói thế thôi. Chuyện lúc nãy ta không tính nữa. Tất cả tự thu xếp. Không chờ Liệt Phong mở miệng, lệ kinh xanh liếc mắt nhìn hắn một cái rồi bước đi. Mà hai gã hộ Pháp còn lại thì đưa mắt nhìn Lục Thanh đang khoanh chân ngồi đó. Hôm nay, Lục Thanh từ một gã thiếu niên chưa có tên tuổi đã làm cho bọn họ hết sức kinh ngạc. Sau hôm nay, chắc chắn tháng sau, trên Long phượng bảng. Mọi người sẽ biết tới cái tên lục thanh. Trên lầu của ngoại sự đường, những tiếng bàn luận cứ liên tiếp vang lên. Tử tiêu phong lôi kiếm lợi hại thật. Thực lực của người đó không ngờ lại mạnh đến thế. Đúng vậy. Cảnh giới kiếm pháp đã vượt qua cử trọng nhược khinh đạt tới cử khinh nhược trọng thì phải. Không biết. Nhưng cơ bản là không thể nhìn thấy một đường kiếm kia. Hai gã đệ tử lạc nhật phong đứng một góc cũng không nén được sự kinh hãi. Vốn bọn họ chỉ có ý đánh giá và quan sát đối với một người mới xuất hiện, như lục thanh. Nhưng vào lúc này, ánh mắt họ chỉ có một sự hoảng sợ. Ta khẳng định, chỉ sau 3 năm 10 vị trí đầu tiên trong Long phượng bảng sẽ có tên của hắn. Người được gọi là sư huynh, đeo thanh cự kiếm nói. Xem ra, thú khư bạo động lần này, chúng ta lại có thêm một đối thủ. Ừm, có lẽ chúng ta nên sắp xếp một chút. Nói xong, hai người nhanh chóng biến mất trong đám đông. Vào lúc này, gần như toàn bộ tử Hà Phong đã trở nên huyên náo. Nhưng do có mấy người lạc tâm vũ nên cũng không có người nào dám bước lên. Hơn nữa, do có lệ kinh xanh nên cũng chỉ dám đứng ở xa mà xem, hay là túm năm tụng ba trong ngoại sự đường mà hỏi đám đệ tử quan sát từ đầu. Sau khi đánh một trận với hộ pháp, chấp pháp lệ kinh xanh, Lục Thanh đã chính thức nổi danh khắp cả từ Hà Phong. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 68, tu dưỡng. Từ Hà Phong được bao bọc bởi bốn ngọn chiều dương, lạc nhật, phiêu miễu, vân vụ. Đồng thời nó được tứ phương nguyễn diệt trận tạo thành bốn cây kiếm kiều nối với bốn ngọn kia. Một khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, bốn ngọn núi khác đều có thể nhanh chóng chi viện. Tử Hà Phong được chia làm Tử Hà Ngoại Cung và Tử Hà Nội Cung. Ngoại cung có bốn góc nối tiếp với bốn cây kiếm kiều. Nó là nơi giải quyết các sự việc quan trọng của tông môn, bao gồm những nơi như Tử Hà Điện, Ngoại Sự Đường, Linh Thú Điện, Chấp Pháp Điện. Nó cũng là nơi mà đệ tử của cả năm ngọn núi tề tụ. Còn nội cung nằm giữa là nơi để cho đệ tử của Tử Hà Phong tu luyện hàng ngày và sinh sống, bố trí bên trong so với chiều dương cung cơ bản là giống nhau, chỉ có một chút khác biệt. Lúc này, trong Tử Hà Cung, trong một căn phòng dành cho khách, Lục Thanh khoanh chân ngồi trên giường. Trên người hắn vầng sáng hai màu xanh, tím lưu chuyển liên tục, tản ra ngoài gần một thước. Nó giống như một quả cầu có hai màu xanh tím bao phủ Lục Thanh vào bên trong. Nguyên khí trong thiên địa ở nơi đây có rất nhiều. Từ từ, nguyên khí không màu của thiên địa được hút tới đây rồi chui vào qua huyệt bách hội, mà vào trong cơ thể Lục Thanh. Hôm nay đã qua ba ngày kể từ hôm tiếp lệ kinh xanh ba kiếm. Lục thanh được nhiếp thanh thiên cho sử dụng nhân sâm và dưỡng thân đan của lệ kinh xanh, thân thể đã hồi phục lại như cũ. Đây cũng là lần đầu tiên lục thanh được sử dụng dược hoàn dành cho kiếm giả. Trước kia ở triều dương chấn, nhiều nhất hắn cũng chỉ thấy một ít loại dược trị liệu một số loại bệnh thông thường, hay là đau nhức và một số vết thương nhẹ. Nhưng dưỡng thân đan có mùi cay nồng của lệ kinh xanh lại hoàn toàn khác. Sau khi lục thanh ăn viên thuốc vào, Nó phát ra một loại nguyên khí tinh khiết còn nhẹ nhàng hơn nhân sâm rất nhiều. Nó nhè nhẹ xoa dịu nội tạng. Ngoài ra còn có một phần tách ra rồi thẩm thấu vào trong da thịt, xương cốt. Nhất thời, thân thể vốn tê dại không có chút sức lực nào của Lục Thanh, bắt đầu khôi phục lực lượng. Mà lồng ngực bị va chạm khiến cho xương có vết nứt được luồng nguyên khí, do dược liệu phát ra từ từ khép lại. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, thân thể của Lục Thanh đã trở lại bình thường. Hơn nữa hắn còn cảm thấy thân thể của bản thân. Sau khi bị thương lại càng thêm cứng cỏi, lực lượng thân thể tăng lên rất nhiều. Có lẽ đó chính là nguyên lý phá rồi lại lập. Còn thời gian đi tới Lạc Nhật Thành đã được đám dư cập hóa, dự định là ba ngày sau, cũng chính là sáng sớm ngày mai. Vì vậy mà Lục Thanh còn có một đêm để tĩnh tu. Hắn nhân cơ hội, mà sắp xếp lại những gì đã hiểu được trong quá trình tiếp ba kiếm của lệ kinh xanh. Lúc đó có thể là do bản thân có được một sự hưng phấn nhất định. Cho dù hôm nay hắn tiếp lại ba kiếm đó, cũng chẳng ám chắc có thể làm tốt hơn hôm đó lúc này kiếm nguyên được lục thanh dẫn theo lộ tuyến của húc nhật tâm kinh cứ vận chuyển liên tục mà bồi dưỡng kinh mạch chữa trị nội tạng bị thương thời điểm này lục thanh đã tu luyện húc nhật tâm kinh tới tầng thứ tư tương đương với cấp độ kiếm khách nó chính là loại kiếm nguyên công do tổ sư đời thứ ba của triều dương cung sáng tạo tổ sư đời thứ ba có tu vi kiếm tông mạnh mẽ vì vậy mà mặc dù mới sáng tạo ra húc nhật tâm kinh chỉ có sáu tầng nhưng mức độ tinh thuần của kiếm nguyên không hề kém hơn so với kiếm nguyên công có chín tầng Nếu tập trung tu luyện húc nhật tâm kinh sẽ giúp ích rất nhiều đối với việc lĩnh ngộ lực lượng hỏa hệ. Bởi vì ban đầu khi vị tổ sư sáng tạo chính là dựa vào sự cảm ngộ đối với quá trình mặt trời mọc, cảm nhận chút hơi ấm từ từ xuất hiện trong không trung mà sáng tạo ra húc nhật tâm kinh. Vì vậy mà khi tu luyện nó luyện xuất ra kiếm nguyên khí nghiên về hệ hỏa. Nhưng cũng có ngoại lệ. Giống như lục thanh do cơ duyên may mắn mà có được tử điện, kiếm khí vì thế mà có được sự hòa hợp với lôi khí Hơn nữa. Do lựa chọn kiếm pháp tinh thâm có thuộc tính phong, lôi nên cuối cùng lại biến thành phong lôi kiếm nguyên. Nhưng như thế sẽ khiến cho kiếm nguyên công và thuộc tính không tương thích. Lúc đầu còn không có vấn đề, nhưng khi độ nguyên khí kiếp sẽ bị thuộc tính tương khắc, mà khiến cho không thể chuyển hòa hoàn toàn thuộc tính của kiếm nguyên, vì vậy mà tán công, tử vong. Đây là điều mà Lục Thanh đã đọc được ở cuối của húc nhật tâm kinh. Sau đó, hắn cũng hỏi dư cập hóa và biết được vấn đề này sau hơn, vạn năm phát triển kiếm đạo đã được các đời tiền bối giải quyết Trải qua biết bao thử nghiệm, chỉ cần thuộc tính của kiếm nguyên và kiếm nguyên công không hợp, thì chỉ cần đến kiếm sư đại thiên vị, chuyển sang tu luyện một loại kiếm nguyên công có cùng thuộc tính là được. Nhưng yêu cầu nhất định phải tới kiếm sư đại thiên vị. Chỉ tới lúc đó, thân thể của kiếm giả qua bao năm được kiếm nguyên, rèn luyện đã tiến vào giai đoạn đầu của kiếm chủ. Kinh mạch cứng cỏi cùng với kiếm nguyên tinh thuần mới có thể chống cự được việc kiếm nguyên, công chuyển đổi công phá. Vì thế mà Lục Thanh cũng chẳng lo lắng. Bởi cuối cùng, Dư Cập Hóa cũng nói cho hắn, năm đó kiếm hoàng lục thiên thư đã từng để lại một quyển kiếm nguyên công, phong lôi quyết. Mặc dù rất quý những không người nào có thể chịu được lôi khí mạnh mẽ và tốn phong cùng vào trong cơ thể, vì vậy mà nó vẫn bị cất vào một góc. Chỉ cần đến lúc đó, bẩm với sư phụ huyền thanh chắc chắn sẽ được truyền thụ, mà chẳng ai có thể bỏ qua được uy lực cực mạnh của phong lôi kiếm khí. Lúc này đã dần tới khuya, dịch nhược vũ và đám Dư Cập Hóa đang ở trong các phòng bên cạnh dưới sự cảm ứng bằng thần thức của lục thanh có thể thấy nguyên khí trong thiên địa đang giao động chứng tỏ lúc này bọn họ đang tu luyện điều đó khiến cho lục thanh phải cảm thán muốn trở thành cao thủ thực sự cho dù thiên phú có tốt đến mấy thì cũng phải khổ tu mới được đặc biệt là những người như dịch nhược vũ và nhất thanh thiên là cao thủ trong long phượng bảng đều là những người có thiên tư đồng thời bọn họ cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có được thanh danh như ngày hôm nay một đêm cứ thế mà trôi đi Tới sáng sớm, tiếng chuông báo hiệu thần luyện vang lên trên tử Hà Phong. Kiếm quang đăng lưu chuyển quanh người lục thanh cũng tản đi. Hắn mở hai mắt ra mà có chút bất đắc dĩ. Bản thân đã có một bước tiến dài. Thì ra ngày hôm qua, trong lúc hắn nhớ lại ba kiếm của lệ kinh xanh, cuối cùng đã làm cho cảnh giới kiếm Pháp vượt tới cử khinh nhược trọng. Chính thức nhập môn. Nhưng sau đó, khi hắn nhớ lại cảm ngộ về một kiếm cuối cùng, trong đầu thình lình lại xuất hiện cảnh giới tự hóa khinh trọng nhưng đáng tiếc là cho dù hắn cố gắng bắt trước cũng không thể thi triển ra được những gì như ngày hôm đó thậm chí vì cố gắng nên thiếu chút nữa mà bị lực đạo thay đổi làm cho gãy tay lúc đó hắn mới sực nhận ra cảnh giới bản thân vẫn còn chưa đủ chưa có tư cách lĩnh ngộ cảnh giới đó mặc dù cảm thấy đáng tiếc nhưng kết quả lần này cũng khiến cho lục thanh hài lòng chẳng những bước vào cảnh giới cử khinh nhược trọng mà còn cho bản thân có được sự cảm ngộ sâu sắc đối với kiếm giả cấp bậc kiếm chủ hắn tin rằng nếu như lệ kinh xanh muốn giết mình thì bản thân đừng mong đỡ nổi một kiếm. Thậm chí ngay cả chút phản ứng cũng khó. Ra khỏi phòng, bốn người dư cập hóa đã chờ hắn ở trước cửa. Thấy Lục Thanh đi ra, đoạn thanh vân hơi lo lắng, hỏi Thế nào? Thương thế có vấn đề gì không? Nếu vẫn còn thì cứ để bọn họ đi trước. Ta ở lại với ngươi. Lục Thanh có chút cảm động. Mặc dù mấy người dư cập hóa không mở miệng, nhưng ánh mắt của họ đã nói ra sự quan tâm đối với mình. Gật đầu một cái, Lục Thanh nói Không việc gì. Nội thương của ta đã tốt rồi. Thở phào một cái, đoạn thanh vân vỗ vỗ ngực nói. Ta biết tiểu tử ngươi sẽ không gục dễ thế mà. Ngươi lại có tiến bộ. Triệu thiên diệp đang đứng bên chợt mở miệng. Kiếm pháp của lục thanh có sự tiến bộ khiến cho khí chất trên người, cũng có chút thay đổi. Có lẽ tu vi của đoạn thanh vân không đủ nhưng ba người triệu thiên diệp có thể nhận ra dễ dàng. Không thể như thế. Đoạn thanh vân nghe thấy vậy kêu lên một tiếng. Nhưng hắn nhìn lục thanh thở dài. Ngươi là một con quái vật Không ngờ lại dám tiếp ba kiếm của lệ kinh sách. Tất cả mọi người nghe thấy vậy cùng cười ha hà Dư Cập Hóa mở miệng nói. Tốt lắm. Nếu Lục Thanh đã bình phục, chúng ta tới Sơn Đạo gặp mọi người đi. Lục Thanh gật đầu. Năm người đi xuyên qua nội cung. Khi đi ngang qua khoảng sân rộng trong nội cung, có thể thấy trăm người cùng đang diễn luyện kiếm pháp cơ bản của Tử Hà Phong, Tử Hà bát kiếm. khí thế của mọi người cùng tỏa ra mạnh mẽ. Động tác nhịp nhàng khiến cho người ta có cảm giác không thể chống đỡ Thở dài một tiếng, dư cập hóa mở miệng nói. Đến bao giờ chiều dương phong của ta mới có được khí thế như thế này? Mọi người nghỉ chân một lúc rồi lại đi tiếp. Có thể do nghĩ tới việc đệ tử trên chiều dương phong thưa thớt, nên suốt đường đi không có ai lên tiếng. Nhất thanh thiên thì vẫn cầm bầu rượu trắng, thi thoảng lại ngâm một câu. Ánh mắt của hắn bình thản nhìn về phía trước. Sau khi ra khỏi nội cung, trước mặt chính là ngoại sự đường. Mấy người dịch nhược vũ đứng ngay cửa lớn bên ngoài ngoại cung. Về phần nhiệm vụ tới lạc nhật thành. Sau khi lệ kinh xanh rời đi được dịch nhược vũ lo liệu hết nên đám người Lục Thanh cũng không lo lắng. Trên đường đi, đệ tử của năm ngọn núi đi lại liên tục. Lúc này, gần như tất cả các đệ tử đều chọn nhiệm vụ. Ngoại cung mặc dù lớn nhưng vào thời điểm này, cũng có tới hơn ngàn người nên đám người Lục Thanh gặp liên tục. Gần như không hề có ngoại lệ. Bất cứ ai gặp bọn họ cũng đều nhìn Lục Thanh một chút. Lúc đầu, Lục Thanh còn tưởng rằng đó là do luyện tâm kiếm sau lưng hắn, quá to. Nhưng sau đó khi hắn đi qua có thể thấy được sự kinh ngạc, hầm mộ, đó kỵ còn có cả sự kính sợ. Lúc đó hắn mới rõ có lẽ bản thân đã thực sự nổi danh. Bất luận là đánh một trận với hỏa vân, kiếm liệt phong hay tiếp ba kiếm của hộ pháp lệ kinh xanh. Cho dù cuối cùng bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không thể phủ nhận lục thanh đủ tư cách để bước vào long phượng bảng. Thử hỏi, ba đạo kiếm khí của cao thủ kiếm chủ có bao nhiêu người can đảm dám đón? Do dù có đủ dũng cảm thì có bao nhiêu người có được thực lực như vậy?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 Vào lúc này, Liệt Phong và Minh Tuyết Nhi đang cười nói với nhau. Liệt Phong như đang nói một chuyện gì đó thú vị khiến cho Minh Tuyết Nhi cười khanh khách. Một lúc sau, khi Lục Thanh tới cửa cung, vừa thấy Lục Thanh, sắc mặt Liệt Phong liền mất đi sự tự nhiên. Nhận thấy sự thay đổi của Liệt Phong, Minh Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn thì thấy năm người Lục Thanh. a, tên ngốc cuối cùng cũng tới. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Minh Tuyết Nhi nhảy chân sáo tới trước mặt Lục Thanh. Đôi mắt trong veo của nàng chớp chớp mà hỏi. Đoạn thanh vân thấy vậy liền nhếch miệng, trừng mắt với lục thanh, khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn trả lời. Tốt rồi. Không còn việc gì nữa. Vậy là tốt rồi. Minh tuyết nhi suy nghĩ một chút rồi đôi mắt tròn xoe đảo đảo. Sau đó, nhoẻn miệng cười, chỉ vào luyện tâm kiếm sau lưng lục thanh hỏi. Được rồi. Thanh kiếm này của ngươi tên là gì? Lục thanh ngẩn người lập tức nhớ tới câu nói của hoàng lão. Hắn ngập ngừng một chút rồi nói. Kiếm tên luyện tâm. Luyện kiếm cũng chính là để luyện tâm. Luyện tâm. Minh Tuyết Nhi làm như đang nghĩ tới bóng dáng của một người nào đó. Phía sau nàng ba người con gái trong đám Dịch Nhược Vũ hai mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn Lục Thanh có một chút thay đổi. Tuy nhiên, trong ánh mắt của Lạc Tâm Vũ lại có một tia sáng bí hiểm lóe lên. Mà Liệt Phong từ lúc Minh Tuyết Nhi đi tới chỗ Lục Thanh vẫn âm trầm. Cho dù nghe thấy lời nói của Lờ Lục Thanh, nét mặt hắn vẫn không có gì thay đổi. Mấy người dư cập hóa nghe thấy Lục Thanh nói vậy cũng hiểu ra điều gì đó. Nhất thanh thiên thì đang đưa bầu rượu lên miệng cũng hơi dừng lại một chút, tùm tỉnh nhìn lục thanh. Còn đoạn thanh vân thì đã trở về chỗ cũ. Mặc dù im lặng không nói nhưng mấy ngày hôm nay hắn đã thay đổi rất nhiều, vẫn uể oải như vậy, nhưng tính tình đã trầm ổn hơn trước, cũng để tâm tới việc tu luyện nhiều hơn. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Minh Tuyết Nhi ngẩng khuôn mặt tươi tắn, cười nói, có thể cho ta mượn nó xem một chút được không? Nhìn nét mặt như muốn lấy lòng của Minh Tuyết Nhi. Lục Thanh không nghĩ ra lý do gì để từ chối đành rút luyện tâm kiếm đưa cho nàng, nói. Cẩn thận đấy. Nó nặng lắm. Minh Tuyết Nhi thấy Lục Thanh đồng ý liền đưa tay đón lấy. Không ngờ khi Lục Thanh vừa mới buông tay, nàng liền bị trọng lượng trăm cân của nó làm cho thấp người xuống. A, nặng quá. Trên tay Minh Tuyết Nhi xuất hiện một vầng sáng màu lam nhạt mới có thể cố gắng nhắc được chuôi kiếm lên. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy nó, chỉ sợ đánh rơi xuống đất. Nét mặt căng thẳng của nàng khiến cho mọi người không nhịn được cười. Ngay cả sắc mặt âm trầm của Liệt Phong cũng giãn ra rất nhiều. Tuyết Nhi không nên cố gắng. Dịch nhược vũ thấy vậy lắc đầu, cười nói. Mà đám đệ tử khác đi qua đó cũng đưa mắt nhìn. Thấy điệu bộ của Minh Tuyết Nhi, bọn họ hơi cảm thấy hà hê. Tiểu công chúa vốn tinh nghịch nổi tiếng trên cả năm ngọn núi. Không ít người bị nàng trêu đùa. Có thể thấy nàng như vậy đúng là chuyện thích thú. Ta không, Minh Tuyết Nhi cố mở miệng, tức giận nói. Vào lúc này, nàng chợt nổi chút háo thắng, trở tay đưa kiếm ra sau lưng, thiếu chút nữa thì ngã sấp mặt xuống, làm cho dịch nhược vũ cảm thấy đau đầu. Hai nàng tố vân đứng sau lưng thấy vậy liền che miệng cười nhưng không dám phát ra tiếng, sợ bị tiểu công chúa nghe thấy. Sau đó, đoàn người bắt đầu lên đường. Theo quy luật thú khư bạo động thì thời gian còn khoảng chừng nửa tháng nữa. Khoảng thời gian đó cũng đủ cho bọn họ tới được lạc nhật thành. Tất cả mọi người đều có tu vi ngoài kiếm giả. Nên chẳng cần phải ai yêu cầu đều di chuyển rất nhanh. Trên đường đi, thân hình mảnh khảnh của Minh Tuyết Nhi bị luyện tâm kiếm che khuất. So với dáng người thon thả của Minh Tuyết Nhi, thì luyện tâm kiếm chẳng khác gì tòa núi nhỏ đặt trên lưng. Liệt Phong đã nói mấy lần nhưng Minh Tuyết Nhi vẫn cương quyết khiến cho Liệt Phong, không làm cách nào được. Trên đường đi, có một lần đoạn thanh vân không cẩn thận cười ra thành tiếng khiến cho Minh Tuyết Nhi, từ đó cứ đối đầu với hắn. Rất nhiều lần, nàng khiến cho đoạn thanh vân dựng tóc gáy. Từ đó, hắn có thể cảm nhận được tại sao mà rất nhiều đệ tử ngoại tông, hay nội tông khi nhìn thấy Minh Tuyết Nhi, đều chỉ muốn chạy thật nhanh. Theo kinh nghiệm của đoạn thanh vân thì vào lúc buổi tối, khi ngươi ngủ sau đột nhiên có một con côn trùng đầy lông cắn lên cổ ngươi một cái khiến, cho ngươi phải nhảy lên tới mấy trượng. Sau đó cho dù nhìn thấy Minh Tuyết Nhi đang tươi cười đắc ý, nhưng ngươi chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà không dám trả thù. Cũng chẳng thể làm thế nào được. Người ta là con gái của phong chủ phiêu miễu phong Minh Tịnh Nguyệt. Chọc giận người đó, Đoạn Thanh Vân cũng chẳng biết bản thân sẽ đi tới đâu. Trên đường đi, thi thoảng Đoạn Thanh Vân lại bị một trận khiếp vía. Sau 6 ngày, 11 người đã xuyên qua sơn đạo tới được Lạc Nhật Thành. Xung quanh Lạc Nhật Thành có tới tất cả 11 thôn chấn. Tất cả đều nương tựa vào Lạc Nhật Phong. Bởi giáp với thú khư nên hàng năm vẫn bị dã thú, thậm chí là linh thú uy hiếp. Vì vậy dân chúng quanh đây rất mạnh mẽ. Chỉ cần là người trưởng thành phần lớn đều có học qua một chút kiếm pháp nên có thể nói là dân chúng có lực chiến đấu cao nhất trong năm ngọn núi đồng thời do mọi người đều cường tráng nên rất ít có tâm cơ phần lớn đều là những người rộng rãi sau khi tiến vào khu vực của lạc nhật thành mọi người nghỉ chân trong mấy quán trà lớn sau khi nghe lục thanh nói là đệ tử nội tông tới chú đóng ở đây bọn họ cũng nhiệt tình lấy ra rượu mạnh được ủ kỹ giống như tính tình hào phóng của bọn họ rượu ở đây cũng tương đối mạnh nó khiến cho lục thanh và nhiếp thanh thiên phải sáng mắt không thể không nói loại rượu này rất tốt Lục Thanh cũng thích mùi vị của nó. Lúc này vào đúng giữa trưa, mọi người vào quán trà mà nghỉ tạm. Chủ quán nhanh chóng đem rượu và rau thịt lên. Một lúc sau lại mang tới hai cái chậu than rồi đặt hai bầu rượu lên trên. Ngoài trời vẫn có tuyết rơi, cùng với những cơn gió lạnh lẽo. Chỉ có điều đối với tu vi của đám người Lục Thanh mà nói thì hết sức bình thường. Quán trà cũng không to. Trong tiết trời đông lạnh giá nên khách cũng không nhiều. Vì vậy mà sau khi chuẩn bị hết mọi thứ cho đoàn người Lục Thanh, hai vợ chồng chủ quán cũng ngồi xuống. Qua nói chuyện, Lục Thanh biết được hai người sống tại lang khẩu thôn cách đó hai dặm. Sở dĩ có tên là lang khẩu thôn là, bởi vì nó dựa lưng vào lang nha sơn giáp với thú khư. Trên núi có nhiều đàn sói thường xuyên tới tập kích thôn, giết chết gia súc. Tuy nhiên cũng may sau khi báo lên, Lạc Nhật Thành đã phái hai gã kiếm giả và một đội hơn 10 kiếm thị tới đó, vì vậy mà có được lực hoàn thủ. Hai ba năm qua không hề bị xâm phạm. Dân cư sinh sống hết sức yên ổn. Điều đó khiến cho dân của lang khẩu... Thon cảm động rơi nước mắt trước hành động của tông môn. Hàng năm, gần như bọn họ là những người cung phụ nhiều nhất so với những thôn xung quanh. Trong lúc mọi người đang ngồi trò chuyện vui vẻ, thì trên đường chợt có tiếng vó ngựa dồn rập. Tất cả cùng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa, một gã thanh niên mặc bộ quần áo bằng da thú, cưỡi một con ngựa màu nâu đỏ đang nhanh chóng lao tới. Trên mặt hắn có ba vết thương dài, máu chảy đầm đìa có lẫn có một vài cái lông thú. Thấy vậy, sắc mặt hai vợ chồng Hán tử biến đối. Mà thanh âm của thanh niên cũng từ xa vọng tới. Vân Thúc. Không hay rồi. Bảy sói tấn công thôn. Cái gì? Nhất thời, hai vợ chồng cảm thấy kinh hãi, vội chạy ra ngoài quán đón. Người thanh niên vội vã nhảy xuống, nói. Vân Thúc. Bọn họ không ngăn cản được, nên đã cho người dẫn mọi người rút lui về hướng Bắc tới Ngọc Sơn Chấn. Bây giờ, mọi người đang phải chạy chối chết bởi bảy sói tấn công quá mạnh. Sao lại như thế? Thanh âm của hán tử cũng vội vàng. Hai vị đại nhân mà cũng không thể chống được. Không biết. Trong bầy sói đột nhiên xuất hiện hai con lang vương và hai con lang vệ nhất giai, Hai vị đại nhân không thể chống được. Công tôn đại nhân bị thương nặng không còn lực chiến đấu. Vân Thúc. Bây giờ, chúng ta phải làm sao? Thanh niên lo lắng hỏi. Cha mẹ hắn bây giờ đang phải chạy chối chết cùng với mọi người. Đám người lục thanh ở bên cũng nghe rõ tình hình. minh tuyết nhi trượt cảm thấy sau lưng nhẹ hẳn liền phát hiện ra luyện tâm đã đổi chủ. Đồng thời, tất cả mọi người nhanh chóng chạy đi. Mình tuyết nhi còn đang sửng sốt thì bị dịch nhược vũ nắm tay. 11 người tỏa ra đủ mọi màu kiếm khí nhanh chóng lao về phía lang khẩu thôn. Này, gã thanh niên cảm thấy giật mình. Nhưng hai vợ chồng hán tử lại cảm thấy vui mừng. Họ biết đoàn người lục thanh chạy đi cứu viện. Cả ba người vội vàng lên ngựa rồi đuổi theo đoàn người lục thanh. Nắm chặt luyện tâm kiếm trong tay, hai chân của lục thanh di chuyển với tốc độ cực nhanh. Hắn biết. Bản thân đến sớm chút nào thì dân của lang Khẩu Thôn sẽ chết ít đi chút đó. Mà sau khi hắn tu luyện được phong lôi kiếm nguyên, tốc độ cũng tăng lên rất nhanh. Bởi vì phong lôi đều là những thứ có tốc độ không tưởng. Nhanh như tia chớp, đó chính là lời mà năm đó kiếm Hoàng Lục Thiên Thư đã mô tả. Vì vậy mà bây giờ, tu vi không bằng nhưng tốc độ của Lục Thanh và Triệu Thiên Diệp, cũng có thể sánh ngang với Nhất Thanh Thiên, đứng trong hàng ngũ người cao thủ đứng đầu của Long Phượng Bảng. Hai dặm nhanh chóng vượt qua. Hàng rào bằng gỗ của lang khẩu thôn đã xuất hiện trước mặt. Đồng thời, mùi máu tanh từ xa cũng có thể ngửi thấy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 70, trường Nha Lang. Từ xa, mấy người lục thanh, có thể thấy được phía trước có khoảng chừng 10 thôn dân đang kéo theo con cái chạy ra, ngoài cửa thôn. Phía sau, có gần 10 kiếm giả mặc giáp bạc cô trường kiếm trong tay, vừa lùi vừa ngăn cản đám quái vật. Đó là một đám trường Nha Lang có bộ lông dài màu xanh đôi mắt của chúng đỏ ngầu dữ tợn đặc biệt trong miệng của chúng có một đôi răng nanh dài hơn thước bên trên dính cả máu tươi lúc này bọn chúng đang thẻ những cái lưỡi nóng bỏng đỏ như máu chậm rãi đuổi theo đối với chúng mà nói thì trước khi để con mồi chết chúng thích vờn một lúc phụ mẫu mọi người đang ở đâu tiểu quân sợ lắm dưới một đống cỏ nơi cửa thôn một tiểu cô nương mặc bộ quần áo màu vàng đang cuộn mình cô bé khoảng chừng năm sáu tuổi đôi mắt to đầy lệ đang nức nhẹ Đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy một góc của đống cỏ. Rõ ràng là cô bé không thể chạy trốn như những người khác nên sợ hãi. Phần lớn những người bỏ chạy là người già, phụ nữ. Còn đám thanh niên có thể thấy đa số đang nằm trong vũng máu dưới đất. Để có được thời gian cho người già và trẻ nhỏ trong nhà chạy trốn, bọn họ cố gắng ngăn cản nhưng không thể chống lại bầy sói dữ. Đặc biệt là trong đó còn có ba con linh thú. Chẳng người nào để ý đến cô gái. Hai con trường nha lang đã phát hiện ra con mồi nhỏ bé liền ngửa đầu chu lên một tiếng chúng rời khỏi đội ngũ chạy về phía cô bé sau vài bước chúng như ngửi thấy mùi thơm của máu thịt còn tươi khiến cho màu đỏ trong mắt càng đậm nước dãi chảy ra dòng ròng tiểu cô nương đang khóc trượt cảm thấy trước mặt tối đi bàn tay nhỏ bé khẽ rụi rụi mắt liền thấy được hai cái bóng đen to lớn đang đứng trước mặt hơi thở nóng hổi của chúng phả lên mặt khiến cho cô bé nín thở cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng a wow, tiếng khóc sợ hãi vang lên Hai con trưởng nha lang cao lớn chợt sửng sốt, nhưng sau đó ánh mắt trở nên thích thú. Rao o. Nghiệt xúc, Ngươi dám. Lục thanh đi đầu tiên nên nhìn thấy được cảnh đó. Tốc độ của hắn tăng lên một chút, thân hình giống như một cánh chim bay lên cao mấy trượng, mà vượt qua đám thôn dân đang chạy trốn. Đám kiếm giả đang ngăn cản liền cảm thấy kinh ngạc. Nhất thời, một đạo phong lôi kiếm khí dài hơn một thước bay ra. Tử điện và tốn phong khí quấn quanh chém về phía hai con trường lang nha. Vù. Một tên kiếm giả mặc bộ giáp màu vàng, trên trường kiếm của hắn có một đạo kiếm khí dài sáu tấc màu vàng, cảm thấy kinh ngạc. Một trong hai con trường nha lang vừa mới há cái miệng đỏ lòm liền bị phong lôi, kiếm khí xuyên qua người rồi chui vào một con còn lại. Phịch! Hai con sói chui lên một tiếng thê lương, cơ thể bị chia làm hai. Máu từ người chúng chảy ra xối xả. Nhìn cảnh tượng sợ hãi trước mặt tiểu cô nương ngẩn người, ánh mắt ngơ ngác, nàng không hiểu tại sao chút ánh sáng màu xanh đó. Vừa xuất hiện lại có thể khiến cho hai con trường nha lang hung dữ bị cắt làm đôi. Có các vị đại nhân nội tông tới. Các huynh đệ cố gắng chống cự, kiếm giả cầm đầu vừa cảm thấy sợ hãi, vừa vui mừng. Trong ánh mắt của hắn, mười bóng người sẹt qua đầu bọn họ. Đồng thời, sáu tới bảy đạo kiếm khí với đủ loại màu sắc chém hơn mười con trường nha, lang ở phía trước ra làm hai nửa. Ở cửa thôn, Minh Tuyết Nhi được dịch nhược vũ đặt ở đó. Do chưa từng nhìn thấy cảnh giết chóc nên lúc này... Nàng bị mùi máu tanh ở trong thôn làm cho sợ ngây người. Máu của bầy sói chảy trên mặt đất cùng với những thi thể rách nát của những hán tử, do bị vô số vết cào xé. Cảnh tượng cùng với mùi tanh khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn. Nàng quay lưng lại cố gắng không muốn nghĩ tới nữa, nhưng tiếng kiếm khí rít lên, trong gió cùng với tiếng sói chú khiến cho hai tai nàng không thể làm ngơ. Chú ý tới tiểu cô nương. Đột nhiên, thanh âm của lục thanh vang lên bên cạnh nàng. Mình tuyết Nhi quay lại nhìn, lục thanh đang ôm một cô bé đáng yêu. Mắt vẫn còn ngấn lệ đi tới trước mặt nàng. Nét mặt đau đớn của cô bé khiến cho nàng cảm thấy rất thương liền đưa tay ôm lấy. Còn lục thanh lại quay người tiến vào trong bầy sói. Số lượng của bầy sói rất nhiều. Đưa mắt nhìn qua cũng phải tới chừng hai, ba trăm con. Chúng đứng đầy các con đường trong thôn. Những tiếng sói chu liên tiếp không ngừng vang lên. Thi thoảng lại có tiếng súc vật bị chúng tìm được kêu lên. Các ngươi thụ ở cửa thôn, phòng có con chạy ra. Ở đây giao cho chúng ta. Dừng lại bên vị kiếm giả thủ lĩnh nơi này nói một câu rồi lục thanh lại hóa thành một luồng sáng mà lao vào giữa bầy sói vị thủ lĩnh kiếm giả kia mặc dù có chút sửng sốt nhưng sau đó cũng hiểu được câu nói của lục thanh đám người liền lui lại thủ nơi cửa thôn phòng ngừa có một con nào đó tự mình đuổi theo gây nguy hiểm cho thôn dân đang chạy bên ngoài mà ngoại trừ minh tuyết nhi ra những người còn lại cũng đều chui vào giữa bầy sói đối với những con dã thú giết người túy đoàn người lục thanh không có bất cứ một chút thương tiếc giơ luyện tâm kiếm trong tay lục thanh nhanh chóng lao tới phong lôi kiếm khí tỏa ra trên thân kiếm không hề có một chút hoa mỹ mặc dù hàm răng của trường nha lang rất sắc nhưng thần thức của lục thanh có thể phát hiện ra một cách dễ dàng với kích thước khổng lồ luyện tâm kiếm quét một vòng xung quanh khiến cho bảy tới tám con trương nha lang bị đánh bay ra ngoài xương cốt của chúng gãy vụn đâm vào nội tạng mà chết mà cho dù không bị đánh bay thì cũng bị phong lôi kiếm khí trên mũi luyện tâm kiếm cắt làm đôi đoàn người tung hoành trong bầy sói mà giết chóc ngoại trừ đoạn thanh vân Hơi chật vật ra những người khác đều có tu vi tiên thiên kiếm khách trở lên. Ngay cả người con gái vẫn đi cùng với Tố Vân cũng có tu vi tiên thiên kiếm khách. Thanh trưởng kiếm của nàng tỏa ra từng làn xương lạnh. Kiếm khí có màu trắng tinh khiến tản ra khiến cho người ta cảm thấy một sự lãnh lẽo. Mỗi khi giết chết một con trường nha lang, kiếm khí lạnh lẽo đóng băng ngay vết thương của nó. Toàn thân con sói cũng từ từ xuất hiện một làn xương trắng. Kiếm khí thật lợi hại. Lục thanh thầm nghĩ. Lực lượng của kiếm khí kia như không thuộc về thủy hệ trong ngũ hành. Thủy hệ không có uy lực mạnh như vậy được. Sau một hồi chém rét, bầy sói để lại gần trăm cái thi thể ở trong thôn. Đột nhiên, một con trưởng nha lang lẫn trong gió chợt ngửa mặt lên trời, chu lên một tiếng. Lập tức gần hai trăm con trưởng nha lang còn lại cũng chu lên theo. Bầy sói dừng bước nhìn chằm chằm vào mười người trước mặt. Mười người lục thanh tụ tập lại với nhau. Lạc tâm vũ và Nhiếp thanh thiên ở chính giữa. Nét mặt triệu thiên diệp ngưng trọng nói. Bọn chúng đang gọi lang vương và lang vệ. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy căng thẳng. Dù sao thì đó cũng là lang vương, linh thú nhị giai, Là một vương giả trong đàn sói gần như, so với linh thú cùng loại bao giờ nó cũng mạnh hơn, thậm chí còn có được một số năng lực đặc biệt. Nếu như đám linh thú nhị giai bình thường tương đương với kiếm khách đỉnh thì lang vương ít nhất cũng phải tương đương với kiếm sư tiểu thiên vị. Chưa kể, có thể nó còn có được lực lượng không thuộc về ngũ hành. Như vậy lại càng khó đối phó mà ngoài lang vương lang vệ cũng hơn hẳn đám linh thú nhất giai trong ánh mắt của mọi người bầy sói từ từ phân làm hai từ bên trong đi ra ba con trưởng nha lang lớn gấp hai lần những con bình thường kích thước của chúng chẳng khác gì một con nhé. trong ba con trưởng nha lang đó do một con có bộ lông màu trắng cầm đầu hai con đi hai bên có bộ lông màu lam kích thước của chúng nhỏ hơn lang vương một chút trong mắt nó chỉ có ý muốn giết người đôi con ngươi của lang vương tỏa ra những tia sáng nhìn chằm chằm đám người lục thanh đồng thời xung quanh lang vương từng trận băng tuyết bốc lên những bông tuyết lạnh lẽo bay về phía đám người lục thanh hừ lạc tâm vũ đang đứng ở giữa chợt hừ lạnh một tiếng trên người hắn xuất hiện một tầng kiếm khí màu vàng tím đồng thời kiếm khí trực thiêu đốt tất cả lớp tuyết trên mặt đất phản kích lại khí thế của lang vương đứng một bên đây cũng là lần đầu tiên lục thanh chú ý tới kiếm khí của lạc tâm vũ nó có nét gì đó giống như kiếm khí hệ hỏa nóng rực nhưng so với kiếm khí hệ hỏa nó còn nóng hơn rất nhiều Ngoài ra, nó còn mang tới cảm giác hủy diệt. Hơi thở hủy diệt đó không hề thua kém phong lôi kiếm khí. Thậm chí, so với phong lôi kiếm khí vẫn chưa hoàn toàn dung hợp của hắn còn cao hơn một bậc. Vù, giữa người và sói, lớp tuyết động trong phạm vi ba trượng bị khí thế, của hai người đánh cho tan nát để lộ ra mặt đất màu vàng. Mà hình như khí thế của lạc tâm vũ còn mạnh hơn một bậc. Mặc dù khí thế hủy diệt nóng bỏng đã tiêu tán rất nhiều, nhưng vẫn ép tới thân lang vương. Rao Hai con lang vệ đứng bên cạnh lang vương thấy thế nổi giận, gầm lên một tiếng. Trên người chúng chợt xuất hiện một vầng sáng màu lam tới vài thước. Hai vầng sáng dung hợp lại với nhau tạo thành một làn ánh sáng, chắn trước mặt lang vương. Khí thế của lạc tâm vũ đánh vào làn ánh sáng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, làn ánh sáng cũng chỉ rung rung một chút, sau đó tan biến. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 71, thực lực của lạc tâm vũ. Khá lắm. Không ngờ được hai con lang vệ lại hiểu được việc phối hợp với nhau Linh lực thủy hệ cũng vận dụng tương đối thuần thục Dư cập hóa không khỏi than thở một tiếng Ừm Triệu thiên diệp gật đầu Hai con lang vệ liên thủ có thể sánh với một gã kiếm khách tiểu thiên vị bình thường Nhưng nó cũng chỉ là hai con súc sinh mà thôi Sư huynh Lang vương giao cho ngươi Còn hai con lang vệ để ta Linh lực thủy hệ cũng bị kiếm khí hệ hỏa của ta khắc chế Liệt phong nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường Hỏa vân kiếm rung nhẹ, phát ra một tiếng kiếm ngân. Được, một tia sáng trợt lóe lên trong mắt lạc tâm vũ. Hắn nhìn lang vương chầm chằm nói, có dám đánh với ta một trận hay không? Thân là linh thú, trí tuệ của chúng có thể nói cũng không hề kém con người. Càng không cần phải nói tới lang vương chính là vương giả trong đàn. Vì vậy mà nó thừa hiểu lời khiêu chiến của lạc tâm vũ. Đồng thời hai con lang vệ bên cạnh cũng chu lên một tiếng với liệt phong. Ra Lang vương quay sang giống lên một tiếng. Thân là vương giả của chủng tộc hiển nhiên nó không thể để bị coi thường. Bầy sói chung quanh nhanh chóng lui lại. Rất nhanh chúng đã để lại một khoảng không gian rộng chừng 20 trượng, cho lăng vương và hai lang vệ khiêu chiến sinh tử với hai người lạc tâm vũ. Mặc dù lăng vương dẫn theo bầy sói tàn sát thôn dân của lang khẩu thôn, nhưng vào lúc này, nó hoàn toàn có đủ sự dũng cảm của một vị kiếm giả. Điều đó khiến cho mấy người lục thanh cảm thấy kính nể. Mặc dù khoác loại nhưng cũng không phải không có điểm chung. Đồng thời, mấy người lục thanh cũng liếc mắt nhìn nhau rồi lùi lại hơn 10 trượng, để lại một khoảng trống cho hai người lạc tâm vũ. Vào lúc này, tất cả mọi người cũng đều muốn nhìn xem đệ nhất Long Phượng bảng, tử hà kiếm lạc tâm vũ như thế nào. Mà lục thanh cũng có chút tò mò đối với kiếm khí màu vàng nhạt của lạc tâm vũ, muốn xem uy lực của nó ra sao. Dù sao thì ở trong lòng hắn, đệ nhất cao thủ trên Long Phượng, bảng chính là đối thủ cực mạnh trong 4 năm tới của hắn. Vào lúc này... Vị kiếm giả trung niên mặc bộ giáp màu tím cũng chính là thủ lĩnh ở đây. Trong khoảng khán chiến đấu ngắn ngủi vừa rồi, hắn cũng hiểu được một chút về thực lực của đoàn người lục thanh. Kết quả đó làm cho hắn hoảng sợ. Bởi vì, hắn phát hiện, ngoại trừ đoạn thanh vân là một gã kiếm giả ra, thực lực của chính người còn lại đều có thể khiến, cho kiếm khí rời khỏi cơ thể công kích. Cả chín người đều có thực lực ít nhất là tiên thiên kiếm khách. Đây là một thứ lực lượng mạnh tới mức độ nào. Hơn nữa, nhưng người đó vẫn còn quá trẻ. Đặc biệt là người vừa mới vượt qua hắn có thanh cự kiếm kia. Nhìn hắn vẫn còn chưa trưởng thành, chỉ khoảng 14-15 tuổi. Vậy mà không ngờ hắn cũng là một gã thiên thiên kiếm khách. Cuối cùng thì tông môn xuất hiện một gã thiên tài như vậy từ khi nào? Hắn nhớ rõ gần trong long phượng bằng gần đây nhất cũng không miêu tả. Lúc này ở giữa thôn chỉ còn lại hai người và ba con sói. Hai con lang vệ đi sang một bên, tách khỏi vị trí với Lăng vương. Đối thủ của chúng chính là Liệt Phong. Còn Lăng vương... Thân là linh thú nên nó có thể cảm nhận được trên người lạc tâm vũ, có một thứ lực lượng cực mạnh đang tiềm ẩn. Đôi mắt của nó cảnh giác nhìn lạc tâm vũ trầm chầm, chầm. Hai chân trước của nó xuất hiện mấy cái móng vuốt tỏa ra hơi lạnh. Cơ bắp toàn thân nó căng cứng. Trên người cự lang như xuất hiện một thanh cự kiếm tỏa ra một khí thế mạnh mẽ. Đối mặt với lăng vương, lạc tâm vũ cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Hắn đưa tay nắm lấy chuôi kiếm màu tím sau lưng từ từ rút nó ra khỏi vỏ. Theo động tác rút kiếm của hắn, khí thế trên người cũng càng lúc càng mạnh. Trên bộ võ phục màu trắng từ từ có một vầng ánh sáng màu vàng nhạt của kiếm khí. Thân kiếm cũng từ từ ra khỏi vỏ, lộ ra những ánh sáng có màu vàng tím. Trên thân kiếm có đầy những đường vân cổ. Từ hà kiếm. Đúng là Tử hà kiếm. Vị kiếm giả trung niên thấy vậy mà kinh ngạc. Không ngờ được trong số những người này lại có cả người đứng đầu trên long phượng bảng. Tử hà kiếm lạc tâm vũ. Tử hà kiếm. Trên Long Phượng Bảng có miêu tả thanh kiếm của Lạc Tâm Vũ. Nó được chú tạo bởi từ hỏa tinh thiết và kim tinh. Năm đó, nó được sử dụng bởi tông chủ Lạc Thiên Phong. Cấp bậc của nó đạt tới cửu phẩm. Sau khi Lạc Thiên Phong trở thành tông chủ, kế thừa liệt dương kiếm của tông chủ liền truyền thanh kiếm đó cho Lạc Tâm Vũ. Nó cũng là một trong những nguyên nhân giúp cho Lạc Tâm Vũ, mới có 19 chín tuổi đang đứng đầu Long Phượng Bảng. Từ đó tới nay đã 3 năm, nhưng không có người nào có thể lay chuyển vị trí của hắn Vì vậy mà cho tới bây giờ, do đứng ở vị trí cao đã lâu, nên lạc tâm vũ đã tích lũy được một khí thế mạnh mẽ. Lúc này, khi tử hà kiếm xuất ra, khí chất của cả người hắn thay đổi, trở nên vô cùng uy nghiêm. Cho dù là lục thanh có tâm trí kiên định thì cũng bị ảnh hưởng nhất định. Đây là do một người đứng lâu ngày ở một vị trí cao đã nảy sinh sự uy nghiêm. Nó hoàn toàn khác với khí thế và tu vi. Mỗi khi phát ra, từng cử chỉ hành động, cũng có thể khiến cho người có tâm trí không vững vàng bị khuất phục luyện hồn quyết vận chuyển thần thức ở giai đoạn luyện hồn nhanh chóng làm cho tâm trí bình tĩnh trở lại thoáng cái ánh mắt của lục thanh trở lại trong sáng như cũ mà lúc này lạc tâm vũ cũng hoàn toàn xuất kiếm từ hà kiếm bắn ra một luồng kiếm khí màu vàng nhạt chói mắt giống như trong không trung đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời tỏa ra hơi nóng làm tan lớp tuyết trên mặt đất một cách nhanh chóng như cảm nhận được sự uy hiếp lang vương hóa thành một giải lụa trắng chân trước với những cái vuốt sắc bén chộp vào ngực của lạc tâm vũ móng vuốt của nó bé nhọn mang theo hơi lạnh khiến cho kiếm khí nóng rực của lạc tâm vũ bị tách ra làm đôi theo động tác của lang vương hơi lạnh nhanh chóng xuyên qua làn hơi nóng đang bao phủ luyện tâm vũ mà lan tới người hắn cẩn thận đoạn thanh vân không kìm được kêu lên một tiếng hai chân lạc tâm vũ trượt sang bên vài thước đồng thời tử hà kiếm kéo theo một đoạn kiếm khí màu vàng nhạt dài cả trận chém về phía lang vương một kiếm đó hoàn toàn nằm ngoại sự dự đoán của mọi người tốc độ kiếm chiêu của lạc tâm vũ nhanh như tia chớp Lang vương đang ở giữa không trung cơ bản không thể trốn tránh. Nó chỉ kịp lách người sang một bên, rồi đưa móng vuốt lên chắn trước người. Keng! Kiếm khí và vuốt sói va chạm với nhau phát ra tiếng kim loại va chạm. Cảm thấy hơi lạnh truyền qua thân tử Hà Kiếm, lạc tâm vũ hư một tiếng. Cánh tay phải đang được bao bọc, bởi làn ánh sáng màu vàng nhạt đột nhiên những tia sáng dài ra. Nhất thời, tử Hà Kiếm khí tăng vọt lên hơn trượng. Chẳng hề có chút hoa mỹ, tử Hà Kiếm đè mạnh xuống. Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Móng vuốt của Lang Vương bị kiếm khí sẹt qua cắt đứt tới tận gốc, đồng thời nó tiếp tục chém vào ngực của Lang Vương. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho Lang Vương bị đánh bay xa hơn 10 trượng, rơi xuống mặt đất. Khi nó đứng dậy, mấy người Lục Thanh liền thấy Lang Vương vẫn không bị chém thành hai nửa. Một kiếm đó chỉ để lại một vết thương dài khoảng thước. Dòng máu bốc lên một chút khí lạnh màu trắng, nhỏ ra khỏi vết thương. Lang Vương cất tiếng gầm nhẹ, miêng vết thương chợt có những tia sáng trắng. Có thể thấy bằng mắt thường, vết thương đang từ từ khép lại. Về phần chỗ vết thương bị kiếm khí đốt cháy cũng từ từ bong ra. Lạc tâm vũ hơi biến sắc. lang vương giống như có năng lực tự chưa thương. Nếu như không thể một đòn giết nó chết ngày, thì không biết khi nào mới có thể giết được nó. Mà đối với lạc tâm vũ mà nói, không thể giết chết được một con linh thú có cấp bậc thấp hơn mình thì đúng là, quá mất mặt. Cho dù nó có là vương giả đi chăng nữa. Mà bên kia, Liệt Phong lại không có biện pháp nào đối phó với hai con lang vệ. Có lẽ thực lực thực sự của chúng không thể bằng hắn. Nhưng hợp lực giữa chúng tạo ra vầng ánh sáng màu lam lại vô cùng cứng cỏi. Cho dù Liệt Phong có phóng kiếm khi nóng tới đâu thì chúng vẫn ngăn cản dễ dàng. Hơn nữa, thi thoảng từ miệng của hai con lang vệ còn phun ra hai luồng nước màu lam. Tốc độ của nó cực nhanh lại rất nguy hiểm. Mỗi khi Liệt Phong chuẩn bị xúc lực chuẩn bị xuất ra chiêu thức lại bị hai con lang vệ dùng cách đó để cắt đứt khiến cho hắn vô cùng căm tức. Trước cửa thôn vào lúc này. Kiếm giả trung niên cùng với đám kiếm thị thấy vậy cũng đều khao khát. Chưa bao giờ bọn họ được thấy một trận chiến tới đẳng cấp này. Kiếm khí bay loạn trên mặt đất tạo ra những cái hố sâu. Đá vụn cùng với những đám tuyết bay tán loạn trong không trung. Khí thế mạnh mẽ cùng với kiếm pháp tinh thâm khiến cho bọn họ cảm thán. Thậm chí, tay của một số người cố cử động theo. Nhưng đáng tiếc, cảnh giới kém quá nhiều nên không thể mở ra được cánh cửa. Ánh mắt từ từ trở nên hung dữ. Vào lúc này lạc tâm vũ đã nổi ý giết người tay phải hắn dơ ngang tử hà kiếm tay trái đưa lên sát thân kiếm kiếm khí trên người tỏa ra bừng bừng tử hà kiếm xoay ngược hướng bên trên thân kiếm có kiếm khí bao phủ trong nháy mắt đã tạo ra được một cái vòng tròn kiếm khí màu vàng nhạt kiếm khí trên thân tử hà kiếm cắt qua không khí phát ra những tiếng vù vù đồng thời thần thức của lạc tâm vũ cũng xuất thể chăm chú theo dõi lang vương lúc này lang vương có thể thấy đôi mắt của lạc tâm vũ như chỉ có ánh sáng vàng nhạt không hề có một chút tình cảm Cảm giác có một sự uy hiếp, nó phát ra một tiếng giống tức giận. Nó cảm thấy vòng tròn ánh sáng màu vàng như tập trung vào bản thân. Đồng thời, nó cũng cảm giác được một hơi thở hủy diệt và tử vong. Cuối cùng thì cũng tập trung hơn. Lúc này, thấy sự thay đổi của lạc tâm vũ, dư cập hóa mở miệng nói. Cái gì? Lục Thanh đứng bên hỏi lại. Đó chính là tử dương thất tuyệt kiếm. Một trong những bộ kiếm phát tinh thâm trên tử Hà Phong. Nó cần phải phối hợp với một loại kiếm nguyên. Công của tử Hà Phong là tử dương chân kinh. Chờ tới khi người có tu vi kiếm khách, tu luyện xuất ra được tử dương kiếm khí mới có thể thi triển. Lục Thanh cảm thấy thư thái. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích tại sao lạc tâm vũ di chuyển một cách quái dị như vậy, trong không trung. Cũng nhờ kiếm nguyên công cấp bậc cao mà hắn mới có được bộ pháp. Tuy nhiên, Lục Thanh vẫn cảm thấy không hiểu nên hỏi tiếp. Kiếm khí màu vàng nhạt kia hình như không giống với kiếm khí hệ hỏa. Ừ... Đó là tử dương kiếm khi đón tiếp ánh sáng mặt trời mới mọc mà hình thành ngọn lửa. Nó đã thoát khỏi nhóm hệ hòa. Truyền thuyết sau khi tu thành tử dương kiếm cương, ngọn lửa của nó có thể làm cho tan chảy sắt. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 72, tiếng địch quái dị Đối mặt với tử vong, cuối cùng lang vương cũng bộc phát lực lượng cực mạnh. Cái miệng của nó mở ra, trong đó có một điểm sáng trắng xuất hiện. Đám người lục thanh có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Xung quanh lang vương, băng tuyết cứ thế chảy ra, giống như có từng điểm trắng từ trong băng tuyết bay ra, rồi bị lang vương nuốt vào trong miệng. Gần như chỉ khoảng một nhịp hơi thở, từ trong miệng lang vương hình thành một quả cầu màu trắng to khoảng cái bát, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Hơi lạnh khiến cho xung quanh lang vương bao phủ bởi một làn xương trắng, ánh mắt căm tức nhìn lạc tâm vũ. Những tia sáng trắng hiện ra trên người lang vương. Tất cả chúng nhanh chóng hội tụ vào miệng làm cho quả cầu băng lại to hơn một phần. Muốn liều mạng. Thấy động tác của Lang Vương, đám người Lục Thanh biết nó đã tập trung toàn bộ lực lượng để đánh một kích cuối cùng. Rào o. Tiếng giống của Lang Vương vang vọng khắp thôn. Quả cầu băng bắn về phía Lạc Tâm Vũ. Nơi nó đi qua, không khí bị ngưng kết lại thành những hạt băng nhỏ bám quanh quả cầu băng. Nó giống như vô số ngôi sao vây xung quanh mặt trăng. Vào lúc này, quả cầu băng như muốn đóng băng tất cả mọi thứ. Nét mặt có một sự khinh thường, Lạc Tâm Vũ mở hai mắt. Trong mắt hắn, một tia sáng vàng nhạt xuất hiện nhất thời vòng kiếm khí đang xoay trong trong tay tỏa sáng rực rỡ xung quanh vòng kiếm khí chợt xuất hiện một ngọn lửa màu vàng nhạt chẳng khác gì mặt trời vừa mới mọc đang tỏa ra ngọn lửa của chính nó dầm dầm dầm đối mặt với quả cầu băng do lang vương phun ra vòng kiếm khí của lạc tâm vũ chợt bắn ra vô số đạo tử dương kiếm khí kiếm khí cắt qua không khí phát ra những âm thanh sắc ngọt dợp trời bay về phía lang vương uỳnh một đạo kiếm khí đánh vào quả cầu băng liền biến mất Nhưng quả cầu băng cũng nhỏ đi một chút. Sau đó, vô số kiếm khí liên tục công kích lên bề mặt khiến, cho quả cầu băng không thể tới cách lạc tâm vũ ba trượng. Mà động tác của lạc tâm vũ cũng không chậm. Thậm chí còn xuất hiện những ảo ảnh. Tử dương kiếm khí từ trên vòng kiếm cuồn cuộn bắn về phía lang vương. Ruu, Thấy quả cầu băng biến mất, lang vương đứng không vững. Đối mặt với kiếm khí tử vong đang lao tới, nó ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng thảm thiết. bầy sói như cảm giác được tình cảnh của lang Vương từng con cũng đều ngẩng đầu lên trời mà chu lên những tiếng đau thương, nhưng không có một con nào tiến lên ngăn cản. bất luận là trong thế giới của giã thú hay linh thú, chúng không bao giờ ngăn cản chiến đấu chém giết. nếu ngăn cản đó chính là sỉ nhục đối với con đang chiến đấu. ầm, uhm. không hề có chút phản kháng, lang vương bị một làn sóng thủy chiều kiếm khí bao phủ, mặt đất phát ra những tiếng động liên tiếp, vô số tuyết trắng bay tán loạn, không trung chỉ toàn tuyết là tuyết, che lấp mấy trượng xung quanh lang vương. khi lớp bụi tuyết tan hết. Trước mặt mọi người xuất hiện một cái hố rộng chừng ba trượng. Xung quanh hố như bị một ngọn lửa mạnh đốt cháy chỉ còn lại một màu đen. Từng làn khói đen từ trong hố bốc lên, cái xác của lang vương đang nằm trong hố. Bộ lông trắng muốt của nó đã cháy đen, không còn sự uy phong như trước. Trên người nó, mùi thịt cháy khét lẹt bay lên. Bầy sói lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Chúng nhìn thấy lang vương chết trước mặt nên ánh mắt nhìn đám người lạc tâm vũ, chỉ có một sự hung dữ nhưng chúng ngại sự mạnh mẽ của lạc tâm vũ nên chỉ dám lấy móng vuốt sắc bén mà cào xuống tuyết chứ không có con nào dám đứng lên đứng bên xem xét bất luận là lục thanh hay là những người khác đều có một nét mặt ngưng trọng bởi trong bọn họ không người nào nắm chắc có thể tránh được một kiếm đó ngay cả nhất thanh thiên cũng nhíu mày không giữ được nét bình tĩnh vốn có xem ra con đường mà bản thân còn phải đi vẫn không phải là ít vào lúc này lục thanh đã hiểu ra rất nhiều thứ cũng nhận được vị trí của bản thân mình nói thực ra gần đây Sự tiến bộ của thực lực và những chiến tích khiến cho hắn cảm thấy hài lòng. Vì vậy mà bất giác, ánh mắt cũng có chút kiêu ngạo. Dù sao với tuổi của hắn như thế mà đã có được thực lực như vậy, trong ngàn năm qua tử Hà Tông cũng không có mấy người. Đến hôm nay, thông qua trận đánh của Lạc Tâm Vũ và Lang Vương, mặc dù Lạc Tâm Vũ mới chỉ lộ ra một chút thực lực nhưng cũng giúp cho Lục Thanh sực tỉnh, nhận ra vị trí của bản thân. Hắn không còn tư cách kiêu ngạo nữa. Cho dù là thiên tài cũng phải có thành tích cao nhất mới được. Chưa kể, Lục Thanh biết rõ bản thân mình không phải thiên tài. Sở dĩ hắn có được thực lực như ngày hôm nay, cũng đều là do hắn có nhiều lần kỳ ngộ. Nếu chỉ với sự khổ tu, hắn cũng không thể có được sự tiến bộ như thế này. Giữa sân, Lạc Tâm Vũ Thu Kiếm đứng nhìn về phía bên kia. Liệt Phong vẫn bị sự phối hợp của hai con lang vệ làm, cho không thể tạo được thế công làm cho hắn phải nhíu mày. Tay phải hắn khép lại thành kiếm chỉ điểm nhẹ một cái. Nhất thời. Hai đạo tử dương kiếm khí xuyên qua không trung tới trước mặt hai con lang vệ. Phục, làn ánh sáng khiến cho Liệt Phong phải bó tay bị tử dương kiếm khí nghiền nát, không hề có một chút phòng ngự. Hai con lang vệ chỉ cảm thấy mi tâm đau đớn rồi khung cảnh trước mặt mờ dần. Liệt Phong thấy vậy liền đưa hỏa vân kiếm chém ngang một cái. Hai cái đầu sói liền bay ra ngoài, rơi vào giữa bầy sói. Đám người dư cập hóa sừng sốt nhưng vẫn im lặng. Lục Thanh nhìn thấy cảnh đó hơi nhăn mày lại nhưng nhanh chóng khống chế bản thân. Cảm giác không tốt đối với Lạc Tâm Vũ lúc này lại càng tăng lên. Thấy hai con lang vệ tiếp tục chết đi, bầy sói thực sự nổi điên. Gần 200 con trưởng nha lang dít lên mà vọt về phía Lạc Tâm Vũ và Liệt Phong. Đám Lục Thanh đứng đằng sau liền siết chặt kiếm trong tay. Linh thú cầm đầu đã bị giết, chỉ với mấy con dã thú tầm thường cơ bản không phải là đối thủ của mọi người. Tiếp đó cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một bên. Tuy nhiên, bọn họ cũng không có cảm giác tàn nhẫn, bởi có bao nhiêu tính mạng của thôn dân đã chết đi thì chúng cũng phải dùng tính mạng để đền lại. Ngay vào lúc mấy người lục thanh chuẩn bị ra tay, bầy sói đột nhiên dừng lại. Những tiếng chu vang lên liên tiếp. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bầy sói không sợ chết chợt đổi hướng phóng về phía lang nha Sơn. Chờ một chút. Các ngươi nghe xem, lục thanh vận chuyển luyện hồn quyết liền phát hiện từ hướng lang nha, Sơn có tiếng địch đau thương vọng tới. Sự đau thương có thể cảm nhận một cách rõ ràng, qua tiếng địch khiến cho người ta phải rơi lệ, làm cho lục thanh phải rung động những người khác nghe thấy vậy liền tập trung lắng nghe một lát sau dịch nhược vũ cao mày sắc mặt trở nên nghiêm túc tiếng địch này vọng đến từ lang nha sơn chẳng lẽ nó gọi đàn trưởng nha lang trở về dư cập hóa nghe thấy vậy ánh mắt chợt sáng ngời xoay người quay về vị kiếm giả trung niên đang đứng ở cửa thôn mà vậy thấy dư cập hóa gọi kiếm giả trung niên có chút sợ hãi vội vàng đi đến đại nhân có gì chỉ bảo thanh âm của hắn hết sức cung kính bởi theo tục lệ của tử hà phong Một gã tiên thiên kiếm khách có địa vị tương đương với chấn thủ. Một ngũ trưởng của lạc nhật thành như hắn không thể sánh được. Chưa cần phải nói mấy người trước mặt còn trẻ như vậy. Thậm chí còn có cả nhi tử của tông chủ, người đứng đầu trên long phượng bằng lạc tâm vũ càng khiến cho hắn cảm thấy không yên tâm. Chỉ sợ lời nói có gì không chính xác khiến cho bọn họ tức giận. Cứ bao lâu bầy sói này lại tấn công thôn một lần. Nghe dư cập hóa hỏi, kiếm giả trung niên sừng sốt rồi trả lời. Trong ba năm qua thì đây là lần đầu tiên. Ba năm trước, ta phụng mệnh tới đóng ở đây đã đẩy lùi sự tấn công của chúng. Khi đó, bọn ta cũng đánh lén, chém chết một con lăng vương nhất dai. Sau đó, chúng không tới đây nữa. Mối họa từ bầy sói cũng kết thúc. Không ngờ hôm nay chúng quay trở lại. Thì ra, nét mặt dư cập hóa trở nên nặng nề, liếc nhìn những người khác. Lục Thanh vừa mới nghĩ ra một chuyện thì dịch nhược vũ đã mở miệng. Bầy sói này có người điều khiển. Hơn nữa, hắn lại chọn thời gian vào đúng thời điểm thú khư bạo động. Xem ra hai việc này có thể có sự liên quan với nhau. Lạc tâm vũ đứng một bên nghe vậy liền ngẩn người. Hắn suy nghĩ một chút rồi nét mặt trầm xuống. Đúng thế. Ta từng nghe phụ thân nói rằng sự bạo động của thú khư mới bắt đầu cách đây trăm năm. Về phần nguyên nhân của nó thì đã có rất nhiều vị tiền bối đi vào thú khư, để dò xét, nhưng không tìm ra. Bởi vì thường ngày đám linh thú ở đó hết sức bình thường. Chỉ tới thời điểm năm năm một lần bạo động mới giống như bị điên, mà tấn công xung quanh Lạc Nhật Thành. Điều đó chứng tỏ chuyện ở đây có thể thực sự có chút gì đó kỳ quái. Còn bảy ngày nữa thời gian bạo động sẽ bắt đầu. Ở đây hiển nhiên là có người sử dụng tiếng địch để điều khiển bầy sói. Nếu không phải tu vi của chúng ta cao hơn thì với khoảng cách xa như vậy, với tu vi của kiếm giả đóng ở đây chắc chắn không thể nghe được. Vì thế mà tiếng địch chỉ để cho đàn sói nghe mà thôi. Ánh mắt dư cập hóa nhìn về phía lang nha sơn, trầm giọng nói. Nắm chặt luyện tâm kiếm trong tay, lục thanh cũng nói. Chúng ta có thể phát hiện ra một cái âm mưu dài tới trăm năm hay không? Đuổi theo, lạc tâm vũ quát khẽ. Mấy người liền hóa thành mấy đạo ánh sáng đuổi theo bầy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 73, kiếm trận vô hình. Bực thật, dám để ta một mình ở đây. Thấy mấy người lục thanh đã đi xa. minh tuyết nhi nắm tay cô bé con, cắn chặt răng. Nhưng sau khi nhìn thấy máu tanh trên đường, sắt mặt nàng lại hơi tái mà quay đầu đi không dám nhìn. Lục Thanh vẫn giữ nguyên tốc độ phi hành. So với những người khác, hắn chỉ dựa vào thể lực và tu vi để mà duy trì thôi. Lạc Tâm Vũ và ba người con gái còn lại thì hết sức nhàn nhã, bước chân khoan thai, nhưng mỗi bước đều vượt qua mấy trượng. Điều đó khiến cho Lục Thanh thầm đoán thân phận của người con gái kia. Ngoại trừ Minh Tuyết Nhi ra, khinh thân thuật của nàng hình như giống với Minh Tuyết Nhi. Mà ngày đó, khi Minh Tuyết Nhi thi triển phiêu miễu bộ, sau đó hắn mới được đoạn thanh vân nói cho biết. Nhờ đó mà hắn mới biết tới sự tồn tại của thân Pháp. Vì vậy mà hắn rất mong được tiếp xúc với phong lôi quyết. Đoàn người ra khỏi lang khẩu thôn, theo dấu chân bầy sói để lại trên tuyết mà đuổi theo. Lang Nha Sơn cách lang khẩu thôn chỉ khoảng vài dặm đường. Vì vậy mà từ xa có thể thấy bóng dáng chân núi của Lang Nha Sơn. Vào lúc này, trong lòng mọi người đều cảm thấy nặng nề. Nếu như việc thú khư bạo động đúng là, có âm mưu thì đó chẳng khác nào tử hà. Tông tích lũy cả ngàn năm bị cho một cái bạt tai. Hơn trăm năm qua, việc thú khư bạo động đã có bao nhiêu là người chết. Biết bao người dân của Tông Môn đã nằm xuống. Chỉ sợ là phải hơn mười vạn. Thi thể của mười vạn người đủ để chất thành một ngọn núi. Máu chảy đủ thấm cả dòng sông rộng trăm trượng. Trăm năm qua không biết có bao nhiêu người dân của Lạc Nhật Thành đã phải chết đi. Cả đám lục thanh đều biết một khi phát hiện người đó chắc chắn không chỉ lột da, dốc xương là có thể giải quyết được vấn đề. Cho dù là khiến cho hắn ngay cả linh hồn cũng bị tan nát, cũng là một chuyện quá nhẹ sau khoảng nửa nén nhang mọi người tới được chân lang nha sơn lang nha sơn nằm ngoài thú khư cao ước chừng năm sáu trăm trượng trên núi bao phủ bởi một màu xanh của cây cối rậm rạp tuy nhiên khiến cho lục thanh cảnh giác chính là lang nha sơn như có một lớp xương trắng mỏng bao phủ nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác âm u người ta vẫn thường nói gặp rừng chớ vào nhưng mấy người lục thanh toàn là những người gan to mật lớn nên cũng chẳng để ý tới chuyện đó lúc này bảy sói đã lên núi Sơn đạo đầy bùn đất nhanh chóng che giấu vết chân của chúng. Lạc Tâm Vũ nhướng mày, nói: "Ngọn núi này rất lớn, chúng ta chia tay nhau hành động. Một khi phát hiện được mục tiêu thì hú dài một tiếng để báo hiệu cho mọi người nhanh chóng hội họp. Không thể để cho hắn chạy thoát." Nói tới đây, nét mặt Lạc Tâm Vũ hiện lên đầy sát khí. Mặc dù Tử Hà Tông có địa vị cách biệt, nhưng dù sao thì trong khu vực 200 dặm quanh tông môn cũng đều là dân chúng phụ thuộc. Trải qua ngàn năm sinh sống mới có thể tạo ra Được một số lượng dân cư đông đúc như vậy. Rất nhanh, mọi người chia làm hai phía. Vẫn như trước, 5 người lục thanh thành một nhóm còn ba người dịch nhược vũ cùng với lạc tâm vũ, liệt phong thành một nhóm. Trên đường đi, bọn họ để ý dấu chân của bầy sói. Nhưng từ sau khi bầy sói lên núi, tiếng địch đau thương kia cũng biết mất. Nhưng với tu vi của đám người lục thanh, cũng có thể đoán ra được tiếng địch từ giữa sườn núi hoặc cao hơn phát ra. Rất có thể người đó đang ở trên đỉnh núi. Mà vào lúc này, trên đỉnh của lang nha sơn trên một vách núi có băng tuyết phủ quanh năm một người con gái mặc một bộ quần áo trắng như tuyết đang đứng im trên vách đá có một điều khiến cho người ta kinh ngạc đó là nhìn khuôn mặt của nàng cũng chỉ ước chừng hai mươi nhưng mái tóc lại bạc trắng như tuyết khuôn mặt của nàng vô cùng xinh đẹp chỉ có điều ánh mắt của nàng lại hết sức lạnh lẽo giống như ngọn núi phủ băng cả ngàn năm tỏa ra hơi lạnh thấu xương trong tay nàng đang cầm một thanh đoản kiếm dài khoảng một thước thanh kiếm đen bóng trên thân có rất nhiều lỗ nhỏ khiến Cho mỗi khi có trận gió núi thổi qua lại phát ra thanh âm, của tiếng địch. Đây chính là một cây địch có hình giống như thanh kiếm. Không biết nó được người ta dùng thứ gì để chú tạo thành. Nhìn qua nó khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị. Cho dù chỉ là gió núi thổi vào mà phát ra tiếng, nhưng cũng giống như muốn hút lấy linh hồn của người nghe. Tới rồi sao? Người con gái chợt mở miệng lẩm bẩm. Lúc này, sau lưng nàng có hai con trường nha lang trắng như tuyết. Từ người chúng tỏa ra những luồng hơi lạnh. Giống như hơi lạnh thấu xương của băng tuyết trên đỉnh núi, cả hai con trường nha lang giống hệt như con lang vương nhị giai mà Lạc Tâm Vũ giết chết lúc trước, thân hình chúng hình như còn lớn hơn so với lang vương một chút. Đối diện với người con gái trên vách đá, chúng không hề có khí thế của lang vương khi đối đầu với Lạc Tâm Vũ. Cả hai con đầu nằm trên mặt đất, ánh mắt có chút gì đó sợ hãi. Nếu đã tới vậy thì phải chiêu đãi cho thật tốt. "Các ngươi đi đi." Thanh âm lạnh lùng sau khi im lặng một lúc lại vang lên hai con lang vương nghe thấy liền đứng dậy rồi nhanh chóng biến mất khỏi vách núi người con gái liền quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía năm ngọn núi của tử hà tông sự lạnh lẽo trong mắt nàng càng lúc càng nhiều xung quanh nàng lớp tuyết mềm mại từ từ rắn dần một lát sau trên vách núi biến thành một thế giới toàn băng trong suốt giữa cánh rừng trên núi năm người lục thanh phóng theo một con đường lên núi chờ một chút dư cập hóa đột nhiên dừng lại bốn người lục thanh nghe thấy vậy cũng đứng lại theo cùng nhìn về phía dư cập hóa Chỉ thấy hắn đi tới một gốc cây đại thụ cúi người nghe ngóng. Sau đó, hắn đứng dậy nói. Ở chỗ này phân sói vẫn còn mới. Có lẽ chúng đi qua chưa lâu. Phân sói. Lục thanh nghe vậy cảm thấy sửng sốt. Ánh mắt của đoạn thanh vân nhìn Dư Cập Hóa cũng có chút khác lạ. Dư Cập Hóa thấy vậy liền giải thích. Khi còn bé, ta từng theo thợ săn lên núi. Có những người rất am hiểu việc đuổi theo những con sói đơn độc. Vì vậy mà ta cũng hiểu được một chút. Ừm. Đuổi theo mau, không để cho chúng chạy thoát. Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói. Mấy người lại tiếp tục đứng dậy, tiến vào trong rừng rậm. Không bao lâu, quả nhiên có thể nghe thấy tiếng đàn sói đang chạy phía trước. Húc nhật tâm kinh vận chuyển trong kinh mạch với một tốc độ cực nhanh. Lục thanh như hóa thành một luồng sáng xanh, xuyên qua rừng cây. Tất cả những cành lá chạm vào người hắn đều bị phong lôi. Kiếm khí của hắn làm cho tan nát, mở ra một con đường. Bốn người đoạn thanh vân liếc mắt nhìn nhau rồi tỏa ra kiếm khi bám theo con đường, mà lục thanh tạo ra. Thanh âm của đàn sói càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng, sau khi vượt qua cánh rừng liền xuất hiện một khoảng trống tới tận đỉnh núi. Một đám ước chừng 10 con chương nha lăng đang chạy nhanh lên đỉnh núi. Hình như phát hiện ra 5 người lục thanh, một tiếng sói chu vang lên. Tốc độ của bầy sói chợt gia tăng. Là dã thú sinh ra trong chốn núi rừng nên đối mặt với núi đá, bầy sói không hề bị ảnh hưởng. Lớp tuyết trên mặt đất với 5 người lục thanh có một chút trở ngại. Nhưng đối với bầy sói lại chẳng khác gì trên đất bằng. Khoảng cách người trượng nhanh chóng bị kéo giãn. Một tia sáng chợt hiện lên trong mắt. Lục Thanh tung người vung luyện tâm kiếm bổ về phía trước. Nhất thời, một đạo phong lôi kiếm khí bắn về phía bầy sói. Cái gì? Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, trong bầy sói đang chạy trốn chợt xuất hiện hai con sói trắng như tuyết, giống hệt Lang Vương. Chẳng biết chúng ẩn trong bầy sói từ lúc nào, mà lúc này chợt xuất hiện lao về phía Lục Thanh. Ánh mắt của con cự lang giống như chiêu thức khiến cho Lục Thanh cảm thấy căng thẳng. Đột ngột, trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, bầy sói đột nhiên biến mất trong lớp tuyết trước mặt. Mà đạo phong lôi kiếm khí do Lục Thanh phóng ra tới gần bầy sói chợt biến mất không thấy tâm tích. Khi kiếm khí biến mất, mấy người liền dừng lại. Triệu Thiên Diệp nhăn mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như ta đoán không nhầm thì nơi này có một cái kiếm trận." Kiếm trận? Lục Thanh thì thào một câu. Hắn nghĩ tới bốn cây kiếm kiều trên Tử Hà Tông, truyền thuyết về uy lực của tứ phương huyền diệt trận đủ để long trời lở đất. Không ngờ ở đây có một cái kiếm trận, nhưng chỉ có khả năng thần kỳ của kiếm trận mới có thể giải thích được cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Kiếm trận, đoạn thanh vân không tin được phải hỏi lại. Nơi này rõ ràng không có thứ gì mà. Nói xong, hắn đưa tay ra trước mặt trực vươn tới khoảng không gian trước mặt, dừng tay. Phía sau, nhất thanh thiên chớp quát lên một tiếng. Lục thanh nghe thấy vậy vội giơ tay kéo đoạn thanh vân lại. Tuy nhiên vẫn chậm một chút, mặc dù lục thanh kéo được đoạn thanh vân, nhưng cũng cảm nhận được một lực hút cực mạnh khiến. Cho hắn không tự chủ được lao về phía trước. Mà lục thanh gần như không hề có một chút năng lực chống cự. Chỉ cảm thấy thân thể như tiến vào trong làn nước rồi lọt vào một cái thế giới kỳ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 74, thiên địa thần bí. Đây là nơi nào? Toàn bộ quang cảnh hiện ra trước mặt lục thanh. Nơi đây như là một thế giới thu nhỏ. Trên bầu trời có vô số ngôi sao đang lóe sáng. Vốn đang là ban ngày, vậy mà khi tiến vào đây lại chuyển thành ban đêm mà khiến cho lục thanh phải giật mình chính là trên mặt đất không hề có tuyết, chỉ có gần trăm thanh trường kiếm được cắm trên mặt đất. Toàn thân kiếm tỏa ra một vầng kiếm khí màu xanh khiến cho người ta không thể nhìn rõ hình dạng của chúng. Nơi đây chẳng lẽ là kiếm trì? Đoạn thanh vân đứng bên chợt kêu lên. Kiếm trì. Lục thanh cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng sau khi thần thức của hắn tản ra, hơn trăm thanh trường kiếm liền tỏa ra ánh sáng màu xanh. Đồng thời, một trăm đạo kiếm khí màu xanh cũng bắn về phía lục thanh đang ở giữa không trung trong nháy mắt nét mặt lục thanh tái nhợt hắn hơi lui lại phía sau hai bước phun ra một ngụ máu đỏ tươi người làm sao vậy đoạn thanh vân đứng bên thấy lục thanh phun máu liền cảm thấy kinh hoàng dù sao thì cũng bởi vì sự nhanh nhảo của hắn mà kéo của lục thanh vào đây ta đã quá coi thường kiếm khí nơi đây chính là tốn phong kiếm khí nó có thể công kích thần thức mà ta tản ra lục thanh ngồi xuống vận chuyển luyện hồn quyết nhanh chóng chữa trị thần thức bị thương Đúng là kiếm nguyên công của kiếm giả thời thượng cổ lưu lại, mặc dù chỉ là bản thiếu nhưng đối với việc vận dụng và tu luyện thần thức hoàn toàn vượt qua rất nhiều loại kiếm nguyên công. Sau một hồi vận chuyển, Lục Thanh cảm thấy thần thức trong thức hải vốn bị cắn nát thành vô số mảnh bây giờ từ từ dung hợp lại với nhau, trở lại hình dạng ban đầu. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh đang ngồi xếp bằng liền mở mắt, cảm giác một chút, hắn phát hiện thần thức bị đánh nát đã ngưng tụ lại như cũ, thậm chí mức độ ngưng tụ còn tốt hơn trước rất nhiều. Còn đoạn thanh vân vẫn đang đứng hộ vệ trước mặt Lục Thanh. Ánh mắt hắn cảnh giác nhìn trăm thanh trường kiếm trước mặt. Liệt hỏa kiếm thủ trước ngực. Thấy Lục Thanh mở mắt, đoạn thanh vân thở vào nhẹ nhõm, nói. Thương thế sao rồi? Mặc dù hắn không thể phóng thần thức ra ngoài, nhưng tu luyện kiếm đạo nhiều năm cũng biết thần thức bị thương nghiêm trọng như thế nào. Chuyện như vậy rất khó để hồi phục. Không có vấn đề gì nữa. Lục Thanh lên tiếng trả lời. Nếu nói đã tốt thì chắc chắn sẽ khiến cho đoạn thanh vân hoài nghi Dù sao, hắn đã từng hạ lời thể kiếm thần, không để chuyện hắn tu luyện kiếm hồn kinh lộ ra ngoài. Nơi này không phải kiếm trì. Lục Thanh lên tiếng nói. Cái gì? Đoạn thanh vân nghe thấy vậy mà sừng sốt. Nguyên khí của thiên địa ở đây không có nhiều. Ngược lại đều bị kiếm khí hấp thu. Nếu nơi này là kiếm trì, thì cơ bản là chúng ta không thể hấp thu được một chút nguyên khí trong thiên địa. Sắc mặt Lục Thanh trở nên nghiêm trọng. Mặc dù vừa rồi thần thức bị tán. Nhưng trong nháy mắt hắn cũng phát hiện được một số điểm khác thường. Đoạn Thanh Vân nghe vậy lại ngẩn người. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng trở nên trầm trọng. Nếu không có nguyên khí của thiên địa để khôi phục tu vi mà chỉ dựa vào kiếm nguyên, công để khôi phục cần gấp đôi thời gian. Mà trong cái kiếm trận quái dị này, như thế sẽ mất rất nhiều thời cơ. Thấy tình hình quái dị, hai người không đi tiếp. Lục Thanh nói, nếu nơi này không phải kiếm chi thì chắc chắn cũng không phải là kiếm chủng. Đoạn Thanh Vân gật đầu hắn cũng biết bất luận là kiếm trì hay kiếm chủng cũng đều có rất nhiều nguyên khí tinh thuần nếu không đại hội luận kiếm nửa năm nữa cũng không phải tính để tranh đoạt danh sách lúc này nhìn quanh mọi thứ vẫn không có gì thay đổi ngay cả thanh âm cũng không có đoạn thanh vân hét lên vài tiếng chẳng khác gì đứng trên đỉnh núi thanh âm vọng lại nhưng không hề có tiếng trả lời có lẽ bọn họ không nghe được lục thanh ngăn cản động tác của đoạn thanh vân tâm tính của tiểu tử tốt thật đến bây giờ mà vẫn còn chấn định như vậy người nào Đoạn thanh vân thất kinh, quay ngược người lại. Kiếm khí trên thân liệt hỏa kiếm xuất hiện, nhìn chằm chằm về phía bầu trời. Thanh âm đó không biết từ đâu vọng tới. Thanh âm lạnh như băng nhưng vẫn có thể biết được đó là của một người con gái. Hơn nữa, tuổi cũng không vượt quá 30. Tiến lên hai bước, kéo đoạn thanh vân, lục thanh mở miệng nói. Ta là đệ tử triều dương cung của tử Hà Tông đuổi theo bầy sói đến đây. Nếu như mạo phạm sự tĩnh tu của cô nương thì xin thứ lỗi. Hy vọng cô nương có thể thả bọn ta ra ngoài Mặc dù, lục thanh đoán nàng chính là người thổi địch điều khiển bầy sói. Nhưng cũng không ngoại trừ có tiền bối cao nhân ẩn cư ở đây. Dù sao, trên đời có rất nhiều cao thủ dốc lòng truy tìm kiếm đạo, không muốn để lộ thanh danh nên ẩn cư trong núi rừng hoặc giữa những người bình thường. Tha cho các ngươi đi. Xin lỗi. Nơi đây không phải do ta bố trí. Mà ta cũng không biết làm thế nào để ra khỏi. Nếu vào được vậy thì cầu phúc cho các ngươi. Môn hạ của triều dương cung, môn hạ của triều dương cung. Nói tới đây, nàng cất lên tiếng cười phóng đãng, vang vọng trong kiếm trận. Hai người lục thanh không chịu nổi phải ngồi xuống, nhanh chóng vẫn chuyển hút nhật tâm kinh, phong bế thính lực. Tuy nhiên, âm thanh có sức xuyên thấu rất mạnh. Cho dù hai người không nghe thấy gì nhưng tinh thần vẫn bị chấn động. Nội tạng trong cơ thể có cảm giác khó chịu. Lục thanh còn đỡ bởi hắn đã bước chân vào cánh của kiếm khách hậu thiên, nguyên khí tẩy luyện toàn thân. Bất luận là thân thể hay nội tạng cũng đều mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, kiếm khách có kiếm nguyên thâm hậu nên vẫn có thể chống cự. Nhưng Đoạn Thanh Vân mới gần tới kiếm giả trung thiên vị đỉnh, mặc dù đã gần tới mức đột phá nhưng vẫn không thể ngăn cản. Chỉ trong chốc lát, mặt hắn đã đỏ bừng, máu dồn lên mặt chỉ trực phun ra ngoài. Lục Thanh biến sắc, hắn đưa tay áp vào lưng Đoạn Thanh Vân, từ trong khí hải phân ra một đạo phong lôi, kiếm nguyên tiến vào trong cơ thể Đoạn Thanh Vân. Trong da thịt của hắn hình thành một lớp khí ngàn cản sóng âm. Lục Thanh hơi cắn môi mới có thể cố gắng chịu được. Tuy nhiên, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Chẳng biết có tu vi cao tới đâu mà có thể phát ra tiếng cười kinh khủng như vậy. Kiếm chủ, hay là cấp cao nhất. Nhưng vào lúc này cũng không phải là thời điểm thắc mắc. Tiếng cười vẫn chưa dứt, chẳng khác gì những con sóng lớn vô cùng vô tận, đánh vào tâm thần và thân thể của hai người lục thanh. Sau khoảng nửa nén nhang, đoạn thanh vân là người đầu tiên không chịu nổi ngất đi. Còn lục thanh, mặc dù tu vi tới tiên thiên kiếm khách, nhưng cũng không thể chống lại trong thời gian quá dài. Sau khoảng nửa canh giờ, hắn cũng mất đi trí giác. Vào lúc này, ở bên ngoài kiếm trận, ba người dư cập hóa đang cho mày. Mặt đất xung quanh giống như có một trận thảm họa, bị sụt xuống cả tấc, xuất hiện lớp bùn nhão. Núi rừng hai bên cũng vậy, chẳng khác gì bị một cơn mưa gió sấm sét đánh cho cháy đen. Làm sao bây giờ? Nét mặt dư cập hóa có chút bất đắc dĩ. Mặc dù đã từng đọc qua điển tịch ở tàng thư, các về một số loại kiếm trận có thể dùng sức để phá. Nhưng bây giờ... Mức độ chịu đựng của kiếm trận này đã vượt qua dự tính của chúng ta. Một bên, nhiếp thanh thiên và triệu thiên diệp cầm kiếm đứng đó, hơi thở không ổn định. Hiển nhiên, quang cảnh xung quanh là do bọn họ làm ra. Cao mày, nét mặt nhiếp thanh thiên trở nên nghiêm trọng, nói tiếp. Không nên chậm trễ. Gọi tất cả những người khác lại đây. Tập trung tất cả chúng ta thử một lần. Nếu không chỉ có cách phái người trở về cầu viện. Việc này không phải là chuyện đơn giản. Đúng là bên ngoài thú khư xuất hiện một kiếm trận quái dị thế này chính là chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi cho dù có cao nhân ẩn cư bày ra thì khi nghe thấy hành động của bọn họ cũng đã hiện thân vậy mà mất một lúc lâu không có gì đáp lại chứng tỏ đó là địch chứ không phải bạn dừng lại một chút nhất thanh thiên ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng thật dài tiếng hú vang vọng khiến cho cây cối xung quanh cũng phải rung rinh thanh âm của hắn vọt lên tận chín tầng mây nhanh chóng khuếch tán cả lang nha sơn một lát sau liền nghe thấy tiếng hú của năm người lạc tâm vũ đuổi đến Sau khi nghe dư cập hóa thuật lại, nét mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Chưa có người nào chú ý tới ánh mắt liệt phong có một sự tản nhẫn. Tiếp đó, tám người cũng ra tay. Kiếm thức mạnh mẽ và kiếm khí oanh kích vào mảng không gian trước mặt giống như giọt nước rơi vào trong hồ, không hề có chút rung động, hay tiếng động. Mà mọi người cũng không dám chạm tay vào khoảng không đó. Một lúc sau bọn họ cảm thấy sợ hãi, bởi vì tất cả cũng không nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Sau đó, tám người bàn luận một chút rồi quyết định nhiếp thanh thiên có được tốn phong, kiếm khí nên tốc độ nhanh nhất sẽ tới lạc nhật thành cầu viện. Còn những người khác ở lại đây, đề phòng có chuyện xảy ra, đồng thời giám sát lang nha sơn. Dù sao thì tất cả mọi chuyện hôm nay cũng đều ẩn chứa một âm mưu. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 75, huyết tế niệm vân hiện thế. Nếu như trước kia trong kiếm trận thần bí không hề có một chút gió, chỉ có một khoảng không tĩnh lặng trên mặt đất cắm hơn trăm thanh trường kiếm thì vào lúc này lại có sự thay đổi, chỉ thấy ánh sáng trên các thanh kiếm tỏa ra rực rỡ. Nhất thời, trên bầu trời vô số điểm ánh sáng tỏa ra những tia sáng màu bạc. Mỗi một tia sáng ứng với một thanh trường kiếm. Nhìn kỹ mới thấy số lượng điểm sáng trên bầu trời tương ứng với số lượng thanh kiếm trên mặt đất. Vào lúc này, những thanh kiếm trên mặt đất cùng với điểm sáng trên bầu trời như tiếp xúc với nhau, trên mặt đất xuất hiện một làn sương bạc lan tới chỗ hai người Lục Thanh đang nằm trên mặt đất. Những tia sáng bạc như nước chảy dung nhập vào trong cơ thể hai người. Một lúc sau, cả hai cùng mở mắt vừa đúng lúc thấy cảnh tượng khác thường trước mắt. Đây là cái gì? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đoạn Thanh Vân cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nó đã vượt ra ngoài trí tưởng tượng của hắn. Cuối cùng phải có Tu Vi, và thần thông như thế nào mới có thể bố trí được cảnh tượng hoành tráng như vậy? Lục Thanh đứng bên sau khi cảm nhận một chút liền phát hiện bản thân vì ngăn cản thanh âm của người con gái, mà Tu Vi bị tiêu hao, bây giờ đã khôi phục lại như cũ. Trong làn ánh sáng trước mắt, hắn có thể cảm nhận được một luồng kiếm khí tinh khiết. Cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp được kiếm khí nào tinh thuần, không có một chút tạp chất nào như vậy. Nếu như đem phong lôi kiếm khí của hắn mà so sánh với thì chẳng khác nào nước bùn. Có điều, sau đó, hắn lại cảm thấy hết sức tiếc nuối. Bởi hắn phát hiện ra kiếm khí không hề bị hút nhật tâm kinh của bản thân vận chuyển thu hút. Nó cứ rời rạc trong không gian. Tuy nhiên, khi lướt qua thân thể của hắn... Hơi thở tinh khiết của nó cũng khiến cho kiếm nguyên của hắn no đủ, tinh thần sáng suốt. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc. Nhưng hắn lại nghĩ ngay tới đám dư cập hóa đang ở bên ngoài, không biết bây giờ bọn họ đã đi cầu viện hay chưa? Không biết tại sao, Lục Thanh không hy vọng nhiều vào bọn họ, thậm chí là chẳng có chút hy vọng nào thì đúng hơn. Lúc này, hắn ở trong khoảng không gian này, càng dài lại càng cảm nhận được sự thần bí của nơi đây, cùng với một lực lượng khổng lồ của nó. Thậm chí, hắn còn suy đoán. Nếu như toàn bộ kiếm khí nơi này mà bộc phát thì chỉ sợ rằng, trong phạm vi vẻ dặm xung quanh lang nha sơn không thể thoát khỏi. Mặc dù không thể tin được, nhưng kiếm khí lướt qua thân thể khiến cho bản thân hắn hoàn toàn tin vào điều đó. Thế nào? Thế giới ở đây làm cho các ngươi hài lòng chứ? Lúc này, thanh âm của nữ tử vốn biến mất lại văng lên. Là ngươi! Trên mặt đoạn thanh vân xuất hiện một chút hoảng sợ hiếm thấy. Hắn kêu lên. Cuối cùng thì ngươi muốn thế nào? Thế nào? Ta muốn thế nào? Ta có thể muốn thế nào đây? Thanh âm lạnh như băng của nữ tử trở nên dồn rập. Thật buồn cười. Lúc đầu, ta nghĩ bọn họ hỏi mình thế nào? Chẳng lẽ ta ngây thơ, khờ khạo sao? Đúng vậy, mình quá ngây thơ rồi. Nói tới đây, nữ tử chợt sẵn giọng nói. Các ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây. Sau khi những vực tinh phóng thích hết kiếm khí, thì chính là lúc mà ta bắt các ngươi huyết tế. Huyết tế? Lục Thanh nghe thấy vậy mà dùng mình. Hắn đã đọc qua rất nhiều loại điển tịch nên từng thấy trong đó. Ghi lại có một số nơi hoang dã có những người được gọi là huyết dã nhân sinh sống. Bọn họ không tu kiếm đạo, cũng chẳng biết tu dưỡng cái gì. Bọn họ có một số đạo sinh tồn khiến cho người ta. Mà trong đó thì huyết tế chính là phương pháp mà người ở man hoang bắt dã thú còn sống đem thả ở một nơi rộng rãi. Sau đó, họ đợi tới lúc trăng tròn sẽ dùng để tế bái trời đất. Cầu thần linh có thể phù hộ cho bọn họ không chịu mưa, gió, sấm, xét, bệnh tật. Vào lúc này... Nữ tử muốn bắt bọn họ huyết tế đó chính là muốn tính mạng của họ Không thể ngồi đợi chết Lục thanh trượt này ra một ý nghĩ Cho dù có thể có cứu viện đến nhưng hai người bản thân cũng không thể chờ chết Cũng chẳng cần biết thực lực hơn kém nhau bao nhiêu Nhưng với ý chí chiến đấu của lục gia thì không có người ngồi chờ chết Công kích kiếm khí này Lục thanh trượt trầm giọng nói Cái gì? Đoạn thanh vân đứng bên cạnh nghe thấy vậy mà sừng sốt Nàng nói vực tinh chắc hẳn chính là những tia sáng màu bạc đang thả ra kiếm khí kia Những tia sáng đó liên quan tới kiếm khí nhất định là có mục đích. Chỉ cần phá hủy được kiếm khí kia, ta nghĩ cho dù trận pháp này không bị phá vỡ thì cũng bị ảnh hưởng. Hai mắt đoạn thanh vân sáng ngời. Hắn nắm lấy liệt hỏa kiếm, ngưng tụ toàn bộ kiếm nguyên trong cơ thể tới liệt hỏa kiếm. Vào lúc này, đối điện với cái chết, đoạn thanh vân hết sức tập trung. Chỉ thấy ngọn lửa trên thân kiếm kéo dài ra sáu tắc húc nhật kiếm khí. Kiếm khí màu tím rung rung tỏa ra một chút hơi nóng đột nhiên ánh sáng màu tím trong mắt đoạn thanh vân lóe lên kiếm khí nơi mũi liệt hỏa kiếm dài thêm một tấc nữa đạt tới bảy tấc ánh mắt của lục thanh cũng sáng ngời hắn biết vào thời điểm quan trọng đoạn thanh vân đã chiến thắng được bản thân tu vi của hắn vốn ở kiếm giả trung thiên vị đỉnh phong đã đột phá chính thức bước vào kiếm giả đại thiên vị chỉ cần có thể qua được lần nguy hiểm này chỉ trong hai ba năm hắn sẽ có cơ hội đột phá cảnh giới kiếm khách trong mắt hắn xuất hiện một ý chí chiến đấu cực mạnh. Mặc kệ kết quả thế nào thì cũng đều phải thử qua mới biết được. Có lẽ ta đã coi thường mấy tên tiểu tử các ngươi. Thanh âm lạnh lùng của nữ tử lại vang lên. Nhưng các ngươi có thể thử xem. Trước khi các ngươi trở thành tế phẩm, ta cho phép các ngươi muốn thử thế nào cũng được. Khốn kiếp, đoạn thanh vân nổi giận gầm lên một tiếng. Liệt hỏa kiếm chuyển động tạo ra một con gió. Trong không trung, nó vẽ thành một cái vòng tròn. Húc nhật kiếm khí được rót vào bên trong, hình thành tại đầu kiếm khí một cái vòng tròn kiếm khí. Kiếm khí xoay tròn phá tan bầu không khí yên tĩnh. Húc Nhật thập tam kiếm, thức thứ 12, Tử khí đông lai. Đoạn Thanh Vân gần như trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 6 trượng, dốc hết sức đâm vào một thanh trường kiếm trước mặt. Kiếm khí màu tím xoay tròn, cắt lên thân của thanh trường kiếm. Cái gì? Trong ánh mắt hoảng sợ của Đoạn Thanh Vân, Tốn Phong kiếm khí đang bao phủ thanh trường kiếm chợt tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ. Tử khí đông lai được hình thành trong nháy mắt bị cắt ra thành vô số mảnh nhỏ. Một lục đạo cực mạnh bắn ngược trở lại khiến cho bàn tay của đoạn thanh vân rung mạnh nhất thời liệt hỏa kiếm bay ra khỏi tay đồng thời hắn cũng bị đánh văng ra ngoài lao tới đón lấy đoạn thanh vân lục thanh cũng phải lui lại hai bước nhìn hồ khẩu của đoạn thanh vân bị rách hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ tinh thần của lục thanh chưa bao giờ nặng nề như thế này chỉ thấy hắn giơ luyện tâm kiếm trong tay lên hắn giơ tay vuốt nhẹ nó mấy cái rồi đút vào sau lưng sau đó hắn rút nhiệm vân kiếm từ sau lưng ra hôm nay đối diện với sinh tử chỉ có sử dụng lực lượng mạnh nhất mới có thể tìm được một con đường sống hơn nữa lục thanh hoàn toàn tin tưởng đoạn thanh vân hắn mở vỏ bao bố bọc bên ngoài lộ ra cái chuôi của niệm vân kiếm màu tím như cảm nhận được ý chí chiến đấu bất chấp sinh tử của lục thanh niệm vân kiếm bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt thân kiếm bắt đầu run run tỏa ra một luồng khí thế cực mạnh bao quanh người lục thanh đây là đoạn thanh vân không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt nhìn niệm vân kiếm được bọc trong lớp bao da kim thiên thần kiếm Thực ra, đoạn thanh vân đối với cái thanh kiếm vẫn được bọc trong vỏ sau lưng lục thanh, luôn cảm thấy tò mò. Những lục thanh chưa bao giờ lấy ra. Mà cho dù là đối với đám dư cập hóa hắn cũng khó tiết lộ. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của bản thân. Nếu lục thanh chưa nói thì chắc chắn là chưa đến lúc. Nhưng vào lúc này, sự xuất hiện của kim thiên thần kiếm khiến cho hắn thất kinh. Trong cả tử Hà Tông cũng chỉ có thanh liệt dương, kiếm của tông chủ là kim thiên thần kiếm. Tông chủ lạc thiên phong. Từng dựa vào liệt dương kiếm chém chết một gã kiếm đạo đại sư cấp kiếm vương, đến khiêu khích, vì thế mà trong phạm vi ngàn dặm xung quanh có được thanh danh hiển hách. Mà ngay lúc đó, tông chủ Lạc Thiên Phong cũng là kiếm vương, đồng thời cũng làm cho người ta hiểu được thần kiếm Kim Thiên mạnh như thế nào. Vào lúc này, Lục Thanh đột nhiên lấy ra Kim Thiên thần kiếm khiến cho tinh thần của Đoạn Thanh Vân vốn xa sút chợt tăng lên. Dù sao thì uy thế của thần kiếm cùng với phong lôi, kiếm khí mạnh mẽ của Lục Thanh không chừng có thể phá được kiếm trận này. A không ngờ lại có được cả kim thiên thần kiếm linh tính của thanh kiếm này mạnh thật tiểu tử ngươi có thân phận như thế nào thanh âm nữ tử lại vang lên mặc dù vẫn lạnh lùng như trước nhưng cũng có một chút kinh ngạc niệm vân kiếm nằm trong tay lục thanh tỏa ra ánh sáng mờ mờ như đáp lại ý chí chiến đấu của hắn lục thanh nhất thời có cảm giác kiêu ngạo kim thiên thần kiếm trên cả kiếm thần đại lục có mấy người có thể chú tạo ra huống chi lục gia của hắn lại có thể chú tạo được hai thanh mà lục gia của hắn trong ngàn năm qua cũng có được hơn 20 thanh thanh phàm thần kiếm. Yên Lặng nhìn ánh sáng kiếm khí bao phủ không gian, rồi phương hướng của âm thanh nữ tử thần bí truyền đến. Âm thanh của Lục Thanh không có một chút xiển định hay kiêu ngạo, chỉ có một sự tự hào, cao giọng nói: Chiều Dương chấn, Lục Gia, gia chủ đời thứ 21, Lục Thanh, truyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 76, dòng chảy ngầm bắt đầu." Niệm Vân kiếm nằm trong tay Lục Thanh tỏa ra ánh sáng mờ mờ như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 gia chủ đời thứ 21, Lục Thanh. Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 10 điểm khi đọc bài viết này. Trong lúc hai người Lục Thanh bị nhốt trong trận, ở đại điện của tử Hà Tông, Lạc Thiên Phong cùng với năm Phong chủ đều tề tự đông đủ. Năm người lặng lặng đứng tại chỗ, quay mặt về phía bức họa của tổ sư. Nét mặt mỗi người đều không giữ được bình tĩnh. Với tu vi của năm người đáng lẽ không thể để lộ ra vui buồn nhưng vào lúc này, không ai giữ được. Bức họa của tổ sư vẽ một người mặc áo màu tím phía sau lưng có một thanh kiếm dài bốn thước có màu vàng tím mặc dù chỉ là một bức tranh nhưng khí thế tuyệt đỉnh của kiếm giả vẫn không hiện rõ nếu người đối mặt mà có tu vi yếu kém chỉ sợ là không giữ vững được tinh thần vào lúc này bốn người kể cả sư phụ huyền thanh của lục thanh đều đang mấp máy miệng nhưng không hề có âm thanh nào phát ra hiển nhiên là bọn họ đang sử dụng thần thức để truyền âm một lát sau lạc thiên phong xoay người âm thanh trầm thấp nhưng hết sức chắc chắn ta đã bẩm báo sư thúc hơn nữa Lạc Nhật Thành vừa mới truyền tin tức miêu tả nên sư thúc đã khẳng định thứ đồ vật đó chắc chắn sẽ xuất thế. Sau lời khẳng định của Lạc Thiên Phong, hơi thở của bốn người khác cũng trở nên nặng nề. Vào lúc này, Huyền Thanh cũng không còn giữ được sự bình tĩnh như trước, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Lạc Thiên Phong, nói: "Vậy ý của tông chủ là, lệnh cho bên dưới lập tức phong tỏa tin tức, năm người chúng ta đi trước đề phòng có chuyện xấu phát sinh." Đối với Tử Hà Tông mà nói, đây chính là một kỳ ngộ ngàn năm khó gặp. Xuất phát lạc thiên phong dứt lời năm người liền hóa thành năm đạo kiếm quang vọt lên trời bay về hướng lạc nhật thành lúc này trong một ngôi nhà của người dân ở ngoại ô lạc nhật thành có hai người đang đối mặt nói chuyện với nhau nếu như lục thanh có mặt ở đây sẽ nhận ra hai người đó chính là thái vân và công dương vũ lúc này ánh mắt của công dương vũ âm trầm vừa nghe tiếng bước chân ồn ào ngoài cửa vừa nói sư huynh tin tức thế nào Khói miệng của thái vân vẫn điểm một nụ cười nhạo nói Tin tức đã truyền đi, chắc chắn sẽ có người tới đây. Đến lúc đó hai chúng ta chẳng những có thể thuận lợi rời khỏi tử hà, tông mà còn nắm được quyền lực và địa vị. Lần này, có thể nói là công lao của chúng ta rất lớn. Ừm. Công Dương Vũ gật đầu, nói. Nghe nói hai tên kia cùng bị nhốt trong kiếm trận. Đúng là trời muốn giết hắn. Để ta xem lần này hắn làm thế nào mà thoát ra. Nghe Công Dương Vũ nói tới đây, một tia sáng cũng lóe lên trong mắt Thái Vân. Đúng vậy đặc biệt là tiểu tử đoạn thanh vân từ khi nhập môn đến giờ nếu không phải e ngại gia tộc sau lưng hắn ta đã có điều hắn cũng chẳng còn sống được lâu nữa hai người liếc mắt nhìn nhau cất tiếng cười ha hả một làn khí lạnh lẽo chợt tỏa ra khắp phòng lang nha sơn trong kiếm trận ngươi nói ngươi là gia của của lục gia của triều dương trấn âm thanh của nữ tử chợt cao hơn rồi cất tiếng cười thê lương tốt lắm gia chủ lục gia không ngờ được hậu nhân của ngươi hôm nay lại rơi vào tay ta yên tâm ta sẽ khiến cho hắn chảy từng giọt máu cho hắn nhấm nháp hơi vị tử vong. Nghe đối phương nói vậy, lục thanh biết là có chuyện không hay. Bởi lời nói của nữ tử như có cửu oán với tổ tiên, ông cha của hắn. Ngay lập tức, âm thanh của nữ tử lại vang lên. Tiểu tử, ngươi không phải là người của lục gia. Hôm nay, ta bỏ qua cho ngươi. Cút đi. Đoạn thanh vân đang đứng chợt cảm thấy từ, trong không gian xuất hiện một lực đẩy cực mạnh khiến cho hắn không tự chủ được, mà bay người ra ngoài. Lập tức trong không khí xuất hiện một sự giao động. Đoạn thanh vân liền biến mất Thấy như vậy, lục thanh thở phào nhẹ nhõm Ít nhất thì hắn cũng thấy đoạn thanh vân có thể giữ được một mạng Có điều, hình như tất cả cơn giận của đối phương đều tập trung trên người mình Hừ, tiểu tử tiếp tục dãy ruộ đi Còn có nửa canh giờ nữa Chờ ta bố trí xong tất cả sẽ bắt ngươi huyết tế Sau khi ta thành công sẽ tới huyết tẩy tử hà phong của ngươi. Chết tiệt, Không ngờ lại dám mời cứu binh tới Nếu không bố trí thì không thể cố thủ được Trước tiên ta giết hết đám người kia Âm thanh nữ tử chợt biến mất Ngoài kiếm trận vào lúc này đám người lạc tâm vũ không nhàn rỗi Bởi vì sau khi nhếp thanh thiên rời đi không lâu Một đàn sói khổng lồ gần ngàn con đã công kích bọn họ Thậm chí trong đó còn có hai con lang vương Lang vệ có tới hơn mười con Đoàn người bị bầy sói vây quanh kiếm trận nên không thể lui lại Chỉ có bị động phòng ngự Nhưng với thực lực của đám người lạc tâm vũ Chỉ cần không có linh thú tam giai, Còn hai con lang vương nhị giai cũng không làm gì được bọn họ Nóng rực và lạnh lẽo, mấy đạo kiếm khí có thuộc tính bắn về phía trước đánh, cho bầy sói thành một đống thịt nát. Gần như chưa tới nửa canh giờ, trước mặt mọi người đã có gần 800 cái xác, Trong đó có một con lang vệ và một con lang vương nhị giai. Nhưng mùi máu trong không trung lại càng kích thích thú tính của bầy sói. Những tiếng sói chu vang lên liên tiếp. Thậm chí đám người lạc tâm vũ còn hoài nghi có phải tất cả bầy sói quanh đây cùng tới hay không. Cho dù đã giết nhiều như vậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thấy còn nhiều hơn lúc đầu. Đột nhiên, không chung phía sau mọi người chợt có một sự dao động. Sau đó, thân hình to lớn của đoạn thanh vân bị quẳng ra ngoài, rơi xuống bên cạnh mấy người. Dư Cập Hóa vui vẻ bước lên kéo hắn nói. Mập mạp! Lục Thanh đâu? Lục Thanh! Đoạn thanh vân ngơ ngác vừa rồi, lực đẩy quá mạnh khiến cho hắn suýt nhất. Nhưng ngay lập tức hắn tỉnh táo nói. Lục Thanh vẫn còn ở bên trong. Ở đó có một nữ nhân bị điên. Nàng muốn bắt Lục Thanh để huyết tế. Huyết tế! Dịch nhược vũ đứng bên kêu lên, nét mặt tái mét. Huyết tế là cái gì? Mấy người lạc tâm vũ, chém ra mấy đạo kiếm khí ngăn cản bầy sói rồi quay đầu lại hỏi. Huyết tế. Ta từng đọc được một quyển sách trong tàng thư các giới thiệu về trận pháp. Trong đó có nói, trên thế giới này ngoại trừ một số phương pháp dụng kiếm trận để dẫn động lực của trời đất, thì vẫn còn có một vài loại kiếm trận sử dụng thủ pháp tàn nhẫn. Huyết tế chính là một trong số đó. Loại trận pháp này được gọi chung là tà kiếm trận chúng cần một lượng lớn máu tươi để bố trí đường nét của trận pháp cuối cùng phải cần một gã có cảnh giới kiếm nguyên để huyết tế khi kiếm trận hình thành trong vòng trăm dặm ngay cả ngọn cỏ tới nguyên khí cũng không còn cái gì tất cả mấy người cũng biến sắc nơi này rất gần lạc nhật thành thậm chí phạm vi của kiếm trận còn lan cả tới hai thành trong khu vực của tông môn một khi kiếm trận có thể bố trí xong mười vạn tông dân quanh lạc nhật thành chỉ sợ là chết hơn nửa nữ nhân đáng chết cuối cùng thì nàng là ai liệt phong cảm thấy tức giận vào lúc này hắn vì kiếm trận mà quên mất ân oán với lục thanh bởi vì gia tộc của hắn đã sinh sống ngàn năm ở lạc nhật thành một khi kiếm trận hình thành liệt gia của hắn không có khả năng thoát khỏi phạm vi của kiếm trận nhìn kìa tố vân đang phóng thích kiếm khí chợt hét lên mừng rỡ là tông chủ tất cả cùng ngẩng đầu lên nhìn từ hướng tử hà tông năm đạo kiếm quang ẩm ẩm phóng tới đồng thời trên bầu trời xuất hiện những tiếng động long trời lở đất Đó là do kiếm cương, của năm người xuyên qua không khí mà phát ra những tiếng nổ giống như tiếng sấm. Vào lúc này, phong chủ của năm ngọn thuộc tử Hà tông cùng xuất hiện. Vào lúc này, đám người Lạc Tâm Vũ cùng thở dài một hơi. Dù sao thì có năm vị kiếm đạo đại sư đạt tới cảnh giới kiếm hồn ở đây. Kiếm quang giống như tia chớp, chẳng khác gì sao băng từ trên trời hạ xuống. Hiển nhiên là năm người đã phát hiện được tung tích của mấy người Lạc Tâm Vũ. Chỉ khoảng hơn 10 nhịp hô hấp, năm người đã vượt qua khoảng cách vài dặm để tới nơi nhiệt xúc, Cút. Lạc thiên phong nhìn bầy sói bên dưới, trong mắt ánh sáng màu vàng tím bắn ra ngoài. Đồng thời, hai ngón tay của lão điểm xuống. Nhất thời, hơn mười đạo kiếm cương màu vàng tím lao xuống. Dưới sự oanh kích của kiếm cương, trong bầy sói phát ra những tiếng nổ ẩm ẩm. Vô số đất đá bắn lên cao. Từ trong bầy sói phát ra những tiếng chu thê lương. Đồng thời, trong không khí tràn ngập hơi nóng. Mỗi một đạo kiếm cương đánh lên mặt đất liền tạo ra một cái hố rộng mấy trượng thậm chí bùn đất bên dưới còn bị hơi nóng của kiếm cương làm cho bốc hơi trường nha lang chạm phải ngọn lửa của kiếm cương liền bị đốt cháy người đạo kiếm khí của lạc thiên phong phóng xuống trên lang nha sơn xuất hiện vô số các cái hố cây cối bao trùm xung quanh bị đốt thành cho bụi như lần đầu tiên nhìn thấy tông chủ lạc thiên phong ra tay ngoại trừ lạc tâm vũ những người khác đều bị uy thế của nó làm cho ngây người kiếm giả của thực lực đạt tới cảnh giới kiếm hồn gần như chỉ tùy ý bắn ra vài đạo kiếm cương Liền có thể tạo ra mức độ phá hoại tưởng chừng có thể đánh sập một ngọn núi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 77, cường giả tề tụ. Càng khiến cho đám dư cập hóa, hoảng sợ đó là mặt tuyết trước mặt bị đào lên những cái hố to, nhưng không hề có một hạt tuyết hay làn khí lan tới bọn họ. Năng lực khống chế như vậy, bọn họ không dám tưởng tượng. Một lát sau, bụi tuyết tan hết, xuất hiện trước mặt mọi người là gần ngàn cái xác sói cháy đen. Trong số đó có cả những đám cho chứng tỏ đợt công kích vừa rồi trường nha lang chết phải nhiều hơn rất nhiều. bầy sói bị năm người trên bầu trời chấn nhiếp, nhìn thi thể của đồng loại cháy đen trước mặt chúng chu lên những tiếng thê lương. sau đó, bầy sói như thủy triều rút đi. chỉ trong chớp mắt biến mất không còn chút bóng dáng. năm người từ trên không trung hạ xuống, nhẹ nhàng như một cách chim hạ xuống đất, không bốc lên một chút bụi. chín người bước lên trước thi lễ. nét mặt lạc tâm vũ lạnh nhạt bước tới không người trước lạc thiên phong nói, cha nhìn lạc tâm vũ cung kính trước mặt lạc thiên phong gật đầu hài lòng vị trí đứng đầu long phượng bảng của con trai đã làm cho hắn mở mày mở mặt sau đó lạc tâm vũ quay sang bốn vị phong chủ hành lễ bốn vị sư thúc mạnh khỏe đám người dư cập hóa cũng tiến lên hành lễ nhược vũ tuyết nhi đâu minh tịch nguyệt nhướng mày hỏi nhưng do đó là đệ tử của mình nên giọng nói cũng không quá lạnh nhạt dịch nhược vũ nghe thấy vậy không dám chậm trễ đáp sư một tuổi còn trẻ lại chưa thấy máu bao giờ nên con để sư muội ở lang khẩu thôn không đưa tới đây nhướng mày minh tịnh nguyệt đang định nói gì đó thì tứ trưởng lão huyền minh đã mở miệng nếu không còn vấn đề gì nữa thì hãy nói cho chúng ta rõ chuyện ở đây bốn người kể cả lạc thiên phong cùng gật đầu nhìn về phía lạc tâm vũ vũ nhi người nói lại tình hình cụ thể cho chúng ta đối mặt với ánh mắt của năm vị đại sư kiếm đạo lạc tâm vũ hơi mất bình tĩnh nhưng do ở chung nhiều năm với phụ thân lạc thiên phong nên cũng giúp cho hắn nhanh chóng ổn định hắn liền nói lại tất cả tình huống trong khoảng thời gian gần đây khi nói tới chuyện huyết tế thanh âm có chút hoảng sợ dù sao thì kiếm trận ác độc như vậy khiến cho người ta khó có thể chấp nhận cái gì lạc tâm vũ nói xong năm người lạc thiên phong nhìn nhau rồi nhìn về phía kiếm trận trong lòng mỗi người đều cảm thấy một sự khiếp sợ đây là lực lượng của nó sao lạc thiên phong lẩm bẩm nói không ngờ lại không thể phát hiện được nhưng ngay lập tức năm người cùng nở nụ cười nếu như chiếm được thứ đó thì chuyện tông môn quật khởi đã nằm trong tầm tay bây giờ là làm thế nào mới có thể chiếm được đồ vật đó vào trong tay trong năm người ngoại trừ minh tịnh nguyệt còn có duy nhất một gã trung niên hán tử lúc này hắn mở miệng ra nói hán tử mặc một bộ võ phục màu tím chòm dâu trên mặt khiến cho khuôn mặt hắn hết sức hiền lạnh nhưng không một ai dám coi thường hắn bởi hắn chính là một trong số các phong chủ của tử hà tông phong chủ tầm thiên kính tu vi của hắn chính là một trong sáu vị kiếm đạo đại sư đạt tới cảnh giới kiếm hồn, đồng thời cũng là một trong hai trưởng lão của tông môn, có được quyền cao chức trọng. lạc thiên phong trầm tư một lúc, rồi nhìn về phía chín người lạc tâm vũ, nói: các ngươi về trước đi. chuyện ở đây các ngươi không thể can thiệp được. nhưng tông chủ lục thanh vẫn còn đang ở trong trận. mặc dù không hiểu mấy người lạc thiên phong nói gì, nhưng nghe yêu cầu rời đi khiến cho đoạn thanh vân không giữ được bình tĩnh. thanh vân dư Cập hóa kéo tay đoạn thanh vân. Nhưng hai người cảm thấy kinh ngạc khi Triệu Thiên Diệp đứng bên lại tiến lên hai bước, bái một cái thật sâu đối với Lạc Thiên Phong và Huyền Thanh. Mong Tông Chủ Đại Nhân và Sư Phụ có thể cứu mạng của Lục Sư Đệ. Mấy người dư cập hóa không thể ngờ được Triệu Thiên Diệp vẫn luôn lạnh lùng, và lúc này lại có thể vì Lục Thanh mà thỉnh cầu mấy người Tông Chủ. Phải biết rằng, ngoại trừ lúc đầu lên núi bái sư, sau đó mặc kệ người nào, Triệu Thiên Diệp cũng chỉ khom người một chút mà thôi. Nói tóm lại trời xanh hắn có tính kiêu ngạo. Ngay cả mấy người Lạc Tâm Vũ cũng biết điều đó. Mà vào lúc này, hắn lại mở miệng vì Lục Thanh, khiến cho bọn họ cảm thấy giật mình vì quan hệ của Triệu Thiên Diệp với Lục Thanh. Lục Thanh! Lạc Thiên Phong than nhẹ một tiếng. Lục Thanh cũng vì bảo vệ Lạc Nhất thành mà rơi vào hiểm cảnh. Tông Môn sẽ không để cho hắn phải thất vọng. Chưa kể ta còn nghe nói sự tiến bộ của hắn, trong vòng trăm năm qua chưa từng xuất hiện người nào như thế. Huyền Minh đứng bên cạnh mỉm cười đối với Huyền Thanh đây là ái đồ mà huyền phong chủ tự mình dẫn lên núi có thể có được tốc độ tu luyện như thế cũng có nguyên nhân huyền thanh sư huynh phải bảo vệ hắn cho tốt mới được người sáng suốt nghe thấy vậy cũng có thể hiểu được huyền minh không có hảo ý đối với huyền thanh ba người lạc thiên phong như đã quen nên nét mặt vẫn thản nhiên trước mặt đám tiểu bối như lạc tâm vũ tất nhiên là không tiện mở miệng huyền thanh trở nên âm trầm một cách đáng sợ nhưng vẫn nhếch mép mỉm cười nói phú quý do trời sinh tử do mệnh Có thể làm gì ta sẽ dốc hết sức ra để làm. Còn sống hay chết là do tạo hóa của hắn. Sau khi có được sự cam đoan của Lạc Thiên Phong và Huyền Thanh, ba người đoạn Thanh Vân cảm thấy yên tâm mà đi xuống. Khi tới chân núi, bọn họ nhanh chóng chạy tới gặp Nhất Thanh Thiên và ba vị hộ pháp. Sau khi nghe thấy Tông Chủ và bốn vị Phong Chủ tới đó, bọn họ liền thay đổi hướng. Nhưng sau khi Nhất Thanh Thiên biết được tình cảnh của Lục Thanh, bầu rượu bên hông bị hắn bóp nát. Nhưng hắn cũng chẳng biết làm cách nào nếu ngay cả tông chủ và bốn vị phong chủ mà cũng không thể giải cứu thì bọn họ có đi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì vào lúc này chín người lạc tâm vũ đứng im ở một nơi lớp tuyết động trên mặt đất đã được kiếm khí trong cuộc chiến quét sạch chỉ còn lại mặt đất màu vàng nhìn trước mặt không hề có chút lực lượng dao động nét mặt lạc thiên phong trở nên nghiêm trọng hắn giơ hai ngón tay làm kiếm đầu ngón tay xuất hiện kiếm cương mà vàng tím dài người tượng kiếm cương như có cùng nguồn gốc với kiếm khí của lạc tâm vũ Nhưng so với kiếm khí thì nó ngưng tụ hơn rất nhiều, đồng thời cũng linh động hơn. Vào lúc này, quanh đầu ngón tay của Lạc Thiên Phong có một ngọn lửa màu vàng bao phủ, như muốn đốt cháy cả không khí. Không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhưng bốn người huyền thanh đứng bên cạnh lại không cảm thấy có một chút hơi nóng. Mặc dù bốn người không mở miệng, nhưng trên mặt cũng hơi tái. Chứng tỏ trong lòng họ đang bị chấn nhiếp, tu vi và lực không chế như vậy đã vượt qua bọn họ. Đồng thời... Nguyên bản trong lòng bốn người vốn hờ hững thì nay lại thêm một chút kính sợ. Chỉ thấy Lạc Thiên Phong giơ tay phải lên. Kiếm cương dài người trượng ở đầu ngón tay của hắn chợt biến đổi. Chỉ trong nháy mắt nó hóa thành một thanh kiếm dài người trượng, rộng vài thước bị bao phủ bởi một ngọn lửa. Đi! Lạc Thiên Phong quá khẽ một tiếng, tay phải chặt xuống. Vào lúc này, cánh tay phải của Lạc Thiên Phong chợt trở nên mơ hồ khiến cho bốn người huyền thanh, cũng không nhận rõ vị trí. Thanh kiếm màu vàng tím như xuyên qua không gian Chỉ để lại một chút ảo ảnh bay vào khoảng không gian, mà hai người lục thanh và đoạn thanh vân, bị hút vào trong. Sao lại như thế? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thanh kiếm chém vào khoảng không mà không hề gặp một chút trở ngại, thậm chí là một chút gợn sóng. Chỉ có nơi mũi kiếm cắm vào một chút dao động trong không khí tản ra. Nơi nó đi qua, không khí dao động. Bất luận là nó động tới núi đá hay đại thụ chúng cũng đều biến thành bột phấn. dao động lan tới hơn 10 trượng mới dừng lại. Lạc thiên phong nhíu mày, mở miệng nói. Ta đã sử dụng 8 phần lực lượng của Tử Dương kiếm vẫn không làm gì được nó. Các ngươi thử kết hợp với ta xem sao. Ta đoán tất cả chúng ta phải dốc toàn lực mới có thể mở ra được một con đường." Vừa dứt lời, hắn chợt quát lên. "Người nào?" Lạc Thiên Phong nhíu mày, cả năm người cùng nhìn vào không trung về phía thú khư trên bầu trời xa xa. Trong tầm mắt của bọn họ, sáu đạo kiếm quang đang bay tới cực nhanh. Kiếm quang đó không phải do kiếm chủ cố gắng ngự không, mà hoàn toàn do kiếm khí có thuộc tính tinh khiết tạo thành sáu đạo kiếm cương. Sáu đạo kiếm cương phá không mà tới so với năm người lạc thiên phong, còn mạnh hơn một bậc. Có thể bởi vì do nguyên nhân tốc độ quá nhanh, nên bên ngoài kiếm cương xuất hiện một cái lồng bằng lửa. Ánh sáng của nó tỏa ra chẳng khác nào mặt trời chói trang. Là thanh ngọc tam lão và phủ vân tam kiếm. Làm sao mà sáu lão già này lại có được tin tức? Trên chán tầm thiên kính nổi gân xanh, nhìn chằm chằm vào sáu đạo kiếm quang đang bay đến, giọng nói chẳng hề khách khí. Hừ lạnh một tiếng, lạc thiên phong nói. Hai tông này luôn mơ ước địa vị của tông môn chúng ta. Vì vậy mà bọn họ sắp đặt gian tế vào cũng là chuyện bình thường. Chờ sau khi lấy được đồ vật đó trở về sẽ điều tra một lần. Phàm là người của bọn họ ngay cả cửu tộc, già trẻ nam nữ đều không bỏ sót. Từ âm thanh của Lạc Thiên Phong, bốn người còn lại biết hắn đã nổi giận. Lần này, bọn họ được sư thúc Thái Thượng Trưởng Lão chỉ điểm, tìm kiếm thứ đồ vật đó. Hôm nay, sáu người kia đến đây, mặc dù bọn họ không cảm thấy e ngại nhưng nếu không ai biết thì vẫn tốt hơn chẳng may nó rơi vào tay sáu người đó, thì Tử Hà tông sau mấy năm sẽ lâm vào thế vạn kiếp bất phục. Mà từ khi nhất thanh thiên đến lạc Nhật thành cầu viện mới chỉ có mấy canh giờ. Vậy mà sáu người này có thể thu được tin tức, kịp thời chạy tới. Tốc độ truyền tin của gian tế quá nhanh khiến cho năm người tức giận. Ha ha, mấy năm không gặp, mấy vị vẫn khỏe chứ? Lúc này, một thanh âm già nua từ xa vang lên. Thanh âm vang vọng khắp không gian xung quanh đó. Sau khoảng một nhịp hô hấp, Sáu người đó liền xuất hiện trước mặt năm người lạc thiên phong. Sau người hơi chưa làm hai bên. Một bên là ba người mặc trường sa màu trắng, lưng đeo thanh phàm thần kiếm tỏa ra ánh sáng màu vàng. Nhìn ba người đó khiến cho người khác phải ngạc nhiên vì dáng vẻ trung niên của họ. Mà khuôn mặt của họ giống nhau như đúc. Ba người đứng cùng một chỗ với nhau khiến cho người ta không biết đó. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 78, Bạch Phát Ma Nữ. Ba người đứng chung một chỗ. Khí thế dung hợp khiến cho người ta không tìm được một chút sơ hở. So với thanh hạc tam lão bên cạnh thì lạc thiên phong, coi trọng phù vân tam kiếm này hơn. Bọn họ trời sinh tam bào thai, vừa sinh ra đã có tâm ý tương thông. Sau đó lại được tổ sư của phù vân tông dẫn vào nội tông tu hành. Tư chất tiên thiên thuộc loại thượng giai. Bọn họ tu luyện cùng nhau khiến cho nguyên khí trong thiên địa tụ tập lại càng nhiều, tu luyện càng thêm nhanh chóng. Hơn nữa, tu vi của ba người này hết sức đồng nhất. Chỉ cần một người đột phá. Tâm ý tương thông là hai người khác cũng có thể cảm nhận được quá trình đột phá, chẳng khác nào kinh nghiệm của bản thân. Vì vậy mà cho tới hôm nay, đạt tới cảnh giới kiếm hồn cũng là do có một người đi trước đột phá sau đó, dẫn động hai người khác đột phá theo. Có thể nói, Phù Vân Tông không bị loại khỏi danh sách tông môn cấp thanh phàm, chính là do có ba huynh đệ bọn họ chống đỡ. Hơn nữa, do tâm ý tương thông nên bọn họ còn có một bộ kiếm trận. Mặc dù cả ba chỉ là kiếm vương tiểu thiên vị nhưng ngay cả kiếm vương đại thiên vị cũng không muốn động tới. Không biết hôm nay sáu vị tới đây có việc gì? Căn cứ vào khu vực do kiếm thần điện ban bố thì tiếp giáp với thú khư, trong vòng 50 dặm chính là lãnh thổ của tử Hà Tông chúng ta. Mấy vị kiếm vương không có bái thiếp tự tiện đặt chân tới đây, chỉ sợ là không hợp lễ. Lạc thiên phong nheo mắt khiến cho người ta không thể nhìn rõ ánh mắt của hắn. Thanh ngọc tam lão và phủ vân tam kiếm nghe thấy vậy cũng hơi xấu hổ. Đúng là do cao thủ kiếm hồn có sự phá hoại quá lớn, đối diện với vạn kiếm thị cũng là chuyện bình thường một khi tiến vào khu vực của tông môn mà phá hoại thì sẽ gây ra một sự tổn thất rất lớn vì vậy mà kiếm thần điện đã ban bố quy định về khu vực của tông môn một kiếm đạo đại sư có cảnh giới kiếm hồn muốn tiến vào khu vực của tông môn phải dâng bái thiếp mặc dù đó chỉ là hình thức nhưng cũng chứng tỏ được thành ý của người đó đồng thời cũng giúp cho tông môn có sự chuẩn bị vào lúc này bọn họ chẳng hề có chút tin tức mà lại tự tiện tới đây đúng là đã phạm vào điều kiêng kỵ của tử hà tông nhưng cũng chẳng cần phải để ý nhiều như vậy nếu như có thể chiếm được thứ đồ vật đó thì cho dù trở mặt với tử hà tông cũng chẳng sao trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh một lão già tóc dài đứng đầu thanh vân tam lão mở miệng nói lạc tông chủ chẳng lẽ đến bây giờ còn giấu diếm hay sao bảo vật như vậy xuất hiện làm sao chúng ta có thể ngồi yên trong tông môn mà nhìn giấu diếm tầm thiên kính đứng bên hai mắt tóe lửa thanh âm đầy sát khi nói ta cũng rất hứng thú đối với người đã chuyển tin cho các ngươi các ngươi cũng không nên giấu diếm mà nói cho chúng ta biết chứ Không thể không nói khuôn mặt và tính tính của phong chủ vân vụ, phong hoàn toàn không hợp với nhau. Nhưng lời nói của hắn cũng hoàn toàn phù hợp với tâm lý của bốn người lạc thiên phong. Đối mặt với câu nói của tầm thiên kính, phù vân tam lão liền mở miệng. Không có chuyện chúng ta rút đi. Tất cả mọi người đều có quyền được tìm kiếm bảo vật. Bảo vật xuất thế có thể tìm bằng mọi phương pháp. Ba người mở miệng đồng loạt, lời ít nhưng đủ ý. Hình như bọn họ không muốn nói thử tới một chữ, nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng. Người Tầm Thiên Kính nghe thấy vậy nổi giận đang định ra tay. Thiên Kính lui ra. Trước mặt người ngoài, đây là lần đầu tiên Lạc Thiên Phong gọi tên của Tầm Thiên Kính mà không gọi là Nhị Trưởng Lão. Vâng, Tông Chủ. Tầm Thiên Kính nghe thấy vậy cũng biết bản thân mất bình tĩnh. Hắn lui lại hai bước nhưng vẫn tức giận nhìn chằm chằm sáu người trước mặt. Ánh mắt của Lạc Thiên Phong đầy thâm ý, liếc mắt nhìn sáu người, nói. Được, ta đồng ý. Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, mặc dù với thực lực của năm người bọn họ hoàn toàn có thể đánh cho sáu người trọng thương hoặc giết chết. Nhưng nếu thời gian kéo dài để cho nữ nhân kia phát động kiếm trận thì như vậy, tử hà tông của hắn sẽ chết không biết bao nhiêu là tông dân. Đối với mỗi một tông môn mà nói thì tông dân chính là gốc rễ sinh tồn của nó. Tông chủ, tầm thiên kính nghe thấy vậy liền không giữ được bình tĩnh. Nhưng huyền thanh đứng bên cạnh đã kéo hắn lại. Tông chủ tự có tính toán, người không nên lo lắng. Nghe thấy huyền thanh truyền âm, tầm thiên kính mới cố gắng bình tĩnh. Nhìn về phía tông chủ Lạc Thiên Phong, Lạc Thiên Phong liếc mắt nhìn sau người. Mặc dù không hề tỏa ra chút khí thế nhưng vẫn khiến cho sáu người cảm thấy kinh hãi. Đồng thời sự cảnh giác đối với Lạc Thiên Phong cũng tăng lên. Dù sao thì là tông chủ của một tông môn, với tu vi của Lạc Thiên Phong, bọn họ cũng hiểu rõ. Vì vậy mà trong số 5 người đối phương, bọn họ e ngại nhất là Lạc Thiên Phong. Như vậy kế tiếp, các vị phải cùng chúng ta toàn lực công phá khu vực này. Lạc Thiên Phong vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía khoảng không mà lục thanh bị giam giữ. Ánh mắt của cả sáu người đều nghiêm túc. Đồng dạng, bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường. Nhưng ngay sau đó, một cơn gió núi thổi qua cuốn bay vô số đất cát. Nhưng khoảng không trước mặt lại vẫn yên tĩnh như trước. Lớp tuyết động, lá rụng vẫn không hề có gì thay đổi. Quả nhiên cả sáu người đều cùng mừng rỡ. Cũng chỉ có đồ vật như thế mới có thể tránh khỏi thần thức của bọn họ dò xét. Động thủ, theo tiếng hét lớn của Lạc Thiên Phong. 11 người chia ra làm hai bên cùng ra tay. 11 đạo kiếm cương cùng chém qua không trung. Trong đó, thanh ngọc tam lão có hai người phát ra kiếm cương, màu xanh biết ẩn chứa một sức sống vô cùng vô tận của hệ mộc. Lão già còn lại thì trên người có những tia sáng sám bao phủ. Một đạo kiếm cương màu xám dài gần 20 trượng chém về phía khoảng không. Nhưng đám người lạc thiên phong đều có thể cảm nhận được trên kiếm cương, có một làn tử khí giống như của một kẻ đã chết. Mà phù vân tam kiếm bên cạnh cũng không hổ là ba huynh đệ ngay cả thuộc tính của kiếm cương cũng giống nhau như đúng đồng dạng đều là kiếm cương có màu xanh của tốn phong ba đạo kiếm cương của bọn họ hợp thành chữ phẩm bắt đi thậm chí ba đạo tốn phong kiếm cương còn có xu thế dung hợp với nhau giống như bị ba huynh đệ khống chế chỉ riêng việc như vậy kiếm cương của ba huynh đệ đã vượt qua thanh ngọc tam lão một bậc nhìn sang đám lạc thiên phong kiếm cương của huyền thanh có màu đỏ rực kiếm cương của minh tịnh nguyệt thì lạnh lẽo như tuyết kiếm cương của tầm thiên kính có màu xanh của tốn phong Kiếm cương của huyền minh bao phủ bởi một ngọn lửa màu đỏ. Lạc thiên phong xuất ra kiếm cương dài gần 50 trượng có màu vàng sậm. Hắn rút từ sau lưng thanh trường kiếm màu vàng rồi chém uống. Trên thanh kiếm ngọn lửa kiếm khí, như động lại thành vật thể thực khiến cho không gian vặn vẹo. So với trước đó sử dụng kiếm chỉ để phát ra còn mạnh hơn. Trong không trung xuất hiện một tiếng kiếm ngân xe gió. Người một đạo kiếm cương xuyên tới, không tung nổi lên những giao động. Một vòng sóng gợn khoách tán về bốn phương tám hướng. Núi động, mặt đất dung chuyển. Nơi sóng gợn đi qua, mặt đất xuất hiện những khe nứt. Lớp tuyết động trên mặt đất nhanh chóng bị bốc hơi. Ngay cả hơi nước cũng không còn lại lấy một chút. Tại lang khẩu thôn cách Lang Nha Sơn không xa, đoạn thanh vân nhìn về phía Lang Nha Sơn. Mặt đất chấn động khiến cho rất nhiều thôn dân không còn đứng vững. Đưa mắt nhìn lại, nơi sườn của Lang Nha Sơn, toàn bộ cây cối đều biến mất hơn. Đồng thời, tiếng kiếm ngân xe gió vang xa hơn 10 dặm. Đoạn thanh vân mới chỉ có tu vi kiếm giả nên cảm thấy trong lòng như, có một ngọn núi lớn đè chĩu, cảm giác hết sức khó chịu. Thậm chí ngay cả niềm tin rút kiếm cũng bị áp chế. Ngay cả lạc tâm vũ cũng phải ngồi xuống. Mấy người vận chuyển kiếm nguyên công, thủ chặt tâm thần. Ngược lại, đám thôn dân chỉ cảm thấy có chút áp lực, hành động hết sức tự nhiên. Quay lại chỗ 11 người lạc thiên phong. Khoảng không trước mặt bị kiếm cương của mọi người oanh kích liền có sự vặn vẹo. 11 người lạc thiên phong hơi mỉm cười Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được khoảng không trước mặt đã mất đi sự ổn định Chỉ cần một hai lần oanh kích nữa là Có thể mở ra một con đường đi thẳng tới trung tâm Không giống như lục thanh bị động để cho nó hút vào rồi nhốt ở bên trong Đúng vào lúc mấy người lạc thiên phong chuẩn bị ra tay Một làn hơi thở khiến cho người ta phải chấn động đột nhiên từ khoảng không xuất hiện Ngoại trừ lạc thiên phong Tất những người khác đều cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn rất khó chịu Điều đó chứng tỏ tu vi của đối phương hơn xa bọn họ Xuất hiện rồi Lạc thiên phong lẩm bẩm. Vào lúc hơi thở đó xuất hiện, khoảng không trước mặt hơi có chút gợn sóng. Một thân hình lạnh như băng xuất hiện trước mặt mọi người. Mái tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Trong tay cầm một cây địch kiếm màu đen dài chừng một thước. Bộ trang phục trắng muốt đứng trong gió mà không hề có một chút lay động. Bốn người lạc thiên phong, không nhịn được thầm so sánh sự lạnh lùng đó với hơi thở của Minh tịnh Nguyệt, Nhưng bọn họ lại phát hiện ra hai nét mặt hoàn toàn khác biệt. Nếu như minh tịnh nguyệt chỉ có một sự lạnh lùng, thì ở đây lại không hề có một chút nhân tính. Giống như một tảng băng ngàn năm dưới lòng đất. Một khi xuất hiện sẽ khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh biến thành băng. Nữ nhân đó giống hệt như một ma nữ. Từ khi nàng xuất hiện tới bây giờ, trong không khí xuất hiện một sự lạnh lẽo. Không trung bắt đầu xuất hiện những hạt băng xoay tròn, trong phạm vi mười trượng quanh người nữ nhan. Đúng là bạch phát ma nữ. Lạc thiên phong than thở, bên cạnh đó hắn hết sức cảnh giác bởi vì mặc dù hắn không cảm thấy áp lực giống như bọn huyền thanh nhưng cũng cảm thấy một sự uy hiếp rất lớn nếu như không cẩn thận rất dễ bị người ta nhân cơ hội hơn nữa vừa rồi khi lạc thiên phong phóng thần thức ra quanh người ma nữ như có một tầng băng dày ngay cả thần thức vô hình mà cũng bị đông lạnh không thể đi tới vì vậy mà không thể dò xét được tu vi của ma nữ chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 79, ngọc kiếm thần bí mặc dù lạc thiên phong Giò xét không có kết quả nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi thở của đối phương, cũng không mạnh hơn so với hắn nhiều lắm. Nhưng một vị cường giả kiếm đạo có tu vi mạnh như vậy mà lại là nữ nhân, thì hắn chưa hề nghe thấy. Trong đầu không hề có chút tin tức nào miêu tả. Điều đó khiến cho lạc thiên phong hết sức cẩn thận. Hừ, mấy con kiến hôi như các ngươi mà cũng muốn chạm vào thứ đó hay sao? Nhìn quanh một vòng, ánh mắt nữ tử hết sức lạnh lẽo. Huyết tế sắp bắt đầu. Các ngươi một người cũng đừng mong chạy thoát. Năm người lạc thiên phong, nghe thấy vậy liền cảm thấy hết sức hoảng sợ trước tâm địa tàn nhân của nữ nhân. Không tranh luận với nàng nữa. Động thủ. Với kinh nghiệm của Thanh Ngọc Tam Lão và Phủ Vân Tam Kiếm tất nhiên biết hai chữ huyết tế, có nghĩa là gì? Một khi huyết tế thành công thì cho dù bọn họ có thoát được, cũng nhất định bị thương nặng. Người một người cùng rút kiếm ra khỏi vỏ. Khí thế mạnh mẽ hỗn hợp với nhau khiến cho trong phạm vi xung quanh, mặt đất, cây cối như bị lôi lên không trung. Thậm chí trên bầu trời bắt đầu có những đám mây đen hội tụ, trên tầng mây có cả những tia chớp lóe lên, như một con dao long màu tím tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Khí thế của 11 vị kiếm hồn, đại sư liên thủ đã tạo ra dị tượng trong trời đất. Tại lang khẩu thôn, vô số thôn dân đứng thẳng người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía lang nha sơn. Trong tai nghe thấy những tiếng nổ long trời lở đất mà biến sắc. Và lúc này khi đám người lạc thiên phong khai chiến cùng với nữ tử, lục thanh cũng rơi vào giữa nguy hiểm. Chưa từng có lúc nào lục thanh lại cảm thấy bất lực. Cảm nhận máu trong người cứ từng giọt một chảy xuống. Kiếm nguyên trong khí hải bị một đạo kiếm cương phong ấn không thể động đậy. Chỉ có thể cảm nhận bản thân từng chút từng chút một yếu dần đi. Khắp không gian chỉ có một màu đỏ như máu. Xung quanh vẫn như trước có hơn trăm thanh trường kiếm. Chỉ có điều không biết từ lúc nào, màu sắc của chúng cũng biến thành một màu máu. Trên mặt đất lúc này xuất hiện những đường nét kỳ lạ. Bên trong mỗi nét có đầy máu. Tuy nhiên, từ những đường nét đó lại tỏa ra một làn hơi nóng, giống như đang sôi lên vậy. Lúc này, lục thanh đang nằm ở giữa những thanh kiếm. Bên cạnh hắn có một cái ao nhỏ rộng chừng hơn thước. Lúc này trong cái ao nhỏ, tràn ngập một làn hơi thở mạnh mẽ. Trong ao có một lớp chất lỏng sâu khoảng một ngón tay. Giữa cái ao có một thanh tiểu kiếm dài ba tấc bằng ngọc. Thanh ngọc kiếm được chú tạo từ thanh ngọc, trong suốt long lanh. Trên thân kiếm ẩn hiển một chút khí tức của tốn phong. Mà vào lúc này, cổ tay phải của Lục Thanh đang xuyên thẳng vào trong đó. Chất lỏng lạnh lẽo chẳng khác gì kiếm khí khiến cho bàn tay phải của Lục Thanh, ngâm trong đó mất hết máu thịt chỉ còn lại những đoạn xương. Máu tươi từ cơ thể hắn không ngừng chảy vào trong chất lỏng. Đồng thời tất cả những đường vân cũng đều có một đầu thông thới cái áo này. Thứ nước máu từ trong các đường vân chậm chậm chảy vào trong ao biến chất lỏng thành một màu đỏ. Thanh ngọc kiếm hình như không thích màu đỏ như máu xung quanh. Nó tản ra tốn phong khí ngăn cách toàn bộ thân kiếm. Nhưng khi thời gian trôi đi, tầng tốn phong khí cũng dần bị ăn mòn mà ảm đạm dần. Thanh ngọc kiếm hiển nhiên là nổi giận, nó ngân lên một tiếng chấn động trời đất. Thần trí của Lục Thanh gần như bị đoạt đi trong nháy mắt, mà thanh ngọc kiếm mặc dù phát ra tiếng ngân vang rội cũng với uy nghiêm của nó, thì cũng chỉ lực bất tòng tâm. Ánh sáng trên thân kiếm chỉ lóe lên một chút rồi lại ảm đạm. Một lúc sau, màu đỏ như máu bắt đầu tiếp xúc với thân kiếm rông, như một thứ giòi bọ bắt đầu nhanh chóng leo lên, cho đến khi Lục Thanh tỉnh lại, Màu đỏ đã lan tới gần nửa thanh kiếm. Mà vào lúc này, lục thanh cũng càng thêm yếu ớt. Mặc dù bị phong ấn kiếm nguyên và thân thể, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng máu, trong cơ thể đang từ từ mất đi. Chỉ khoảng thời gian nữa, bản thân sẽ chết chắc. Đưa mắt nhìn quanh, vào lúc này, Niệm vân kiếm đang nằm bên người. Thân kiếm có chút run run. Màu vàng nhạt trên thân kiếm tỏa ra như đang lo lắng cho hắn. Cha! Là người phải không? Lục thanh thấp giọng kêu gọi. Đồng thời trong lòng hắn không thể hiểu nổi nữ nhân kia có cửu oán gì với lục gia, mà khi vừa tống đoạn thanh vân, ra ngoài liền phong bế toàn thân hắn rồi ném vào giữa những thanh kiếm này. Đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi người đó xuất hiện trước mặt mình, toàn thân hắn giống như bị đóng băng. Đồng thời còn có cấm chế với áp lực cực lớn khiến cho hắn không thể chống cự. Tranh lệch như vậy khiến cho hắn không thể nhúc nhích, mất đi khả năng hành động để cho bị phong ấn kiếm nguyên và thân thể. Đây là huyết tế sao. Vào lúc này, ngay cả khả năng tự suy nghĩ của Lục Thanh cũng có chút khó khăn. Trong thức hải, luồng khí lưu thần thức có màu bạc cũng nhạt hơn rất nhiều. Cho dù luyện hồn quyết có vận chuyển như thế nào cũng không làm cho nó sáng hơn được. Lục Thanh biết đó là, do máu huyết của bản thân mất đi quá nhiều đã không thể chống đỡ nổi sức sống nữa. Tiểu tử, ngươi vẫn còn chưa chết hả Lúc này, một thanh âm già nua, yếu ớt chợt vọng tới tai Lục Thanh. Người nào, thanh âm của Lục Thanh cũng yếu không kém. Hai mắt hắn nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra một bóng người. Chẳng lẽ ta nghe lầm? Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc. Lại nhìn quanh một lần nữa đúng là không có bất cứ người nào. Không cần nhìn. Ta ở trong thanh ngọc kiếm đang cắm trước mặt ngươi. Thần thức của ngươi có thể chịu đựng thêm một lúc nữa. Chúng ta dụng thần thức nói chuyện. Cái gì? Lục Thanh hơi kinh ngạc nhìn thanh ngọc kiếm đã bị làn nước đỏ. Như máu ăn mòn mất một nửa trong ao. Hắn không thể tưởng tượng nổi trong đó lại còn có một người. Ngươi là ai? Lục Thanh cố gắng để thần thức ra khỏi mi tâm, tiếp xúc với Ngọc Kiếm. Bây giờ ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ hai người chúng ta đều cần phải sống. Chuyện khác tạm thời bỏ qua một bên. Lục Thanh nghe thấy vậy, hai mắt sáng ngời, dụng thần thức truyền âm, nói. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Nghe người này nói thì hình như vẫn còn có một con đường sống. Nửa năm qua, bất luận là tâm cảnh hay tu vi của Lục Thanh, đều có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sinh tử đối với hắn bây giờ không phải là một chuyện uy hiếp. Nhưng hắn vẫn còn chuyện chưa hoàn thành nên cũng không muốn chết. Chỉ cần có một chút hy vọng, hắn liền sẽ cố gắng hết sức. Không nói chuyện khác. Bây giờ ta chính là một cái hồn phách vô hình, cũng chính là chủ nhân ban đầu của thanh ngọc kiếm này. Lúc đầu, nữ nhân điên kia thừa dịp ta trọng thương muốn đoạt ngọc kiếm của ta. Nhưng bị ta bảy kiếm trận nên không thể tới gần. Vì vậy mà mụ ta mới muốn sử dụng huyết sát kiếm trận để ăn mòn thân xác ta. Một khi bị nó ăn mòn, hồn phách của ta phi tán. Vì vậy, ta muốn ngươi giúp đỡ. Mà ngươi giúp đỡ ta thì bản thân cũng có thể thoát chết. Quả nhiên là có biện pháp lục thanh thầm nghĩ. Bây giờ mọi sự không phải do hắn. Sống hay chết chỉ có một con đường mà thôi. Tiền bối cứ nói. Nếu có thể làm, vãn bối sẽ cố hết sức. Đối với một cái hồn phách có khả năng tồn tại, lục thanh tôn trọng mà dùng những từ ngữ thành kính. Đừng! Tâm tính của tiểu tử ngươi rất tốt. Lúc trước ngươi ở bên ngoài khu vực của lão phu bị lôi kéo vào, vậy mà vẫn không buông tay chứng tỏ ngươi là một người trọng tình nghĩa. Nếu không cho dù lão phu bị phá hủy ngọc kiếm, hồn phi phách tán cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Bây giờ, ta dụng thần thức truyền cho người một thiên kiếm nguyên công, đồng thời cũng giúp người phá phong ấn trên người. Sau đó, ngươi dựa theo kiếm nguyên công đó mà bắt đầu tu luyện. Sau đó, nhanh chóng luyện hóa huyết sát. Sau khi lão phu thoát vây, ngươi mang bản thể ngọc kiếm của lão phu, lão phu sẽ chỉ điểm cho ngươi đường chạy trốn. Kiếm nguyên công. Lục thanh nghi hoặc hỏi. Đừng nghĩ nữa. Tiểu tử ngươi kiến thức còn quá ít. Yên tâm, loại kiếm nguyên công này cũng không tu kiếm nguyên. Không để cho Lục Thanh phản ứng, một lượng văn tự theo thần thức nhanh chóng chui vào trong thức hải của hắn. Thoáng cái hắn đã xem qua một lần. Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ, lại càng thêm bội phục. Tên của loại kiếm nguyên công này là tử hoàng kiếm thân kinh. Nó có tất cả 13 tầng. Nội dung của nó làm cho hắn hoàn toàn kinh hãi. Đúng như lời lão nhân nói, loại kiếm nguyên công này không tu kiếm nguyên mà dựa theo lộ tuyến đặc biệt của nó mà thu nạp tinh nguyên của linh vật, hóa thành kiếm nguyên để tu luyện thân thể, tăng cường lực lượng. Trên đó có nói khi tu luyện tới tầng thứ sáu có thể dựa vào thân thể mà chống lại thần kiếm cấp thanh phàm. Thân thể chắc khác gì thần kiếm có thể bắn ra kiếm khí ác liệt. Hơn nữa, nó không hề xung đột với húc nhật tâm kinh mà hắn đã tu luyện, cũng không cần phải lo chuyện thân thể không chịu nổi việc chuyển sang tu luyện kiếm nguyên công có thuộc tính khác mà công tán người vong. Bởi vì loại kiếm nguyên công này chỉ đơn thuần lợi dụng tinh nguyên của linh vật chuyển hóa kiếm nguyên tu luyện thân thể kinh mạch thậm chí còn có thể khiến cho tu vi tăng lên nhanh chóng tiểu tử chuẩn bị cho tốt nếu không để mất máu quá nhiều cho dù ngươi muốn sống thì cũng không có sức lực mà vận chuyển kiếm nguyên công đâu thanh âm của lão nhân sau mười tức lại vang lên một lần đồng thời lục thanh cũng thấy một đạo kiếm khí tinh thuần từ trên thân kiếm bắn ra trong nháy mắt chui vào thân thể hắn kiếm cương mà nữ nhân đó đưa vào trong cơ thể hắn bị xé nát chẳng khác gì bùn đất không hề có một chút lực ngăn cản sau khi kiếm khí đó giải trừ cấm chế đối với thân thể của hắn xong liền bay thẳng về phía đan điền đồng dạng cũng không hề có chút lực chống cự kiếm cương giống như tảng băng như bị mặt trời chiếu sáng mà tan ra nhanh chóng chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 80, hoàng kiếm thân kinh tiểu tử đứng nhúc nhích cái gì lục thanh nghe thấy vậy sửng sốt ngọc kiếm của ta thu nạp nguyên khí Trong trời đất cả trăm năm đã sinh ra chất dịch kiếm nguyên bản mệnh tinh khiết. Mặc dù bị người phụ nữ điên lấy máu tươi của mười vạn người ngưng tụ thành huyết sát, để làm ô ế nhưng đối với người tu luyện hoàng kiếm thân kinh vẫn cực tốt. ngươi cho cả hai tay vào trong đó, vận chuyển công pháp tầng thứ nhất. Đợi cho huyết sát không ăn mòn lão phu nữa, ta có biện pháp cho ngươi mang chúng đi theo. Không dám chậm trễ, lục thanh vội cho cả tay trái vào trong. Nhất thời, cổ tay cảm thấy đau đớn khí thế mạnh mẽ của kiếm nguyên dịch biến dị một lần nữa cắt qua tay trái, mắt thấy máu tươi bắt đầu chảy vào trong chất dịch kiếm nguyên, lục thanh liền vận chuyển hoàng kiếm thân kinh tầng thứ nhất, chỉ thấy phong lôi kiếm khí tuôn ra khỏi bàn tay của lục thanh, từ từ tại huyệt lao cung ở hai lòng bàn tay hình thành một dòng suối chảy quỷ dị màu xanh, chất dịch kiếm nguyên màu đỏ giống như bị một thứ gì đó lôi cuốn liền hút vào đó, trong nháy mắt lục thanh cảm thấy bàn tay đau nhức giống như có vô số con kiến đang cắn, nhưng có thể nhìn thấy được bàn tay vốn chỉ còn xương sau khi hấp thu chất dịch đó liền bắt đầu xuất hiện thịt còn lỗ hổng nơi cánh tay trái vừa bị phá vỡ cũng liền khép lại ánh mắt có một chút vui mừng lẫn sợ hãi đồng thời lục thanh cảm thấy sau khi chất dịch kiếm nguyên đang chui vào cơ thể có vô số huyết sát khiến cho máu tươi bị chảy ra khỏi cơ thể hắn chợt trở lại như cũ ngay cả khí huyết của bản thân cũng tăng thêm vài lần hơn nữa sau khi hắn vận chuyển hoàng kiếm thân kinh tầng thứ nhất huyết sát vẫn bám trên ngọc kiếm giống như bị thu hút liền từ từ lui xuống Hừ. Cuối cùng thì cái thứ đáng chết đó cũng chịu rời khỏi người Lão Phu. Nếu không phải Lão Phu vận chuyển luân hồi, bản nguyên khiến cho lực lượng toàn thân bị nhốt trong luân hồi, thì một cái kiếm trận nho nhỏ này làm gì được ta? Trong đầu Lục Thanh vang lên thanh âm của Ngọc Kiếm Lão Nhân. Lục Thanh cũng biết tới lúc này, tất cả mọi chuyện đều diễn ra hết sức thuận lợi. Vì vậy mà hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào việc vận chuyển tầng thứ nhất của Hoàng Kiếm Thân Kinh. Không thể không nói, Hoàng Kiếm Thân Kinh thực sự rất mạnh. Mặc dù không biết tại sao lại có một loại kiếm nguyên công không tu kiếm nguyên như vậy, nhưng nó có thể cắn nuốt tất cả tinh nguyên linh vật, cũng khiến cho người ta phải sững sờ. Lục Thanh Dựa theo những lời miêu tả trong đầu quyển kinh có viết, tu luyện hoàng kiếm thân kinh, chỉ cần tới được một cảnh giới nào đó có thể cắn nuốt vô hạn tinh nguyên linh vật, để rèn luyện thân thể kinh mạch, đồng thời cũng có thể phối hợp với kiếm nguyên công tu luyện kiếm nguyên, có thuộc tính để tăng cường tu vi. Loại công pháp này đúng là kỳ công nghịch thiên. Hơn nữa, sau đó... Lục Thanh còn thấy được những điều không thể tưởng tượng nổi với những uy lực vô cùng lớn, của các thần thông, trong kiếm đạo. Nhưng đáng tiếc, thời gian quá vội nên hắn cũng không kịp xem kỹ. Lúc này, hắn đang toàn lực vận chuyển tầng cơ bản thứ nhất. Theo những gì giảng giải về tầng thứ nhất thì có tác dụng đoán cân luyện cốt, nó cũng là phần cơ bản trụ cột. Tu luyện tầng thứ nhất cần tối thiểu linh vật đã ngoài ngàn năm như thiên niên nhân sâm, tử hoàng linh chi mười lá, hoặc là một ít loại ngoài ngàn năm như thiên niên địa tâm nhũ thụ tâm hoặc là máu huyết của linh thú sống hơn ngàn năm thậm chí là cả tinh hoa máu huyết của một gã cường giả kiếm chủ không nói tới máu huyết của linh thú chỉ riêng chúng sống cả ngàn năm tối thiểu cũng phải tới tứ giai chỉ có linh thú tứ giai mới có thể sống trên hai ngàn năm mà linh thú tứ giai cho dù bình thường cũng phải tương đương với một gã kiếm chủ đại thiên vị gần như chạm tới kiếm đạo đại sư có cảnh giới kiếm hồn hơn nữa linh thú có được rất nhiều lực lượng kỳ dị cùng với những thần thông khó tin Cùng một đẳng cấp như nhau, nếu muốn chạy trốn, cho dù là cảnh giới thấp nhất của kiếm hồn là kiếm vương cũng khó giữ lại được chúng. Còn cường giả kiếm chủ thì lại không cần phải nói. Cho dù tử hà tông đứng đầu trong số các tông môn đẳng cấp thanh phàm, thì cũng chỉ có sáu vị kiếm đạo đại sư cảnh giới kiếm hồn. Mà kiếm chủ có thể nói chính là lực lượng ngoài cảnh giới kiếm hồn, để đánh giá thực lực của một tông môn. Trong số bọn họ bất cứ người nào cũng có khả năng là người kế tiếp đạt, tới cảnh giới kiếm hồn đại sư Như tử Hà Tông, cường giả kiếm chủ cũng không tới 30 người. Người nào có đủ can đảm để giết chết một gã kiếm chủ, để hấp thu tinh nguyên mà trúc cơ. Không thể không nói lục thanh may mắn tới mức độ nào. Bạch Phát ma nữ tốn cả trăm năm thu thập máu huyết của cả 10 vạn người, rồi dung hợp lại thành huyết sát sau đó rót vào trong cái ao. Mặc dù kích thước của nó rộng chưa tới hai thước, sâu chưa được 3 tấc, nhưng có thể áp súc máu huyết của cả 10 vạn người có thể tưởng tượng huyết sát như thế nào. Hơn nữa trong đó lại còn có cả chất dịch kiếm nguyên do ngọc kiếm sinh ra hơn trăm năm. Mặc dù lúc đầu, lục thanh bị phong ấn thân thể và đan điền, nhưng thần thức của hắn vẫn có thể cảm nhận được chất dịch, trong cái ao nhỏ chính là một loại kiếm nguyên, thuần túy không hề có bất cứ một thuộc tính nào. Mức độ tinh thuần của nó thì lại càng không phải nói. Vào lúc này, đan điền chứa phong lôi kiếm nguyên của hắn giống như một quả trứng nhỏ màu xanh, chất dịch trong ao cứ thế mà chảy vào đó. Có thể nói thu được cả hai thứ này. Chẳng khác gì tinh nguyên của một số linh vật ngàn năm. Như thế này thì cuối cùng tầng thứ nhất đoán cân luyện cốt của lục thanh sẽ đạt tới mức độ như thế nào. Căn cứ vào những gì ghi chép của tầng thứ nhất thì sau khi trúc cơ hoàn thành, tinh khí đầy đủ, bộ xương sẽ trở nên trong suốt như ngọc, gân cốt ra thịt cứng cỏi, có thể sánh với ngũ phẩm kiếm khí đồng thời thân thể có được cả ngàn cân lực. Sau khi lục thanh hấp thu chất dịch kiếm nguyên và huyết sát vào trong cơ thể, rồi vận chuyển tầng thứ nhất của tâm pháp, mà biến đổi nó thành kiếm nguyên lực tinh thuần không mang bất kỳ thuộc tính nào. Sau đó, nó bị phong lôi kiếm nguyên đồng hóa liền hóa thành một quả cầu nhỏ phong lôi kiếm nguyên tinh thuần. Rồi sau đó nó khuếch tán khắp toàn thân lục thanh. Trên mặt hắn từ từ xuất hiện những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Từng làn phong lôi kiếm nguyên dưới sự dẫn dắt của tầng thứ nhất hoàng kiếm, thân kinh tản ra khắp toàn bộ gân cốt, da thịt. Lục thanh cảm thấy toàn thân không có chỗ nào là không đau giống như bị người ta cầm tay chân kéo căng kèm thêm có vô số cây chùy đập lên người từ từ toàn thân lục thanh tản mắt ra điện quang màu tím và tốn phong màu xanh điện quang và tốn phong lưu chuyển trên thân thể của lục thanh rèn luyện thân thể hắn mạnh thêm tuy nhiên chất dịch kiếm nguyên và huyết sát trong cái ao có quá nhiều tinh hoa cho dù lục thanh có cố gắng hấp thu cũng không hề thấy giảm xuống một chút chỉ có theo sự vận chuyển tam pháp của hắn huyết sát trên thân ngọc kiếm tụt xuống hơn nửa về trong ao rồi chui vào cơ thể lục thanh qua lòng bàn tay giữ vững tinh thần lục thanh cố gắng chịu được phong lôi kiếm nguyên đang rèn luyện gân cốt toàn thân của hắn phát ra những tiếng răng rắc đồng thời ngoài thân thể lục thanh những đường kinh mạch cũng nổi rõ máu đen từ trong cơ thể theo các lỗ chân lông thấm ra ngoài khiến cho lục thanh biến thành một người máu Trung quanh thân thể hắn có một lớp máu đen hôi thối lan khắp chu vi vài thước mặc dù vào lúc này máu bẩn trong cơ thể lục thanh bị đẩy ra ngoài nhưng chất dịch kiếm nguyên và huyết sát vẫn tiến vào người hắn qua huyệt lao cung bổ sung lại lượng máu huyết bị mất cứ như vậy kinh mạch của hắn bị phong lưu kiếm nguyên xé rách lại nhanh chóng được chữa trị. Từ từ, ngay cả kinh mạch cũng xuất hiện một màu xanh càng lúc càng trở nên cứng cỏi, đồng thời được mở rộng ra nhiều hơn. Lục Thanh tin tưởng rằng sau khi tu luyện xong tầng thứ nhất, tốc độ vận chuyển kiếm nguyên của hắn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Vào lúc này, thể chất của Lục Thanh dưới sự giúp đỡ của chất dịch kiếm nguyên và huyết sát có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vô số tạp chất tồn đọng bị đẩy ra ngoài cơ thể. Thân thể hắn càng lúc càng trở nên tinh khiết. Giống như một viên ngọc chưa được mài rũa từ từ tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dịu. Nếu vào lúc này có người ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện thân thể của Lục Thanh đang thay đổi rất nhanh. Trong khoảng nửa canh giờ hắn đã cao hơn cả tấc. Da thịt toàn thân xuất hiện những cơ bắp. Mặc dù không đến mức rõ ràng, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác nó ẩn chứa rất nhiều sức mạnh. Sau khoảng chừng một canh giờ, Lục Thanh rút hai tay ra khỏi cái ao. Nhưng lúc này chất dịch trong ao đã bị thu hút hội tụ xung quanh người. Mà rót vào trong thân thể hắn, không cần phải thông qua bàn tay nữa. Nhìn bây giờ, lục thanh chẳng khác gì một dòng xoáy, như muốn hút tất cả những thứ gì xung quanh vào trong thân thể. Trong cái ao bây giờ không còn bất cứ thứ gì, chỉ có thanh ngọc kiếm kiêu hãnh đứng đó một mình. Trên thân kiếm màu xanh lưu chuyển, toàn bộ huyết sát đã mất hết, bị lục thanh dụng hoàng kiếm thân kinh hút vào trong người. Mà cho tới bây giờ, nét mặt lục thanh đã trở lại bình tĩnh. Toàn thân hắn tỏa ra một hơi thở mạnh mẽ đồng thời có một làn sáng màu xanh lưu chuyển toàn thân so với phong lôi kiếm nguyên của lục thanh lại càng thêm mượt mà hai màu xanh và tím hòa vào với nhau không thể phân biệt được rõ ràng lúc này trong lòng lục thanh tràn ngập sự tự tin chưa có bao giờ hắn cảm thấy bản thân mạnh như vậy giống như chỉ cần giơ tay nhấc chân có thể làm cho vỡ đá nứt đất khi mở hai mắt một đạo kiếm khí màu xanh từ trong mắt lục thanh lóe lên rồi biến mất chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương tám thoát ra vào lúc này hắn mượn chất dịch kiếm nguyên và huyết sát cuối cùng cũng làm cho tốn phong khí dung hợp hoàn toàn với phong lôi kiếm nguyên chính thức hình thành xong thuộc tính phong lôi kiếm khí mà dường như việc hấp thu chất dịch kiếm nguyên và huyết sát đối với thần thức có điểm hữu dụng sau khi chúng tiến vào trong cơ thể có một phần bị thức hải hấp thu làm cho nguyên bản luồng khí thần thức do mất máu quá nhiều mà nhạt đi sau khi dung hợp chất dịch kiếm nguyên và huyết sát đã trở lại như cũ lúc này do đã tiến lên cảnh giới luyện thần Nên luồng khí lưu tỏa ra một chút ánh sáng màu bạc. Nó giống như một biển sao vây xung quanh một điểm, chẳng khác gì một dòng suối. Thân thể hắn bây giờ, cũng có một sự thay đổi nhưng trời lệch đất khiến cho lục thanh, cảm thấy một sự mạnh mẽ. Hắn tin rằng bây giờ, cho dù không thể đánh thắng được triệu thiên diệp nhưng vẫn có thể bảo vệ được bản thân. Tuy nhiên lúc này chưa phải là lúc để nghĩ tới chuyện đó. Hoàng kiếm thân kinh tầng thứ nhất đoán cân luyện cốt vừa mới viên mãn đã bắt đầu bước, vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai mới chính thức là bắt đầu rèn luyện thân thể, nó hoàn toàn khác với tầng thứ nhất, đáng tiếc nguyên khí trong trời đất đã bị hơn trăm thanh trường kiếm màu xanh hút mất. Tuy nhiên vào lúc lục thanh chuyển hóa phong lôi, kiếm nguyên theo phương thức của tầng thứ hai khoách tán ra toàn cơ thể. Cả người bị kiếm nguyên bao phủ nhất thời run rẩy, thân thể như to hơn một chút. Bục, bục, trên thân thể không còn chút quần áo chợt xuất hiện vài giọt máu khiến, cho lục thanh cả kinh. Hắn vội vàng đình chỉ vận chuyển tâm pháp tầng thứ hai. Hắn biết đó là do bản thân trúc cơ quá vội vàng, chưa kịp củng cố đã chuyển sang tầng thứ hai khiến cho cơ thể không kịp thích ứng dẫn, tới có thể bạo thể mà chết. Nhưng vấn đề trước mắt đó là huyết sát, kiếm trận do nữ nhân tóc trắng vẫn chưa bị phá hủy. Một khi hắn đình chỉ tu luyện chắc chắn huyết sát sẽ lại ăn mòn ngọc kiếm nơi, mà hồn phách của lão nhân ký thân. Mặc dù hai người chỉ có quan hệ giúp đỡ nhau, nhưng lão nhân không chỉ tạo cho hắn một con đường sống, mà còn truyền thụ cho hắn kiếm nguyên công hoàng giai với 13 tầng công pháp. Có thể đó là do lão nhân xuất phát từ việc tự cứu bản thân nhưng lục thanh, cũng muốn bảo vệ lão. Ngay vào thời khắc nguy hiểm, âm thanh của lão nhân lại truyền đến. Được rồi. Chỉ một lúc nữa ta cũng có thể cố gắng ngưng tụ được một ít lực lượng, hẳn là có thể giúp cho hai chúng ta thoát ra ngoài. Bây giờ, ngươi vận chuyển tầng tâm pháp thứ nhất. Tất cả những việc còn lại cứ giao cho ta. Ngưng thần tĩnh khí. Thanh âm của lão nhân vừa dứt thì đồng thời thanh ngọc kiếm cắm giữa ao cũng bay lên kèm theo một làn sóng màu xanh từ mũi kiếm tản ra lục thanh có thể cảm giác được nó cũng không phải là kiếm khí mặc dù tỏa ra một áp lực vô hình nhưng không hề tác dụng lên bản thân hắn làn sóng đó giống như một vật có ý thức sau khi thoát ly khỏi thân kiếm liền bao phủ lục thanh và chất dịch kiếm nguyên cùng với huyết sát đang bị hắn hấp thu lục thanh cảm thấy kinh ngạc bởi trước đó cho dù hắn có hấp thu như thế nào cũng không có giảm bớt chút nào vậy mà bây giờ chất dịch kiếm nguyên và huyết sát lại nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc. Nhưng hôm nay, hoàng kiếm thân kinh của hắn đã trúc cơ thành công, mức độ thân thể đã đạt tới một mức độ khiến cho kẻ khác líu lưỡi. Rõ ràng hắn cảm ứng được chất dịch kiếm nguyên và huyết sát cũng không bị hắn hấp thu, mà không biết được lão nhân dùng biện pháp gì mà giấu hết vào trong cơ thể hắn. Sau đó, trong tai Lục Thanh văng lên tiếng thở dốc của lão nhân. Được rồi, bây giờ trên người ngươi có tinh hoa máu huyết của gần 10 vạn người, lại còn có thể cả kiếm nguyên dịch mà lão phu đã tạo ra qua trăm năm. Cho dù ngươi tu luyện tới tầng thứ sáu cũng hoàn toàn đầy đủ. Lúc trước, ngay cả Lão Phu cũng phải lần từng bước mà đi lên. Bây giờ, Lão Phu rất muốn chờ xem tiến cảnh của ngươi sau này. Lúc này, nguy hiểm đã được loại bỏ, Lục Thanh đứng dậy, cử động chân tay khiến cho toàn thân phát ra nhưng tiếng kêu răng rắc. Nắm tay lại Lục Thanh có thể cảm nhận được lực một quyền của hắn, cũng hơn trước mấy lần. Cho dù là một tảng đá nặng ngàn cân hắn tự tin chỉ bằng một quyền, cũng có thể đánh nát. Chắp tay vái ngọc kiếm đang lơ lửng trước mặt một cái, lục thanh nói. Đa tạ ân tái tạo của tiền bối. Được rồi, không cần phải gọi lão phu là tiền bối này tiền bối nọ. Tính tình của tiểu tử ta rất tích. Sau này cứ gọi ta là diệp lão. Ý tứ của lão nhân hết sức thẳng thắn, khiến cho lục thanh nảy sinh một cảm giác rất tốt. Diệp lão, vậy bây giờ làm thế nào để đi ra? Lục thanh liền sửa cách xưng hô, Dừng một chút, thanh âm diệp lão lại vang lên. Bên ngoài ma nữ đang khổ chiến với 11 người có cảnh giới kiếm hồn. Ta nghe thấy hình như trong đó có tông chủ của tông môn ngươi và bốn vị trưởng lão. Lục Thanh nghe thấy vậy giật mình. Tông chủ và mọi người đã tới. Nhưng 6 người còn lại là ai? Không biết. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là để cho ngươi thoát thân. Còn ta không thể xuất hiện trước mặt họ. Cụ thể ra sao thì sau này ta sẽ nói chuyện với ngươi. Huyết sát kiếm trận không còn huyết sát thì không thể mở ra được. Ta sẽ bỏ phạm vi ngăn cách rồi trốn vào sau lưng thanh cự kiếm của ngươi cho dù thế nào ngươi cũng không được tiết lộ hành tung của ta còn ta sẽ phân ra một phần thân dẫn ngươi thoát khỏi tầm mắt của họ giúp ngươi bảo vệ tính mạng lúc ngươi mới đến ta nghe thấy người phụ nữ điên hình như có cừu hận gì đó với lục gia của ngươi gật đầu lục thanh nói diệp lão yên tâm ta quyết không lộ ra nửa câu nói xong lục thanh liền giơ tay lên dụng kiếm khí cắt ngón trở nhưng bị diệp lão ở trong ngọc kiếm ngăn cản lão phu tin ngươi là tin ngươi lão phu tung hoành thập vạn đại sơn bao nhiêu năm Chút ánh mắt nhìn người không phải không có. Chưa kể, ta cũng không tin kiếm thần lắm. Thanh âm của lão nhân lại vang lên trong đầu lục thanh. Mấy câu đầu tiên khiến cho lục thanh cảm thấy ấm áp, nhưng một câu cuối cùng lại tỏ rõ sự bất kính đối với kiếm thần khiến cho lục thanh tò mò thầm đoán thân phận của lão nhân. Có càn đảm không thèm để ý tới tín ngưỡng kiếm thần cùng với những cảnh tượng trước đó, khiến cho lục thanh không biết giải thích thế nào. Thân phận của diệp lão chắc chắn không phải đơn giản. Lục Thanh thầm nghĩ, nhưng vào lúc này hắn cũng không đi hỏi bởi chưa phải lúc. Chuẩn bị cho tốt. Không gian ngăn cách mất đi, ngươi liền trốn theo hướng tông môn của ngươi rồi tìm chỗ ẩn nấp. Thanh âm của diệp lão vang lên. Thanh ngọc kiếm đang lơ lửng giữa không trung tản ra một làn ánh sáng chói mắt, rồi hóa thành một tia chớp bắn thẳng lên cao. Vù vù. Một tiếng kiếm ngân chấn động linh hồn vang lên. Lục Thanh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng không gian xung quanh chậm chậm rung rung đồng thời thanh tiểu kiếm bắt đầu thả ra một gợn sóng màu xanh hơn trăm thanh trường kiếm đang cắm trên mặt đất bị gợn sóng đó lướt qua liền hóa thành cho bụi sau đó hơn trăm cái bóng kiếm trong suốt từ đống vụn trên mặt đất hiện ra nhiếp sau tiếng quát hơn trăm bóng kiếm liền hóa thành từng làn tia sáng màu xanh rồi bị tiểu kiếm thu lấy ngay lập tức lục thanh chỉ cảm thấy một luồng kiếm ý cuồn cuộn như biển rộng xuất hiện khiến cho niệm vân và luyện tâm ở sau lưng cũng phát ra những tiếng rung rung giống như thần phục cùng một lúc một vầng sáng chói như mặt trời bao phủ toàn bộ khoảng không lục thanh chỉ nghe thấy một số tiếng động vang lên bản thân hơi chấn động một chút rồi nghe thấy thanh âm của diệp lão tiểu tử ta ở trong thanh cự kiếm của ngươi chuẩn bị cho tốt lục thanh nghe thấy vậy lập tức tinh thần ngưng tụ một lát sau ánh sáng chói mắt mất đi nhất thời lục thanh cảm thấy nguyên khí trong trời đất lại phủ quanh thân thể cảnh tượng của lang nha sơn cũng chầm chậm hiện ra trước mắt Lúc này, đám người lạc thiên phong đang cùng nhau vây công nữ tử tóc bạc. Người phụ nữ đó giống như, kẻ không hề có một chút cảm tình chỉ biết giết chóc mà thôi. Thực lực cường hãn của người phụ nữ đó sau một lúc giao thủ, tất cả mọi người cũng đã được biết. Kiếm Hoàng. Đó là một người có thực lực kiếm hoàng, nhân vật đứng đầu trong cảnh giới kiếm hồn. Thanh đoản kiếm trong tay nữ tử giống như đến từ địa ngục tản ra một làn hơi lạnh. Đồng thời, động tác của nàng khiến cho thanh đoản kiếm như khuấy động trời đất. Từng đạo băng kiếm dài 10 trượng, rộng mấy trượng cứ vậy xuất hiện giữa không trung, rồi bao phủ lấy 11 người vào bên trong. Ngoại trừ lạc thiên phong và phủ vân tam kiếm đã kết thành kiếm trận ra, mấy người còn lại phải dốc toàn lực mới có thể đánh nát được mấy đạo băng kiếm kia. Nhưng mỗi một đạo băng kiếm tưởng chừng phải nặng tới ngàn cân, nhẹ nhàng phóng, tới phát ra một luồng kình lực khổng lồ làm cho mọi người phải loạn trọng lui lại. Sự tranh lệch thực lực khiến cho đám người lạc thiên phong hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. 11 người chỉ cố gắng ngăn cản. Như trong Thanh Ngọc Tam Lão thì hai gã kiếm vương tu luyện kiếm cương, có thuộc tính ngũ hành thì uy lục không bằng những người khác, thậm chí khóe miệng còn có cả máu tươi, nội phủ bị chấn động mạnh. Còn Lạc Thiên Phong cùng vói lão giả có được kiếm cương quỷ dị của Thanh Ngọc, Tông thì không có một chút tác dụng. Mặc dù kiếm cương của họ rất mạnh và quái dị nhưng ma nữ chỉ cần nhấc tay nhấc chân liền dễ dàng đánh nát. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 82, Kiếm Hoàng tử Hà Tông. Um, um. Huỳnh, nữ nhân tóc bạc biến sắc, tại sao lại như vậy? Trình mình đã phát động huyết sát, kiếm trận làm sao mà khu vực này lại còn chấn động như thế? Đột nhiên, trong đầu nữ nhân xuất hiện hình ảnh lục thanh, người bị nàng bắt được ngày từ lúc đầu huyết tế, vẫn không cất một tiếng cầu xin. Không thể như thế trong nháy mắt nàng liền loại lục thanh ra khỏi đầu. Bởi vì hắn đã bị huyền băng kiếm cương phong ấn toàn thân, không có khả năng làm được điều gì khác. Chẳng lẽ là, nét mặt nữ nhân có chút tức giận nàng đương nhiên phát hiện ra khu vực ngăn cách đã biến mất. bất luận là năm người lạc thiên phong, thanh ngọc tam lão hay là phù vân tam kiếm nhìn thấy nữ nhân tóc bạc ngây người, trong chốc lát liền đồng loạt phát động chiêu thức mạnh nhất của bản thân. tốn phong diệt không, phù vân tam lão bước lên từng bước, ba thanh trưởng kiếm phàm cấp đột nhiên tỏa ra nhưng cơn lốc cực mạnh. tốn phong kiếm cương bắn ra dài 10 trượng cùng với động tác của ba người dung hợp lại một chỗ một cách quỷ dị. sau đó nó hóa thành một đạo kiếm cương dài gần năm mươi trượng. Xung quanh có những cơn lốc khổng lồ đâm về phía ngực nữ nhân. Nơi kiếm cương đi qua, không khí bị đẩy giặt sang hai bên. Thanh mục sinh tử Luân, Thanh Ngọc Tam Lão cũng cùng ra tay. Hai người trong đó lấy lão nhân mặc áo đen làm trung tâm, kiếm cương màu xanh biếc giống như một sợi dây leo quấn quanh kiếm cương, màu xám của lão nhân mặc áo đen. Dưới sự dẫn dắt của lão nhân mặc áo đen, kiếm cương nhanh chóng xoay tròn trở thành một kiếm luân màu xanh xám, xung quanh có sinh tử khí quấn lấy. Nó giống như sự đại diện của luân hồi giữa cái sống và cái chết. Kiếm luân chậm rãi ép về phía nữ nhân áo trắng khiến cho không khí trước mũi kiếm, như bị động lại. Khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn thân nữ nhân. Nơi kiếm luân đi qua, mặt đất bị kiếm khí vô hình tạo ra một cái rãnh rộng mấy trượng. Đám lá cây đang bay trong không trung nát ra thành phấn. Kiếm thức cực mạnh khiến cho năm người lạc thiên phong đứng đó phải giật mình. Nếu như dung hợp hai loại kiếm y khác nhau, thì cho dù tu vi của bọn họ chỉ là kiếm vương, Nhưng uy lực cũng không hề kém cường giả kiếm tông tu luyện thuộc tính ngũ hành. Phải biết rằng kiếm đạo càng đi về sau, tranh lệnh giai vị dẫn tới thực lực hơn kém nhau càng lớn. Ngay cả khác thiên vị khiêu chiến cũng hết sức khó khăn càng không cần phải nói. Tới ba người liên thủ phóng xuất ra có uy lực không thua gì kiếm tông, dốc hết sức. Ánh mắt lạc thiên phong lóe ra quang mang nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Bốn người huyền thanh cũng phối hợp chuẩn bị vận dụng kiếm thức. Đột nhiên, một tiếng kêu từ phía dưới vang lên sư phụ Nghe thấy âm thanh đó, ánh mắt huyền thanh xuất hiện một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Lão cúi đầu xuống nhìn xem. Cuối cùng những giao rộng trong không gian bên dưới cũng tản đi, đồng thời tại nơi vốn bị ngăn cách, thân hình lục thanh hiện ra. Mà ở phía sau lục thanh một thanh tiểu kiếm tản ra ánh sáng bắn nhanh về phía xa. Chạy đi đâu? Nghe thấy thanh âm của thanh ngọc tam lão, phù vân tam kiếm cũng nhìn thấy cái chuôi kiếm mà diệp lão gọi là phân thân. Đuổi theo. Lạc thiên phong hét lớn một tiếng. Cũng chẳng thèm để ý tới sáu người thanh ngọc tam lão đang vây công ma nữ. Cả năm người cùng lao về phía thanh ngọc kiếm đang chạy trốn. Tất cả các người đi tìm chết. Vừa mới nghe âm thanh của lục thanh, nữ nhân tóc trắng biết ngay là không hay. Vào lúc này, nhìn thấy ngọc kiếm bỏ chạy, làm sao mà nàng không biết huyết sát, kiếm trận do mình bố trí trăm năm đã bị phá hủy. Cơn giận bốc lên khiến cho gương mặt lạnh lẽo biến dạng. Thanh đoản kiếm trong tay lóe lên vô số tia sáng tỏa ra hàn khí quanh thân nữ nhân trong khoảng khắc một nửa lang nha sơn đã bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết trắng nhiệt độ vốn đã lạnh vào giờ phút này chẳng khác gì ngâm mình trong băng cây cối nham thạch bị băng tuyết bao phủ sau khi có cơn gió thôi qua liền vỡ vụn hóa thành vô số khối băng nhỏ đoàn kiếm xoay ngang về phía trước một tinh thể bằng băng nhanh chóng xuất hiện quanh thân nữ nhân vào lúc này khắp đất trời cũng bắt đầu chấn động trên bầu trời xuất hiện những tiếng kiếm ngân xe gió thanh ngọc tam lão và phù vân tam kiếm đều biến sắc bọn họ phát hiện toàn thân như bị lực lượng của trời đất trên lang nha sơn tập trung tản mát ra một luồng uy áp ép vào lòng mỗi người. Hự, sáu người không nhịn được phun ra một ngụ máu tươi, thân thể trao đảo trong không trung trực ngã. hai chiêu kiếm thức cực mạnh của sáu người hợp lực tấn công nữ nhân, sau khi nàng chém ra một kiếm chợt ngừng lại giữa không trung, mà trên thanh đoạn kiếm của nữ nhân chợt xuất hiện một thanh băng kiếm dài cả trăm trượng. đồng thời một luồng kiếm y đóng băng trời đất từ trên thanh kiếm băng xuất hiện ép về phía sáu người thanh ngọc tam lão. Kiếm luân và kiếm cương đối mặt với luồng kiếm y giống như, gặp phải thiên địch của nhau liền phát ra những tiếng ngân mà vỡ nát, biến thành những mảnh kiếm cương bắn ra xung quanh. Trốn! Lão nhân áo đen trầm giọng quát lên một tiếng rồi lao đi. Năm người bên cạnh đối mặt với một kiếm của nữ nhân đã mất đi ý chí chiến đấu Sau khi nghe thấy vậy liền tản ra, chạy về sáu hướng khác nhau. Bọn họ rất rõ ràng làm như vậy nữ nhân tóc bạc cũng chỉ đuổi theo được một người. Mà chưa kể, tình hình như vậy là không có khả năng đúng như những gì mà họ suy nghĩ, nữ nhân tóc bạc sau khi ngưng tụ kiếm băng khổng lồ liền lui nhanh đuổi theo mấy người lạc thiên phong. tại lang khẩu thôn, trong ánh mắt kinh hãi của lạc tâm vũ, một thanh kiếm băng dài trăm trượng xuất hiện trên lang nha sơn phát ra những tiếng rít kinh người, chém xuống đỉnh lang nha sơn cao hơn hai trăm trượng. ầm. vào lúc này, mặt đất dung chuyển khiến cho những ngôi nhà không được xây dựng chắc chắn trong lang khẩu thôn ầm ầm sập xuống. cũng may tất cả thôn dân sau cuộc giết chóc đã chạy hết. Vì vậy không hề có ai bị thương, chỉ khiến cho người ta kinh hãi ma phô y. Lục Thanh, người chắc là còn sống. Nhìn lang nha sơn sập xuống, đoạn thanh vân cảm thấy run rẩy Vào lúc này, Lục Thanh đang được cảm nhận cái cảm giác phi hành lần đầu tiên, từ khi bước chân vào kiếm đạo. Mặc dù hắn được sư phụ huyền thanh, cấp theo nhưng quan sát cây rừng dưới chân cứ trôi qua vùn vụt, kìm với tiếng kiếm cương đang bao quanh của sư phụ rít lên trong gió, Lục Thanh cảm thấy hưng phấn. Hắn thầm nhủ sau này bản thân có làm được chuyện như thế này hay không? Tiểu tử ngươi cần gì phải để ý tới điểm đó. Trong đầu, âm thanh khinh thường của Diệp lão vang lên, cứ tu luyện tốt Tử Hoàng kiếm thân kinh mà lão phu truyền cho, lại thêm sự chỉ điểm của lão phu, đừng nói ngươi đột phá cảnh giới kiếm phách, mà ngay cả cảnh giới kiếm hồn cũng chẳng có vấn đề. Lục Thanh nghe thấy vậy liền tỉnh táo lại, không ngờ được Diệp lão lại có thể hiểu được suy nghĩ của hắn. Hắn trần chừ không biết có nên dụng thần thức truyền âm hay không. Dù sao vào lúc này, Hắn đang được sư phụ Huyền Thanh mang theo phi hành trong không trung, nếu bị phát hiện hắn chẳng biết có kết quả như thế nào. Yên tâm! Ngươi cứ việc lên tiếng trong thức hải là ta có thể nghe thấy. Chỉ với mấy người sư phụ của ngươi không thể phát hiện được sự tồn tại của ta. Lục Thanh sửng sốt liền lên tiếng trong thức hải. Bây giờ phải làm sao? Người đàn bà điên sắp đuổi tới rồi. Khóe mắt Lục Thanh có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang màu trắng đang đuổi theo phía sau. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nữ tử xuyên qua không khí mà chiếu tới bọn họ. Phân thân kia chỉ có một tia thần thức của ta. Lực lượng cũng không thể bằng 100% của bản thể, nên không thể thoát khỏi mấy người sư phụ các ngươi. Ta sẽ tìm cách cho nó tự bạo một cách hợp lý. À, lại có một gã kiếm hoàng nữa tới. Diệp lão chợt mở miệng nói, thanh âm có chút kinh ngạc. Nhìn qua thì hình như là người bên sư phụ người bởi hơi thở giống nhau. Quả nhiên, sau khi Diệp lão mở miệng, một điểm sáng màu vàng sậm từ xa bay tới. Trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó Sư thúc, năm người lạc thiên phong đều lộ ra thần sắc vui mừng lẫn sợ hãi. Lục thanh dương mắt nhìn, thì thấy đó là một lão nhân mặt áo xám có tướng mạo tầm thường. Sắc mặt lão nhân hồng hào, mái tóc hoa dâm, lưng đeo một thanh cự kiếm tỏa ra kiếm quang màu đỏ. Mặc dù không to như luyện tâm của lục thanh nhưng nó cũng dài năm thước, rộng hai thước. Và lúc này, lão nhân áo xám đứng giữa không trung, thân thể như dung hợp với trời đất xung quanh. Trong mắt lục thanh Lão giống như một thanh cự kiếm thấu hiểu thiên địa, tản ra hơi thở uy nghiêm. Đây là vị kiếm hoàng của tử Hà Tông chưa bao giờ lộ diện, có được thực lực mạnh mẽ. Lục thanh cảm thấy cho dù là nữ nhân tóc trắng, cũng không phải là đối thủ của lão nhân. Mặc dù không biết tại sao nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác như thế. Nhìn thành tiểu kiếm đang phóng tới, trong tay lão nhân trượt xuất hiện một vầng sáng màu vàng tía. Từ năm ngón tay của lão xuất hiện một đoạn kiếm cương dài khoảng tấc, Chỉ trong nháy mắt nó hóa thành một bàn tay to, chộp về phía ngọc kiếm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 83, Trần Ai Lạc định, sư thúc, chúng ta đi ngăn cản, nhìn qua nữ nhân đang đuổi theo, Lạc Thiên Phong mở miệng nói, khoát tay áo một cái, lão nhân nói, không cần, lần này nàng sẽ không lưu thủ, uy nghiêm của kiếm hoàng không phải là thứ mà các ngươi vừa mới thấy, nói xong, trên người lão ánh sáng vàng tía bùng lên rồi lao theo thanh tiểu kiếm. Thấy lão nhân đến, nữ nhân tóc bạc hơi biến sắc nhưng nhanh chóng lạnh như băng. Thậm chí sự lạnh lùng còn nhiều hơn trước. Lúc này, sắc trời đang tối dần, bầu trời âm u xuất hiện rất nhiều bông tuyết. Cả thú khư, dãy núi như phủ một lớp áo trắng, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng linh thú giống lên vang vọng trong núi. Thần sắc lục thanh bình tĩnh, nhìn tất cả mọi thứ. Hắn cũng không lo lắng bởi vì đã biết trước kết quả. Quả nhiên khi lão nhân và nữ nhân tóc trắng cùng cách thanh tiểu kiếm một khoảng cách nhất định tốc độ của cả hai người đều tăng lên cực nhanh khi khoảng cách đến gần cả hai đồng loạt sử dụng kiếm cương hóa thành hai bàn tay to ẩn chứa oai của trời đất cả hai không đuổi theo thanh ngọc kiếm mà đối chiêu với nhau hai cái bàn tay di chuyển theo một quỹ tích mà lục thanh không thể nhìn thấy rõ mỗi một kích như chọc thủng không gian mà xuất hiện giữa hai người khiến cho cả bầu trời thú khư chỉ có hai màu vàng tía và trắng như tuyết đồng thời trên bầu trời xuất hiện gần trăm thanh cự kiếm màu vàng cùng với kiếm băng trắng như tuyết Hơi nóng và lạnh giống như ý chí của hai mùa đông, hè của thiên nhiên bắt đầu rằng có giữa hai người. Mỗi một thanh cự kiếm đang bốc cháy cùng với kiếm băng đều dài hơn 10 trượng, che lấp bầu trời. Cánh tay của hai người huy động khiến cho chúng cũng bắt đầu va chạm với nhau. Ẩm! Um, Ẩm! Um, Ẩm! Um. Hỏa kiếm và băng kiếm mang theo lực lượng có thuộc tính tương khắc va chạm phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa giống như tiếng sét giữa không gian. Đồng thời, vô số những tia kiếm cương tản ra khiến cho đất đá bên dưới bắn lên tung tóe chẳng biết đã giết chết bao nhiêu loại thú chỉ có thể nghe thấy những tiếng giống tiếng kêu thê lương vang lên liên tiếp lục thanh đang bị huyền thanh nắm trong tay nghe thấy những tiếng nổ đó mà sắc mặt tái nhợt tinh thần chấn động điều này khiến cho huyền thanh đang cầm lấy tay hắn cảm thấy kinh ngạc bởi uy lực như thế cho dù là kiếm sư cũng bị ép cho phải ngất đi mà lục thanh chỉ có sắc mặt là hơi thay đổi một chút mà thôi lão cũng không biết lục thanh tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh đã thành công được tầng thứ nhất thân thể có thể nói là thoát thai hoán cốt được cường hóa thêm nhiều lắm những tiếng động đó mặc dù to nhưng cũng không làm gì được thân thể cứng cỏi của lục thanh ngoại trừ đôi mắt là chủ yếu nhất ra, lục thanh có thể chịu nổi ngũ phẩm kiếm khí chém lên người nói cách khác thân thể hắn chẳng khác gì một thanh ngũ phẩm kiếm khí chưa kể hắn dùng chính chất dịch kiếm nguyên và huyết sát mà ngay cả diệp lão cũng phải than thở để trúc cơ khiến cho thân thể so với những gì tử hoàng kiếm thân kinh miêu tả còn cao hơn một chút vì vậy mà làm sao có thể bị mấy âm thanh đó làm cho ngất được Tất nhiên, Lục Thanh không thể nói cho Huyền Thanh biết được. Mà tử hoàng kiếm thân kinh cũng thật thần kỳ, Lục Thanh mới chỉ tu luyện thành công tầng thứ nhất, thân thể có một chút biến hóa nhưng vẫn không hề hiểu biện ra bên ngoài. Nhìn sang trận chiến của lão nhân và nữ tử tóc trắng, mỗi một lần vung tay lên theo một quỹ tích trong trời đất liền có băng, hỏa tương trợ. Mặc dù, Lục Thanh nhìn xem không hiểu nhưng cũng có thể quan sát, học tập khiến cho tâm cảnh của hắn tăng lên rất nhiều. Thậm chí cảnh giới cử khinh nhược trọng cũng có được một số sự lĩnh ngộ thấy lục thanh như đang lĩnh ngộ được điều gì đó, mấy người lạc thiên phong đều có một sự kinh ngạc. vào lúc này, bọn họ mới để ý tới tu vi của lục thanh chính là kiếm khách tiểu thiên vị, trên người còn ẩn chứa hai loại phong lôi, kiếm nguyên không phải kiếm nguyên có thuộc tính ngũ hành. hơn nữa, kiếm nguyên của hắn rất mượt mà như đã hoàn toàn dung hợp hai khí phong lôi. đối với mấy người bọn họ phần lớn đã sống hơn 50 năm, nên kiến thức có rất nhiều, mà chính vì như thế nên bọn họ cũng biết có thể đón tiếp được một loại không thuộc ngũ hành khó khăn như thế nào. Chưa nói tới việc hai loại không thuộc ngũ hành. Tạm thời không nói tới việc tiếp đón chỉ việc dung hợp được hoàn toàn, cũng cần phải xem cơ duyên của mỗi người. Mặc dù có cổ tịch ghi lại, ở một tông môn khác có một tên đệ tử kiệt xuất giác ngộ hai loại lực lượng cơ bản, là Tốn Phong và Huyền Băng sau đó dung hợp thành băng phong, kiếm khí mạnh mẽ. Như ở Tử Hà Tông bọn họ không có ví dụ như vậy. Mặc dù nói lĩnh ngộ, tiếp đón thành công hai loại thuộc tính, cũng có mấy người nhưng đã ba năm vẫn còn chưa dung hợp được hoàn toàn. Nhưng cho dù như thế thì mấy người đó ở Long Phượng Bảng cũng giữ vị trí đầu. Bọn họ sở hữu hai loại thuộc tính kiếm khí vượt qua kiếm khí ngũ hành. Dù chỉ sở hữu một loại thì kiếm khí ngũ hành cũng không thể sánh bằng. Cùng những người đó chiến đấu nếu như cảnh giới kiếm pháp giống nhau thì ít nhất cũng phải có tu vi cao hơn họ một thiên vị. Vào lúc này, bốn người lạc thiên phong đã nhìn ra thực lực chính thức của Lục Thanh. Ngay cả hắn như đang dung nhập vào trong cảnh giới kiếm pháp của bản thân, cũng không ngoại lệ. Tất nhiên, sau khi cảm nhận được thần thức của bốn người lạc thiên phong quét qua, huyền thanh liền phát hiện ra sự khác biệt của lục thanh. Nhưng ngay lập tức, bọn họ cũng không chú ý tới hắn nữa. Xa xa, lão nhân và nữ nhân tóc trắng cứ thế tiến tới gần, chỉ còn cách thanh tiểu kiếm không tới 20 trượng. Đã có tính toán từ trước, đến lúc này, diệp lão mới ra tay. Chỉ thấy một khí thế áp bức chợt từ trên thân kiếm phát ra. Đồng thời, thanh tiểu kiếm bắt đầu run rẩy, một hơi thở chấn áp linh hồn nhanh chóng lan tỏa. Vào lúc này, năm người lạc thiên phong đều cảm thấy linh hồn của bản thân run rẩy thân thể trên không trung trao đảo như muốn ngã. Mà Lục Thanh do được sự bảo vệ của Diệp Lão, nên không cảm nhận được làn hơi thở đó. Nhưng dưới sự chỉ điểm của Diệp Lão, Lục Thanh liền vận chuyển thần thức làm cho bản thân hôn mê để cho năm người lạc thiên phong, không cảm thấy hoài nghi. Cũng không biết bao lâu, Lục Thanh mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện bản thân đang nằm trên một đỉnh núi. Nơi đây không hề có gió tuyệt làn đến. Bên cạnh đó, hắn phát hiện ngoài sư phụ Huyền Thanh, còn có mấy người tông chủ đang khoanh chân ngồi trên tuyết, trên người bọn họ bao phủ các loại kiếm cương. Xung quanh bọn họ, nguyên khí trong trời đất đang nhanh chóng tụ tập với tốc độ kinh người. Nơi khóe miệng bọn họ đều có dấu máu, chứng tỏ là bị thương. Trên vách núi phía trước năm người, Lục Thanh thấy lão nhân kiếm hoàng đang chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng người. Nhìn lão như hòa nhập với ngọn núi, không hề có một chút gì khác biệt. Như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, lão nhân chậm chậm xoay người lại. Trong ánh mắt của lão nhân, hắn như thấy được một sự mênh mông như biển cả, toàn bộ những nhân tình thế thái của thế gian đều có ở trong đó. Làm cho Lục Thanh không kìm được phải tự hỏi. Đột nhiên, một làn khí mắt lạnh đột nhiên khuếch tán trong đầu. Lục Thanh chỉ cảm thấy toàn thân chấn động rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc này, lưng hắn chảy đầy mồ hôi, mà bình tĩnh lại. Đây là do luyện hồn, quyết vào thời điểm quan trọng tự động vận chuyển khiến cho hắn thức tỉnh. Nếu không cứ để cho hắn chìm vào trong ánh mắt của lão nhân, thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Lão nhân này rất đạng sợ. Ngươi rất được. Lúc này, cuối cùng thì lão nhân cũng mở miệng nói. Trong mắt không hề che giấu sự khen ngợi. Đứng dậy, lục thanh không người, hành lễ với lão nhân, nói. Chiều Dương Phong, đệ tử thứ 16 lục thanh Bái kiến tổ sư. Lúc trước, hắn nghe mấy người lạc thiên phong, gọi lão nhân là sư thúc hiển nhiên bối phận cao hơn lục thanh hai bậc. Nhìn thấy động tác của Lục Thanh không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, lão nhân cảm thấy hài lòng, gật đầu. Cứ tiếp tục cố gắng. Ta sẽ chờ ngươi bước vào cảnh giới kiếm hồn. Lục Thanh nghe thấy vậy mà ngẩn người. Nhưng vào lúc này, năm người Lạc Thiên Phong đang ngồi trên tuyết cũng tỉnh táo lại. Sau khi nghe thấy mấy lời đó, bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Chưa bao giờ, Sư Thúc lại có một sự đánh giá cao như vậy đói với mấy tên đồ tôn. Thậm chí Lạc Thiên Phong còn nhớ rõ rằng ban đầu con trai của hắn là Lạc Tâm Vũ. Đi theo tới bái kiến sư thúc cũng chỉ giành được một lời khen ngợi rằng, có hy vọng bước vào cảnh giới kiếm hồn. Nhưng vào lúc này, bọn họ mới bắt đầu nhìn kỹ thiếu niên có thân phận gia chủ của lục gia. Trong tương lai, một thiếu niên mới chỉ có 13 tuổi. Chuẩn bị quay về núi. Không để ý tới vẻ mặt 5 người, lão nhân nói một cách bình thản. Sư thúc? Vậy thứ đồ vật đó thì sao? Lạc thiên phong có chút ngập ngừng. Liếc mắt nhìn cả 5 người một cái khiến cho bọn họ nhìn lão nhân càng thêm cũng kính. Đồ vật đó không có. Vị kiếm hoàng sau khi nói xong, ánh mắt có chút tiếc nuối. Bảo vật như vậy chỉ có thể dựa vào vận may chứ không thể cưỡng cầu. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 84, niềm băn khoăn và sự thay đổi của Lục Thanh. Nhưng sư thúc, tại sao ngài lại để cho ma nữ thoát? Huyết tế, cái đó đã chứng tỏ rằng để lập ra huyết sát, trận nàng đã tạo ra việc thú khư bạo động cả trăm năm, cướp đi cả người vạn tính mạng tông dân. Lúc này, tầm thiên kính không nhịn được mở miệng nói. Thiên kính không được vô lễ. Lạc thiên phong đứng bên biến sắc. Không, cứ để cho hắn nói. Tông môn có thể có được trưởng lão dám mở miệng nói thẳng chính là một chuyện may mắn. Lão nhân khoát tay nói. Tầm thiên kính nghe thấy vậy sửng sốt sau đó sắc mặt lại càng thêm kiên định, nói. Sư thúc, tông dân là gốc rễ của tông môn. Hôm nay, tử Hà Tông chúng ta có hơn 200 vạn người. Trăm năm trước thống kê tổng cộng có tất cả 223 vạn. Mà tử Hà Tông chúng ta cũng không đòi hỏi phải cung phụng cao, tất cả đều vi cơm no áo ấm của Tông dân. Trăm năm trước, mỗi năm đều có gần vạn trẻ con được sinh ra, trong số đó có thể chúc cơ thành công trở thành kiếm giả cũng có gần trăm người. Dừng lại một chút, nét mặt tầm thiên kính có chút hậm hực. Việc thú khư bạo động trong trăm năm qua, cứ năm năm lại tổn thất các loại tài sản không dưới trăm vạn tử ngọc tệ. Đó cũng là gần nửa năm cung phụng của cả Tông chúng ta. Đồng thời, trong các cuộc chiến... Số lượng kiếm giả và cao thủ ngoài kiếm giả lại rất lớn. Trong khi đó, mỗi năm chúng ta cũng chỉ xuất hiện hơn 10 người. Chưa kể đến mỗi lần bạo động, dân trong các chấn xung quanh Lạc Nhật Thành lại vô cùng hoảng sợ. Rất nhiều người vì lý do đó mà trôi giặt khắp nơi. Dân cư của Lạc Nhật Thành cho tới bây giờ không còn tới một nửa, cung phụng cũng không được ba phần của trăm năm trước. Cứ như vậy mà tính ra thì trăm năm qua, lượng kiếm giả trưởng thành và giả đi của tử Hà Tông chúng ta, tổng số cũng giảm bớt đi một phần. Bốn người Lạc Thiên Phong nghe thấy vậy ánh mắt cũng trở nên nặng nề. Ngay cả Lục Thanh đứng bên cũng biết con số đó có ý nghĩa như thế nào. Đến hôm nay, tử Hà Tông có thể nói là cực mạnh, đệ tử Nội Tông có hơn 2.000 người. Hơn nữa, phân bố tại năm thành lớn và một số ngọn núi bên ngoài cùng với các quạng mỏ. Tính tổng cộng cũng phải sấp xỉ gần 3.000 người. Vậy mà so với trước đây, còn ít hơn một phần thì đó chính là đã mất đi 300 kiếm giả. Đây là một con số lớn thế nào? Đối với một Tông môn số lượng kiếm giả chính là để đánh giá lực lượng cơ bản của tông môn. Mà trong trăm năm qua, những tông môn khác có thể có được sự tăng trưởng không nhỏ, vậy mà tử Hà Tông lại giảm đi. Điều đó vô hình đã thu hẹp khoảng cách của Thanh Ngọc và Phù Vân Nhị Tông. Trăm năm qua, hai tông đó số lượng kiếm giả cơ bản có thể tăng lên rất nhiều. Nghe xong Tầm Thiên Kính nói, bầu không khí chợt trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, lão già mới thở dài một hơi, nói, chuyện thú khư sau này cũng sẽ không lặp lại. Còn chuyện về nữ nhân đó thì các ngươi quên đi, đó là do tử Hà Tông chúng ta đã làm hại tới nàng. Làm hại? Mấy người Lạc Thiên Phong kể cả Lục Thanh cũng đều sửng sốt. Lạc Thiên Phong vội mở miệng nói. Sư Thúc tại sao không nói cho ta mà lại cần tới tính mạng của mười vạn Tông dân, để đền bù. Lục Thanh cũng cảm thấy căng thẳng. Hắn rất muốn biết nữ nhân đó và lục gia hắn có cửu oán gì. Nhưng lão nhân cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ lắc đầu nói. Ngươi cũng không cần phải hỏi. Nhưng các ngươi có thể biết, đền bù cả trăm năm qua cũng vẫn không đủ. Dừng lại một chút, lão nhân lại nói. Nhưng các ngươi cứ yên tâm. Sau này nàng sẽ không xuất hiện trong khu vực tông môn chúng ta. Chuyện thú khư kết thúc, tất cả hãy để cho nó vào dĩ vãng đi. Tầm thiên kính còn muốn nói gì đó nhưng thấy lão nhân xoay người sang chỗ khác, cũng chỉ đành thở dài. Lục thanh đứng bên cũng cười khổ một tiếng, chuyện lục gia của hắn và nữ nhân cũng không được biết. Thế nào? Tiểu tử. Người muốn biết người phụ nữ điên kia cùng với lục gia các ngươi có ân oán gì, hay sao? Đột nhiên, thanh âm im mạng của Diệp Lão lại vang lên trong đầu lục thanh. Diệp Lão cũng biết lục gia chúng ta. Lục thanh sửng sốt liền vội vàng hỏi. Xin Diệp Lão nói cho ta biết nữ nhân đó và lục gia chúng ta có cử oán gì? Cũng chẳng trách được sự lo lắng của lục thanh. Thay mặt cả một gia tộc mà biết được gia tộc mình bị một gã kiếm hoàng, căm hận thì đó chính là một điều kiện đủ để diệt tộc. Lục thanh biết thực lực của gia tộc mình. Chỉ sợ nàng tiện tay cho một đạo kiếm cương là san phẳng tất cả. Bây giờ cũng chưa thể nói cho ngươi. Tại sao? Lục Thanh hỏi. Chưa tới lúc, Thanh âm Diệp Lão lại văng lên. Bây giờ nói cho ngươi biết thì đó chỉ là gánh nặng của ngươi. Có thể khiến cho ngươi không yên tâm mà ảnh hưởng tới sự đột phá. Hơn nữa, ta cảm giác được trong lòng ngươi đang có một cái trọng trách. Bây giờ còn gắn thêm thì với tâm cảnh của ngươi vẫn còn chưa đủ. Sau khi nghe Diệp Lão nói, Lục Thanh từ từ bình tĩnh lại, nói. Phải đợi tới lúc nào mới biết được. Nếu nữ nhân đó mà đi diệt lục gia chúng ta vào lúc này thì chỉ sợ là không ai có thể ngăn cản. Điều đó ngươi không cần phải lo lắng. Nếu trong trăm năm qua mà nàng không động thủ thì bây giờ cũng sẽ không đi diệt lục gia của ngươi. Hơn nữa, ta bị nàng đuổi theo gần trăm năm cũng hiểu rõ được một vài chuyện. Nàng không thể ra tay với lục da của ngươi, trừ phi ngươi rơi vào tay nàng như trước. Và phần lúc nào nói cho ngươi vậy thì để xem khi nào ngươi có thể giác ngộ trở thành cường giả kiếm hồn. Cảnh giới kiếm hồn, lục thanh cả kinh. Mặc dù bây giờ hắn có rất nhiều lợi thế nhưng đối với cảnh giới kiếm hồn, vẫn chỉ có thể ngước nhìn. Dù sao trước đó chẳng biết có bao nhiêu người mà vẫn không thể đột phá. Ngay cả tử Hà Tông của hắn có 200 vạn người mà trong 200 năm, cũng chỉ có 5 người sư phụ huyền thanh. Điều đó cho thấy một sự khó khăn như thế nào, cả 50 vạn năm cũng khó có được một người. Nhưng tiếp đó, Diệp Lão dừng lại một chút rồi nói, điều này có thể vẫn còn chưa đủ. Ít nhất ngươi phải tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh đến tầng thứ tám, đồng thời đạt tới kiếm tông mới có thể chắc chắn giữ được tính mạng của mình. Lục Thanh nghe thấy vậy liền cảm thấy dùng mình. Xem ra, lục gia của hắn còn có nhiều bí mật ít người biết. Nhưng bây giờ xem ra vị tổ sư của hắn cũng biết được khá nhiều. Nghĩ tới đây, lục Thanh không kìm được liền ngẩng đầu lên nhìn lão nhân. Nhưng lúc này lão nhân như đang nhớ lại một số chuyện nên không nhận ra ánh mắt của hắn, vì vậy mà không có phản ứng. Lục Thanh Bây giờ Người kể cho chúng ta cảnh ngộ lúc đó. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Năm người Huyền Thanh hiển nhiên là vẫn chưa từ bỏ ý định. Lúc này, bọn họ liền chuyển sự chú ý sang Lục Thanh. Đến rồi. Đối mặt với vấn đề của sư phụ Huyền Thanh, cũng với ánh mắt của năm vị kiếm đạo đại sư cảnh giới kiếm hồn, Lục Thanh cảm thấy áp lực. Nhưng may mắn cho hắn là trải qua sự việc vừa rồi, tâm cảnh của hắn không còn sự non nớt của một thiếu niên nữa. Sau khi bình tĩnh lại, Lục Thanh từ từ nói những gì mình gặp ra tất cả mọi chuyện đều bị hắn đổ lên đầu diệp lão ẩn giấu trong thân ngọc kiếm đối với việc hấp thu chất dịch kiếm nguyên và huyết sát hắn cũng không giấu giếm nếu không kiếm nguyên của hắn thay đổi chắc chắn sẽ bị mấy người lục thanh nghi ngờ dù sao một người bị huyết tế không hề có chuyện nguyên khí bị thương mà ngược lại còn dư thừa tu vi tinh tiến điều đó hoàn toàn không hợp lý nghe lục thanh kể lại xong mấy người huyền thanh cũng cảm thấy tin tưởng bọn họ thầm than thở về sự may mắn của lục thanh mặc dù có nguy hiểm Nhưng việc phá rồi lại lập mà hắn gặp phải khiến cho người khác phải thèm muốn. Đặc biệt là chất dịch kiếm nguyên và huyết sắt cả năm người đều biết. Nét mặt tầm thiên kính càng cảm thấy rõ được sự hâm mộ. Điều đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc, bởi thứ có thể làm cho đại sư cảnh giới kiếm hồn. Thèm muốn như vậy thì chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Lục Thanh nói xong, Lạc Thiên Phong trầm tư một chốc, rồi móc từ trong người ra một cục đá trong suốt long lanh, có người đường vân màu bạc. Hắn nói với Lục thanh. Người đặt tay lên đó cho chúng ta xem một chút. Lục Thanh cũng biết hòn đá này. Nó có tên là đá nguyên khí gì đó. Thực ra nó chẳng hề có ích lợi gì hết. Chỉ có thể xem như một hòn đá đẹp mà thôi. Nhưng nó lại có một loại công dụng đặc biệt đó. Chính là kiểm tra tư chất tiên thiên của một người như thế nào. Cũng chính là mức độ hấp thu nguyên khí trong thiên địa do trời sinh như thế nào. Nó căn cứ theo mức độ cao thấp từ tầng 1 tới tầng 10. Đá nguyên khí sẽ tỏa ra mấy đường vân. Khi Lục Thanh 9 tuổi. Lần đầu tiên tiếp xúc với kiểm tra kiếm đạo đã từng làm như vậy. Lúc đó đá nguyên khí đã sáng lên tới bốn vân, gần tới năm vân. Vào lúc này, Lục Thanh cũng mong mỏi với sự thành công của tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ nhất, thể chất của hắn đã có sự thay đổi. Tư chất tiên thiên cũng theo đó tăng lên. Cứ mỗi một tầng lại có sự cải thiện. Đặc biệt tầng thứ nhất do trúc cơ cơ bản nên có sự thay đổi lớn nhất. Trước ánh mắt của năm người lạc thiên phong, Lục Thanh từ từ đưa tay phải tới nhưng vẫn không có gì phản ứng năm người lạc thiên phong cũng chẳng nóng này vì chắc chắn sau đó sẽ có sự thay đổi. quả nhiên chỉ sau hai lần hô hấp, đá nguyên khí chợt tỏa ra ánh sáng trắng trói mắt, chiếu sáng trong phạm vi 10 trượng. dưới sự quan sát của lục thanh và năm người lạc thiên phong, ánh sáng trắng bắt đầu từ đường vân đầu tiên tăng lên. chỉ trong chốc lát liền đạt tới mức độ 4 vân. sau đó tốc độ của nó hơi chậm lại nhưng vẫn vượt qua đường vân thứ năm, vọt qua cả đường vân thứ sáu. trong ánh mắt khiếp sợ của lục thanh và sự chăm chú của mấy người lạc thiên phong. Ánh sáng đã tới gần vân thứ bảy thì tốc độ liền chậm lại. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy được ánh sáng trắng vẫn tiếp tục được đẩy lên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 85, kế thừa chức vụ hộ pháp. Vào lúc này, mặc dù chỉ khoảng hơn 10 lần hô hấp nhưng Lục Thanh, cảm giác chẳng khác gì mấy canh giờ. Cuối cùng như sự mong muốn của hắn, ánh sáng vượt qua đường vân thứ bảy, tăng lên tới 3 phần sau đó mới dừng lại. Đây, Lục Thanh có phần không thể tin được vào sự thay đổi đó. Mặc dù đã đoán trước tư chất tiên thiên có sự thay đổi, nhưng kết quả trước mắt vẫn làm cho hắn phải chố mắt mà nhìn. Vốn hắn chỉ có tư chất gần 5 phần nhưng vào lúc này, đột nhiên thay đổi nhiều như vậy mà đạt tới 7 phần, trở thành người có tư chất thiên tài. Điều đó khiến cho Lục Thanh không thể tin vào được sự thật trước mắt. Nhưng nghĩ kỹ đến chất dịch kiếm nguyên và huyết sát cung cấp nhiều như vậy, hơn nữa là có tử hoàng kiếm thân kinh làm cho thoát thai hoán cốt, thì có được kết quả như vậy cũng là chuyện có thể. Quả nhiên. Nhìn kết quả của Lục Thanh, Lạc Thiên Phong liếc nhìn Lục Thanh. truyền thuyết rằng thứ vật đó có thể tăng cường tư chất tiên thiên với công hiệu nghịch thiên. Ngươi có được nó cũng là do phúc phận của ngươi. Dừng lại một chút, Lạc Thiên Phong lại mở miệng ra nói. Lúc trước, sư phụ ngươi đã nói lại tình hình của ngươi cho ta. Hắn đã nói tất cả những gì mà ta đã đồng ý. Bây giờ, ta có thể ban cho ngươi một số quyền lợi. Lục Thanh nghe thấy vậy mà thầm cười tự diễu. Xem ra, muốn được thứ gì đều cần phải dựa vào thực lực. Vô duyên vô cớ chẳng có người nào tùy ý thí cho ngươi. Vào lúc này, ngoại trừ huyền thanh gia ba người huyền minh đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Hiển nhiên là bọn họ cũng chấp nhận lời nói của Lạc Thiên Phong. Suy nghĩ một chút, Lạc Thiên Phong lên tiếng. Đối với những gì phong thưởng cho lục gia của người sẽ không thu hồi. Mà chức vị hộ pháp cho ngươi kế thừa, ta cũng ban cho ngươi. Từ bây giờ, ngươi có được những đặc quyền của hộ pháp còn cụ thể như thế nào sư phụ ngươi khi về sẽ nói rõ cho người. Huyền Minh đứng bên chợt mở miệng nói. Tông chủ, ta nghĩ chuyện đó cũng không có gì. Nhưng nếu để cho Lục Sư Điệt đảm nhiệm chức vụ hộ pháp sớm, như vậy sẽ khiến cho bên dưới có nhiều người không phục. Lắc đầu, Lạc Thiên Phong không đồng ý với suy nghĩ của Huyền Minh. Quy định là chết, người mới là sống. Người nào có ý phản đối thì có thể để cho tới gặp ta. Bây giờ cứ làm như thế. Nhưng Lục Thanh, giọng nói của Lão chợt thay đổi, nhìn chăm chăm về phía Lục Thanh ngươi phải biết rằng giá trị quyết định địa vị cơ bản của một người. vì vậy ta hy vọng ngươi không nên kiêu ngạo tự mãn. luận kiếm giữa năm núi vào bốn năm sau, ngươi muốn giữ lại thần kiếm niệm vân của phụ thân ngươi, thì cần phải đoạt được vị trí số một mới được. gật đầu, lục thanh mở miệng nói. tông chủ yên tâm. lục thanh hiểu rõ. sau đó, được huyền thanh đưa đi, lục thanh chỉ phương hướng cho mọi người trở về lang khẩu thôn. lục thanh để ý thì thấy tổ sư bay thẳng về hướng năm ngọn núi của tử hà tông. Chứng tỏ lão nhân không muốn xuất đầu lộ diện. Lúc này, khi về tới lang khẩu thôn đã gần tối. Sau khi được mọi người cọ rửa sạch sẽ, thi thể trong thôn cũng được thu dọn xong. Những thôn dân có người thân bị chết đều trở về an táng. Những người bất hạnh bị cắn nát người thì được tập trung lại bên ngoài thôn và hỏa táng. Sau đó, cho cốt được cho hết vào trong một cái huyệt lớn ở sau thôn. Ở cửa thôn vào lúc này được đốt một đống lửa to. Đám người đoạn thanh vân ngồi vây quanh đống lửa nướng một con trường nha lang. Đoạn thanh vân cũng chẳng có hứng thú nên chỉ làm sạch, rồi rắc lên đó một chút gia vị để nướng. Ngoại trừ đoạn thanh vân ra, những người còn lại cũng không hề có hứng thú. Ngay cả Minh Tuyết Nhi, luôn hoạt bát nhưng sau khi nhìn thấy trận chiến hôm nay cũng yên lặng hơn rất nhiều. Bên cạnh nàng, tiểu cô nương được lục thanh cứu vẫn chưa hết hoảng sợ, đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Minh Tuyết Nhi. Không khí có chút lạnh lẽo. Bà gã hộ pháp trung niên được nhiếp thanh thiên mời tới cũng vẫn ở đó, cùng đợi với mọi người lúc xế chiều uy lực hủy thiên diệt địa ở thú khư khiến cho bọn họ rung động từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn một trận quyết đấu như vậy đồng thời cũng đoán được năm người đứng đầu tông môn gặp phải một đối thủ như thế nào sự nghi hoặc của bọn họ cũng chẳng được lâu trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện năm đạo kiếm quang bởi vì bầu trời đã bị bóng đêm bao phủ nên năm luồng kiếm quang giống như năm ngôi sao nhanh chóng lao về phía mọi người mẹ mình tuyết nhi kêu to một tiếng rồi bế tiểu cô nương đứng dậy Tất cả những người khác cũng đều đứng lên. Thoáng cái, 5 người lạc thiên phong đã hạ xuống. Bái kiến tông chủ, 4 vị trưởng lão, 3 gã hộ pháp không người hành lễ. Lục Thanh phát hiện ánh mắt bọn họ lờ đáng liếc về phía mình, và Huyền Minh đang đứng bên. Nhưng ngay lập tức, sự chú ý của hắn chuyển về phía mấy người đoạn thanh vân. Do có mấy người tông chủ ở đây nên bọn họ cũng không dám mở miệng, chỉ đưa mắt quan sát Lục Thanh. Thấy hắn không bị thương, sắc mặt hồng hào, khí huyết sung túc mới yên tâm. Phất tay ngăn cả đoạn thanh vân đang định hành lễ, Lạc Thiên Phong nói với ba gã hộ Pháp, chuyện đã giải quyết, các ngươi về chuyển cáo tới ô điện chủ của kiếm thần, điện để hắn hủy bỏ nhiệm vụ đóng ở đây. Mọi người nghe thấy vậy đều ngẩn người. Một gã hộ Pháp ngập ngừng nói, ý tông chủ là, mặc dù hơi đoán ra được kết quả nhưng hắn vẫn không dám khẳng định. Lạc Thiên Phong gật đầu khẳng định, nguồn gốc của bạo động đã được giải quyết. Thở phào nhẹ nhõm, ba gã hộ Pháp. Cũng không hỏi cụ thể mà nhanh chóng cáo lỗi rồi quay về Lạc Nhật Thành. Chờ một chút, Lạc Thiên Phong trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, dịch sang một bên để cho Lục Thanh đi ra. Đây là Lục Thanh, hộ pháp mới của Triều Dương Phong. Đây là Lục Thanh, hộ pháp mới của Triều Dương Phong. Tổng cộng chỉ có mấy chữ nhưng chẳng khác gì một tảng đá lớn rơi vào lòng mọi người. Điều đó có nghĩa là gì tất cả bọn họ đều biết. Một hộ pháp còn trẻ, như vậy đã vượt qua yêu cầu của các đời hộ pháp trong tử Hà Tông. Chưa kể vào lúc này, Tông Chủ còn trịnh trọng giới thiệu, thì có thể tưởng tượng được bây giờ Lục Thanh đã được coi trọng như thế nào. Lạc Tâm Vũ đứng trước mọi người hơi lặng đi, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Còn mấy người đoạn Thanh Vân thì ánh mắt chỉ có một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Ngày đó, sau trận đánh ở Triều Dương Chấn, bọn họ cũng biết Lục ra được Tông Môn Phong thưởng một chuyện đó là để cho hắn được kế thừa chức vụ hộ pháp của phụ thân Lục Vân. Chỉ có điều Tu Vi vẫn còn chưa đủ mà thôi. Nhưng nhìn tình hình lúc này... Bọn họ cũng không cảm nhận được hơi thở lục thanh mạnh hơn bao nhiêu, chứng tỏ tông môn đã có sự nhượng bộ đối với hắn. Quả nhiên, sau đó, Lạc Thiên Phong lại nói tiếp. Lục thanh phá huyết tế ta kiếm trận có công, tránh được cho tử hà tông đại nạn nên được hưởng chức vụ đó sớm. Thanh âm của lão chợt thay đổi, nhìn quanh. Chỉ cần có công với tông môn, tông môn sẽ không tiếc tặng phẩm. Nhưng đồng dạng có tội cũng sẽ bị phạt. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ trong lòng. Vâng, mọi người nghe thấy vậy cùng không người đáp. Vừa rồi, do 5 người lạc thiên phong, tới gây ra sự chú ý nên ở cửa thôn vào lúc này có không ít tông dân. Gặp được tông chủ và bốn vị trưởng lão tự mình tới, bọn họ đều cảm động rơi lệ. Thậm chí còn có mấy người già dập đầu với 5 người. a Đúng lúc này, Minh Tịnh Nguyệt thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn chầm chầm tiểu cô nương trong lòng Minh Tuyết Nhi. Tiểu cô nương bị ánh mắt của Minh Tịnh Nguyệt dọa khiến cho sợ hãi, mà nét chặt sau lưng Minh Tuyết Nhi, chỉ thỏ ra một chút mà nhìn. Mẹ! người đừng có làm cho người ta sợ hãi minh tuyết nhi không nhịn được gắt lên vào lúc này khi minh tịnh nguyệt đến nàng trở lại hoạt bát như trước minh tịnh nguyệt không lên tiếng chợt biến mất rồi xuất hiện sau lưng minh tuyết nhi bàn tay trắng muốt đặt lên đầu tiểu cô nương vào lúc này tiểu cô nương giống như bị trói chặt không hề nhúc nhích minh tuyết nhi xoay người để lộ ra khuôn mặt sợ hãi của tiểu cô nương trước mặt mọi người vào lúc này bàn tay của minh tịnh nguyệt bao phủ bởi kiếm cương tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo thôn dân ở cửa thôn không có chút tu vi liền không chịu nổi mà lùi vào giữa thôn trong ánh mắt ngơ ngác của đám người lục thanh trên người tiểu cô nương cũng tản mắt ra một luồng ánh sáng màu trắng giống như bàn tay của minh tịnh nguyệt ánh sáng mặc dù nhạt nhưng nhìn lớp khói trắng bên người chứng tở nó lạnh như thế nào rõ ràng bàn tay của minh tịnh nguyệt đặt trên đầu tiểu cô nương nhưng không hề có một chút kiếm cương nào chui vào trong cơ thể cô bé điều đó khiến cho mọi người biết được ánh sáng trắng đó do tiểu cô nương tự phát ra đúng là thân thể có được tiên thiên huyền băng Minh Tịnh Nguyệt thì thảo nói. Nét mặt lạnh lẽo xuất hiện một nụ cười. Sau khi nghe thấy câu nói đó, bốn người lạc thiên phong liếc mắt nhìn nhau đều cười khổ. Ngay lập tức, cả bốn người cùng nói với Minh Tịnh Nguyệt. Chúc mừng sư muội có được đồ đệ như ý. Đến lúc này, đám người lục thanh mới biết được động tác của Minh Tịnh Nguyệt có tác dụng gì. Thì ra là bà kiểm tra xem có đáng để thu đồ đệ hay không. Sau đó, biết được cha mẹ cô bé đều chết trong cuộc tập kích của bầy sói, không còn ai thân thích. Minh Tịnh Nguyệt liền bế nàng cùng với bốn người Lạc Thiên Phong rời đi. Dù sao, thì năm ngọn núi vẫn còn bọn họ trấn thủ, bởi đó là gốc dễ hàng ngàn năm của tử Hà Tông. Về phần huyền Minh, thân là phong chủ của Lạc Nhật Phong, sau khi thú khư bạo động còn có một số công việc cần phải xử lý. Mà tất cả mọi người đối với việc làm của Minh Tịnh Nguyệt không hề có ý kiến. Bọn họ biết đối với tiểu cô nương đó mà nói thì đó chính là cách tốt nhất. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện mươi 86, Lạc Nhật Thành Ba gã hộ Pháp chạy về phía Lạc Nhật Thành Có một điều khiến cho Lục Thanh cảm thấy ngạc nhiên đó là Tu vi của cả ba người đều đạt tới kiếm chủ, bọn họ đều có thể ngự không mà đi Mà biểu hiện tiếp theo của huyền minh càng khiến cho mấy người Lục Thanh giật mình Lão vất bỏ thân phận phong chủ của Lạc Nhật Phong Một trong năm đại trưởng lão của Tông Môn Mà dụng lễ tiếp đãi thôn dân đang có mặt ở cửa thôn Hắn còn đưa một vị lão nhân ước tám 8, 90 tuổi về nhà biểu hiện gần gũi của hắn khiến cho rất nhiều thôn dân cảm động ứa nước mắt nhưng lục thanh đang ngồi bên đống lửa lại nhíu mày hắn vẫn có cảm giác vị huyền minh sư thúc như có điều gì đó giấu giếm bên kia huyền minh hết lòng trấn an thôn dân còn bên này từ sau khi lục thanh trở về đoạn thanh vân liền xuất hiện nụ cười chăm chú nước thịt sói hắn còn tìm kiếm từ trong những gốc cây bụi cỏ xung quanh một số loại cây sau khi nghiền nát hắn liền rắc đều lên bề mặt của tảng thịt khiến cho một mùi thơm phức bốc lên Tất cả mọi người đều sáng mắt, bởi thường chỉ được ăn một chút thịt sói được chế biến sơ sài Bốn người con gái bên mình tuyết nhi đều nhíu mày. Bởi vì sau khi bị bầy sói tập kích tất cả gia súc trong thôn đều không còn, vì vậy mà chỉ có thi thể bầy sói là thực vật duy nhất. Sau đó liền bắt đầu đến tiết mục phân chia thịt. Lúc này thứ tự không có gì thay đổi, nhưng lục thanh lại trở thành người thứ hai được nhận. Người thứ nhất tất nhiên là Lạc Tâm Vũ, bởi vì hắn không chỉ có vị trí số một trên long phương bảng. Thậm chí còn leo lên vị trí thứ 40 trên đằng vân bảng. Điều quan trọng là tới hôm nay, hắn chính là hộ pháp trẻ nhất của tử Hà Tông. Tất nhiên đó là trước khi Lục Thanh được giữ chức. Thân phận và địa vị thay đổi nên lúc phân phối cũng thể hiện rõ ưu thế. Mặc dù Lục Thanh không để ý tới điều đó nhưng nhiều người vẫn chú ý. Trước mặt mọi người, sau khi nhận lấy miếng thịt rồi cắn một miếng to, Minh Tuyết Nhi đưa tay quệt cái miệng nhỏ nhắn. Hiển nhiên là nàng vẫn còn tức giận bởi vì mẫu thân đã quên mình. Nhưng tất cả mọi người đều biết tính tình của nàng nên cũng chẳng ai quá để ý. Trong quá trình ăn, với câu hỏi của dịch nhược vũ và đoạn thanh vân, Lục Thanh thuật lại một số chuyện mà mình đã gặp được trong kiếm trận. Lời nói, của hắn hoàn toàn giống với những gì đã nói với mấy người tông chủ lạc thiên phong, tuy nhiên không nhắc tới chuyện kiểm tra tư chất tiên thiên sau đó. Nói chuyện đó ra chẳng những không có ý nghĩa mà còn dễ khiến cho người ta đố kỵ Nhưng cho dù như thế, vận may của Lục Thanh cũng vẫn khiến cho mọi người kinh ngạc. Tuy nhiên cũng chẳng có ai thèm muốn bởi vì những chuyện sinh tử, mà hắn gặp phải chẳng có người nào chấp nhận nếm thử. Một lúc sau, sau khi trấn an toàn bộ thôn dân, Huyền Minh hóa thành một đạo kiếm quang màu đỏ vọt về phía Lạc Nhật Thành. Nhìn phía Huyền Minh rời đi, ánh mắt của mấy người Lục Thanh đều xuất hiện một sự ao ước. Đúng là đạt tới cảnh giới kiếm hồn đại sư, có thể nhịn ăn, nuốt nguyên khí mà phi hành cả ngàn dặm không mệt. Khoảng cách từ đây tới Lạc Nhật, Thanh đối với người có cảnh giới kiếm hồn chỉ khoảng thời gian một nén nhang mà thôi. Nhưng mơ ước thì cũng chỉ là mơ ước, có một số mơ ước không bao giờ có thể đạt được. Đêm hôm đó, mấy người lục thanh chia ra ở trong một số chỗ trong căn nhà đá. Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời trở nên trong sáng. Sau mấy ngày chém giết và gặp gỡ ly kỳ, lục thanh cảm thấy ánh nắng mặt trời thật ấm áp. Thế nào? Tiểu tử ngươi mới có vậy mà đã cảm khái rồi hay sao? Thanh âm của diệp lão vang lên trong đầu. Muốn tu luyện kiếm đạo có được thành tựu, thậm chí còn truy tìm một cảnh giới trong mơ. Thì sinh tử đối với ngươi sẽ chẳng khác gì một trò chơi. Bởi vì, sau này nó sẽ là kinh nghiệm thường xuyên của ngươi. Lục Thanh ngẩn người, thầm nói trong đầu. Đa tạ Diệp lão chỉ điểm. Lục Thanh hiểu rồi. Ngươi làm sao vậy? Lục Thanh quay đầu lại nhìn. Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Thiên Diệp đã tới sau lưng hắn, sắc mặt bình thản lên tiếng. Nhưng trong ánh mắt của hắn, Lục Thanh có thể thấy một sự vui mừng. Ta cảm giác được phong lôi nhị khí của ngươi đã hoàn toàn dung hợp. Không để Lục Thanh lên tiếng, Triệu Thiên Diệp mở miệng nói. Những thay đổi trong nửa năm qua của ngươi khiến cho người ta phải giật mình. Ta muốn xem sau này khi ngươi trưởng thành, trở về núi chúng ta luận bàn một chút. Đúng thế. Luận bàn đó làm sao có thể thiếu được ta? nhất Thanh Thiên cũng từ trong phòng đi ra. Hắn lấy hai hồ rượu mà thôn dân tặng, vất cho Triệu Thiên Diệp và Lục Thanh. Một ngụm rượu nóng bỏng chảy xuống bụng làm cho Lục Thanh cảm thấy nóng người. Nhìn ánh mắt chân thành của Triệu Thiên Diệp và nhất Thanh Thiên. Nhiệt huyết trong lòng hắn bốc lên, nói lớn. Được. Vào lúc này, sau khi nghỉ ngơi một đêm, đám người dịch nghiệp vũ cũng lục tục đi ra. Thấy ba người lục thanh đứng trong gió uống rượu, nét mặt bọn họ có một chút gì đó khác lạ. Khi Lạc Tâm vũ và Liệt Phong cùng nhau đi ra, nét mặt Lạc Tâm vũ vẫn bình thản không thấy có một chút thay đổi. Hắn chào hỏi với mọi người biểu hiện một phong độ tốt đẹp của một thế gia. Còn Liệt Phong bên cạnh thì nét mặt vẫn chẳng thay đổi, cứ lạnh lùng như thế. Đây là sự thay đổi có từ hôm qua sau khi Lục Thanh trở về. Tất cả mọi người cũng đoán ra nguyên nhân, nhưng cũng chẳng ai nói ra. Mà đoạn Thanh Vân và bốn người Triệu Thiên Diệp cũng chẳng để ý tới Liệt Phong, cũng không đáp lại lời của hắn. Cả đoàn người tách ra thành ba khối, năm người Lục Thanh vào một nhóm, hai người Lạc Tâm Vũ và bốn người con gái bên Dịch Nhược Vũ đứng ở giữa. Nếu như không có các nàng chỉ sợ năm người Lục Thanh đã tách ra khỏi, với hai người Lạc Tâm Vũ. Theo lời nói của đoạn Thanh Vân thì năm người bọn họ thật lòng giao tiếp với nhau. Còn hai người lạc tâm vũ lại chính là tâm cơ. Nói một cách khác là bất đồng suy nghĩ. Đoàn người được thôn dân tiễn đưa một đoạn đường. Đội kiếm giả vẫn lưu lại ở đó như trước để phòng ngừa trường hợp bất đắc dĩ. Bọn họ phải chờ tới khi bạo động của thú khư, qua đi mới trở về Lạc Nhật Thành báo cáo. Dẫm trên lớp tuyết mềm mại, đoàn người chạy về phía Lạc Nhật Thành. Hôm qua, khi Huyền Minh rời đi đã yêu cầu bọn họ tới phủ chủ của Lạc Nhật Thành tập trung. Thân là vãn bối nên bọn họ không thể từ chối. Mặt khác cũng nhân cơ hội này tới phường thị nơi Lạc Nhật Thành để xem một chút. Bởi vì, hàng năm Lạc Nhật Thành bị thú khư uy hiếp nên nơi này, số lượng kiếm giả có thể nói là nhiều nhất trong năm ngôi thành lớn. Tương ứng, phường thị ở đây cũng buôn bán tốt nhất, mà những đồ vật tốt cũng có rất nhiều. Thậm chí hơn 10 năm trước ở đây, còn đấu giá một thanh thần kiếm cấp thanh phàm vô chủ, gây ra một sự chấn động lớn. Cuối cùng nó được một gã cường giả kiếm chủ, ẩn tung mua với giá 20 vạn tử ngọc tệ. Cho tới bây giờ việc đó vẫn lưu truyền trong khu vực tử hà tông như một giai thoại xuất phát từ sáng sớm mọi người xuyên qua hai ngọn núi nhỏ tới tận tối mới tới được lạc nhật thành lục thanh cảm nhận được không khí ở đây hoàn toàn khác với sự trang nghiêm của triều dương thành khắp cả lạc nhật thành tỏa ra một mùi tanh tường thành cao tới trăm trượng gần như gấp đôi của triều dương thành trên lớp đá trắng của bức tường xuất hiện những vết máu loang lộ thậm chí có cả vết đỏ sậm còn mới toàn bộ cửa thành được chú tạo bằng đồng trên đó có rất nhiều vết kiếm Những vết kiếm lõm vào trong đều dính cả vết máu. Cánh cổng thành cao hơn 10 trượng chẳng khác gì một cái cây có rất nhiều mạch máu. Minh tuyết nhi đi sau dịch nhược vũ co rúm người lại. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên nàng tới lạc nhật. thành nên chưa thể thích ứng với không khí ở đây, ánh mắt hơi có chút sợ hãi. Điều đó khiến cho đoạn thanh vân cảm thấy thư thái. Cuối cùng thì hắn cũng thấy được tiểu ma nữ thích hành hạ người khác cũng có sợ một cái gì đó. Ít nhất, mó tanh khiến cho nàng sợ hãi. Ai? bốn gã thủ vệ mặc thiết giáp màu đen, trên lưng đều đeo hắc thiết kiếm sắc bén. Lục Thanh quan sát liền cảm nhận được mấy thanh kiếm đó rất thích hợp đối với việc chém giết trong đám đông. vì vậy mà đối với sự uy hiếp của thú khư rất có tác dụng. không nói tiếng nào, lạc tâm vũ đi tới trước, móc cho người ra một thanh tiểu kiếm màu bạc dài khoảng tấc, đưa cho đám thủ vệ. kiếm ấn của hộ pháp. gã kiếm giả thủ vệ cảm thấy hoảng sợ. tại tử hà tông, kiếm ấn được chia thành ba loại, thấp nhất là kiếm ấn cửa chấp sự được làm bằng đồng sau đó đến kiếm ấn màu bạc của hộ pháp ngoài ra còn có kiếm ấn màu vàng của thành chủ năm ngôi thành lớn và phong chủ ngoại phong mặc dù không thể so sánh với thành chủ và phong chủ ngoại phong nhưng cho dù là ngũ đại gia tộc nhìn thấy cũng phải không người hành lễ trong khu vực tử hà tông hộ pháp đã thuộc về một tầng lớp rất cao sau đó đám người lục thanh đều lấy ra yêu bài xác định thân phận thủ vệ thấy vậy cũng không có nhiều lời tránh sang một bên sau khi đoàn người lục thanh đi qua Bọn họ lại tiếp tục kiểm tra những người qua đường. Tiến vào trong Lạc Nhật Thành, ánh mắt mấy người lục thanh sáng ngời. Mặc dù trời vẫn còn chưa tối, nhưng lúc này, Lạc Nhật Thành đã rực rỡ ánh đèn dầu. Trên những con đường có vô số ngọn đèn lồng soi sáng cùng, với dòng người qua lại tấp nập. Nhưng người đó phần lớn lưng đeo trường kiếm, mặc võ phục hoặc quần áo bằng da thú. Phần lớn võ phục đều có màu xám. Đây là quy định của kiếm thần điện. Người có tu vi khác nhau thì mặc võ phục khác nhau như loại màu xám chứng tỏ bọn họ có tu vi kiếm thị còn lúc này lục thanh mặc bộ võ phục mà xanh chính là thuộc về kiếm khách còn nhất thanh thiên và lạc tâm vũ thì mặc một bộ võ phục màu trắng thể hiện tu vi của bọn họ ít nhất là kiếm sư tất nhiên với mấy người con gái bên dịch nhược, vũ mà nói thì có thể lựa chọn mấy bộ võ phục có màu sắc bắt mắt chỉ cần không trái với quy định của kiếm thần điện là được mà hiển nhiên đoàn người lục thanh đột nhiên xuất hiện trong thành thị đã thu hút phần lớn ánh mắt của mọi người chuyện audio Bất Diệt Kiếm Thể, thực hiện HP Audio truyện. Chương 87: Tông dân mất tích. Ngươi có thấy mấy người đệ tử nội tông không? Ngươi xem. Hai người đi trước có tu vi kiếm sư, chắc là đại sư huynh của Chủ Phong. Ta nghe nói chỉ có đại sư huynh của Chủ Phong mới có tu vi như vậy. Trong đám người, những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Mặc dù vào lúc này âm thanh rất huyên náo, nhưng với tu vi của mấy người Lục Thanh, có thể nghe rất rõ ràng bọn họ đang nói tới hai người Lạc Tâm Vũ và Nhiếp Thanh Thiên. Với tâm cảnh của bọn họ, cũng chẳng để ý xem mọi người nói gì cứ vậy mà xuyên qua giữa đám đông. Phủ thành chủ của Lạc Nhật Thành ở vị trí trung tâm. Mọi người đi dọc theo con đường lớn, kiến trúc hai bên có một số đặc sắc. Phần lớn phòng ốc đều có màu đá, còn các cửa sổ có một tấm lưới sắt bao quanh với những chốt mở. Có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của thú khư xâm nhập vào đây như thế nào. Đồng thời, cũng có thể căn cứ vào lớp bảo vệ, mà đoán được địa vị và thân phân của chủ nhà. Tông dân bình thường thì cánh cửa được bảo vệ bởi hắc thiết hoặc hoàng đồng bình thường. Càng lên cao, thậm chí lục thanh còn thấy được cả vật liệu để chế tạo tứ phẩm kiếm khí, ngoài ra còn có vô số các loại vật liệu khác. Đồng thời, mức độ mạnh mẽ của tông dân ở Lạc Nhật Thành cũng đạt tới mức độ cao nhất. Khắp nơi có kiếm giả đánh lôi đài, thậm chí chỉ cần một lời không hợp là quyết đấu sinh tử. Trên đường đi, đám người lục thanh có thể thấy được hai đám như vậy. Nhưng phần lớn những người đó có tu vi không cao. Chỉ cấp độ kiếm thị nên tu vi tâm cảnh cũng tương đương. Vì vậy mà bọn họ mới dễ dàng đánh cuộc sinh tử. Có nghe nói gì không? Chuyện gì? Gần đây, bên trong thành có một chuyện ly kỳ xảy ra. Người nói xem. Ừm. Sáng hôm nay, thành vệ kiểm tra tông dân thường trú phá hiện có khoảng 10 hộ, tổng cộng khoảng 30 người biến mất. Thành chủ đại nhân cũng chẳng có cách nào tra ra chút đầu mối. Cũng may là tới giờ mới chỉ có một số tông dân, chẳng biết bao giờ sẽ tới lượt chúng ta. Quên đi. Chúng ta là những người sống độc thân, tính mạng của gia đình là quan trọng, ta còn muốn giữ tính mạng này để lấy một lão bà. Trong một cái tử lâu, mọi người nghe thấy hai gã trung niên hán tử ăn mặc rách dưới, lưng đeo thanh hắc thiết kiếm to nói vậy. Hình như, Lạc Nhật Thành xảy ra chuyện gì đó không bình thường. Lục Thanh thầm nghĩ, mọi người đi khoảng chừng thời gian một nén nhang đã tới được một phủ đệ hùng vĩ. Phủ đệ không nằm ở vị trí cao nhất của Lạc Nhật Thành nhưng chiếm vị trí lớn nhất, chu vi ước chừng mười mẫu. Xung quanh phủ để được bao bọc bởi một cái tường được xây bằng đá trắng, cao tới mấy trượng. Trước cửa được chú tạo hai con dao long bằng hắc thiết giống hệt nhau. Sau hai con dao long là bốn gã phủ vệ có tu vi kiếm thị, đứng thẳng tắp giống như một pho tượng. Khí thế uy nghiêm thật. Lục Thanh thẩm khen một tiếng, đúng là nơi đứng đầu của cả thành. Thấy đoàn người Lục Thanh đi tới, một gã phủ vệ tiến lên vài bước, cung kính nói. Các vị đi theo ta. Thành chủ đại nhân đang bày tiệc tiếp đãi cái vị ở phòng làm việc. Xin mời. Nói xong, hắn đi trước dẫn đường. Đám người Lục Thanh lết nhau liền biết là sư thúc huyền minh đã sắp xếp rất tốt, vì vậy mà bọn họ cũng không kinh ngạc đi vào bên trong. Bên trong hoàn toàn khác với sự uy nghiêm bên ngoài, bố trí hết sức đơn giản. Dọc theo hành lang, khung cảnh ít nhất 10 năm vẫn chưa được sửa sang. Trên mặt đất lộ ra những tảng đá bị mài nhẵn bóng, chẳng biết đã có bao nhiêu bàn châm dẫm lên đó mới được như vậy. Điều đó, khiến cho Lục Thanh chưa gặp mặt thành chủ lạc Nhật Thành có một chút hy vọng. Phòng làm việc chính ở trong một trang viện, bên trong trồng một số loại hoa cỏ, có đủ bốn mùa. Sau khi dẫn mọi người tới phòng làm việc chính, phủ vệ chủ động rút lui. Vừa đi vào phòng làm việc, mọi người liền thấy ở giữa có đặt một cái bàn gỗ lim, xung quanh có khắc các loại hoa, chim, cá, đường nét rất cổ. Trên mặt bàn đã dọn một ít thức ăn và rượu. Tại vị trí chủ vị, phong chủ lạc nhật phong huyền minh đang ngồi yên lặng. Bên trái hắn là một người trung niên mặc một bộ võ phục màu trắng lưng đeo cự kiếm màu đỏ toát ra một khí thế mạnh mẽ mà uy nghiêm bên phải bàn tiệc cũng có một gã trung niên mặc bạch y nhưng dáng vẻ có chút gì đó lôi thôi trên cái áo trắng còn có một vài dấu vết màu xám nhưng lục thanh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đó là do chú kiếm sử dụng than mà ám khói người này chắc chắn là một chú kiếm sư lục thanh thầm khẳng định cất tiếng cười ha hả huyền minh mở miệng trước lần này thú khư bạo động mấy vị sư điệt đã loại bỏ được mối lo lớn nhất trong lòng ta hôm nay Mở tiệc rượu để cảm tạ Tất cả vào ngồi đi Sư Thúc nói quá rồi Đây là việc chúng ta phải làm Lạc Tâm Vũ mở miệng nói Được rồi Hôm nay không nói tới việc đó nữa Tất cả nhanh ngồi đi Ở đây đã chuẩn bị đặc sản của Lạc Nhật Thành cùng với Tịch Dương túy để chiêu đãi các ngươi Huyền Minh cười Vừa đưa tay vuốt tròm dâu hoa dâm Sau khi mọi người ngồi xuống Huyền Minh mới giới thiệu Bên trái ta là thành chủ cổ kiếm phong của Lạc Nhật Thành Còn bên phải ta là Ô Thiết Ô điện chủ của kiếm thần điện ở Lạc Nhật Thành. Ô điện chủ sao mê chú kiếm? Lục Thanh. Ngươi là truyền nhân của chú kiếm Lục Gia, có điều kiện thì ở bên cạnh ô đại nhân mà tham khảo. Mọi người nghe vậy cùng đúng lên chào. Sau khi nghe thấy lời giới thiệu về Lục Thanh, ô thiết nhìn hắn chăm chú hơn, một tia sáng lóe lên trong mắt rồi biến mất. Cổ kiếm phong ngồi bên cạnh cũng nhìn Lục Thanh vài lần, ánh mắt có chút tán thưởng. Tiệc rượu nhanh chóng bắt đầu. Do Huyền Minh đã bước chân vào cảnh giới Kiếm Hồn. Nên cũng không có nhu cầu với thực vật, chỉ uống vài chén tịch dương túy rồi rời đi. Mọi người không ai dám nói gì, đó là do thân phận có sự khác biệt. Ngược lại, sau khi huyền minh đi khỏi, không khí bữa tiệc sôi nổi hơn rất nhiều. Dù sao thì bất cứ sự có mặt của một vị kiếm đạo đại sư, cho dù người đó thu liễm hơi thở nhưng mỗi hành động cũng tạo ra cho người khác cảm giác áp lực. Lục Thanh phải vận chuyển thần thức mấy lần mới thoải mái hơn. Tịch dương túy được rót ra liên tục. Sau khi huyền minh rời đi, tất cả mọi người đều thả lỏng Tính tình hào sảng của cổ kiếm phong, và ô thiết nhanh chóng chiếm được cảm tình của đám người đoạn thanh vân, ly rượu cứ được nâng lên liên tục, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện hơn 11 cái bình trống trơn. Hai người lạc tâm vũ và liệt phong mặc dù tu vi không tầm thường nhưng tử lượng kém. Tuy có thể dựa vào tu vi để bức rượu ra, nhưng việc đó rất dễ bị phát hiện. Vì vậy mà sau khi uống mấy chén, hai người liền cáo lỗi, rồi dừng lại chuyển sang nói chuyện với bốn người con gái về một chút phong tục, con người ở lạc nhật thành cùng với những tin đồn thú vị. Minh tuyết nhi nghe thấy vậy, tròn mắt, tò mò lắng nghe. Thành chủ đại nhân. Không hay rồi, mọi người đang trong bữa tiệc vui thì một thanh âm thất thanh vang lên. Ngay sau đó, một gã thành vệ mặc tử giáp từ ngoài vọt vào. Cổ phong kiếm nhướng mày, khiển trách. từ đồ thành vệ trưởng. Ngươi không biết chút quy củ, thông báo một tiếng hay sao? Ngươi không để thành chủ với ta vào mắt hả? Lúc này, ô thiết đang cao hứng bị cắt đứt liền nổi giận, nhìn đại hán chằm chằm. Hai vị đại nhân hán tử không để ý tới nét mặt hai người vội vàng nói vừa rồi ở thành nam nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết người của ba nhà biến mất ta đã hạ lệnh giới nghiêm toàn bộ phạm vi xung quanh cái gì cổ kiếm phong và ô thiết cùng kêu lên một tiếng kinh hãi trong nháy mắt trên hai người cùng xuất hiện một vầng kiếm khí màu đỏ sậm mùi rượu nhanh chóng bốc hơi ngay sau đó cả hai nhanh chóng tỉnh táo lại hiển nhiên đám người đoạn thanh vân cũng biết tình hình không ổn nên vận khởi kiếm nguyên làm cho hơi rượu bốc sạch sẽ Hai người cổ kiếm phong và ô thiết đã hóa thành hai làn ảo ảnh chạy ra ngoài. Lục thanh và Nhiếp thanh thiên, tử lượng lớn nên cũng chẳng bức rượu ra mà đuổi theo đầu tiên. Phía sau là lạc tâm vũ, liệt phong và ba người dịch nhược vũ bám theo. Mình tuyết nhi biết tốc độ của bản thân không kịp mọi người nên dậm chân, nhưng vẫn bám theo. Lúc này, tu vi của mọi người đã được thể hiện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cổ kiếm phong hóa thành một làn kiếm quang mà đỏ sậm, ngự không bay nhanh về phía thành nam. Còn ô thiết thì phi thân trên nóc nhà, mỗi một lần rậm chân cũng vượt qua khoảng cách 10 trượng. Hiển nhiên là hắn quen thuộc địa hình của Lạc Nhật Thành nên đi thẳng tắp. Phía sau hắn, Lục Thanh, Triệu Thiên Diệp, Lạc Tâm Vũ và Nhếp Thanh Thiên bám theo rất sát. Dịch Nhược Vũ chậm hơn một chút, sau đó mới tới Dư Cập Hóa và hai người Tố Vân. Rơi lại cuối cùng hiển nhiên là đoạn Thanh Vân và Minh Tuyết Nhi. Thấy Minh Tuyết Nhi muốn đi theo, hai nàng Tố Vân dừng lại đưa đi. Với tốc độ của mọi người rất nhanh đã tới thành nam. Lúc này ở thành Nam có một số lượng thành vệ cực lớn tập trung. Nơi này hiển nhiên là nơi tông dân bình thường sinh sống. Những căn nhà hết sức đơn giản. Khoảng chừng hơn 300 thành vệ bao vây chặt ba căn nhà đá, ngăn cản những người đến xem. Khi mấy người lục thanh đến, cổ kiếm phong đang co mày đứng trước căn nhà đá. Nhìn thấy ô thiết cùng với mấy người lục thanh đi với nhau, đám thành vệ cũng không ngăn cản, tránh ra một lối cho bọn họ vào. Thế nào? Ô thiết trầm giọng hỏi. Gật đầu. Cổ Kiếm Phong mở miệng nói, lần này có thể tìm ra một số đầu mối. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 88, đuổi theo dưới lòng đất thượng. Cổ đại nhân, cuối cùng thì có việc gì xảy ra? Lục Thanh Nghi hoặc hỏi, bữa tiệc rượu vừa rồi đã thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ. nhíu mày, Cổ Kiếm Phong nói, gần một tháng nay có chuyện xảy ra. Cứ khoảng 2, 3 ngày lại có tông dân đang ở trong nhà của mình, mất tích một cách bí ẩn. Nhưng thành vệ lại không thể phát hiện được một dấu vết gì trong nhà của họ. Thậm chí ngay cả một dấu vết chống cự cũng không có. Chẳng lẽ là cao thủ kiếm đạo làm? Lạc tâm vũ nghi hoặc hỏi. Cổ kiếm phong lắc đầu nói. Ban đầu ta cũng tưởng có kiếm đạo cao thủ, của tông môn khác muốn tiêu diệt bớt số lượng tông dân của ta. Nhưng suốt một tháng, thành vệ tuần tra ngày đêm, đồng thời đêm nào ta cũng ở trong thành giò xét, không hề cảm giác được bất cứ hơi thở nào. Đúng là có cổ kiếm phong. Một cường giả kiếm chủ ở đây, nếu một cao thủ cùng dai hoặc thấp hơn tới gần, chỉ cần động thủ tạo ra sự dao động của kiếm nguyên, chắc chắn sẽ khiến cho hắn cảm nhận được. Mà kiếm đạo đại sư có cảnh giới kiếm hồn thì không làm như vậy. Thực lực tranh lệch tuyệt đối không khiến cho bọn họ phải tự mình ra tay. Đó là, lục thanh nhìn qua cổ kiếm phong, thấy được bên cạnh hắn có một thanh hắc thiết kiếm rất to. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì thanh cự kiếm này, khi họ đi ngang qua cửa từ lâu lúc trước đã gặp được hai vị kiếm giả rách dưới. Một trong hai người sử dụng vải trắng để bọc lấy chuôi kiếm. Bởi vì câu chuyện của hai người thu hút nên lục thanh để ý rất kỹ. Lúc này, thanh kiếm bị chém thành hai đoạn. Xung quanh đoạn kiếm còn có một vũng máu tươi. Hiển nhiên là sự việc diễn ra chưa quá thời gian hai nén nhang. Rất có thể lúc đó đã chống cự lại, nhưng nhìn tình hình bây giờ, hiển nhiên là lành ít giữ nhiều. Cổ kiếm phong gật đầu, nói. Đây là một đôi huynh đệ nổi tiếng nghèo túng trong đám tông dân. Mặc dù bọn họ có tu vi kiếm thị. Nhưng bởi vì tổ tiên may mắn tìm được một quyển lương nghi, kiếm trận rồi họ học được. Vì vậy mà kiếm giả bình thường cũng không dám chọc vào bọn họ. Ngày thường, bọn họ sinh sống bằng việc bảo vệ cho một số cửa hàng để sinh sống, nói chung thu nhập cũng tương đối. Nhưng hai người lại say mê cờ bạc nên vẫn nghèo túng, chỉ có thể ở khu tông dân bình thường thế này. Mà vừa rồi, có thế người kia đánh giá sai thực lực của bọn họ nên mới để cho phản kháng. Cổ kiếm phong bình tĩnh nói, nhưng nét mặt lại rất tức giận. Chết tiệt! Người này chuyên chọn những tông dân bình thường hoặc là người có thực lực yếu để ra tay. Hơn nữa, hành tung bí mật và không để lại bất cứ sơ hở nào. Vào lúc này, lại có một đội thành vệ chạy tới, sơ tán tông dân. Tư đồ thành vệ trưởng cũng đi tới. Thế nào rồi? Cố kiếm phong mở miệng hỏi. Hán tử lắc đầu, nói. Không có. Tất cả người mai phục ở khu tông dân bình thường đều đã được huy động, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Bốn cửa thành cũng không phát hiện ra người nào khả nghi, hoàn toàn giống như trước. Ô huynh có phát hiện gì không? Cổ kiếm phong nhìn sang điện chủ ô thiết, của kiếm thần điện đang từ trong một căn nhà đá đi ra. Cũng lắc đầu, ô thiết cười khổ nói. Không có. Ngoại trừ một chút đổ vỡ còn lại không có gì. Không thể tưởng tượng nổi chuyện như thế này lại có thể xảy ra. Ô thiết phất tay, thở dài một hơi, nói. Trở về thôi. Phong chủ cũng không có bất cứ phản ứng gì chứng tỏ không có sự của kiếm đạo, đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nhưng bẩm thành chủ. Đến hôm nay, khắp trong thành đã nghe phong phanh về chuyện này. Khu vực tông dân bình thường đã hết sức hoảng sợ, có không ít tông dân bắt đầu di chuyển. Lòng tin với phủ thành chủ cũng bắt đầu dao động. Cứ thế này thì lạc nhật thành sẽ bị nguy mất. trầm mặc một lúc, cổ kiếm phong mở miệng nói. Đã có bao nhiêu người mất tích rồi. Tính cả hôm nay thì tổng cộng là 97 hộ, 306 người. Bắt đầu từ bây giờ, giới nghiêm toàn bộ, đóng hết tất cả cửa thành lại. Nếu không được sự cho phép của phủ thành chủ... Bất kể người nào cũng không được ra ngoài thành. Tất cả thành vệ tuần tra toàn thành, nếu không có mệnh lệnh của ta, không ai được về nhà nghỉ. Mặt khác, thông báo cho gia chủ tư đồ hạo minh của gia tộc tư đồ, để cho hắn điều động người trong gia tộc tham dự tuần tra. Ta cũng không nói nhiều, hy vọng ngươi có thể hiểu. Vâng. Thành chủ yên tâm. Gia tộc tư đồ của chúng ta không đặt mình ra ngoài sự việc. Hán tử tư đồ lên tiếng. Gia tộc tư đồ. Lục thanh chủ ý lắng nghe. Có thể khiến cho Cổ Kiếm Phong, một vị cường giả kiếm chủ, thành chủ của một thành coi trọng như vậy chỉ sợ là một trong năm đại gia tộc. Triều Dương Thành, gia tộc Hoàng Phủ. Phiêu Miễu Thành, gia tộc Tây Môn. Gia tộc Họ Diệp ở Vân vũ Thành. Nhạc gia ở Tử Hà Thành và gia tộc Tư Đồ ở Lạc Nhật Thành. Cổ Thành Chủ. Nếu như không ngại thì hai người huynh đệ chúng ta muốn tham gia tuần tra, hy vọng có thể giúp đỡ một chút sức lực. Lạc Tâm Vũ đang đứng một bên chợt mở miệng. Nghe thấy vậy, cổ kiếm phong mừng rỡ, mở miệng nói. Làm phiền hai vị. Đám người lục thanh đứng bên cũng mở miệng giúp đỡ khiến cho cổ kiếm phong vui vẻ. Tất nhiên, hắn có thể nhìn ra tu vi của đoàn người lục thanh mạnh tới đâu. Bọn họ gần như đều là những nhân vật kiệt xuất của tông môn. Có sự giúp đỡ của bọn họ, nếu gặp phải chuyện gì bất ngờ cũng có thể có chút tác dụng. Cuối cùng, ngoại trừ Minh Tuyết Nhi bị khuyên giải trở về, mọi người chia nhau ra, theo đám thành vệ tới 10 nơi trong khu vực của đám tông dân bình thường. Ô Thiết cũng trở về kiếm thần điện, điều khiển điện vệ. Nhất thời, không khí cả lạc Nhật Thành trở nên nặng nề. Lục Thanh được cổ kiếm phong lưu lại khu vực này để tuần tra. Khu vực Tông Dân bình thường ở đây cũng không rộng, chỉ khoảng hơn 10 mẫu. Trên đường hoàn toàn yên tĩnh. Còn về đám Tông Dân thì bởi vì lệnh giới nghiêm nên đã về hết nhà. Lúc này, chỉ còn lại Lục Thanh và một đội có 10 thành vệ. Bây giờ, Lục Thanh đang co mày, những suy nghĩ xuất hiện thật nhanh trong đầu. Tiểu tử phát hiện thấy cái gì? Đột nhiên, thanh âm của Diệp Lão vang lên trong óc Lục Thanh. Diệp Lão đã khỏe. Lục Thanh cảm thấy vui vẻ. Từ sáng sớm tới bây giờ, Diệp Lão không hề nói một tiếng, cũng dặn Lục Thanh không quấy dày Lão. Lão nói để hồi phục lại lực lượng đã mất đi. Nhưng bây giờ lại đột nhiên mở miệng, chứng tỏ đã có sự tiến triển. Lầm bầm gì đó, Diệp Lão nói. Làm sao mà nhanh thế được? Ngươi cho rằng đó chỉ là tổn thương bình thường hay sao? Lần này bị nữ nhân biên đó... Sử dụng ta kiếm trận khiến cho ta không thể thu hồi kiếm nguyên. Nếu muốn hồi phục lại cũng phải mất tới 10 năm. Bây giờ, chỉ có thể thở ra một chút mà thôi. Lục Thanh nghe vậy cảm thấy sừng sốt. Hắn vội vàng nói. Diệp lão cứu ta thoát khỏi nguy hiểm. Nếu có gì có thể giúp ngài nhanh hồi phục thì cứ nói. Lục Thanh nhất định sẽ dốc toàn lực. Thở dài một tiếng, Diệp lão nói. Tiểu tử có lòng như vậy chúng ta không nhìn lầm người. Nhưng bây giờ, ngươi chưa giúp gì được cho ta. Trước mắt, ngươi cần cố gắng tăng tiến tu vi, để sau này hãy hay. Bây giờ, ta phụ thuộc trong luyện tâm kiếm của người hết sức an toàn, không có vấn đề gì hết. Dừng lại một chút, Diệp Lão lại nói tiếp. Tiểu tử, ngươi rời khỏi mấy người này, quay về chỗ căn nhà lúc này. Ở đó, hình như ta cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc. Gật gật, Lục Thanh không nói gì nữa mà xoay người nói với đám thành vệ đi sau. Các ngươi đi dọc theo lối này dò xét. Ta tới đó xem một chút chỉ tay vào một cái ngõ nhỏ rồi lục thanh đi vào bên trong đối với sự phân phó của lục thanh đám thành vệ không dám từ chối bọn họ đã nhìn thấy lục thanh tới đây như thế nào đặc biệt là bộ võ phục của lục thanh bây giờ có màu xanh xám mặc dù tuổi còn trẻ tới mức khó tin nhưng sự thật trước mắt cùng với thanh thế của phong lôi kiếm khí khiến cho bọn họ không thể không tin sau khi đi vào ngõ nhỏ lục thanh hóa thành một đạo tàn ảnh thu liễm kiếm nguyên lực nhanh chóng về tới căn nhà đá của đôi huynh đệ nghèo kia vào lúc này Vết máu trước căn nhà đã đông lại Đoạn chuôi kiếm vẫn còn ở đó Không có ai có ý định lấy đi Lục Thanh lắc đầu Xem ra thường ngày đôi huynh đệ này cũng không được lòng người lắm Thấy cái gì Diệp lão mở miệng hỏi Vâng Lục Thanh gật đầu Nói Lục gia của ta có một quyển chú tạo kỳ thư tên là tàn kiếm kinh Bên trong kể lại chi tiết nguyên nhân khiến cho các loại kiếm bị gãy Ở trong đó có miêu tả về trường hợp ở đây Suy nghĩ một chút Lục Thanh nói tiếp Mặt kiếm bị gãy mặc dù bóng, nhìn như bị một thanh kiếm sắc chặt đứt. Nhưng thực ra không phải. Chỗ mặt vỡ gần thân kiếm đường vân vặn vẹo, hơn nữa nhìn kỹ cũng không phải là một đường. Nguyên nhân gây ra điều đó, cũng chỉ có một đó là do thanh kiếm này bị người ta dùng sức làm gãy. Người nói rất đúng. Không ngờ lục da của ngươi lại còn có kỳ học như vậy. Nhưng bây giờ, ngươi nhìn kỹ chỗ gãy của nó. Diệp lão than thở một câu rồi nhắc nhở. Đây là... Lục thanh nghe thấy vậy liền cầm nửa đoạn kiếm lên nhìn. Hắn phát hiện, một mặt vốn do hắc tinh luyện chế ra, vào lúc này đang có những tiếng lách tách rất nhỏ. Nếu không phải đêm khuya không người hết sức yên tĩnh thì không thể nghe được. Chỗ gãy giống như bị mài mòn, từ từ lõm xuống. Một chút bụi trắng nhẹ nhàng bay ra khỏi chỗ lõm. Làm sao lại như vậy? Lục thanh ngẩn người. Ôi, lúc này, Diệp Lão chợt thở dài. Thì ra là đàn súc sinh này. Không ngờ lại xuất hiện chúng ở đây. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện mươi 89, đuổi theo dưới lòng đất hạ, chắc chắn là địa huyệt ma chu, linh thú nhị giai. nhưng những người biết tới nó thường gọi là ma thú. Chúng có được năng lực hệ thổ cực kỳ hiếm thấy, có thể chui xuống lòng đất mười trượng với một tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, nó có lớp vỏ cứng rắn, có thể so với hắc thiết được tôi luyện trăm lần, đồng thời có được sức lực rất mạnh. Có thể nói nó là linh thú nhị giai khó chịu nhất. Điểm quan trọng nữa là chúng rất thích ăn thịt con người. Không ngờ lại có loại linh thú như vậy lục thanh cảm thấy khiếp sợ trong trí nhớ của hắn thì tử hà linh thú phổ không hề ghi lại xem ra trên thế gian này chủng loại linh thú nhiều vô số một quyển sách không thể ghi lại được tất cả ý của diệp lão là tông dân mất tích chính là do địa huyệt ma chu gây nên lục thanh lên tiếng hỏi chắc chắn không thể nhầm được đoạn kiếm này rõ ràng là bị hàm răng sắc bén cùng với chất độc ăn mòn cắn đứt không ngờ lúc trước chúng bị cả đại lục liên thủ vậy mà bây giờ vẫn còn cả đại lục liên thủ lục thanh kinh ngạc hỏi Loài ma chu có thật lợi hại như vậy hay sao? Dừng lại một chút, âm thanh của diệp lão lại vang lên trong đầu lục thanh. Xét riêng thực lực của chúng cũng không mạnh mẽ, nhưng ngoại trừ năng lực bỏ chạy vào trong lòng đất đáng sợ ra, thì chúng còn có khả năng sinh sản rất mạnh. Lúc trước, chỉ cần ma chu tới một tông môn nào, thì tông dân bình thường của tông môn đó sẽ phải chịu tai ương. Sau khi chúng sinh sản ra vô số, những con trưởng thành sẽ ra tay với kiếm giả. Bất luận là máu thịt và nguyên khí của kiếm giả. Cũng đều là thứ mà chúng yêu thích nhất. Vì vậy mà hơn hai vạn năm trước, sau khi hơn 10 tông môn bình thường cùng với mấy tông môn cấp thanh phàm, bị Ma Chu diệt, kiếm thần diện mới phát ra lệnh diệt tộc. Tập hợp toàn bộ lực lượng trong thập vạn Đại Sơn tiêu diệt đàn Ma Chu, loại bỏ cho loại người một thứ thiên định. Nghe tới đây, Lục Thanh cũng phải than thở. Trong năm vạn năm lịch sử, không ngờ lại tồn tại một chủng tộc linh thú đáng sợ như vậy, đúng là không ngờ được. Như vậy có thể giải thích được chuyện diễn ra ở đây một cách dễ dàng. Nếu như là từ dưới đất chui lên thì đúng là không để lại bất cứ dấu vết gì, đồng thời cũng có thể chạy trốn dễ dàng. Mà đám người cổ kiếm phong làm sao có thể dụng thần thức để thăm dò dưới nền đất? Trước tiên, mặt đất đối với thần thức của kiếm giả không lĩnh ngộ hệ thổ mà nói thì có lực cản rất lớn. Đó cũng là điều cơ bản khiến cho đám người cổ kiếm phong không thể dò xét. Lục Thanh đã từng thử dụng thần thức dò xét dưới đất. Bây giờ, thần thức của hắn có thể bao phủ trong phạm vi 50 trượng, nhưng khi dò xét xuống đất lại không đủ 5 trượng. Hơn nữa, thần thức tiêu hao cực nhanh, chỉ có thể chịu đựng hơn 10 lần hô hấp là đã cạn kiệt Tuy nhiên bây giờ lại có một việc rất tốt đang đợi ngươi. Âm thanh diệp lão lại vang lên một lần nữa. Mỗi lần ma chu đi săn xong liền có một, hai ngày hôn mê để tiêu hóa. Chuyện này được người ta phát hiện ra sau bao nhiêu kiếm giả bỏ mình. Trong khoảng thời gian này, chúng phong bế toàn bộ lục thức, cho dù cầm kiếm đâm chúng cũng không tỉnh lại ngay. Ý của diệp lão là, lục thanh hỏi lẻn vào hang của Ma Chu, thừa dịp chúng hôn mê mà giết chết toàn bộ. Theo tình hình bây giờ, thì Ma Chu có thể có một số đang ấp trứng, Số lượng cũng chỉ có khoảng chừng 7, 8 con. Vì vậy mà tông dân mất tích trong một tháng qua mới chỉ có 300. Nếu như thêm một tháng nữa, để cho chúng tích xúc đủ nguyên khí dẫn tới tất cả Ma Chu được nở ra, thì sẽ rất khó đối phó. Ta có thể đoán chắc bên trong căn nhà đã còn có cửa hang mà Ma Chu để lại. Ngươi đi nhanh rồi quay về. Ma Chu đi săn chắc chắn xào huyệt không xa ngôi thành. Nếu thuận lợi thì chỉ hai canh giờ có thể trở về. Gật đầu, Lục Thanh đi vào trong căn nhà đá. Sau khi đóng cửa lại, hắn tới bên giường, mở một cái cánh cửa bằng hắc thiết ngăn cách với mặt đất ra. Sau đó, quanh người hắn hiện lên một vầng kiếm khí màu xanh tím rồi đi xuống theo thềm đá. Phía bên trái, Lục Thanh quay đầu lại nhìn có thể thấy vách đất bên trái có chút khác biệt. Tuy nhiên, nếu không phải do Diệp Lão biết về địa huyệt Ma Chu... Thì lục thanh không để ý gì tới nó. Dù sao thì đây cũng là một cái hầm. Mặt đất có vài chỗ bị ướt cũng là chuyện bình thường. Tập trung một chút, đầu ngón tay của lục thanh xuất hiện phong lôi kiếm khí dài một thước. Hiển nhiên, sau khi tốn phong khí dung hợp hoàn toàn, tu vi của hắn tăng lên một chút. Phong lôi kiếm khí giống như cắt vào đậu hũ, xuyên qua lớp đất. Kiếm khí chỉ xoay ngược một cái, một cái động rộng chừng ba thước đã xuất hiện. Bên trong tỏa ra một mùi máu tanh tưởi, hiển nhiên là ma chú mới đi chưa lâu. Thân thể của Lục Thanh được kiếm khí ngăn cản với lớp đất thấm đẫm máu tươi. Sau khi đi được mấy trượng, Lục Thanh tới được một đường hầm cao khoảng 2 trượng. Với tu vi kiếm khách, Lục Thanh có thể thấy được trong bóng đêm khoảng chừng 10 trượng. Có thêm kiếm khí chiếu sáng, có thể nhìn thấy được 30 trượng. Nhìn xung quanh có thể thấy trên mặt đất có hai đoạn kiếm dính đầy máu tươi, và vài đốt ngón tay dính trong bùn đất. Quả nhiên là người còn lại cũng không chạy thoát. Nghĩ tới hai huynh đệ nói chuyện trong tử lâu, Lục Thanh thở dài. Tốc độ di chuyển của hắn cực nhanh. Rất may là con đường hầm cũng chỉ có một lối, giúp cho Lục Thanh không phải phân biệt phương hướng. Nhưng dọc theo đường đi thường xuyên xuất hiện những bộ hài cốt khiến cho Lục Thanh nhíu mày. Đi được khoảng vài dặm, trên đường đi có hơn 10 bộ xương. Mỗi một bộ xương đều có dấu vết cắn xé. Cuối cùng, sau nửa nén nhang, Lục Thanh tới cuối con đường, hắn ước chừng bản thân cũng đi được 5 dặm. Căn cứ theo phương hướng thì nơi này cũng gần với tường của khu thành nam. Trước mặt có một tảng đá nặng ước chừng mấy ngàn cân. Hiển nhiên là do địa huyệt Ma Chu cố tình để lại. Khi lục thanh đang chuẩn bị sử dụng kiếm khí đánh nát, âm thanh diệp lão lại vang lên trong đầu. Không được sử dụng kiếm nguyên, phía sau nó không xa chính là xào huyệt của Ma Chu. Tiếng động quá lớn sẽ khiến cho chúng tỉnh lại, mà ở dưới đất thì người cơ bản không phải là đối thủ của chúng. Lục thanh sửng sốt, chẳng lẽ lại bắt hắn dùng sức. Ôi! Quả nhiên là còn thiếu kinh nghiệm. Thấy lục thanh nghi hoặc, diệp lão thở dài coi tảng đá như luyện tâm kiếm của ngươi, dùng cách mà ngươi sử dụng luyện tâm kiếm. Với tầng thứ nhất của Tử Hoàng kiếm thân kinh, lay động mấy ngàn cân cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lục Thanh nghe vậy liền cúi đầu suy nghĩ, rồi chợt hiểu ra. Hắn bước tới trước tảng đá. Lục Thanh hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên tia sáng màu xanh tím. Hắn vận chuyển luyện hồn quyết giúp cho tinh thần bình tĩnh. Trong mắt hắn, tảng đá đang nhanh chóng thu nhỏ lại, từ từ hóa thành hình dáng của luyện tâm kiếm. Từ từ đặt tay lên tảng đá, lục thanh có cảm giác như đang nắm lấy chuôi của luyện tâm kiếm những cảnh tượng luyện kiếm lúc trước lại hiện ra trong đầu đặc biệt là đoạn thời gian dài luyện kiếm dưới minh nguyệt đầm vận dụng mọi cách để giảm bớt áp lực của dòng chảy ngầm trong đầm hoàn toàn hiện rõ trong đầu lục thanh nếu có một người đứng bên cạnh sẽ phát hiện ra bây giờ trên mặt lục thanh có một tầng ánh sáng màu xanh nhạt đồng thời có một chút ánh tím lưu chuyển khí thế cực mạnh từ bao phủ toàn thân tuy nhiên khí thế đó lại không hề ẩn chứa một chút khí tức của kiếm nguyên Nó gây cho người ta cảm giác lực lượng cơ thể thuần túy. Giống như người khổng lồ trong truyền thuyết từ thời viễn cổ, trời sinh có được sức mạnh vô hạn. Hai tay lục thanh giống như đang cuộn sóng. Tại vị trí mà bàn tay của lục thanh đặt lên tảng đá, một chút bụi khoách tán ra ngoài. Hay! Một tiếng quát của lục thanh vang lên, mặt đất hơi rung động. Trên đầu, bụi đất rơi xuống đầy đầu hắn. Tảng đá lớn bị hai tay của lục thanh đẩy bắt đầu di động, từ từ lộ ra một con đường. Sau khi lộ ra một cái khe đủ cho một người đi qua lục thanh ngừng lại cúi đầu nhìn hai tay của mình trong lòng hiểu ra điều gì đó nhưng thoáng cái hắn liền tỉnh táo lại bởi lúc này chưa phải lúc lục thanh nghĩ vậy rồi nhanh chóng đi qua tảng đá đôi lông mày khẽ nhíu lại bởi sau khi đi qua tảng đá lục thanh có thể ngửi thấy một mùi thối khiến cho người ta phải buồn nôn đồng thời còn có cả mùi máu tơi tràn ngập cả đường hầm khi nhìn về phía trước ở chỗ khúc quanh còn có ánh sáng màu vàng nhạt pha lẫn với cả ánh sáng đỏ như máu nhưng tiếng thở trầm thấp vang lên liên tiếp Ở một góc còn lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Cuối cùng thì lục thanh cũng biết được địa huyệt ma chu, mà diệp lão nói có hình dạng như thế nào. Đây là một cái huyệt rất rộng, rộng khoảng 10 trượng, cao cũng 10 trượng. Trong động có khoảng 8 con nhện cao chừng một trượng đang nhắm mắt. Lớp vỏ của chúng đen nhánh, với 10 cái chân sắc bén. Mỗi cái chân cũng phải to bằng bắp đùi của người thường, dài gần 20 trượng. Gây ra sự chú ý của lục thanh, chính là cặp răng nhọn đang chảy ra một thứ chất lỏng màu đen khiến, cho hắn có cảm giác nguy hiểm chung quanh tám con ma chú có vô số bộ xương, vẫn còn sót cả thịt nát phủ kín mặt đất. Mặt đất trong động bị nhuộm một màu đỏ sậm. Chỉ sợ là người bình thường tới đây, hay kiếm giả có tâm cảnh không đủ chắc chắn đều phải ngất xỉu. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 90, Đá hệ thổ. Cuối cùng, Lục Thanh nhìn thấy một viên ngọc thạch màu vàng to chừng nắm tay giống hệt như hổ phách, phát ra ánh sáng. Vầng sáng dịu dịu, nhưng ngay cả Lục Thanh cũng có thể cảm ứng được rõ ràng nó có một thứ lực lượng kỳ dị dao động đây là cái gì lục thanh cất tiếng hỏi trong đầu trong đầu hắn vang lên tiếng cười hưng phấn của diệp lão quả nhiên giống với những gì ghi chép địa huyệt ma chu sinh ra tiên thiên linh bảo đá hệ thổ cuối cùng hôm nay ta cũng được nhìn thấy đá hệ thổ nó là cái gì lục thanh có cảm giác hòn đá đó không đơn giản đá hệ thổ chịu ảnh hưởng bởi hơi thở tinh khiết từ ma chu cùng với nguyên khí tiên thiên thuộc về hệ thổ do mặt đất sinh ra Hơi thở của nó rất nặng, có thể dung nạp sinh lực mạnh mẽ của vạn vật. Vì vậy mà bất cứ thương tích nào cũng chỉ cần có đá hệ thổ là, có thể chữa trị rất nhanh. Mặt khác nó có tác dụng đuổi tà, trong khi tu luyện có thể dùng nó để ổn định tinh thần, xua đuổi ngoại ma. Đối với thần thức cũng có tác dụng xoa dịu rất mạnh. Tất nhiên, nếu là người lĩnh ngộ kiếm khí hệ thổ khi tu luyện có thể phát huy công dụng của nó, có đá hệ thổ bên người chẳng những có thể từ từ thay đổi thể chất của hắn, tăng cường tư chất tiên thiên gia. Còn có thể hấp thu nguyên khí tinh thuần thuộc về hệ thổ đến để tu luyện. Tốc độ gần như tăng lên tới mấy lần. Không ngờ lại có bảo vật này. Lục thanh khiếp sợ nói. Diệp lão cười hắc hắc. Thế nào? Tiểu tử ngươi kiến thức vẫn còn quá ít. Đáng tiếc ma chu ở đây không nhiều. Cái động này được tạo ra cũng chưa lâu. Nếu không thì cũng không chỉ có một viên. Mà như vậy cũng đủ rồi. Tiểu tử. Việc còn lại để cho ngươi. Lục thanh nghe thấy vậy mà dùng mình. Hắn đưa mắt nhìn kỹ. Toàn thân tám con địa huyệt ma chu cứng rắn, như không có một điểm chí mạng. Một lúc sau, lục thanh trượt chăm chú nhìn thẳng vào con ma chu. Từ cái đầu đen của nó xuống đến mặt rồi ở sau gáy lên đến đầu có một cái đường màu xám. Lục thanh nhớ lại trong tử hà linh thú phổ có giảng giải, về linh thú thuộc loài nhện liền nhận ra một điểm yếu chung của chúng. Mặc dù, cái đầu là chỗ cứng rắn nhất nhưng hai điểm chí mạng cũng nằm ở đây. Dậm chân xuống đất, lục thanh phi vào bên trong động. Trong không trung chỉ thấy một tia sáng màu xanh tím lóe lên, Lục Thanh đã xuất hiện phía trên tám con địa huyệt Ma Chu. Hai mắt sáng như sao, ngón tay của Lục Thanh khép lại thành kiếm chỉ điểm một cái. Nhất thời, tám đạo phong lôi kiếm khí dài gần hai thước xuất hiện, vọt tới đỉnh đầu của đám Ma Chu đang hôn mê. Hí! Chít! Chít! Những tiếng kêu the thé văng lên. Phong lôi kiếm khí bá đạo không hề có bất cứ chút trở ngại, xuyên qua đỉnh đầu của tám con địa huyệt Ma Chu. Máu xanh biếc của Ma Chu bắn ra xung quanh. Cuối cùng thì cả tám con cũng đều tỉnh lại, ngửa mặt lên trời kêu lên đau đớn. Mười cái chân cứng rắn khô loạn, tạo ra vô số những cái lỗ trên mặt đất. Những bộ xương bên cạnh bay tán loạn. Lục Thanh sau khi bắn ra kiếm khí xuyên thủng đầu Machu, liền nhanh chóng bay tới một góc của cái động. ầm ầm, Cả cái động dưới sự dễ dụ của tám con Machu cũng phải rung chuyển. Từ đỉnh động, những dòng bụi rơi xuống. Toàn thân Lục Thanh tỏa ra kiếm quang đã nói rõ cho tám con Machu, biết là có người lẻn vào đây. Địa huyệt Ma Chu nổi giận đứng dậy, cao tới ba trượng. Chiều cao của chúng hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của Lục Thanh. Khí thế của Linh Thú Nhị dai ép về phía Lục Thanh. Nhưng Lục Thanh cũng chẳng lo lắng bởi vì hắn cảm nhận được sự suy yếu của Ma Chu. Mặc dù khí thế của chúng mạnh như vậy, nhưng thực ra chỉ đe dọa được một chút mà thôi. thịt Một con Ma Chu đột nhiên nhảy qua hơn 10 trượng, vọt về phía Lục Thanh. Nhưng đáng tiếc mới được nửa đoạn đường đã rơi xuống, làm gãy mấy đoạn xương. Bảy con ma chu còn lại cũng đều đánh về phía hắn. Thậm chí còn có một con phun ra độc dịch đen ngòm. Nhưng đáng tiếc, tốc độ của Lục Thanh đã vượt qua kiếm khách. Cho dù là kiếm sư cũng chẳng hề thua kém bao nhiêu. Công kích như vậy tất nhiên là không uy hiếp được hắn. Thoáng cái hắn đã thoát khỏi sự vây công của bảy con ma chu. ầm um, ầm, um. Có hai con ma chu từ từ mất đi sức mạnh, không khống chế được phương hướng. Lao thẳng vào phía vách đất mà Lục Thanh vừa mới dựa lưng. Sau cú va chạm, cái đầu đã bị thủng của chúng nổ tung, não và máu xanh của chúng bắn ra tung tóe. Bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt, lục thanh không hề có lấy một chút thương sót. Loại linh thú giết mấy trăm tông dân của tử Hà Tông thực sự là chết không đáng tiếc. Nếu như thành chủ lạc nhật thành cổ kiếm phong có mặt ở đây, thì chặt tám con ma chu ra thành từng mảnh cũng là chuyện có thể. Sau khoảng 10 lần hô hấp, con địa huyệt ma chu cuối cùng cũng ngã xuống cách lục thanh sáu thước. Lần này, chiến tích của lục thanh có thể nói là bất ngờ. Với tu vi kiếm khách, tiểu thiên vị có thể giết chế tám con linh thú nhị giai tương đối khó chơi, như địa huyệt ma chu. Nhưng lục thanh cũng không tự mãn, bởi hắn biết rõ rằng phần lớn là nhờ có sự chỉ dẫn của diệp lão, hắn chỉ đơn thuần đánh lén mà thôi. Tiểu tử, làm tốt lắm, vốn nghĩ ngươi phải tốn một chút sức lực, nhưng không ngờ có thể tìm được nhược điểm của chúng nhanh như vậy. Sau khi trận chiến kết thúc, âm thanh của diệp lão lại vang lên trong đầu lục thanh. Được rồi, nhanh nhặt đá hệ thổ đi. Ta còn phải hạ thêm mấy tầng phong ấn, nếu không sau khi ra khỏi đây ánh sáng của nó mà lộ ra ngoài, thì tiểu tử ngươi sẽ gặp vô số rắc rối. Bảo vật thế này là điều mơ ước của biết bao nhiêu người đấy. Gật đầu, lục thanh lướt qua thi thể của mấy con ma chu, tới giữa động. Trong một cái hố lõm xuống, đá hệ thổ nằm ở đó. Cảm nhận được hơi thở tỏa ra từ nó, lục thanh thấy tinh thần hết sức thoải mái. Ngay cả kiếm nguyên vận chuyển trong cơ thể cũng nhanh hơn một chút. Nếu như mang bên người lâu ngày chắc chắn sẽ có hiệu quả không tưởng. Cầm lên tay, đá hệ thổ tỏa ra một làn hơi ấm, giống như noãn ngọc ngàn năm, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Luyện tâm kiếm sau lưng lục thanh trượt run nhẹ, bắn ra một tia sáng vào đá hệ thổ. Vù, vù, như cảm thấy một sự uy hiếp, đá hệ thổ nằm trong tay lục thanh run run, phát ra những tiếng động. Không ngờ đá hệ thổ lại như có được linh tính khiến cho lục thanh cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, hắn càng cảm nhận được sự cao thâm khó lường của diệp lão. Ngay cả linh vật thế này cũng có thể để lão tìm được một cách dễ dàng. Hơn nữa ý tứ hết sức đơn giản, giống như biến nó thành một viên đá bình thường có thể trị thương mà thôi. Mà hiển nhiên là sự phản kháng của đá hệ thổ không hề có tác dụng. Đối với tia sáng của Diệp Lão khiến cho ngay cả lục thanh cũng phải chấn động mà nói, ánh sáng bên ngoài viên đá chợt yếu dần rồi cuối cùng biến mất. Ngay cả hơi thở nặng nề và ấm áp của nó cũng biến mất không còn. Vào lúc này, đá hệ thổ giống như một viên ngọc màu vàng bình thường mà thôi. Vào lúc tia sáng bắn ra... Lục Thanh cảm nhận được một hơi thở hủy diện, hai chân mềm nhũn chỉ trực quỳ xuống. Nhưng hắn cố gắng cắn răng mà chịu đựng. Đó là kiếm khí hay sao? Lục Thanh chưa từng nhìn thấy một đạo kiếm khí nào lại có được uy thế như vậy. Cho dù là phải tiếp ba đạo kiếm khí của lệ kinh xanh cũng không có cảm giác đó. Đây là thực lực của Diệp Lão sao? Lục Thanh thẩm nghĩ. Chút hồn phách còn sót lại không ngờ đã có được uy lực như thế. Vậy thì khi còn sống Diệp Lão là một người như thế nào? Lục Thanh thẩm suy đoán một tiếng động nhỏ vang lên khiến cho lục thanh tỉnh táo lại lúc này đá hệ thổ bị xuyên thủng một lỗ nhỏ to bằng cái đũa cái lỗ bóng loáng giống như bị một nhà điêu khắc có nhiều năm kinh nghiệm tạo ra đeo nó lên sau này ngươi chỉ cần đeo luyện tâm kiếm trên lưng là ta cũng có thể hấp thu được sinh khí do đá hệ thổ phát ra mà hồi phục sau khi bắn ra hai tia sáng âm thanh của diệp lão mỏi mệt hơn nhiều lục thanh nghe vậy mới hiểu ý định của diệp lão hắn nắm thật chặt đá hệ thổ trong tay cảm nhận mức độ cứng rắn Lục Thanh cũng không chắc có thể sử dụng phong lôi kiếm khí phá hủy nó. Hắn rút từ trên áo ra một vài sợi tơ rồi bện lại. Sau đó, hắn xỏ qua đá hệ thổ rồi đeo lên cổ. Nhất thời, hơi thở ấm áp và hơi nặng lại xuất hiện. Hơn nữa nó còn mạnh hơn vài phần, khiến cho thân thể hắn có cảm giác dễ chịu. Thậm chí có một chút còn chui vào trong thức hải của hắn rồi dung hợp, khiến cho thần thức vận chuyển với một tốc độ nhanh chóng. Hắn cũng phát hiện ra sau khi hơi thở tiến vào trong cơ thể liền chia ra làm hai... Một cái thì quanh quẩn bên thân thể của hắn rồi chui vào trong luyện tâm kiếm. Chắc là do Diệp Lão lợi dụng nó để khôi phục lại lực lượng đã mất. Sau khi xem xét chung quanh cũng không còn một con ma chu nào nữa. Lục Thanh cảm nhận được tám con ma chu, nằm trên mặt đất đã hoàn toàn tử vong mà yên lòng. Sau này chắc chắn sẽ không còn xảy ra chuyện tông dân mất tích nữa. Lục Thanh suy nghĩ một chút, rồi hóa thành một luồng sáng màu xanh đậm chạy về phía đường hầm. Lúc này, ước chừng đã qua một canh giờ, trở về chắc chắn vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh chẳng hề lo lắng sử dụng kiếm khí đánh nát tảng đá ngăn cản, rồi lao sang đường hầm. Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Thanh dùng bùn đất bịt kín miệng cái động lại. Sau khi nhìn kỹ không còn thứ gì khác mới trở về, tiếp tục tuần tra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 91, quan sát độ nguyên kiếp, thượng. Liên tiếp 4 ngày, toàn lạc Nhật Thành nằm trong sự giới nghiêm. Thậm chí không khí so với việc thú khư bạo động còn nặng nề hơn mấy phần. Nhưng khiến cho mấy người cổ kiếm phong, cảm thấy hoang mang chính là vốn cứ hai tới ba ngày lại có tông dân mất tích, thì bây giờ không còn xảy ra. Nguyên nhân của việc đó, Lục Thanh là người biết rõ nhất, nhưng hiển nhiên là hắn sẽ không nói ra. Bởi việc này có liên quan tới rất nhiều thứ. Một lời giải thích không rõ ràng sẽ mang tới cho hắn vô vàng rắc rối. Vì vậy mà hắn quyết định giấu kín chứ không nói ra làm gì. Cho tới 10 ngày sau, thời gian thú khư bạo động đã tới. Mặc dù, tông chủ lạc thiên phong đã khẳng định bạo động sẽ không xảy ra. Nhưng cổ kiếm phong vẫn ra lệnh cho toàn thành đề phòng. Dù sao thì cẩn thận cũng vẫn hơn. Thân là người đứng đầu một thành, hắn phải lo lắng cho toàn bộ tông dân. Lại thêm năm ngày nữa, bốn cửa thành liên tục đóng chặt nhưng bên ngoài vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả khoảng bình nguyên tiếp giáp với vùng núi của thú khư, cũng chỉ có một vài bóng chim bay lượn, không hề có bóng dáng của một con thú. Xem ra lời tông chủ nói là thật. Đứng trên tường thành, cổ kiếm phong mặc một bộ giáp bạc, mái tóc bó lại gọn gàng. Ô thiết đứng bên cạnh. Mặc dù không mặc như vậy nhưng cũng là một bộ nguyễn giáp bằng da thú màu xanh. Đúng thế. Từ 17 năm trước, ta tiếp nhận vị trí điện chủ đã hai lần tham gia chống lại bạo động. Mặc dù chỉ là hai lần, nhưng ta thực sự không muốn được thấy lần thứ ba. Chỉ cần nghĩ tới cái cảnh máu chảy thành sông đó ta lại thấy đau lòng, nhưng không làm sao ngăn cản được. Cái cảm giác đó suốt 17 năm qua cứ thường xuyên quanh quẩn trong đầu. Đúng vậy. Cổ kiếm phong thở dài một hơi. Cũng bởi như vậy mà ngươi không dám độ nguyên kiếp, sợ tâm ma thừa dịp quấy nhiễu. Mà ta vẫn ở cảnh giới kiếm chủ tiểu thiên vị đã 10 năm vẫn không tiến thêm. Đưa mắt nhìn dáng chiều ở phía xa, ô thiết nói. Có đôi khi, địa vị cũng trở thành một gánh nặng. Nó ngăn cản chúng ta đi tiếp con đường của bản thân. Con đường kiếm đạo muốn toàn tâm toàn ý, cho dù không nhất định phải đoạn tuyệt tình nghĩa, nhưng cũng phải không còn gì lo lắng mới được. Ô huynh, nói tới đây, cổ kiếm phong ngẩng đầu đối mắt với ô thiết. Hai chúng ta đều không có gia thất, nên kết bạn mà tìm kiếm. Như cảm nhận được suy nghĩ của đối phương, cả hai cùng mở miệng. Lúc này, Lục Thanh đứng một bên nghe thấy vậy, hai mắt liền sáng lên. Hắn hiểu được ý định của hai người bọn họ đến lúc này đã hoàn toàn yên tâm, tập trung vào con đường kiếm đạo mù mịt phía trước. Vào lúc này, quanh hai người vẫn tỏa ra hơi thở giết chốc tanh tưởi đã hoàn toàn biến mất, gần như không còn. Thay thế vào đó chính là một sự bình tĩnh, như không còn thứ gì quan hệ tới bọn họ. Sự thay đổi của hai người tất nhiên là không thể gạt được những người khác. Vào lúc này, Lạc Tâm Vũ và mấy người đoạn thanh vân đứng ở trên tường thành đều không người. Chúc mừng hai vị đại nhân gạt bỏ được tất cả những lo lắng trong lòng. Lúc này, mặc dù vẻ mặt của cổ kiếm phong vẫn có một sự phóng khoáng như trước, nhưng trong mắt một người lại có một sự yên lặng, ôn hòa. Đồng thời, ô thiết bên cạnh cũng có ánh mắt như vậy. Ngay cả Lục Thanh và tất cả những người có tu vi kiếm khách cũng đều phát hiện. Nguyên khí trong trời đất quanh người ô thiết bắt đầu cuồn cuộn giống như những con sóng, chẳng khác gì bị một vật nào đó làm mất đi sự yên tĩnh. Đây là hiện tượng nguyên khí dao động khi kiếm sư chuẩn bị tiến lên tu vi kiếm chủ, độ nguyên kiếp gây ra. Lục Thanh nhớ rõ ở tầng thứ 5 của húc nhật tâm kinh có miêu tả về điều đó. Nhìn trạng thái của ô thiết lúc này, chỉ sợ là chưa tới nửa tháng đã có thể chính thức độ kiếp số đầu tiên trên con đường kiếm đạo dài rằng giặc Ban đêm, Lục Thanh yên lặng ngồi ở một căn phòng trong phủ thành chủ Trong đầu hắn hồi tưởng lại sự thay đổi của cổ kiếm phong và ô thiết lúc ban chiều. Có phải đang nghĩ rằng, bản thân có rất nhiều vấn đề dễ ảnh hưởng tới bước tiến trên con đường kiếm đạo, hay không? Nhưng cảm nhận được suy nghĩ của lục thanh, âm thanh diệp lão lại vang lên trong đầu. Yên lặng không nói gì, lục thanh gật nhẹ. Đúng là hắn đang suy nghĩ về điều đó. Sống trong thập vạn đại sơn, cường giả kiếm đạo xuất hiện liên tục khiến cho không có người nào, từ nhỏ lại không mơ ước trở thành một kiếm giả có thực lực mạnh. Cho dù là sinh ra ở một thế gia chú kiếm như Lục Thanh, cũng có suy nghĩ như vậy. Chỉ có điều bây giờ, bất luận là di kiếm của phụ thân thay gia nghiệp của Lục Gia, cũng đều là trách nhiệm nặng nề mà hắn không thể bỏ. Mặc dù trọng trách của hắn lúc này là tăng cường thực lực để có thể bảo vệ tổ nghiệp ngàn năm của Lục Gia cùng với dân, trong chấn. Nhưng không thể nghi ngờ một điều rằng trong lòng hắn có những chuyện không thể bỏ đi được. Mặc dù Tu Vi bây giờ tăng tiến rất nhanh, nhưng hắn biết đó là do có được một số cơ duyên, thậm chí là do đánh cược mà đoạt được Nếu chỉ dựa vào khổ tu, thì tu vi của hắn chỉ sợ là không thể nào vượt qua được đoạn thanh vân. Hừ, tên tiểu tử này đang suy nghĩ linh tinh gì đó. Mà bây giờ, trên kiếm thần đại lục còn truyền bá cái lý luận kiếm đạo chết tiệt, về điều trói buộc cái gì. Ai nói có điều ràng buộc thì sẽ khiến cho sự tiến bộ của kiếm đạo gặp trở ngại, sẽ làm cho độ kiếp gặp phải tâm ma. Đúng là một lũ ngu. Diệp lão mở miệng mắng chửi, âm thanh có một sự tức giận và khinh thường. Cái gì? Lục thanh ngẩn người. Đối với lời nói của Diệp Lão, hắn quả thực là không hiểu. Ngay từ ngày đầu tiên khi hắn tiếp xúc với kiếm đạo đã được nghe rằng, luyện kiếm phải khiến cho tâm và kiếm tương thông. Chỉ có thể toàn tâm toàn ý, không thể có một chút phân tâm. Mà sau khi hắn tới được cảnh giới này, trong Húc nhật tâm kinh có một số chú giải khiến cho hắn hiểu rất sâu về điều đó. Chỉ có một lòng truy cầu kiếm đạo mới có thể chạm tới được con đường thực sự. Ta nói các người hoàn toàn sai lầm. Vào lúc này, âm thanh của Diệp Lão lại trầm xuống. Bất luận là sự ràng buộc hay trọng trách cũng đều là một thứ trách nhiệm. Làm người có trách nhiệm, người sẽ hiểu được ý nghĩa chính thức của việc theo đuổi kiếm đạo đó chính là thủ hộ. Thủ hộ. Lục Thanh lẩm bẩm. Đúng. Chính là thủ hộ. Sau khi ngươi có thể hiểu được điều đó sẽ có tiềm chất trở thành kiếm thánh. Kiếm thánh. Lục Thanh không tin được vào tay mình. Trong mắt của hắn, trên kiếm thần đại lúc, kiếm thánh là một cái truyền thuyết đã biến mất hàng vạn năm, chỉ có một số được ghi chép trong cổ tịch. Hiện nay, cả đại lục cũng chỉ có năm thánh địa kiếm đạo cấp tử hoàng, là có tuyệt thế kiếm giả có tu vi kiếm tổ. Về phần kiếm thánh cũng chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Đúng thế. vốn ta không muốn nói với ngươi chuyện này quá sớm, mà để sau này cho ngươi lĩnh ngộ sẽ có hiệu quả rất tốt, đồng thời khắc sâu vào trong lòng ngươi. Nhưng hôm nay, hai tên tiểu tử kia làm rối loạn tinh thần của ngươi nên, nếu ta không làm cho ngươi hiểu ra, thì rất có thể sẽ dẫn ngươi đi vào ngõ cụt. Thở dài một tiếng, Diệp Lão giải thích. Trong lời nói của Diệp Lão, Lục Thanh có thể thấy được một sự quan tâm chân thành. Cặp lông mày giãn ra, Lục Thanh mỉm cười, nói. Bảo vệ. Ta nghĩ ta hiểu được một ít. Diệp Lão cứ yên tâm. Ta sẽ giữ vững tâm của mình. Như thế là tốt rồi. Ngươi phải nhớ kỹ rằng hai tên tiểu tử kia mặc dù bây giờ nhìn như buông xuống, nhưng thực ra cái mà họ bỏ đi chỉ là rất nhỏ nên thành tựu cũng rất thấp. Đương nhiên, nếu bây giờ bọn họ đã lựa chọn thì cũng chỉ có cách đó. Còn ngươi tu luyện tử hoàng. Kiếm thân kinh thì Lão Phu có thể coi như một nửa sư phụ của ngươi. Nếu sau này ngươi có được thành tựu lớn cũng có thể giúp được ta rất nhiều. Thanh âm của Diệp Lão có một chút gì đó mong muốn. Mặc dù khống chế rất tốt, nhưng do truyền âm trong đầu lục thanh nên vẫn để cho hắn cảm nhận được rõ ràng. Trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn liền quỳ trên giường, cung kính dập đầu lạy ba cái, nói. Sư phụ! Tốt, tốt! Thanh âm run rẩy của Diệp Lão lại vang lên trong đầu lục thanh. Không ngờ ta cố gắng kéo dài hơi thở bao nhiêu năm lại, còn có thể thu được một đồ đệ tốt như vậy. Thực sự là đáng mừng, đáng mừng. Tiếng cười sung sướng vang lên tới nửa nén nhang mới dừng lại. Ngươi yên tâm. Chỉ cần sau này ngươi nghe theo sự chỉ dẫn của vi sư, giữ vững bản tâm đi theo một con đường. Một khi ngươi chính thức thoải mái bước theo nó, đến lúc đó cũng chính là thời khắc mà ngươi đạt được thành tựu. Hơn nữa, với sự trợ giúp của ta, khả năng kết kiếm phách có thể chắc chắn tới 9, 10 phần cho dù là kiếm thánh cũng nắm chắc được hai phần thanh âm của diệp lão có một sự tự tin lạ thường ảnh hưởng tới sự tự tin của lục thanh cơ bản hắn chẳng có gì đáng để cho lão nhân phải thèm muốn hơn nữa lời nói của lão nhân hết sức thẳng thắn khiến cho hai người trở nên gần gũi mặc dù lão nhân vẫn giấu thân phận không chịu nói ra nhưng lục thanh vẫn hết sức tin tưởng sau sự chỉ điểm của lão nhân lục thanh chậm rãi hấp thu chất dịch kiếm nguyên và huyết sát trong cơ thể để củng cố tầng thứ nhất của tử hoàng kiếm thân kinh không thể không nói rằng chất dịch kiếm nguyên và huyết sát quả là rất mạnh theo lời nói của diệp lão thì hiệu quả của tầng thứ nhất đối với lục thanh bây giờ hơn năm đó lão trúc cơ dùng thạch nhũ địa tâm 8.000 năm rất nhiều nửa tháng trôi đi trong khoảng thời gian này lệnh giới nghiêm của lạc nhật thành cũng từ từ được tháo bỏ sau khi công bố tin tức không còn bạo động cả lạc nhật thành dường như sôi trào tất cả tông dân đều đốt đèn nhảy múa bên đống lửa ăn mừng tới mấy ngày mấy đêm sau nửa tháng với yêu cầu của ô thiết Đoàn người Lục Thanh ở lại Lạc Nhật Thành xem lễ độ nguyên kiếp. Địa điểm được đặt tại bên ngoài Lạc Nhật Thành, cách khoảng năm dặm Nơi đó có tên là Vọng Nguyệt Sơn ở bên cạnh Thú Khư. Thời gian vào lúc giữa trưa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 92, quan sát độ nguyên kiếp, hạ. Nguyên khí kiếp cũng được Diệp Lão giảng lại cho Lục Thanh một cách chi tiết. Nguyên khí kiếp chính là do kiếm giả khi đạt tới đỉnh cao của kiếm sư, kiếm trùng thuộc tính của kiếm khí trong đan điền đã hoàn toàn thành thục thân thể cũng đã đủ mức độ cứng cỏi do trong kiếm khí có tồn tại một thuộc tính nào đó nên dẫn động nguyên khí trong thiên địa vì vậy mà nghênh đón thiên kiếp của nguyên khí có thuộc tính đó thiên kiếp sử dụng các loại hình thái ngưng kết ẩn chứa nguyên khí có thuộc tính tinh khiết một khi vượt qua được thuộc tính của kiếm khí được tẩy luyện chính thức có được kiếm khí mang thuộc tính tinh khiết trên đường đi ánh mắt mỗi người đều có một sự mong đợi đoàn người có thể nói là những nhân vật đứng đầu thay mặt tông môn Sau này cũng có cơ hội đột phá tới cảnh giới kiếm chủ. Hôm nay có cơ hội quan sát một gã kiếm sư, độ nguyên kiếp đối với bọn họ chính là một kinh nghiệm quý báu trên con đường tu luyện. Dù sao thì trong cả khu vực tử Hà Tông, số lượng kiếm chủ cũng chỉ hơn 30 người. Gần như cứ 10 năm mới có thể nhìn thấy một gã kiếm sư độ kiếp. Mà đối mặt với thế công của nguyên kiếp mạnh như vậy, cũng không phải một kiếm sư bình thường có thể vượt qua. Đại khái rằng 10 người kiếm sư độ nguyên kiếp chỉ có một nửa có thể vượt qua. Những người không độ kiếp thành công thì cho dù không chết, cũng bị tán công mà trở thành một tên phế nhân. Đối với một gã kiếm giả đặc biệt là kiếm giả có tu vi kiếm sư, đỉnh mà nói thì cái kết quả đó chẳng khác gì sống không bằng chết. Nhưng dựa theo những lời diệp lão nói thì trên kiếm đạo luôn có sinh có tử. Muốn có sinh thì phải tử trước, cũng có nghĩa là phá rồi lại lập, đặt mình vào trong chỗ chết rồi tái sinh. Chỉ có đối mặt với cái chết, kiếm giả mới có thể bộc phát ra được thực lực tiềm ẩn của mình. Vọng Nguyệt Sơn ở bên ngoài thú khư hai bên nó có hai con đường cao ước chừng hai trăm trượng. Do ngày xưa có nhiều đàn sói ngửa mặt ngắm trăng, mà chu lên nên mới có tên là vọng nguyệt sơn. Hôm nay dưới chân vọng nguyệt sơn có một đội hơn mười thành vệ đang đứng quanh, phong tỏa đường lên núi, ngăn cản những người có ý định đi lên, ảnh hưởng tới việc độ kiếp của ô thiếp. Đi tới chân núi, đám người lục thanh đưa thiếp mời rồi tiếp tục đi lên đỉnh núi. Giữa sườn núi, bọn họ lại gặp một đội kiếm giả chừng 10 người mặc võ phục màu đen. Trên áo của họ có thêu một ngọn núi màu xanh. Ngọn núi trời sinh có hình dạng giống như một thanh kiếm. Mặc dù chỉ là một hình thêu, nhưng vẫn mang tới cho người ta một cái cảm giác uy nghiêm. Đây là kiếm giả hộ vệ của kiếm thần điện, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Nhìn võ phục và hơi thở tỏa ra, từ người bọn họ có thể cảm nhận được đều có tu vi kiếm giả. Đây hoàn toàn là người của kiếm thần điện ở Lạc Nhật Thành. Mà Lục Thanh cũng không biết đây đã phải là tất cả lực lượng của họ hay chưa? Nghĩ tới việc trong cả thập vạn Đại Sơn. Mỗi một tông môn đều có phân điện của kiếm thần, điện thì có thể tưởng tượng được mức độ khổng lồ của nó thế nào. Thoáng cài, mọi người tới trên đỉnh núi. Đây là một cái bình đài rộng trừng 70 trượng. Mặt đất không hề có một ngọn cỏ, chứng tỏ đã bị nhổ sạch từ trước. Trên mặt đất có một dòng suối nhỏ. Ở giữa bình đài, ô thiết mặt nguyễn giáp màu xanh bằng da thú, đeo một thanh trường kiếm màu đen, lặng lặng ngồi dưới đất. Mấy người lục thanh cảm giác được xung quanh người có nguyên khí, của trời đất dao động rất mạnh. Thậm chí còn có thể nghe được những tiếng động nhỏ, do sự dao động của nguyên khí gây ra. Đồng thời, hơi thở trên người ô thiết càng lúc càng nặng nề, giống như đang ẩn giấu một lực lượng cực mạnh, không xuất ra ngoài. Cách đó không xa có đặt một lễ đài, được tạo thành từ đá. Lúc này, trên đó có không ít người. Ngoại trừ thành chủ cổ kiếm phong mặc võ phục màu trắng đứng đầu tiên, bên cạnh hắn cũng có một người trung niên mặc võ phục màu trắng. Cả hai đang nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh. Nhưng nhìn nét mặt của người trung niên có thể thấy một chút gì đó như đang lấy lòng. Thấy đoàn người lục thanh tới, nét mặt bình tĩnh của cổ kiếm phong vốn bình tĩnh liền nở nụ cười, rồi lên tiếng. Hôm nay mọi người tới hơi chậm một chút. Độ kiếp của ô Huynh sắp bắt đầu rồi. Mau lên đây. Trung niên mặc áo trắng cùng với hơn 20 người phía sau đều chuyển sự chú ý, tới đoàn người lục thanh. Nhóm người này có thể có được sự yêu cầu của ô Thiết, bọn họ đều là nhân vật có vai vế ở Lạc Nhật Thành. Phần lớn là mặc võ phục màu đen. Cũng có hai tới ba người mặc võ phục màu xanh xám của kiếm khách. Mấy ngày qua, đoàn người lục thanh trợ giúp cổ kiếm phong tuần tra trong thành, giám sát thú khư, muốn không bị người ta chú ý cũng khó. Mà những người này cũng đều có cơ nghiệp ngoài trăm năm ở Lạc Nhật Thành, gia nghiệp không phải nhỏ nên một số tin tức cũng nắm được. Lúc này, thấy cổ kiếm phong chào hỏi, ngoại trừ trung niên nhân mặc áo trắng, những người khác đều ôm quyền hỏi han đối với đoàn người lục thanh. Đồng thời bọn họ cũng tránh ra một vị trí để cho đoàn người lục thanh đi lên đến đây giới thiệu một chút vị này chính là đại trưởng lão tư đồ trọng của gia tộc tư đồ đệ nhất gia tộc của lạc nhật thành cổ kiếm phong nhìn đám người lục thanh đi lên bèn giới thiệu trung niên mặc áo trắng đứng bên cạnh thì ra là tư đồ đại trưởng lão vãn bối lạc tâm vũ có quen với tư dư sư đệ bây giờ sư đệ đang ở chỗ của vãn bối lạc tâm vũ mỉm cười rồi không người thi lễ hiển nhiên là tất cả những người phía sau đều biết thanh danh của lạc tâm vũ nên lúc này đều nhìn về phía trung niên mặc áo trắng mà ao ước hiền chất, không cần, Tư Đồ trọng mỉm cười, vội vã nâng Lạc Tâm Vũ dậy. Đoạn Thanh Vân đứng bên hơi nhếch mép, nhưng cũng không mở miệng. Đột nhiên giữa bình đài, trên người Ô Thiết chợt tỏa ra ánh sáng màu hồng. Kiếm khí hệ hỏa có màu đỏ bắn ra khiến cho những tảng đá xung quanh xuất hiện vô số cái khe sâu. Mọi người cảm nhận được xu thế như vậy đều dùng mình, xoay người tập trung quan sát Ô Thiết. Nguyên kiếp chuẩn bị bắt đầu rồi. Lúc này, âm thanh của Diệp lão vang lên, giận dò Lục Thanh. Mặc dù chỉ là hỏa nguyên kiếp bình thường không tương xứng với thuộc tính của ngươi, nhưng vẫn có thể giúp ngươi có một chút lĩnh ngộ đối với thuộc tính bản nguyên. Ngươi hãy quan sát cẩn thận, sau này sẽ có tác dụng đối với việc độ kiếp của ngươi." Lục Thanh chăm chú, tập trung toàn bộ tinh thần để quan sát. Trong thức hải dòng khí thần thức màu bạc dưới sự vận chuyển của luyện hồn, quyết nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời, một chút thần thức mà người khác không thể phát hiện, hóa thành một làn sóng vô hình tản về phía ô thiết. Nhưng Lục Thanh không nhận ra rằng Nhất Thanh Thiên đứng cách đó không xa giật mình mà hơi nhíu mày. Dưới sự khuếch tán của thần thức, Lục Thanh cảm nhận từng chút không gian xung quanh người Ô Thiết, nhưng tình hình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Quanh người Ô Thiết không còn yên tĩnh nữa mà dao động cực mạnh. Dao động rất mạnh khiến cho thần thức của Lục Thanh mới chạm tới quanh người Ô Thiết khoảng người trượng liền bị cắn nát. Sắc mặt Lục Thanh tái nhợt vì thần thức của bản thân bị chấn động. Lục Thanh cười khổ một tiếng. Hắn cứ tưởng rằng sau khi tu luyện luyện hồn quyết tới giai đoạn luyện thần, Thần thức có thể so sánh với kiếm sư tiểu thiên vị là, có thể dò xét được nguyên khí quanh người ô thiết. Không ngờ được rằng vào lúc này, một khi nguyên khí mất đi sự ổn định khiến cho ngay cả thần thức cũng bị thương. Đồng thời, hắn cũng không phát hiện được thần thức của cổ kiếm phong và những người khác ở xung quanh. Xem ra, kinh nghiệm còn thiếu quá nhiều. Lục Thanh nhách mép cười khổ. Đám người cổ kiếm phong đã biết kết quả như vậy từ sớm, nhưng hắn không biết tự lượng sức mình mà dụng thần thức quan sát nguyên kiếp. Chỉ là nguyên khí kiếp mà thôi. Tiểu tử, ta giúp ngươi, ngươi cứ yên tâm mà quan sát." Âm thanh của Diệp lão có chút khinh thường, mở miệng nói. Đồng thời, Lục Thanh trượt cảm thấy trong thức hải chợt xuất hiện một làn sáng như hòa màu xanh. Đối diện với ánh sáng đó, Lục Thanh cảm thấy linh hồn mình cũng phải run rẩy. Làn khí lưu màu bạc của thần thức gần như trong nháy mắt dừng lại. Vù, trong nháy mắt, vầng sáng màu xanh dung nhập với dòng khí lưu trong thần thức của Lục Thanh. Một đạo thần thức không biết mạnh hơn trước bao nhiêu từ trong thức hải của Lục Thanh tản ra. Trong nháy mắt đã bao phủ chu vi mười trượng trên đỉnh núi. Thậm chí còn khuếch tán ra vài dặm xung quanh, nhét tất cả những cảnh tượng vào đầu lục thanh. Vào lúc này, lục thanh cảm giác bản thân, như có thêm hai con mắt từ trên trời cao quan sát tất cả mọi thứ. Tất cả hình ảnh ô thiết ngồi giữa bình đài, đám người cổ kiếm phong, đoạn thanh vân, ngay cả nhếp thanh thiên đang nhíu mày nghi hoặc vào bản thân hắn, cũng đều xuất hiện trong đầu. Lục thanh cảm giác bản thân như có thể quyết định tất cả sinh tử chỉ cần một cái ánh mắt là có thể khiến cho mọi người hồn phi phách tán thủ vững bản tâm không để những vật bên ngoài ảnh hưởng tỉnh lại nhanh cho lão phu một tiếng hét lớn vang lên trong óc khiến cho lục thanh giật mình ánh mắt tỉnh táo lại như cũ lúc này mấy người đoạn thanh vân đã tập trung chú ý nguyên khí dao động quanh người ô thiết nên không có người nào phát hiện ra trạng thái khác thường của lục thanh đa tạ sư phụ lục thanh lên tiếng tạ ơn nhưng toàn thân vẫn toát mồ hôi đây là lần đầu tiên hắn tự mình cảm nhận thực lực của diệp lão thiếu chút nữa hắn bị lạc giữa ảo giác mà đây cũng chỉ là một chút lực lượng tùy ý của diệp lão mà thôi vào lúc này lục thanh cảm nhận thật sâu vị sư phụ không muốn tiết lộ tên họ chỉ còn một chút hồn phách đáng sợ như thế nào lục thanh có thể tưởng tượng khi diệp lão vẫn còn thân thể có thực lực mạnh tới như thế nào nó đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của hắn có lực lượng của diệp lão lục thanh hoàn toàn nắm được sự thay đổi của ô thiết cho dù vào lúc này nguyên khí quanh người ô thiết dao động rất mạnh cũng không ảnh hưởng tới thần thức của lục thanh Cuối cùng, Ô Thiết đang ngồi xếp bằng trên mặt đất xuất hiện sự thay đổi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 93, Hoà nguyên kiếp ý chí của trời đất. Không khí xung quanh như bị tưới lên một lớp mỡ khiến cho quanh thân Ô Thiết, hơn 10 trượng chợt bùng lên một ngọn lửa màu đỏ. Không khí bắt đầu vặn vẹo. Nhìn xuyên qua khoảng không gian chỗ Ô Thiết, toàn bộ mây mù bao phủ quanh ngọn núi bắt đầu cuồn cuộn. Không khí từ từ trở nên nặng nề. Vào lúc này, nơi đỉnh núi Vốn vẫn có những cơn gió trợt biến mất. Không khí trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Trong ánh mắt mọi người, trong phạm vi 10 trượng quanh ô thiết, không khí vặn vẹo thành một dòng xoáy. Màu sắc của nó từ trong suốt dần chuyển thành màu đỏ. Vòng xoáy không khí có chu vi khoảng 20 trượng. Trong nháy mắt khi vòng xoáy xuất hiện, hơi nóng từ trên cao ép xuống bình đài. Vù! Dòng suối nhỏ trên mặt đất thoáng cái đã bốc hơi toàn bộ. Tất cả những người đứng trên lễ đài hơi biến sắc mặc dù bọn họ không ở giữa bình đài nhưng hơi nóng táp vào mặt chẳng khác gì một chén nước sôi chịu không nổi trước tiên chính là minh tuyết nhi mới bước chân vào kiếm giả chỉ thấy hai hàng răng nàng cắn nhẹ ánh mắt quật cường cố gắng chịu đựng đồng thời trên người nàng xuất hiện một tầng kiếm khí màu lam tỏa ra hàn khí cố gắng ngăn cản hơi nóng dư quang đứng bên cạnh nhược dịch vũ liếc thấy nét mặt liền có chút kinh ngạc chỗ khác vài tên kiếm giả có tu vi yếu nhược cũng không chịu nổi trên người tỏa ra ánh sáng kiếm khí nhàn nhạt nhưng cổ kiếm phong đứng đầu nhất thanh thiên lạc tâm vũ và tư đồ trọng vẫn bình tĩnh chứng tỏ hơi nóng không hề có một chút ảnh hưởng tới bọn họ còn triệu thiên diệp dịch nhược vũ liệt phong và dư cập hóa có tu vi kiếm khách nên mặc dù hơi nhăn mặt nhưng cũng không quá mức để ý vào lúc này lục thanh đứng sau cổ kiếm phong một chút đang tập trung toàn bộ tinh thần chìm vào việc cảm ngộ sau khi có được sự trợ giúp của diệp lão kiếm khí quanh người ô thiết tỏa ra nguyên khí cũng bắt đầu dao động mạnh Đồng thời, một điểm ánh sáng màu đỏ từ từ tách ra khỏi nguyên khí trong thiên địa. Trong điểm ánh sáng màu đỏ đó, Lục Thanh cảm thấy một cách rõ ràng hỏa khí tinh thuần như thế nào. Cho dù lúc đầu, hắn nhìn thấy kiếm khí hệ của cổ lệ kinh xanh cũng không thể sánh được với nó. Lục Thanh biết rằng đó là nguyên khí hệ hỏa thuần túy trong trời đất, tách ra từ trong vô vàn các loại nguyên khí khác nhau. Điểm sáng màu đỏ vừa tách ra liền bị một cái gì đó kéo giặt bắt đầu bay lên, tụ tập trên bầu trời. Chúng chậm rãi dung hợp, xoay tròn. Trở thành một quả cầu lừa Ngay vào lúc quả cầu không khí màu đỏ hình thành Lục Thanh cảm nhận được một sự giao động lan tới thần thức của hắn Nhưng thần thức của hắn có được sự giúp đỡ của Diệp Lão đã trở nên rất mạnh Vì vậy mà cũng chỉ hơi run run một chút rồi trở lại bình thường Đồng thời, ô thiết đang ngồi xếp bằng cũng đứng dậy Có thể cảm nhận được trên người hắn có một ý chí chiến đấu mạnh mẽ phát ra Trong ý chí đó có một niềm tin cố chấp với con đường kiếm đạo Lục Thanh có thể nhìn thấy trong ánh mắt kiên định của ô thiết điều đó Nhiệt huyết trong người hắn cũng bốc lên mạnh mẽ. Ô thiết từ từ rút thanh trường kiếm màu đen đang đeo sau lưng. Được kiếm nguyên của ô thiết rót vào, thanh kiếm từ từ tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng rực. Kim dương thạch. Lục thanh cảm thấy kinh ngạc. Vốn hắn vẫn cảm thấy thanh trường kiếm có chút gì đó đặc biệt, nhưng hắn cũng không nhận ra nó được tạo ra từ thứ gì. Tình trạng này gần như rất ít thấy. Nhưng bây giờ, dưới sự biến hóa của nó, cuối cùng thì hắn cũng nhận ra. Kim dương thạch chính là... Đem một khối hắc thiết tinh luyện đặt ở một nơi có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, trải qua trăm năm hấp thu hơi nóng từ mặt trời mà hình thành. Nó có tác dụng tăng cường kiếm khí hệ hỏa cho kiếm giả, có thể gần đạt tới thần kiếm đẳng cấp thanh phàm. Thanh kiếm này phải tới bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm." Lục Thanh thẩm nghĩ trong lòng, dùng kim dương thạch, cho dù là nhất phẩm chú kiếm sư sau khi trải qua điều kiện chú kiếm khốc liệt, cũng có thể làm ra một thanh lục phẩm kiếm khí. Mà nhìn thanh kiếm này hình dáng hài hòa, Đường nét rõ ràng hiển nhiên là sản phẩm của một vị chú kiếm sư ngoài ngũ phẩm. Đương nhiên, tất cả cũng chỉ là bản thân Lục Thanh đánh giá mà thôi. Phùng, trong ánh mắt ngưng trọng của mọi người, luồng không khí chợt bốc lên một ngọn lửa tỏa ra ánh sáng trói mắt. Từ trên tường thành của Lạc Nhật Thành, đám thành vệ có thể nhìn thấy trên bầu trời vọng nguyện, sơn như xuất hiện một vầng mặt trời. Ánh sáng của nó lan tới mặt có cảm giác ấm áp. Vào lúc này, trong lòng Lục Thanh chợt hiểu ra quả cầu do nguyên khí hệ hỏa dung hợp lại chính là nguyên khí kiếp mặc dù nó do thuộc tính kiếm nguyên của ô thiết đạt tới mức cao nhất dẫn ra nhưng nó lại hình thành do ý chí của thiên địa cái này cũng có thể coi như sự khảo nghiệm đối với một gã kiếm giả nguyên khí kiếp lục thanh hơi mỉm cười đồng thời trong mắt hắn xuất hiện một ý chí chiến đấu nhưng bị hắn thu liễm vào lúc này ô thiết độ kiếp nếu như để ý chí chiến đầu của hắn quấy nhiễu sẽ không tốt lắm xoẹt cuối cùng nguyên khí kiếp chuyển động Một cột ánh sáng màu đỏ từ nguyên khí kiếp bao phủ xuống phía dưới, bọc ô thiết vào bên trong. Đây là nguyên khí kiếp tạo ra nguyên khí bao vây. và lúc này, cổ kiếm phong trượt mở miệng nói. Nguyên khí bao vây, không người nào được can thiệp tới người độ kiếp. Nếu không cũng sẽ bị đối xử ngang nhau. Vừa dứt lời khiến, cho tất cả những người phía sau vẫn ôm một mối hy vọng trượt có vẻ chán nản. Đúng là nếu như có thể hỗ trợ mà nói thì cho dù tốn bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần mời một gã kiếm chủ hộ pháp là có thể vượt qua nhưng hiển nhiên là trời đất vốn có mắt bất cứ thì gì giả tạo đều không được chấp nhận nguyên khí kiếp chia làm ba lần nguyên khí công kích trong hai lần nguyên khí công kích đầu tiên có một đạo nguyên khí thử nghiệm tâm cảnh hay có thể nói chính là tâm ma công kích cổ kiếm phong giải thích nơi này chỉ có hắn là người duy nhất vượt qua nguyên khí kiếp trở thành kiếm chủ cũng là người đứng ra giải thích cho mọi người hắn không hề có một chút lo lắng cho ô thiết đang ở trong vòng bao vây của nguyên khí quả nhiên cổ kiếm phong vừa dứt lời nguyên khí kiếp đã động Vù. Một ngọn lửa đỏ rực từ trong nguyên khí kiếp bay xuông. Bên ngoài ngọn lửa có màu đỏ rực, nhưng bên trong lại có màu lam. Đồng thời, có một luồng khí thế không hề kém hơn so với kiếm sư, đại thiên vị từ trong ngọn lửa xuất hiện, ép xuống ô thiết. Ngọn lửa thứ nhất, mặc dù rất nóng nhưng đối với ô thiết mà nói cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Hắn chẳng vận dụng bất cứ một chiêu thức nào, chỉ dơ thanh trường kiếm đã chuyển thành màu vàng về phía ngọn lửa. Một đạo kiếm khí dài chín trượng có màu đỏ nhưng lại pha thêm ánh sáng màu vàng từ mũi kiếm bắn ra. Mặc dù thấy kiếm khí của ô thiết bao phủ ngọn lửa nhưng tất cả mọi người, cũng không ai nghĩ rằng hắn có được không phải là kiếm khí thuộc ngũ hành. Bởi vì kiếm khí có thuộc tính gì sẽ dẫn động nguyên khí kiếp thuộc tính đó. Đây cũng chính là luật của kiếm đạo. Mà hiển nhiên, nguyên khí kiếp của ô thiết chính là kiếm khí hệ hỏa thuần túy. Có thể có được kiếm khí như vậy, chỉ có thể giải thích thanh kiếm trong tay hắn không phải vật bình thường. Quả nhiên! Nhìn thấy Ô Thiết ra tay, Tư Đồ Trọng đứng bên cạnh cổ kiếm phong than thở. Từng nghe nói thanh Cửu phẩm Kim Dương, kiếm của Ô Điện chủ có thể phát ra kiếm khí dung hợp ngọn lửa của mặt trời. Kiếm khí ác liệt có thể làm tan chảy sắt đá. Hôm nay tận mắt chứng kiến quả nhiên không phải là bình thường, Cửu phẩm. Lục Thanh giật mình bởi bản thân vẫn còn đánh giá thấp phẩm chất của thanh kiếm, có lẽ trong nó còn có thêm một số quạng mỏ hy hữu. Với ý chí chiến đấu mạnh mẽ của Ô Thiết cùng với kiếm khí nóng bỏng như mặt trời, đạo kiếm khí dài chín trượng liền va chạm với ngọn lửa ầm um, một làn khí từ trong vòng nguyên khí bao vây tản ra nhưng lại không thể làm cho vầng sáng mỏng manh màu hồng dao động tuy nhiên mặt đất dưới chân mọi người chấn động đã chứng tỏ làn khí mạnh như thế nào giống như bị ý chí chiến đấu và kiếm khí của ô thiết chọc giận hỏa nguyên kiếp nhanh chóng xoay tròn hơi nóng tản ra xung quanh khiến thời thời tiết đầu xuân không khí vẫn rét lạnh nhưng toàn bộ không gian quanh vọng nguyệt sơn chẳng khác gì ở trong một cái lò lửa từ làn hơi nóng phả vào mặt Đến lúc này, cho dù là dư cập hóa, triệu thiên diệp có tu vi kiếm khách, cũng không chịu được phải phát ra tầng kiếm khí hộ thân. Mà Minh Tuyết Nhi, vốn cố gắng chịu đựng đã được dịch nhược vũ kéo vào trong vòng bảo vệ của kiếm khí. Lục Thanh vẫn không cần phát ra kiếm khí. Với thành tựu tầng thứ nhất của tử hoàng kiếm thân kinh, chút hơi nóng đó không hề ảnh hưởng tới thân thể của hắn. Dù cho hơi nóng có tăng lên gấp đôi, hắn cũng tự tin có thể ngăn cản. Nhưng vì không để cho người khác hoài nghi. Hắn vẫn phát ra một chút phong lôi kiếm khí mỏng manh. Lúc này, đám kiếm giả của các thế lực ở lạc nhật thành đang đứng phía sau đã hoàn toàn kinh hãi. Tử dương kiếm khí của lạc tâm vũ, tốn phong kiếm khí của nhất thanh thiên, kiếm khí lạnh lẽo của nữ tử vô danh vẫn đi theo mấy người dịch nhược vũ và tố vân, mà làm cho bọn họ thêm sợ hãi chính là triệu thiên diệp và lục thanh. Trên người xuất hiện một tấn tử điện và tốn phong kiếm khí, phong lôi kiếm khí. Hai người này là ai? Sau lưng lục thanh vang lên những tiếng bàn luận. Nhìn thanh cự kiếm của thiếu niên kia. Hình như đó chính là người thứ 15 trên long phương bảng. Luyện tâm kiếm lục thanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 94, độ kiếp thành công. Tin tức phường thị. Đúng vậy. Nghe nói năm nay mới xuất hiện. Nhưng bất luận là tu vi hay chiến tích cũng đều khiến cho người ta bất ngờ. Đợt một chút. Hình như là ta nhớ ra rồi. Trên long phượng bảng đầu tháng có miêu tả một thiếu niên. Nhưng Hàn Huynh, chẳng lẽ tu vi như vậy mà cũng có thể được sao? Người họ Hàn có tu vi kiếm khách, đứng bên cạnh thanh niên mặc võ phục màu xám lên tiếng. Nếu như nghe người ta nói, ta cũng không tin. Nhưng người đã từng thấy Long Phượng bảng nói sai bao giờ chưa? Kiếm giả trung niên nghe thấy vậy sửng sốt, rồi thở dài, nói. Người như vậy, lục gia có hưng thịnh trăm năm nữa cũng chẳng có bất cứ vấn đề gì. Đúng vậy, người như vậy không nên đối đầu. Nhưng theo ta được biết thì gần đây Phường Thị cũng không yên ổn. Những người đó cũng đáng tới lúc bị giáo huấn Kiếm khách họ Hàn nói bóng gió Ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh đang ở trong phong lôi kiếm khí Nét mặt có chút than thở Hắn cũng không biết rằng vào lúc này Lục Thanh có được sự trợ giúp của Diệp Lão Nên thần thức bao phủ toàn bộ vài dặm chung quanh Vọng Nguyệt Sơn Đoạn nói chuyện đó của bọn họ làm sao có thể thoát khỏi tay hắn Phường Thị Lục Thanh có chút suy tư Lục gia của hắn tại Phường Thị ở Nam Thành lớn đều có cửa hàng Đặc biệt là Lạc Nhật Thành do rất gần thú khư nên có rất nhiều kiếm giả qua lại. Phường thị trong thành là chỗ tốt nhất để bổ sung tiếp tế. Vì vậy, mà lục gia của hắn dựa vào uy danh ngàn năm của gia tộc chú kiếm khiến cho lợi nhuận của cửa hàng ở đây rất tốt. Tiền lãi gần như chiếm tới bốn phần thu nhập hàng năm của lục gia. Sau khi tới Lạc Nhật Thành bởi vì sự xuất hiện của địa huyện, ma chu và chuyện phòng ngự thú khư, bạo động mà hắn vẫn chưa có thời gian tới cửa hàng của lục gia. Vào lúc này, nghe thấy kiếm khách họ Hàn nói vậy. Hắn biết được hình như của hàng của lục gia có chuyện không hay xảy ra. Có lẽ, cũng phải tới đó để xem tình hình. Lục thanh thầm nghĩ trong đầu. Đồng thời, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Lục gia của hắn bao đời vẫn tuân thủ lời dạy không tham gia tranh quyền đoạt lợi. Nếu không, với thực lực bao năm của lục gia, muốn tạo ra một gia tộc lớn như năm đại gia tộc mặc dù không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng không phải là việc khó. Nhưng như vậy lại khiến cho có nhiều người thích bỏ đá xuống giếng. Lục gia của ta đã quá nhân từ. Đã như thế, phải cho các ngươi một chút giáo huấn trong mắt lục thanh xuất hiện chút sát khí. Sau đó, hắn lại tập trung toàn bộ tinh thần vào việc độ kiếp của ô thiết. Nương theo tốc độ xoay tròn của dòng xoáy hỏa nguyên kiếp, khí thế vào uy nghiêm tỏa ra càng lúc càng mạnh. Vào lúc này, hỏa nguyên kiếp như thay mặt trời cao, phát ra cơn giận của chính mình. Cuối cùng thì lần công kích thứ hai cũng xuất hiện. Phừng, một ngọn lửa màu lam sậm từ trong nguyên kiếp hạ xuống. Ngọn lửa màu lam có độ nóng cực cao. Lục Thanh biết cho dù là chú kiếm có được loại than tốt nhất, thì cũng phải cần có người thổi gió mới có thể đạt được hơi nóng như thế này. Hơi nóng của ngọn lửa cho dù là huyền thiết cứng rắn chạm vào một lúc sau, cũng phải chảy ra thành nước. Mặc dù ngọn lửa đó chỉ dài khoảng một thước nhưng uy thế của nó, vượt qua thực lực kiếm sư đỉnh phong của ô thiết. Trên đường nó bay xuống, không khí tỏa ra những làn sóng ngợn, chẳng khác gì một bình nước sôi. Đến lúc này, nét mặt ô thiết vô cùng nghiêm túc. Hắn biết, lượt công kích cuối cùng chính là thí luyện tâm cảnh nếu như bị thương quá nặng rất dễ khiến cho tinh thần không ổn định vì vậy mà tâm cảnh không có được sự phòng ngự tốt nhất tới lúc đó chắc chắn thành tựu bao năm khổ tu chắc chắn sẽ xuôi theo dòng nước trên người ô thiết tỏa ra kiếm khí màu đỏ trường kiếm chắn trước mặt kiếm khí mang theo hơi nóng của mặt trời thò ra thụt vào ở mũi kiếm lục thanh dụng thần thức cảm nhận có thể thấy thanh trường kiếm chợt rung rung rất mạnh rồi chia ra thành ba bóng kiếm trường kiếm của ô thiết lay động ba đạo bóng kiếm xoay tròn phát ra tiếng gió rít kiếm pháp tinh thâm uy thế như vậy chắc chắn không thể nhầm được ánh mắt lục thanh nhìn động tác của ô thiết một cách chăm chú đồng thời một chút thần thức của hắn vẫn chú ý tới hỏa nguyên kiếp trên cao ngọn lửa màu lam sậm trong ánh mắt của hắn cũng ẩn chứa cái cảnh giới cử khinh nhược trọng mặc dù chỉ là ngọn lửa dài một thước nhưng trong mắt của kiếm giả trên sân đã lĩnh ngộ được cảnh giới cử khinh nhược trọng mà nói nó chẳng khác gì một con rắn lửa dài người trượng cái lưỡi của nó đang phun ra rồi lại nuốt vào một ngọn lửa màu lam có thể đốt cháy tất cả rắc rắc không để cho ngọn lửa hạ xuống, hai chân Ô Thiết dậm mạnh một cái xuống đất rồi bay lên trời. Mặt đất chỗ hắn vừa đứng liền xuất hiện một khe nứt. Trong nháy mắt, Ô Thiết đã vọt lên cao mấy trượng, đồng thời, bóng kiếm xoay tròn trong tay chợt tạo thành một vòng tròn. Cảnh tượng giống hệt như vòng nguyên khí bao vây vừa rồi, kiếm khí màu da cam tỏa ra một hơi nóng cực mạnh, thôn vệ ngọn lửa màu lam của Hỏa Nguyên Kiếp. Vù vù. Sau khi Ô Thiết tạo ra vòng tròn bao vây bằng kiếm khí, trong không trung chợt xuất hiện những tiếng gió rít vù vù. Đồng thời, vòng bao vây màu cam trượt xuất hiện ánh sáng màu lam nhạt. Có thể nói lúc này, ngọn lửa màu lam sậm đang cố dễ giụa. phá. Trên mặt ô thiết nổi đầy gân xanh, quanh người hắn tỏa ra kiếm khí hệ hỏa dài cả trượng. Khí thế mạnh mẽ khiến cho cả mặt đất cũng phải chấn động. Mặt đất bị nguyên khí bao bọc chợt xuất hiện những khi nứt. ầm! kiếm khí bay xung quanh tan nát, đồng thời ngọn lửa màu lam cũng tan theo. Những điểm sáng màu lam tản ra giống như ánh sao đêm trên bầu trời. Nhưng khi chúng đụng chạm vào vòng nguyên khí đang bao phủ liền dung nhập một cách kỳ dị vào, trong đó, bịch, bịch, bịch, ô thiết rơi xuống đất liền lui lại mấy bước, tay hắn khua kiếm ngăn chặn những đốm lửa màu lam. Khóe miệng hắn tràn ra một dòng màu, sắc mặt hơi tái. Tuy nhiên, nét mặt hắn vẫn không có một chút bối rối. Bị thương thế này vẫn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Đúng là điện chủ của kiếm thần Điện Lục Thanh Cảm Thán. Sau khi được Diệp Lão giúp đỡ, hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của ngọn lửa chẳng khác gì khí thế của lệ kinh xanh vậy mà ô thiết có thể ngăn cản chỉ bị thương nhẹ chẳng những cảnh giới kiếm pháp của hắn rất cao mà cảnh giới cử khinh nhược trọng của hắn lục thanh cũng chỉ có thể nắm được một chút quỹ tích kiếm pháp của hắn đúng là một thứ kiếm pháp tinh thâm không có gì phải nghi ngờ ngay lập tức ô thiết lại giơ trường kiếm đặt lên đầu gối mà ngồi xuống đất hai mắt của hắn nhắm lại khí thế và hơi thở toàn thân được thu liễm tốc độ xoay tròn của hỏa nguyên kiếp sau khi xuất ra hai ngọn lửa màu lam liền chậm lại trong ánh mắt nặng nề của đám người cổ kiếm phong một cột sáng màu hồng từ giữa nguyên kiếp bắn ra trong nháy mắt nó liền chui vào mi tâm của ô thiết phù sau khi bắn ra cột sáng hỏa nguyên kiếp và vòng nguyên khí bao vây ô thiết liền biến mất chỉ để lại một mình hắn đang ngồi xếp bằng tại đó mọi người không nên gây ra động tĩnh công kích cuối cùng luyện tâm rất nguy hiểm nếu bị kinh động chắc chắn là bị tán công mà chết ánh mắt của cổ kiếm phong giữ tợn trầm giọng nói một câu đồng thời Hắn chậm rãi đi tới bên người ô thiết đang xếp bằng. Hiển nhiên vào lúc quan trọng, cổ kiếm phong vì lo lắng mà tới gần để làm hộ pháp. Thời gian chậm rãi trôi đi. Đạo tâm ma cuối cùng, lục thanh không thể dò xét. Ngay cả diệp lão khôi phục, cũng không có cách nào giúp cho thần thức của hắn tiến vào trong thức hải, của người khác. Chưa kể, hôm nay, hắn có tu vi kiếm khách tiểu thiên vị. Nếu như tiến vào thức hải của ô thiết chắc chắn sẽ phải chịu cùng tâm ma tác động. Mà điều đó với tâm cảnh của hắn bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Không biết có chuyện gì xảy ra, Lục Thanh và những người khác cùng nhau ngồi xuống, thu hồi thần thức. Làn khí lưu màu xanh dung nhập trong thần thức của hắn cũng chui ra ngoài. Lục Thanh cảm thấy được thần thức của hắn lại trở lại như cũ, cảm giác mạnh mẽ vừa rồi giảm đi mấy phần. Cẩn thận tiêu hóa những gì vừa mới cảm ngộ được đối với Hỏa Nguyên Kiếp, hắn có thể hiểu được mơ hồ, đồng thời có một ít lĩnh ngộ đối với lực lượng bản nguyên của Hỏa Nguyên Kiếp. Có thể do Lục Thanh không phải là người có được kiếm khí hệ Hỏa, nên lĩnh ngộ có chút khó khăn. Mặc dù vậy thì cũng có thể coi như lĩnh ngộ được một loại bản nguyên. Nếu tích lũy đủ cũng có thể khai thông đối với loại khác. Lục thanh cũng không nản trí, tinh thần yên lặng. Vào lúc này, hắn cảm giác được tâm cảnh lại tăng lên mấy phần. Thời gian từng chút một trôi đi. Cho tới mấy canh giờ sau, trời chiều từ từ buôn xuống. Ô thiết vẫn đang ngồi xếp bằng, trên mặt đất trượt tản ra một làn khí hệ hỏa tinh thuần. Đồng thời, trên người một vầng kiếm khí màu đỏ từ từ xuất hiện. Khí thế mạnh mẽ làm xuất hiện một cơn lốc nhanh chóng quét tán ra xung quanh. Cặp mắt chợt mở ra khiến cho mọi người chỉ cảm thấy trong mắt của hắn lóe lên hai luồng ánh sáng màu hồng dài cả thước khiến cho người ta sợ hãi. Khí thế mạnh mẽ cứ từ từ tăng lên trên người hắn. Đồng thời, hắn đứng dậy, ngón tay tạo thành kiếm chỉ bổ về phía trước. Nhất thời, một đạo kiếm khí màu đỏ dài tám trượng bắn về phía một tảng đá nặng ngàn cân trên sườn núi. Ầm. Tảng đá lớn bị sương gió mài mòn bao nhiêu năm trở nên vô cùng cứng rắn nát ra thành từng mảnh mỗi một mảnh đá vụn hơi đỏ lên một chút giống như bị ngọn lửa thiêu đốt vậy nhìn thấy cảnh tượng như vậy có người nào lại không biết ô thiết đã thành công vượt qua tâm ma tiến vào cảnh giới kiếm chủ kiếm khí tinh thuần và mạnh mẽ như vậy chỉ có sau khi trải qua nguyên khí kiếp mới có được mà thôi chúc mừng ô huynh độ kiếp thuận lợi đạt tới kiếm chủ cổ kiếm phong cười lớn rồi lên tiếng chúc mừng chúc mừng ô điện chủ độ kiếm thuận lợi đạt tới kiếm chủ đồng thời các thế lực của lạc nhật thành và đoàn người lục thanh đứng xem trên lễ đài đều cung kính hành lễ ngay cả lạc tâm vũ cũng xuất hiện một sự thèm muốn trong khu vực tử hà tông ngoại trừ tông chủ và bốn vị phong chủ gia thì kiếm chủ có thể tương đương với phong chủ ngoại phong và thành chủ trong thập vạn đại sơn từ trước đến nay đã có một quy định bất thành văn như vậy kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm hồn sẽ được gọi là kiếm đạo đại sư đạt tới cảnh giới kiếm phách thì được gọi là kiếm đạo tông sư còn kiếm chủ sau khi trải qua nguyên khí kiếp cũng được gọi là chuẩn đại sư Có thể thấy được địa vị của bọn họ là rất cao. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 95, giết gà dọa khỉ, thượng. Ô thiết sau khi vượt qua hỏa nguyên kiếp đã bước vào cấp bậc kiếm chủ. Chẳng những kiếm khí được gột rửa hoàn toàn trở nên tinh khiết, mà ngay cả tâm cảnh cũng có một sự lột sắc lớn. Sau khi trải qua sự khảo nghiệm của trời đất, Lục Thanh có thể thấy trên người hắn có một thứ khi chất mơ hồ, ánh mắt nhìn mọi người cũng ôn hòa hơn. Đa tạ cổ huynh hộ Pháp. Các vị có thể nể mặt tới xem lễ, ô mỗ cảm thấy rất an ủi. Ô thiết xoay người ôm quyền rồi nói với cổ kiếm phong và đám người lục thanh. Ô huynh không nên khách khí. Hai chúng ta kết bạn với nhau, chút chuyện đó chính là thành tâm của cổ mỗ. Cổ kiếm phong lắc đầu nói. Hai người nhìn nhau cũng cất tiếng cười. Những người thuộc các thế lực trong lạc nhật thành sau khi nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, đều hơi biến sắc, nhưng không ai dám mở miệng. Màn đêm buông xuống, trong phủ thành chủ. Cổ kiếm phong mở tiệc rượu, lệnh cho đầu bếp tốt nhất trong thành tự tay nấu nướng, chiêu đãi tất cả mọi người tới xem lễ. Đồng thời trước mặt mọi người và ô thiết tuyên bố thoái vị. Mặc dù đã nghe thấy từ trước, nhưng vào lúc này, nghe chính miệng hai người nói ra vẫn khiến cho mọi người cảm thấy chấn động. Bởi vì như vậy sẽ lại có thành chủ và điện chủ mới tới đây. Điều đó sẽ khiến cho các thế lực trong lạc nhật thành có một sự thay đổi, các mối quan hệ và lợi ích trong đó không phải thoáng cái là xong. Cổ đại nhân Mấy năm nay Dưới sự dẫn dắt của Ngài và ô Đại Nhân, Tông dân Lạc Nhật Thành cùng chung sức. Tất cả những vấn đề an ninh hay sinh sống của Tông dân cũng được cải thiện rất nhiều. Tất cả chúng ta đều cần hai vị Đại Nhân. Tông dân của Lạc Nhật Thành cũng cần hai vị Đại Nhân. Có mấy thế lực nhỏ vẫn chưa bỏ ý định, liền lên tiếng trong bữa tiệc. Cổ kiếm phong cất tiếng cười nhạt rồi nói. Trước đây vẫn chưa thoái vị là bởi vì huyền phong chủ tín nhiệm ta. Hơn nữa, lại có việc thú khư bạo động sắp xảy ra, nếu có một vị thành chủ mới tới chỉ sợ rằng. Khó có thể nắm trong tay một khu vực lớn như Lạc Nhật Thành Thậm chí còn có thể gây ra tổn thất lớn Âm thanh trượt thay đổi Cổ kiếm phong lại nói tiếp Nhưng bây giờ thì khác Nguyên nhân dẫn tới việc thú khư Bạo động đã được tông chủ và bốn vị phong chủ giải quyết triệt để. Sau này Lạc Nhật Thành không còn lo lắng bị thú khư uy hiếp Mà ta cũng có thể gỡ được gánh nặng trên vai xuống chuyên tâm truy tìm đỉnh cao của kiếm đạo Ta nghĩ các vị cũng có thể hiếu được suy nghĩ của một kiếm giả như ta Kể từ đó Tất cả mọi người thuộc các thế lực ở Lạc Nhật Thành không dám mở miệng ngăn cản. Bọn họ đã biết ý định của hai người cổ kiếm phong, nên việc cần làm bây giờ là phải chuẩn bị sẵn sàng để đón thành chủ, và điện chủ mới tới, nhằm bảo vệ gia nghiệp của bản thân, không để cho các thế lực khác nuốt mất. Đêm khuya yên tĩnh, Lục Thanh ngồi ngay ngắn trong phòng, vận chuyển tử hoàng kiếm thân kinh mà không tu luyện húc nhật tâm kinh. Theo lời Diệp Lão nói thì hắn nên chờ sau nửa tháng, củng cố vững chắc tầng thứ nhất của tử hoàng kiếm thân kinh. Đồng thời dựa vào đó mà cắn nuốt huyết sát và chất dịch kiếm nguyên, trong cơ thể để tăng tu vi. Mà dựa theo tâm cảnh và thần thức của hắn, Diệp Lão nói hắn có thể tăng lên tới kiếm khách đại thiên vị, mà không cần phải lo lắng bất cứ vấn đề gì, còn thân thể lại càng không cần phải lo. Thân thể của hắn có thể ngăn cản ngũ phẩm kiếm khí chém lên người, thì cho dù là kiếm chủ, cũng không thể sánh được. Điều này cũng khiến cho Lục Thanh, hiểu thêm một chút về mức độ nghịch thiên của tử Hoàng kiếm thân kinh. Mà Diệp Lão cũng nói cho hắn rằng tử hoàng kiếm thân, kinh thực tế chính là một bộ kiếm nguyên công hoàng cấp. Điều này không hề nằm ngoài suy đoán của Lục Thanh. Phàm cấp có 6 tầng, địa cấp có 9 tầng, thiên cấp có 12 tầng mà hoàng cấp có 13 tầng. Đây là kiến thức cơ bản mà mỗi một kiếm giả tu luyện kiếm nguyên công đều phải biết. Nhưng theo lời nói của Diệp Lão thì tử hoàng kiếm thân, kinh quá mực nghịch thiên nên tu luyện cần phải hấp thu tinh nguyên linh vật cực nhiều. Gần như không một người nào có thể tu luyện tới tầng thứ 13 vì vậy mà nhiều lúc nó chỉ trở thành một thứ để tẩy cân phạt tủy cải thiện thể chất để trợ giúp cho kiếm nguyên công bởi vì mức độ tu luyện của nó khó khăn như vậy nên một khi luyện tới tầng thứ sáu đối mặt với kiếm giả cùng đẳng cấp cho dù là tranh lệch mấy thiên vị cũng đều có thể chiến thắng thậm chí là khiếu chiến vượt cấp cũng có khả năng vì vậy mà bây giờ lục thanh đã hoàn toàn bỏ qua sự tu luyện húc nhật tâm kinh chuyển sang tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh trong cơ thể của hắn có huyết sát và chất dịch kiếm nguyên đủ tới tầng thứ sáu Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thanh tỉnh lại. Ngày mai, bọn họ sẽ trở về chiều Dương Phong, bắt đầu chuẩn bị cho lần luận kiếm giữa năm. Lần luận kiếm này có một ý nghĩa rất lớn. Chỉ cần có thể bước vào trong số 20 người dẫn đầu là, có thể có được cơ hội đi vào trong kiếm trì tu luyện. Đối với Lục Thanh mà nói, thì cho dù trong cơ thể hắn có rất nhiều chất dịch kiếm nguyên, và huyết sát cho tử hoàng kiếm thân, kinh cắn nuốt nhưng đối với bất cứ thứ gì có thể tăng cường tu vi, Lục Thanh cũng đều không bỏ qua. Ra khỏi phủ thành chủ, Lục Thanh không để cho đám đoạn Thanh Vân biết. Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở Lạc Nhật, thành nên hắn muốn đi xem cửa hàng của Lục Gia ở đây. Những việc này vốn vẫn do dịch lão để ý, nhưng bây giờ đang ở đây nên hắn cũng cần đi xem một chút. Chưa kể, hôm qua hắn còn hai thấy hai người kia nói chuyện với nhau. Nếu không đi xem xét, hắn cảm thấy không yên tâm. Tất cả các cửa hàng của Lục Gia đều kinh doanh về kiếm, đồng thời bồi dưỡng một số chú kiếm sư chú tạo kiếm. Ngoài ra còn có một số loại tài liệu quý giá. Dụng cụ chú kiếm, do thanh danh của Lục Gia về chú kiếm rất cao, hơn nữa với cùng một loại tài liệu, phẩm chất kiếm khí, do Lục Gia chú tạo ra lại cao hơn một bậc so với chú kiếm sư khác. Vì vậy mà lợi nhuận có thể nói là rất tốt. Phường thị của Lạc Nhật Thành có diện tích rất lớn, nằm ở góc đông bắc. Quanh phường thị có một bức tường đá cao ba trượng bao lấy. Ngoài cửa lớn có sáu gã thành vệ mặc giáp ra thú, ánh mắt dò xét mọi người qua lại. Ngoài ý muốn của Lục Thanh chính là sáu người đó. Lúc trước đã theo hắn tuần tra ở khu tông dân bình thường sinh sống. Nhìn thấy Lục Thanh đi tới, sáu gã thành vệ cung kính. Một người cầm đầu tiến lên, thì lễ, nói. Đại nhân tới phường thị muốn mua vật gì? Để ta cho người dẫn đường, như vậy thương gia cũng không dám nói giá lung tung. Nói xong, tên Thành về quay sang một người khác rồi nháy mắt. Lục Thanh mỉm cười, nói. Các ngươi có nhiệm vụ của mình. Nói cho ta biết cửa hàng bán kiếm của Lục gia ở đâu là được. Ta tự mình tới đó. Thành vệ cầm đầu nghe thấy vậy liền sửng sốt, nét mặt có chút khó khăn. Lục Thanh thấy thế nhướng mày, nói. Thế nào? Có vấn đề gì hay sao? Chuyện này, gã Thành vệ nhìn quanh. Lục Thanh hiểu ý, đi với hắn tới một góc, nói. Bây giờ ngươi có thể nói được rồi. Có chút lo lắng, Thành vệ mở miệng nói. Đại nhân không biết, gần đây không thể tới cửa hàng của Lục gia. Lục Thanh nghe thấy vậy liền cảm thấy căng thẳng. Quả nhiên là có chuyện xảy ra, nét mặt hắn vẫn không thay đổi, hói. Tại sao lại không tới được? Đại nhân không biết. Gần đây, gia tộc tư đồ muốn mua lại hai gian hàng của Lục gia, Vì vậy mà bây giờ, không có người nào tới cửa hàng kiếm của Lục gia. Muốn mua? Lục Thanh trợn mắt. Tên thành vệ liền cảm nhận được một áp lực vô hình đánh thẳng vào tinh thần. Nét mặt hắn đầy mồ hôi hốt, hai chân run run chuẩn bị quỳ xuống. Tuy nhiên, Lục Thanh nhanh chóng bình tĩnh, nói tiếp. Việc mua cửa hàng cùng với việc đi tới đó có gì liên quan? Chẳng lẽ bây giờ đã mua được rồi hay sao? chuyện này thực ra cửa hàng của lục gia cũng không đồng ý bán nhưng thế lực của gia tộc tư đồ quá lớn mà bây giờ gia chủ của lục gia đã qua đời thực lực của lục gia giảm mạnh mà miếng thịt béo của gia tộc tư đồ từ rất lâu vẫn luôn để ý bây giờ vừa lúc có được cơ hội lục thanh nghe thấy vậy hừ lạnh một tiếng nói gia tộc tư đồ nghĩ lục gia dễ như vậy sao không ngờ dám thừa nước đục mà thả câu gã thành vệ cũng thở dài một tiếng nói Đó là do Lục Gia không có kiếm sư bảo vệ nên thực lực không mạnh. Vậy mà bọn họ lại có được những cửa hàng béo như vậy, thì làm sao gia tộc tư đồ lại không nhỏ ngó? Có thể chờ tới bây giờ cũng là đã nhịn lâu lắm rồi. Thực lực! Lục Thanh cười lạnh. Ta muốn xem hôm nay, ai dám cản ta tới cửa hàng của Lục Gia? Gã thành vệ thấy âm thanh của Lục Thanh trở nên lạnh lẽo thầm nghĩ không hay. Vị tiểu đại nhân mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình lại rất mạnh. Vì vậy mà hắn có lòng tốt nhắc nhở. Đại nhân không biết rằng gia tộc Tư Đồ vì quấy nhiễu sự buôn bán của Lục Gia, mỗi ngày đều có một vị trưởng lão có tu vi kiếm khách, ở tại cửa hàng kiếm của gia tộc Tư Đồ, đối diện với cửa hàng của Lục Gia. Chỉ cần có người can đảm tới cửa hàng mua kiếm sẽ bị hắn khiêu chiến. Dừng lại một chút, thành vệ ngẩng đầu nhìn Lục Thanh, nói, hôm nay, đã có kiếm giả trung thiên vị của Lục Gia ở Lạc Nhật Thành, bốn vị kiếm giả, hơn mười kiếm thị bị hắn đả thương. Vì vậy mà cơ bản không có người nào dám tới cửa hàng kiếm của Lục Gia Đại nhân? Hay là tới một cửa hàng kiếm khác? Chẳng cần phải vì một cái cửa hàng của Lục Gia mà kết oán với gia tộc Tư Đồ. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lục Thanh. Hiển nhiên vừa rồi, lời nói của thành vệ đã chạm tới cấm kỵ của lòng hắn. Trong đầu nghĩ tới đại trưởng lão Tư Đồ trọng của gia tộc Tư Đồ. Người đã để ý tới gia nghiệp của Lục Gia thì chờ trách ta không nể mặt ngươi. Lục Thanh lắc đầu, nói. Nói cho ta biết vị trí của hàng kiếm của Lục Gia. Đại nhân vì sao? Vị trí. Âm thanh của Lục Thanh cao lên. Gã thành vệ trợt cảm thấy Lục Thanh hoàn toàn thay đổi. Mặc dù khí thế vẫn không lộ ra như trước nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Góc phía nam, hai cửa hàng ở chính giữa cái phố phồn hoa nhất trong lạc Nhật Thành. Không chịu nổi không khí như vậy, gã thành vệ mở miệng nói. Nhất thời, hắn ngẩng đầu nhìn, Lục Thanh xoay người đi vào trong phường thị. Một câu nói từ xa vọng tới. Bởi vì ta tên là Lục Thanh. Chuyện audio. bất diệt kiếm thể. Thực hiện HP audio chuyện. Chương 96, Giết gà dọa khỉ chung Lục Thanh. Hắn nói hắn tên là Lục Thanh. Gã thành vệ nghe thấy vậy liền ngẩn người, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, gã vỗ đầu. Đúng rồi, đáng ra ta phải nghĩ ra từ sớm về Long Phượng bằng ra tháng này chứ. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Thanh vừa biến mất, thanh luyện tâm kiếm trong mắt gã thành vệ to hơn rất nhiều. Ở phía nam của phường thị, bầu không khí ở đây vô cùng nặng nề. Trong cửa hàng kiếm của Lục gia Lục Triển đang buồn bã ngồi bên bàn. Thở nhỏ, hắn là cô nhi được lục gia nuôi dưỡng rồi cho lấy họ lục. Cho tới bây giờ đã hơn 40 năm, hắn cũng không còn trẻ nữa. Mặc dù không có tư chất để trở thành kiếm giả, bởi tới tận bây giờ vẫn chỉ là kiếm nô, nhưng vì là người trung hậu thật thà nên được bổ nhiệm tới cửa hàng kiếm ở Lạc Nhật, thành làm trường quỹ. Nhưng gần đây, vô số chuyện cứ thể xảy ra khiến cho hắn không thể tránh được. Mặc dù bọn họ đã cố hết sức chống lại, nhưng kể cả bằng hữu tốt của hắn đồng thời, cũng là thực khách được cung phụng của lục gia. Kiếm giả Trung Thiên vị Thúc Nguyên cũng bị trọng thương. Hôm nay, cửa hàng bị phong tỏa, đã nửa tháng không có tiền lãi. Hắn cũng đã sử dụng bố câu đưa tin tới Lục Gia ở Triều Dương Trấn, nhưng biết là chẳng có tác dụng. Năm vị kiếm giả được cung phụng của Lục Gia đều trấn thủ cửa hàng kiếm, ở Nam Thành lớn. Còn chủ mẫu mặc dù có tu vi kiếm khách Trung Thiên vị, nhưng phải ở lại tổ nghiệp của Lục Gia. Vì vậy mà nhiều nhất cũng chỉ có dịch lão tới đây, nhưng cơ bản là cũng chẳng làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ đành để cửa hàng kiếm đã kinh doanh mấy trăm năm của gia tộc cho người ta? Lục triển không biết làm thế nào. Cửa hàng kiếm của gia tộc sắp mất đi trong tay hắn. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy phụ mười năm dưỡng dục của gia tộc. Mà căn cứ vào tình hình bây giờ, chỉ cần nửa tháng nữa, cửa hàng kiếm vì không có lợi nhuận mà tê liệt. Trong lúc lục triển đang co mày, ánh sáng trước mặt chợt tối hơn. Một bóng kiếm to lớn xuất hiện trên mặt đất trước mặt hắn. Thiếu chủ, nét mặt lục triển xuất hiện sự khiếp sợ bởi vì thanh luyện tâm kiếm trên lưng hắn thực sự quá to hơn nữa vào dịp năm mới lục triển cũng đã từng được gặp mặt lục thanh một lần nên nhận ra sắc mặt lục thanh vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt lục triển lại cảm giác có được một sự uy nghiêm nào đó giống hệt như khi hắn đối mặt với gia chủ quá cố lục vân nhìn vẻ mặt không được vui vẻ của lục triển lục thanh mở miệng nói có chuyện gì không quanh co lòng vòng lục thanh hỏi luôn vào vấn đề chuyện này lục triển nói có chút bất đắc dĩ sau khi nghĩ một chút Hắn mở miệng nói, thiếu chủ, hay là theo ta tới hậu đường? Tới đó chúng ta nói chuyện hay hơn. Lục Thanh nhướng mày, nói, ta ở Lục Gia chẳng lẽ không nhận ra người nào hay sao? Làm sao phải tới hậu đường? Thiếu chủ không biết. Cứ ở đây mà nói, thanh âm Lục Thanh có một sự kiên quyết khiến cho Lục Triển cảm thấy áp lực. Nhưng như thế lại khiến cho Lục Triển cảm thấy an tâm bởi thiếu chủ và gia chủ quá cố rất giống nhau. Là gia tộc tư đồ, bị sự kiên quyết của Lục Thanh ảnh hưởng. Lục triển cũng bình tĩnh hơn rất nhiều Trầm giọng nói Gia tộc tư đồ thèm muốn lợi nhuận của chúng ta nên muốn mua cửa hàng Lúc trước Gia chủ vẫn còn nên chúng không dám xuống tay Vì sợ dẫn tới việc trả thù Nhưng bây giờ Chúng chẳng e ngại gì nữa Mặc dù không cướp đoạt nhưng cũng chẳng kém là mấy Hôm nay Tam trưởng lão của gia tộc tư đồ là tư đồ long Gần đây Hắn mới đột phá tu vi tới kiếm khách tiểu thiên vị Lúc này Hắn đang ở cửa hàng kiếm của gia tộc tư đồ phía đối diện Tất cả khách hàng của cửa hàng chúng ta đều bị hắn đuổi đi. Đã nửa tháng qua không hề có một chút lợi nhuận. Hơn nữa, Tư Đồ Long còn đưa ra thời hạn, sau nửa tháng, nếu như không đồng ý bán cửa hàng sẽ xóa sổ lục gia của chúng ta, ở Lạc Nhật Thành. Giọng nói của Lục Triển có một sự tức giận. Nhưng sau đó, Lục Triển lại có chút khẩn cầu. Thiếu chủ. Bây giờ, chúng ta đều biết ngươi có thiên tư hơn người trong việc tu luyện kiếm đạo. Tu Vi bây giờ cũng đã đạt tới kiếm khách tiểu thiên vị, nhưng vẫn chưa thể tranh đấu được với họ. Gia tộc Tư Đồ là một trong số năm đại gia tộc có được căn cơ lâu đời. Đặc biệt là số lượng kiếm giả của bọn họ hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta chỉ có thể nhẫn nại. Đợi tới khi thiếu chủ có thể đạt tới kiếm sư, là có thể đoạt lại tất cả những gì đã mất. Lắc đầu, trong mắt lục thanh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Ngựa lành để cho người ta cưỡi, người lành bị người ta trà đạp. Từ sau khi cha ta qua đời, ta đã thấy được việc này rất nhiều. Bây giờ, lục gia của chúng ta cũng không thích hợp với việc yên lặng như trước kia nữa. Chỉ có thể lấy tranh chấp đối lại tranh chấp, dụng vũ lực ngăn cản vũ lực mới có thể khiến cho người ta không còn nhỏ ngó, tới gia nghiệp, của chúng ta. Lục triển nghe thấy vậy mà sừng sốt, Nhưng hắn lập tức lo lắng, nói. Nhưng thiếu chủ còn không đối phó được với tư đồ long, Bọn họ lại còn có đại trưởng lão với tu vi kiếm sư tiểu thiên vị. Lục gia của ta cơ bản không địch lại nổi. Khẽ cười, Lục thanh nói một cách lạnh nhạt. Không thử làm sao biết. Từ sau khi tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh, Theo sự suy đoán của diệp lão thì tầng thứ nhất của hắn cùng với phong lôi, kiếm khí có uy lực bất phàm, thì chỉ cần cảnh giới kiếm pháp không cao hơn hắn thì cho dù là, kiếm giả có tu vi kiếm khách, đại thiên vị cũng có thể chống lại, thậm chí đánh bại. Hay lắm, không thử thì làm sao biết, một âm thanh cao ngọa từ trước cửa hàng vang lên. Là ngươi. Lục triển nhìn thấy người đó đầu tiên liến biến sắc. Thiếu chủ. Hắn chính là tư đồ Long. Lục thanh xoay người quan sát người đó. Đối phương cũng mặc bộ võ phục màu xanh xám, ước chừng hơn 40 tuổi. Lưng hắn đeo một thanh trường kiếm màu bạc. Trước khi hắn mở miệng, Lục Thanh có thể cảm nhận được có một luồng khí thế đang di chuyển tới đây. Hắn hiểu rằng Tư Đồ Long vừa mới đột phá, nên vẫn chưa thể thu liễm khí thế của bản thân. Trong lúc Lục Thanh đang đánh giá hắn thì Tư Đồ Long cũng quan sát lại. Ngay sau đó, Tư Đồ Long hừ lạnh một tiếng. Vốn tưởng rằng vị trí 15 mới xuất hiện trên Long Phượng, bản là một kẻ kinh thiên động địa khiến cho đại trưởng lão của ta cũng phải than thở. Nhưng không ngờ chỉ là một gã thiếu niên miệng còn hơi sữa. Có thể tiếp được ba đạo kiếm khí của lệ hộ Pháp, mà không chết đúng là may mắn thôi. Long Phượng bằng chẳng những ghi chép tu vi cùng với thông tin cơ bản, mà còn có cả những chiến tích của người đó. Vì vậy mà Tư Đồ Long mới biết được chuyện lúc trước trên tử Hà Phong. Đương nhiên, hắn vẫn không tin đó là thật. Trong suy nghĩ của hắn, với tuổi của Lục Thanh mà làm được chuyện đó là điều không thể có thể đạt tới tu vi kiếm khách đã là chuyện không thể tưởng tượng rồi. Vì vậy mà chuyện hắn đánh bại liệt phong, tiếp được ba đạo kiếm khí của cường giả đẳng cấp kiếm chủ, như lệ kinh xanh chỉ có thể là do hai người đó mến tài mà nhường cho thôi. Phần lớn mỗi một người đều có tâm lý ghen ghét ẩn chứa trong lòng. Tư chất tiên thiên của tư đồ long cũng không cao. Có thể đạt tới tu vi thế này cũng gần như là cực hạn của hắn. Vì vậy mà với tuổi của Lục Thanh đã đạt được thành tích như vậy, khiến cho hắn cảm giác rất khó chịu. Đối mặt với sự cao ngạo của Tư Đồ Long, hiển nhiên là lục thanh không lùi bước. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương rồi nói, ta không có thời gian nói linh tinh với ngươi. Dừng tất cả mọi hành động đối với cửa hàng, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Hai bên vẫn như cũ, nước sông không chạm tới nước giếng. Còn không thì lập giấy sinh tử, hôm nay ngươi để mạng lại đây. Một khi giấy sinh tử được lập, sinh tử hai bên sẽ do trời, bất luận kẻ nào cũng không được trả thù. Đây chính là luật lệ được lưu truyền trong thập vạn Đại Sơn được tiểu tử ngươi muốn chết ta sẽ giúp tư đồ long giận dữ cười lớn to giọng trả lời khiến cho người đi trên đường lạc nhật cũng đều có thể nghe thấy tư đồ long lại muốn khiêu chiến cửa hàng của lục gia nhanh không biết người nào lại xui xẻo như vậy một chút kiến thức và con mắt cũng không có hay sao mà còn tới cửa hàng của lục gia lúc này có thể nghe thấy một số âm thanh bàn luận của tông dân trên con đường lạc nhật gọi nhau tới xem náo nhiệt vô số bóng áo xám hoặc áo đen cũng bắt đầu tụ tập về phía cửa hàng của lục gia Dù sao thì có thể thấy được kiếm giả có tu vi kiếm khách, ra tay cũng là chuyện hiếm thấy. Thiếu chủ. Không thể được. Lục triển hoảng sợ, vội vàng kéo lục thanh khuyên nhủ. Mời thiếu chủ rời đi thôi. Vào lúc này, một âm thanh yếu ớt từ trong hậu đường vọng ra. Thúc nguyên. Ngươi, ánh mắt của lục triển vội vàng nhìn lại lão bằng hữu phía sau. Vào lúc này, Thúc nguyên nét mặt tái nhợt, bước đi tập tĩnh. Hiển nhiên là bị nội thương. Vù. Lục Thanh trượt biến thành một đạo tàn ảnh, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh Thúc Nguyên. Nhanh thật, đồng tử trong mắt Tư Đồ Long co lại, nét mặt trở nên ngưng trọng. Tốc độ như vậy, hắn mới chỉ nhìn thấy ở đại trưởng lão. Vào lúc này, hắn mới nhớ tới trên Long phượng bảng có một câu ghi về Lục Thanh. Lục Thanh, kiếm khí không thuộc ngũ hành mà là phong lôi kiếm khí. Tốc độ cực nhanh có thể so với kiếm sư tiểu thiên vị. Vào lúc này, sau khi nhìn thấy tốc độ của Lục Thanh, Tư Đồ Long không còn ý nghĩ coi thường nữa. Trong lòng hắn vào lúc này, đối với việc đồng ý ký vào giấy sinh tử chiến với Lục Thanh, chợt có một cảm giác hồi hộp. Nhưng nghĩ tới Tu Vi vừa mới đột phá, hắn tự tin có thể vượt qua tất cả. Lục Thanh đưa tay phải đặt lên lưng Thúc Nguyên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Triển và Tư Đồ Long, sắc mặt tái nhợt của Thúc Nguyên từ từ hồng lên. Đó là do Lục Thanh vận tử hoàng kiếm thân, kinh bức ra một chút chất dịch kiếm nguyên và huyết sát trong cơ thể, mà truyền sang cho Thúc Nguyên. Chuyển hóa nó thành kiếm nguyên tinh khiến, xoa dịu kinh mạch và nội tạng của hắn. Sau khoảng nửa nén nhang, Thúc Nguyên đứng thẳng dậy, hành lễ với Lục Thanh. Đa tạ thiếu chủ trị thương giúp ta. Vào lúc này, hắn càng thêm tò mò và kính sợ đối với Lục Thanh. Vừa rồi, hắn cảm nhận được mức độ kiếm nguyên của Lục Thanh chui vào cơ thể tinh thuần như thế nào, đồng thời lại đồng dạng với kim cương kiếm nguyên của hắn. Chuyện này đúng là không thể tin nổi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện hp audio chuyện. Chương 97, Giết Gà Dọa Khỉ, Hạ, Long Phượng Bảng và Đằng Vân Bảng là do ngoại sự đường của Tử Hà, Tông Thu thập tin tức. Chúng đều được bán ở cả năm thành lớn, nhưng giá tiền mỗi quyển cũng không phải rẻ. Mỗi một quyển Long Phượng Bảng và Đằng Vân Bảng đều có giá một bạch ngọc tệ. Nhưng cho dù vậy thì vẫn có rất nhiều người mua. Lúc trước, Thúc Nguyên có mượn xem Long Phượng, Bảng mới ra nên BS được thiếu chủ Lục Thanh, của Lục Gia hắn đã trở thành một nhân vật khó lường mới chỉ gần 13 tuổi đã có thể đột phát được cánh cửa cảnh giới kiếm nguyên, mà rất nhiều kiếm giả cả đời cũng không vượt qua được, đạt tới cấp bậc kiếm khách. Thành tựu như vậy gần như có thể lưu danh trong lịch sử của Tử Hà tông. Nhưng Thúc Nguyên nhớ rõ trên Long Phương bảng có viết, Thiếu chủ Lục Thanh sử dụng thanh trọng kiếm lục phẩm. Thuộc tính kiếm khí không thuộc ngũ hành mà là phong, lôi. Tuy nhiên, vừa rồi khi kiếm nguyên tiến vào trong cơ thể hắn là giống với kim cương, kiếm nguyên của hắn. Kim cương kiếm nguyên là do hắn tu luyện kiếm nguyên. Công kim cương quyết do kiếm thần điện công bố. Chẳng lẽ thiếu chủ tu luyện không phải chỉ có phong lôi kiếm khí. Nhưng vào lúc này cũng không phải là lúc để suy nghĩ. Lục Thanh và Tư Đồ Long đã đi ra khỏi cửa hàng. Thúc Nguyên vội vàng kéo Lục Triển đang ngơ ngác, Còn đứng ở đây làm gì? Nhanh đuổi theo. Lục Triển biết bây giờ đã không còn cách nào khác. Chỉ biết dậm chân rồi chạy theo Thúc Nguyên. Bởi vì kiếm giả so đấu với nhau, bất kể là luận bàn hay giải quyết ân oán cá nhân cũng đều cần tới vị trí. Vì vậy mà tránh quấy nhiễu phường thị ở góc Tây Bắc có lập hai cái lôi đài. Một cái dùng để luận kiếm, dành cho kiếm giả luận bàn, so đấu với nhau. Còn cái kia dùng cho việc quyết đấu sinh tử. Một khi bước lên đó, sống chết nhường hết cho số phận, tương đương với ký kết vào giấy sinh tử. Lục Thanh và Tư Đồ Long đi qua hai dãy phố. Nhưng do luyện tâm kiếm của Lục Thanh quá thu hút sự chú ý, hơn nữa Long Phượng Bảng cũng đã ra được nửa tháng nên chỉ cần là kiếm giả có chút kiến thức đều nhận ra hắn. Ta đang hỏi là ai không có mắt Thì ra là thiếu chủ của lục gia đích thân tới. Đúng vậy. Xếp thứ 15 trên long phượng bảng không ngờ còn trẻ tuổi như vậy. Thực sự hắn chỉ có 13 tuổi thôi sao? Ta thấy ít nhất hắn cũng phải tới 15, 16 tuổi. Trên đường đi, vô số những tiếng bàn tán cứ thế vang lên. Đúng là sau khi được chất dịch kiếm nguyên và huyết sát cải tạo, cùng với việc tầng thứ nhất của tử hoàng kiếm thân, kinh thành công khiến cho lục thanh bây giờ nhìn không khác gì một gã thiếu niên trưởng thành. Những hiển nhiên là vào lúc này, Lục Thanh cũng chẳng thèm để ý tới những lời xì xầm đó. Với hắn, những lời nói đó chẳng có chút ý nghĩa nào cả, mà chỉ có thực lực mới là chuyện quan trọng. Có được thực lực, không có kẻ nào dám coi thường ngươi. Có thực lực, sẽ không phải chịu ánh mắt khinh thường của kẻ khác. Vào lúc này, chỉ cần thể hiện được thực lực có thể khiến cho tất cả các gia tộc đang nhỏ ngó lục gia của hắn phải suy nghĩ một cách cẩn thận. Nửa năm qua, những chuyện xảy ra khiến cho suy nghĩ của Lục Thanh đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù hắn vẫn không ủng hộ quan điểm thực lực là tối cao, nhưng suy nghĩ của hắn cũng không còn như trước. Ít nhất, sau khi biết được hành động của gia tộc Tư Đồ, Lục Thanh hiểu được nếu không có thực lực, bản thân muốn làm gì cũng khó. Không có thực lực không thể bảo vệ được bất cứ người nào. Sinh tử đài có chui vi khoảng chừng 10 trượng, được xây dựng toàn bằng đá xám. Trên đài có rất nhiều vết kiếm chứng tỏ có rất nhiều người lên đài. Cả hai cùng lên sinh tử đài đứng đối diện với nhau. Lúc này, dưới đài tụ tập gần trăm người phần lớn đều là kiếm giả thậm chí trong đó lục thanh còn thấy được một gã trung niên kiếm khách mặc một bộ võ phục màu xanh xám xung quanh hắn khoảng nửa trượng không hề có một người nào tới gần nhìn hắn lục thanh có cảm giác như một đống băng tuyết tồn tại ngàn năm không hề có một chút sát khí lạnh lùng thật lục thanh thầm nghĩ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của lục thanh trong lòng tư đồ long có chút gì đó lành lạnh tên tiểu tử đối mặt với nhiều người như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh chỉ riêng tâm tính đã hơn hẳn người bình thường Tư Đồ Long là một trưởng lão trong số năm đại gia tộc nên biết Long Phượng, bảng không hề ghi chép sai lầm về tuổi tác. Người này không thể để được. Vào lúc này, trong mắt Tư Đồ Long xuất hiện một sự lạnh lẽo. Hắn quyết dốc toàn lực giết chết Lục Thanh. Đối với việc mua lấy cửa hàng của Lục Gia đã được tầng lớp có địa vị cao, trong gia tộc Tư Đồ thảo luận không thể thu lại được. Nhưng vào lúc này, sự xuất hiện của Lục Thanh khiến cho Tư Đồ Long cảm thấy một sự nguy hiểm, bởi sự tiến bộ của đối phương quá đáng sợ. Dưới đài sắc mặt lục triển rất lo lắng. thúc nguyên đứng cạnh thấy vậy liền mở miệng an ủi: ngươi yên tâm đi. với tu vi của thiếu gia cho dù kém hơn một thiên vị, nhưng bảo vệ tính mạng là chuyện có thể. chưa kể thiếu gia cũng không chỉ có vậy. nói tới đây, thúc nguyên ngẩng đầu nhìn về phía lục thanh. vào lúc này, mặc dù đang cố gắng kìm nén cơn giận, nhưng đầu óc lục thanh vẫn hết sức tỉnh táo. luyện hồn quyết lưu chuyến khiến cho dòng khí lưu màu bạc trong thức hải giống như một giải ngân hà đang xoay tròn. Tỏa ra ánh sáng lờ mờ chiếu sáng cả thức hải. Ngươi ra tay đi. Lục thanh lạnh nhạt nói. Tiểu tử không biết xấu hổ. Mắt tư đồ long lạnh lẽo, từ từ rút huyền kim kiếm đang đeo sau lưng. Tư đồ long tu luyện chính là nhân cấp kiếm nguyên, công lục kim kiếm lục mà gia tộc kiếm được. Tới thời điểm này, bước vào cảnh giới trung thiên vị hắn đã dung hợp được lực lượng cơ bản, có được kiếm khí hệ kim thực sự. Huyền kim kiếm từ từ tỏa ra một làn ánh sáng màu vàng một đạo kiếm khí hệ kim dài bốn thước xuất ra khỏi mũi kiếm một tiếng động vang lên trên mặt đá xuất hiện một cái khe sâu cả thước kiếm khí hệ kim có khí thế mạnh mẽ thật dưới đài một kiếm giả lên tiếng khe ngợi trong các loại kiếm khí ngũ hành thì kiếm khí hệ kim có lực công phá mạnh nhất một kiếm giả mặc võ phục màu đen mở miệng nói nhưng lục thanh lại có được phong nuôi kiếm khí cho dù tranh lệch một thiên vị nhưng vẫn có thể giữ được thế không bại do lục thanh mới xuất hiện trên long phượng bảng Mặc dù vị trí của hắn tăng lên như một con ngựa ô, nhưng không ai nghĩ hắn có thể giành được thắng lợi. Vù, tư đồ long đã ra tay. Người tu luyện kiếm khí hệ kim dường như không có thói quen sử dụng kiếm khí hộ thân. Tư đồ long cũng vậy. Vào lúc này, hắn cũng chỉ có bắn ra kiếm khí dài bốn thước nơi đầu mũi kiếm. Thoáng cái, hắn đã vượt qua khoảng cách giữa hai người mà chém vào cổ lục thanh. Tránh ra. Thiếu chủ. Đứng dưới đài, lục triển không kìm được kêu lên. Bởi hắn thấy từ khi Tư Đồ Long ra tay tới khi cách lục thanh còn một trượng, mà hắn vẫn đứng im, bình tĩnh nhìn kiếm khí hệ kim đang lao tới. Tiểu tử còn làm trò với ta à? Ánh mắt Tư Đồ Long có chút tức giận. Tốc độ của huyền kim kiếm tăng lên thêm một chút. Đồng thời, hơi thở trên thân kiếm thay đổi, thi triển cảnh giới cử khinh nhược trọng. Tiểu tử xong rồi. Nghe nói kiếm pháp của Tư Đồ Long đã bước chân vào cảnh giới cử trọng nhược khinh đã bốn năm, rồi. Lục thanh không dùng lối du đấu mà lại muốn đón đỡ đúng là tuổi trẻ cuồng vọng quá. cái gì? một gã kiếm thị vừa mới mở miệng, chợt nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi vào mắt mì hát. khi huyền kim kiếm của tư đồ long còn cách cổ lục thanh khoảng ba tấc, hắn vẫn đứng yên. nhưng trong nháy mắt thân thể hắn tránh sang bên phải, đồng thời kiếm chỉ bắn ra một đạo kiếm khí mà xanh tím. đinh. ngón trỏ của lục thanh và huyền kim kiếm va chạm với nhau, phát ra những tiếng động giống như sự va chạm của sắt thép. đồng thời phong lôi kiếm khí bao phủ ngón tay của lục thanh trong nháy mắt xé rách kiếm khí hệ kim của Tư Đồ Long, trong phút chốc Tư Đồ Long cảm thấy hồ khẩu rung mạnh, thân kiếm như bị một tảng đá ngàn cân đụng phải, lực va chạm quá mạnh khiến cho hắn hoảng sợ. Hơn nữa hắn gần như không nắm được sự di chuyển của ngón tay kia, cử khinh nhược trọng, trong khoảng khắc thân kiếm bị đẩy ra, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Tư Đồ Long, hắn vội vàng lui lại mấy trượng, nhưng làm sao Lục Thanh có thể để cho hắn được như ý, ngay lập tức bám sát theo không rời, đầu ngón tay di động khiến. Cho kiếm khí màu xanh tím vẽ đi theo một quỹ tích không thể đoán, trước, keng, keng, keng, tiếng sắt thép va và chạm vang lên liên tiếp. Mỗi một lần vang lên, hồ khẩu của tư đồ long lại rung mạnh. Tư đồ long cảm nhận được tay mình có chút ươn ướt. Hắn muốn lui lại để thi triển kiếm pháp tinh thâm của bản thân, nhưng tốc độ của lục thanh quá nhanh nên không thể nới rộng khoảng cách. Hắn có còn là người không? Tư đồ long cảm thấy hoảng sợ. Chỉ cần kiếm khí bao lấy ngón trỏ đã dễ dàng phá được kiếm khí hệ kim của mình bao phủ trên thân của huyền kim kiếm lực ngón tay của đối phương chẳng khác gì một con bạo hùng sáu tay vậy tư đồ long liên tục lui lại mỗi bước của hắn để lại một dấu thật sâu trên sinh tử đài những giọt máu tươi từ trên tay cầm kiếm của hắn nhỏ xuống đất kéo dài tới bốn năm trượng lúc này lục thanh nhàn nhã bước đi lững thững một tay của hắn hóa ra thành vô số ảo ảnh chỉ một ngón tay đã khiến cho tư đồ long hơn hắn hẳn một thiên vị rơi vào thế hạ phong Thậm chí tay trái vẫn chắp sau lưng chưa thèm dùng tới. Dưới đài, đám kiếm giả thấy vậy mà trợn mắt, há mồm. Bọn họ không ngờ lục thanh, lại có thể khiến cho tư đồ long có được kiếm khí hệ kim rơi vào thế hạ phong, không hề hoàn thủ được lấy một lần. Chẳng lẽ đó chính là uy lực của phong lôi kiếm khí hay sao? Mỗi một chỉ của lục thanh phá vỡ kiếm khí trên thân kiếm của tư đồ long, trái tim mỗi người lại nhảy mạnh một cái. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 98, sát khí của tư đồ trọng. Trong đám người, sắc mặt của kiếm khách trung niên vẫn được lục thanh để ý trở nên ngưng trọng. Hai mắt hắn nhìn trầm trầm động tác của lục thanh. Những tia sáng lóe lên liên tục trong mắt để lộ ra một sự khó hiểu. Đây, đây, thanh âm lục triển có chút lắp bắp nhưng không che giấu được sự mừng rỡ. Tuy nhiên vào lúc này, hắn không chú ý thấy thúc nguyên đứng bên cạnh, nét mặt hoàn toàn ngơ ngác. Trên đài sinh tử vào lúc này, tư đồ long đã không còn lực phản kháng lục thanh tùy ý cũng khiến cho hắn bây giờ phải cố gắng cầm thanh huyền kim kiếm trong tay máu tươi chảy dòng dòng lên chuôi kiếm tư đồ long nổi giận ngầm lên một tiếng toàn thân hắn tỏa ra kiếm khí hệ kim dài bốn thước trong không khí xuất hiện những tiếng xoẹt xoẹt lúc này tư đồ long như biến thành một quả cầu to màu vàng nhách mép cười khinh bỉ kiếm chỉ của lục thanh giơ lên bắn ra một đạo phong lôi kiếm khí dài gần hai thước kiếm khí tử điện và tốn phong quấn lấy nhau phá tan kiếm khí hộ thể của tư đồ long trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người dưới đài, kiếm khí hộ thân của Tư Đồ Long bị xuyên thủng. Đồng thời, Lục Thanh bước lên một bước, kiếm chỉ nhanh chóng chọc thẳng vào đan điền của đối phương, kêu lên một tiếng đau đớn. Tư Đồ Long giống như bị sát đánh bay ngược ra ngoài, rơi xuống dưới sinh tử đài. Ngươi, ngươi, Tư Đồ Long lắp bắp, máu tiếng từ miệng hắn phun ra ngoài, tay phải hắn chốc huyền kim kiếm cố gắng giữ vững thân mình, đôi mắt nhìn Lục Thanh trầm chằm. Lục Thanh lặng lặng nhìn Tư Đồ Long đứng dưới đài, nói. Hôm nay chỉ phế đi tu vi của ngươi. Trở về nói với tư Đồ trọng, rằng gia nghiệp của lục gia không phải là thứ mà hắn có thể mơ ước. Nếu không nói, ta sẽ cho gia tộc tư Đồ của ngươi máu chảy thành sông. Ánh mắt hắn sáng như sao, nhìn quanh dưới đài, lạnh lùng nói. Ngay cả các ngươi cũng vậy. Trong đám người này chắc chắn có cả thế lực khác cũng tới để xem. Nhân dịp, lục thanh cũng cảnh cáo luôn. Tới khi có việc xảy ra, hắn cũng chẳng cần phải nhiều lời. Sau khi đi xuống sinh tử đài, Lục Thanh chẳng thèm để ý tới Tư Đồ Long đang đau đớn đứng đó, mà đi thẳng về cửa hàng kiếm của Lục gia. Đám người đứng xem cũng từ từ tản đi. Nhìn hai gã người hầu tới nâng Tư Đồ Long, tất cả kiếm giả đều thở dài. Đối với một kiếm giả mà nói thì điều quan trọng nhất không phải tính mạng mà chính là tu vi của bản thân. Vào lúc này, Lục Thanh phế bỏ đan điền của Tư Đồ Long, còn khiến cho hắn đau khổ hơn là chết. Từ nay về sau, Tư Đồ Long cũng chỉ có thể là một người bình thường, sống trong gia tộc cho đến hết đời mà thôi. Sau khi trở lại cửa hàng kiếm của Lục gia, Lục Thanh ngồi xếp bằng ở hậu đường. Thứ nhất, nếu gia tộc Tư Đồ muốn trả thù thì hôm nay chắc chắn sẽ tới. Thứ hai, trận chiến với Tư Đồ Long giúp hắn cảm ngộ được một chút. Đây là trận chiến đầu tiên từ sau khi hắn tu luyện Tử Hoàng kiếm thân kinh. Trong đầu điểm lại diễn biến của cuộc chiến mấy lần, Lục Thanh vui mừng, lẫn sợ hãi khi phát hiện ra sau khi tầng thứ nhất của Tử Hoàng kiếm thân kinh thành tựu, chẳng những tốc độ vận chuyển kiếm nguyên tăng lên mà ngay cả tốc độ thân thể cũng tăng lên rất nhiều. Sau khi thân thể được tăng cường mạnh, đối mặt với kiếm khí hệ kim của tư đồ long, hắn còn có thể đứng yên mặc cho kiếm khí chém lên người. Ngũ phẩm kiếm khí không thể làm cho thân thể bị thương đúng là quá mạnh nói gì tới kiếm khí của tư đồ long. Mà lục thanh vốn chú kiếm nên hiểu rất rõ, nếu chỉ dựa vào kiếm khí để mà chặt đứt được thanh kiếm phát ra được ngũ phẩm kiếm khí, thì tối thiểu cũng phải có tu vi kiếm khách, đại thiên vị. Đương nhiên, đó cũng chỉ là kiếm khí bình thường thuộc ngũ hành. Thậm chí nhiều kiếm khí có thuộc tính khác thì uy lực cũng không đồng nhất, nên rất khó phán đoán. Nhưng cho dù như thế thì bây giờ, Lục Thanh cũng tự tin có thể đánh một trận với kiếm khách đại thiên vị. Chỉ cần cảnh giới kiếm pháp của đối phương không vượt qua là, hắn có thể nắm chắc 7 phần đánh thắng được đối phương. Vào lúc này, trong đầu Lục Thanh chợt xuất hiện hình ảnh của Triệu Thiên Diệp. Không biết bây giờ bản thân và hắn tranh lệch như thế nào. Lúc trước, Triệu Thiên Diệp hoàn toàn vượt qua Lục Thanh. Tu vi và cảnh giới kiếm pháp của Lục Thanh không thể bằng triệu thiên diệp. Nhưng sau khi hoàn toàn dung hợp phong lôi nhị khí thì phong lôi, kiếm khí lại mạnh hơn triệu thiên diệp một phần. Hơn nữa, bây giờ, Lục Thanh còn tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh nên đã hoàn toàn khác biết. Có lẽ vẫn còn kém hơn một chút. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Thanh lẩm bẩm. Bởi vì cảnh giới kiếm nguyên có thể thi triển kiếm pháp tinh thâm, trong khi đó hắn lĩnh ngộ chiêu thức của tử tiêu phong lôi kiếm không bằng triệu thiên diệp. Mà chiêu thức của kiếm pháp tinh thâm càng về sau, uy lực càng mạnh. Nhưng hắn chưa có thời gian để nghiên cứu cẩn thận. Trong trận đánh với Tư Đồ Long, nếu ngay từ đầu Đối Phương đã sử dụng chiêu thức của kiếm pháp tinh thâm thì Lục Thanh cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng đáng tiếc, Tư Đồ Long coi thường Lục Thanh còn trẻ, lĩnh ngộ kiếm pháp không cao nên ra chiêu tùy ý. Vì vậy mà để cho Lục Thanh chiếm được cơ hội từng bước ép sát, làm cho bó chân bó tay. Nếu không, gã cũng không bị thảm bại như vậy. Vào lúc này, phía trước hậu đường, Lục triển và Thúc Nguyên lẳng lặng đứng gác. Đồng thời cả hai phân phó hạ nhân không được quấy dày. Lúc này, trong cửa hàng kiếm, kẻ cả hai người còn có hai gã chú kiếm sư mới chạy tới. Nét mặt hai người đó đều kích động, bởi vì bọn họ cảm nhận được từ người Lục Thanh, một hy vọng chấn Hưng Lục ra mạnh mẽ. Bọn họ đều là người được Lục gia nuôi dưỡng từ nhỏ, vì vậy mà hoàn toàn trung thành và tận tâm với gia tộc. Mà gia tộc cũng chẳng để ý tới thân phận người ngoài mà truyền cho tuyệt học. Vì vậy mà trong lòng bọn họ, Lục Gia chính là nhà của mình. Bởi vì Lục Gia có sự ảnh hưởng của tổ huấn, nên không có việc nội chiến tranh quyền đoạt lợi. Đó cũng là nguyên nhân tại sao mà hai nhánh của Lục Gia ở triều dương chấn tới bức, mọi người lại đồng lòng chống lại. Thời gian thoáng cái đã tới giữa trưa. Vào lúc này, không khí trên con phố Lạc Nhật rất nặng nề. Tất cả cửa hàng vào lúc này đều lắng tay quan sát. Bọn họ biết, gia tộc tư đồ chắc chắn sẽ có hành động. Dù sao thì gia tộc số một ở Lạc Nhật thành. Chưa từng có người nào dám phế bỏ tu vi của một vị trưởng lão của bọn họ, như Lục Thanh. Điều này chắc chắn đã xúc phạm vào uy nghiêm tích lũy bao năm của Lục Gia. Phủ đệ của gia tộc Tư Đồ nằm gần với phủ thành chủ, trong khu vực của các thế lực quyền thế. Nơi đây, vòng quanh phủ thành chủ toàn là các thế lực lớn. Trong đó có một ngôi nhà lớn được xây toàn bằng đá trắng dài hai thước. Xung quanh nó có hơn 10 ngôi nhà có kích thước khác nhau bao quanh. Đó đúng là gia tộc số 1 ở Lạc Nhật Thành, khu nhà cao cấp của gia tộc Tư Đồ trong đại sảnh vào lúc này tự tập hơn 10 người có quyền cao nhất của gia tộc tư đồ tư đồ long bị lục thanh phế bỏ tu vi sắc mặt tái nhợt thất thần ngồi trên cái ghế thứ ba ở đầu ở giữa chính là đại trưởng lão tư đồ trọng của gia tộc tư đồ mà bọn họ đã gặp vào lúc ô thiết độ nguyên kiếp vào lúc này nét mặt của tư đồ trọng nghiêm túc đang nghe lời của dạ nhân diều tư đồ trọng trở về nói lại sau khi nghe xong nét mặt của hắn vẫn như vậy ngồi bên cạnh hắn lúc này kể cả tư đồ long nữa là ba gã trung niên Bọn họ chính là bốn đại trưởng lão của gia tộc Tư Đồ. Tại gia tộc Tư Đồ thì trưởng lão có quyền lực cao hơn cả gia chủ. Gia chủ chỉ có nhiệm vụ đối ngoại mà thôi. Đại trưởng lão, ra tay đi. Đối phương đã nói nếu như gia tộc Tư Đồ chúng ta mà không đáp ứng, thì sau này uy tín của chúng ta ở Lạc Nhật Thành sẽ rơi xuống ngàn trượng. Đây là vấn đề thể diện của gia tộc chúng ta. Một người trung niên có bộ râu ngắn nổi ở ghế đầu tiên mở miệng nói. Đây đúng là gia chủ Tư Đồ cơ của gia tộc Tư Đồ. Hắn nói không sai. Đối với một đại gia tộc như bọn họ mà nói, thì điều quan trọng nhất chính là thể diện. Vào lúc này, âm mưu đoạt gia nghiệp của người ta không được, nếu như lùi bước như lời đối phương nói, chắc chắn sẽ bị các thế lực khác nhạo báng. Về phần âm mưu đoạt gia nghiệp của lục gia thì được làm vua, thua làm giặc. Cường giả được tôn trọng đó là pháp tắc tuần hoàn. Gia tộc tư đồ của hắn cứ từng bước như vậy mà đi lên. Gia chủ nói đúng. Đại trưởng lão quyết định đi. Một gã trưởng lão mà tư đồ long đang dựa vào cũng mở miệng. Đúng vậy, xin đại trưởng lão giữ uy tín ngàn năm của gia tộc tư đồ chúng ta. Nhất thời, tất cả những người phía dưới đều nhao nhao nói. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía tư đồ trọng. Trầm ngâm một chút, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt tư đồ trọng. Lục Thanh không phải là kẻ đơn giản, có thể nói là loại người quyết đoán. Mặc dù tư dư được bái làm đệ tử của Lạc Tông Chủ nhưng vẫn không bằng hắn. Dừng một chút, chợt trên người tư đồ trọng, nổi lên một luồng sát khí khiến cho người ta cảm thấy căng thẳng. Ánh mắt nhìn hắn càng thêm kính sợ. Lục thanh không chết thì với tốc độ tăng tiến, của hắn chắc chắn sẽ đối đầu với gia tộc tư đồ chúng ta. Nếu hôm nay đã nói toạc ra như vậy, thì phải một nhát giết chết hắn mới có thể trừ được hậu họa vĩnh viễn. Cuối cùng thì tư đồ trọng cũng đưa ra được quyết định. Đưa mắt nhìn về phía tư đồ cơ, suy nghĩ một chút, tư đồ trọng lại mở miệng nói. Ngũ đệ! Người lấy cho ta hai thanh lãnh nguyệt, kiếm cửu phẩm cất giấu trong bảo khố của gia tộc rồi mang tới tử Hà Phong. Và lạc nhật phong bái kiến lạc tông chủ và huyền phong chủ. Mặc dù chỉ là một gã đệ tử nội tông như với thiên tư như vậy, chắc chắn hắn sẽ được phong chủ triều dương phong, huyền thanh coi trọng. Đến lúc đó, phải nhờ hai vị đại nhân ra mặt mới được. Vâng. Tư đồ cơ lên tiếng rồi dẫn theo một người nữa đi ra ngoài. Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại bốn gã trưởng lão. Sắc mặt tư đồ trọng trở nên âm trầm, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Nét mặt hiện lên một sự tàn nhẫn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio truyện Chương 99, đối trọi tương đối. Mặt trời nhà về Tây, vào giờ phút này, trận đánh của Lục Thanh và Tư Đồ Long đã qua được hai canh giờ. Không khí của con đường lạc nhật có chút nặng nề. Tiếng huyên náo ngày thường cũng giảm đi mấy phần. Tất cả mọi người đều đang đợi. Cái tên tiểu tử này hôm nay làm sao lại mất bình tĩnh như vậy? Vào lúc này, bốn người đoạn thanh vân đang chạy từ phủ thành chủ tới phường thị. Vừa rồi, thành chủ cổ kiếm phong nhận được tin tức của thành vệ liền chuyển cho bọn họ. Đồng thời, hắn cũng đi theo. Mặc dù đoạn thanh vân đang tức giận mà mắng, nhưng âm thanh thể hiện một sự lo lắng. Cổ đại nhân, việc này còn có đường hòa giải không? Không để ý tới đoạn thanh vân, dư cập hóa mở miệng hỏi. Nét mặt cười khổ, cổ kiếm phong nói. Chuyện này cũng khó nói. Ta chỉ có thể cố hết sức. Dù sao thì đối với một gia tộc, thể diện là rất quan trọng. Hơn nữa, gia tộc tư đồ cũng không đơn giản như vậy. Nói tới đây, nét mặt cổ kiếm phong trở nên âm trầm. Triệu Thiên Diệp đi bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Cổ Kiếm Phong lại nói, mặc dù các ngươi là đệ tử nội tông nhưng gia tộc tư đồ đối với Lạc Nhật Thành, thậm chí cả tông môn cũng đều quan trọng. Vì vậy mà có giết một hai gã đệ tử nội tông bình thường, tông môn cũng không truy cứu. Chết tiệt, gia tộc tư đồ để ý tới của hàng của Lục Gia, sử dụng thủ đoạn hèn hạ không nói, chẳng lẽ lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Đoạn Thanh Vân cả giận nói, không, tình huống của Lục Thanh lại không giống. Cổ kiếm phong lắc đầu. Lục gia là một gia tộc chú kiếm, cũng là gia tộc cung ứng kiếm lớn nhất của Tông Môn. Nếu như lục thanh bị giết chết rất có thể dẫn tới lửa giận của lục gia. Mặc dù bây giờ, lục gia chỉ có nhan như ngọc có tu vi kiếm khách nhưng một khi tất cả chú kiếm, sư bãi công thì đối với thu nhập của Tông Môn sẽ ảnh hưởng nặng nề. Ta nghĩ tư đồ trọng chắc chắn phải nghĩ tới vấn đề này. Vì vậy mà trước mắt thì điều quan trọng chính là giải quyết chuyện hôm nay thế nào. Lục gia sẽ bỏ ra một cái giá như thế nào mà thôi Chầm ngâm một lúc cổ kiếm phong mở miệng nói Trả giá Nguyên nhân tất cả là do gia tộc tư đồ Tại sao lại bắt lục gia phải trả giá Đoạn thanh vân không đồng ý Nói Cổ kiếm phong trịnh trọng nhìn đoạn thanh vân Nói Thực lực Tất cả chỉ là thực lực Tiểu tử ngươi cũng cần phải nhìn rõ rằng, mặc dù từ hà Tông chúng ta không giống một số tông môn khác duy trì mạnh được yếu thua Nhưng đồng dạng cũng tôn sùng chuyện cường giả có tiếng nói Việc xung đột lợi ích giữa các gia tộc Tông môn sẽ không để ý tới chuyện ai đúng ai sai. Nếu như dính líu tới thì tử hà, tông của chúng ta đã biến mất từ hơn ngàn năm về trước. Đoạn thanh vân ngẩn người. Dư cập hóa đi bên cũng trở nên trầm tư. Còn triệu thiên diệp và Nhất thanh thiên vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Chỉ có điều, trong ánh mắt vẫn giữ một chút nhẫn nại mà thôi. Như nhận ra điểm đó, cổ kiếm phong mở miệng nói. Tốt nhất là các ngươi không nên ra tay. Nếu như chuyện bới tung lên thì ngay cả các ngươi cũng không chống đỡ được chẳng lẽ triệu thiên diệp nghe thấy vậy liền sửng sốt gật đầu cổ kiếm phong trầm giọng nói vì vậy ta nghĩ các ngươi không nên mất bình tĩnh mặc dù ta với ô huynh phải rời khỏi lạc nhật thành nhưng ta vẫn có một chút tiếng nói với tư đồ trọng nhưng kết quả như thế nào thì còn phải căn cứ vào tình hình dư cập hóa đi bên nghĩ tới việc gì đó liền gật đầu mà đoạn thanh vân hiển nhiên cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói của cổ kiếm phong nét mặt có chút khiếp sợ được tên thành vệ mà lục thanh đã hỏi thăm tin tức dẫn đường Năm người đi tới con đường lạc nhận Cảm nhận bầu không khí khẩn trương ở đây Cổ kiếm phong nhíu mày nhưng không nói gì Một lúc sau Tên thành vệ dẫn mọi người tới của hàng kiếm của lục gia. Thành chủ đại nhân Bốn người lục triển không ngờ cổ kiếm phong tới đây vội khom người hành lễ Miễn lễ Lục thanh đâu Cổ kiếm phong hỏi Chuyện này Lục triển có chút ngập ngừng Nhìn bốn người đoạn thanh vân đi sau lưng cổ kiếm phong Cổ kiếm phong thấy vậy liền mở miệng nói Người yên tâm Đây là bốn vị sư huynh đệ của Lục Thanh. Hai mắt hắn sáng lên, kể cả ba người thúc nguyên phía sau lưng cũng cảm thấy phấn chấn. Nếu có sự giúp đỡ của mấy người đó, bọn họ cũng chẳng cần phải lo lắng tới sự trả thù của gia tộc tư đồ. Thanh chủ đại nhân chờ một chút, để tiểu nhân đi thông báo. Lục triển lên tiếng rồi, nói với thúc nguyên. Nhanh đi nói hạ nhân chuẩn bị trà. Trà không cần. Gia tộc tư đồ chúng ta không dùng nổi đâu. chợt một âm thanh lạnh lẽo trước cửa hàng vang lên. Tư đồ đại trưởng lão cuối cùng thì ngươi cũng đã tới cảm nhận được hơi thở của tư đồ trọng cổ kiếm phong quay đầu nói bốn người lục triển biến sắc vào lúc này phía sau tư đồ trọng là hai gã trung niên kiếm giả ngoài ra ngoại trừ tư đồ long ba gã trưởng lão còn lại cũng tới đây thành chủ đại nhân chẳng lẽ mấy vị cũng muốn nhúng tay vào hay sao nhìn năm người cổ kiếm phong tư đồ trọng trầm giọng nói ngươi đoạn thanh vân vừa định lên tiếng thì bị cổ kiếm phong nắm vai Một đạo kiếm nguyên bắn ra, khóa cứng người hắn lại. Tư đồ đại trưởng lão có thể cho mỗ một chút mặt mũi không? Việc này tới đây như vậy là thôi, ta sẽ nói Lục Thanh ra nhận lỗi với ngươi." Cổ kiếm phong vừa dứt lời, một âm thanh bình tĩnh chợt vang lên. "Chuyện này không thể được." Âm thanh mặc dù bình tĩnh nhưng tràn ngập một sự kiên định. Lúc này, Lục Thanh đang chậm chậm đi ra từ hậu đường. "Ha ha," cất tiếng cười lớn, tư đồ trọng giận giữ nói, "Thành chủ đại nhân, các ngươi thấy được là hắn không muốn." đã như thế cho dù tư đồ trọng ta có lấy lớn hiếp nhỏ cũng không cho hắn một cơ hội tiểu tử ngươi cổ kiếm phong không biết nói thế nào đối với một thiếu niên uống rượu thoải mái lại có được thực lực như thế này cổ kiếm phong rất thích nếu không bây giờ hắn cũng chẳng làm việc này bởi nó chẳng có gì tốt đối với hắn lục thanh dư cập hóa trầm giọng hiển nhiên là đang trách lục thanh không biết nặng nhẹ lục thanh lắc đầu mở miệng nói đại nhân ý tốt của ngài lục thanh xin ghi nhớ Mặc dù lục gia của ta đời đời tuân theo gia huấn không tranh giành, nhưng cũng không phải có thể để cho người ta tùy tiện ăn hiếp. Cho dù thế nào thì lục gia của ta cũng không cúi đầu trước bất cứ ai. Chưa kể, lục thanh nói tới đây liền ngừng lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tư đồ trọng. Cho dù muốn mua lấy cửa hàng cũng không thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Gia tộc tư đồ các người thấy phụ thân ta qua đời, nên coi lục gia chúng ta không có người nào, hay sao? Vào lúc này, từ lục thanh trượt tỏa ra một thứ khí thế mạnh mẽ, không chịu lùi bước. Tốt lắm. Đúng là nghe con không sợ cọp. Ánh mắt tư đổ trọng lạnh lẽo, nói. Nhưng tiểu tử ngươi có biết rằng, đôi khi nếu không có được thực lực mạnh mẽ mà đưa đầu ra, thì chỉ có thể thảm bại. Thậm chí là mất mạng cũng nên. Cất tiếng cười lạnh lùng, lục thanh ngẩng đầu nhìn lên cao như nghĩ tới việc gì đó. Sau một chút, hắn mới trầm giọng nói. Ngươi lục ra chúng ta cho dù gặp phải chuyện gì, tha chịu chết chứ không chịu nhục. Ngươi lục ra chúng ta cho dù gặp phải chuyện gì, tha chịu chết chứ không chịu nhục. Ngươi lục ra chúng ta cho dù gặp phải chuyện gì, thà chịu chết chứ không chịu nhục. Đám người lục triển phía sau cảm thấy như, có một dòng máu nóng cuồn cuộn chảy trong lồng ngực. Bọn họ không nhịn được cùng mở miệng nói. Thiếu chủ. Vào lúc này, trong đầu mấy người đoạn thanh vân cũng vang vọng một câu nói đó. Nhiếp thanh thiên cất tiếng cười ha hả, tháo bầu rượu bên hông vất cho lục thanh. Hay cho câu thà chịu chết chứ không chịu nhục. Nhiếp thanh thiên ta không kết giao lầm với ngươi. Uống cạn một chén lớn. Nói xong, hắn cầm bầu rượu trên tay dốc thẳng vào miệng. Chẳng thèm để ý tới rượu thấm ướt vạt áo, nói. Ngươi yên tâm. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, bốn người chúng ta cũng đều hết sức bảo vệ lục gia của ngươi. Cứ việc đánh đi, cho ta xem thực lực thực sự của ngươi. Triệu Thiên Diệp đứng bên cũng cảm thán nói. Ngươi thực sự đã trưởng thành rồi. Hơn nửa năm qua, ngươi làm cho chúng ta biết bao nhiêu lần kinh ngạc. Cứ thoải mái mà đánh, cho chúng ta thấy ngươi mạnh tới mức độ nào rồi. Sau khi nhận được tin tức của thành vệ, bất luận là bọn hắn hay cổ kiếm phong cũng đều ngẩn người. Khi nghe lục thanh ngay cả luyện tâm kiếm cũng không dùng, chỉ cùng hai ngón tay cũng đánh cho tam trưởng lão tư đồ long của gia tộc tư đồ rơi vào thế hạ phong đều cảm thấy chấn động. Cổ kiếm phong khiếp sợ chính là thực lực của lục thanh. Còn bốn người đoạn thanh vân khiếp sợ chính là sự tiến bộ của hắn. Lúc trước, ở từ hà phong đánh một trận với liệt phong có tu vi kiếm khách tiểu thiên vị, lục thanh gần như phải dốc toàn lực. Vậy mà hôm nay, đối mặt với Tư Đồ Long có tu vi kiếm khách trung thiên vị, chỉ cần phất tay cũng có thể đánh bại dễ dàng. Khoảng thời gian đó vẫn chưa tới hai tháng. Đồng thời, bốn người bọn họ cảm thấy rất tò mò đối với việc Lục Thanh, trải qua sự kiện huyết tế có được thực lực thế nào. Căn cứ vào sự miêu tả của thành vệ, thì bọn họ biết được thân thể của Lục Thanh đã đạt tới một mức độ khó tin. Nhưng chắc chắn đó không phải là điểm quan trọng khi đánh với Tư Đồ Long. Gật đầu. Lục Thanh nhắc nhấc bầu rượu trong tay, sau đó uống một hơi liền vất cho Lục triển. Hắn nhìn sắc mặt xanh mét của tư đồ trọng mà nói. Người với ta đánh một trận, xong là hết. Đại ca! Hay là cho tư dư? Nâng tay ngăn câu nói của nhị trưởng lão lại, tư đồ trọng lạnh lùng nói. Nếu tam đệ bị phế thì làm sao có thể để cho tiểu bối ra tay? Ta là đại ca không thể vô trách nhiệm như vậy được. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn Lục Thanh, chợt mỉm cười, nói. Buổi trưa ngày kia ở trên đài sinh tử. Hy vọng lúc đó, người vẫn còn dũng khí như hôm nay. Chúng ta đi. Nói xong, hắn dẫn hai gã trưởng lão, thi lễ với cổ kiếm phong rồi xoay người bỏ đi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 100, tăng lên tới cực hạn. Màn đêm bắt đầu xuống, Lục Thanh ở tại cửa hàng bán kiếm của Lục Gia, trong căn phòng phía Tây Hậu Đường. Một ngày trôi qua, Lục Thanh vẫn đóng cửa tu luyện. Đám người đoạn thanh vân không muốn ảnh hưởng đến Lục Thanh cùng Cổ Kiếm Phong trở về Phủ Thành Chủ. Cái gì? Tên ngốc muốn cùng tư đồ đại trưởng lão quyết đấu sinh tử hay sao? Bên trong Phủ Thành Chủ, Minh Tuyết Nhi không thể tin được vào tai mình mà hét to. Đám người đoạn thanh vân nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ. Ngay cả bọn họ cũng không biết vì sao Minh Tuyết Nhi gọi Lục Thanh là tên ngốc, rồi từ đó về sau dường như cũng không thay đổi. Nhưng hiển nhiên tới giờ phút này đám người dịch nhược vũ, cũng không có thì giờ để ý chuyện bên này. Bởi vì họ đã nắm được tin tức Lục Thanh đánh bại tư đồ long trước đó Hơn nữa, qua người đã chứng kiến miêu tả, khiến cho bọn họ rất có hứng thú với Lục Thanh. Thân thể mạnh như vậy dường như không kém gì với sức mạnh tấn công, cũng như phòng ngự của nhị giai linh thú. Liệt phong đứng bên ánh mắt đảo liên tục. Hắn không ngờ sau khi đã trải qua sinh tử của lần huyết tế mà Lục Thanh lại tiến bộ như vậy. Lúc này, hắn sực nhớ tới Lục Thanh nói tình cờ ăn thiên địa kỳ chân nào đó, cũng tăng cường sức mạnh cùng thể chất một bậc, vốn hắn còn có chút khinh thường. Dù sao hôm nay thiên địa kỳ chân tại Thập Vạn Đại Sơn có thể nói là, vô cùng hiếm có, Lục Thanh đâu có thể dễ dàng có được. Chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ là một ít loại linh tuyển địa nhũ, linh vật bình thường thôi. Sau khi nghe thấy chiến tích hôm qua của Lục Thanh, mới biết rằng bản thân vẫn đánh giá thấp đối phương. Nếu nói ngày đó tại tử hà phong nguyên nhân do hắn kinh suất, không dốc toàn lực đối phó ngay từ đầu, để cho Lục Thanh bằng vào tốc độ và sức mạnh từng bước áp sát mà thua trận. Nhưng bây giờ, hắn còn xa mới là đối thủ của Lục thanh? Dù sao gia tộc Tư đồ cũng là một trong năm gia tộc lớn, nên có được số lượng kiếm nguyên công cùng với kiếm pháp tinh thâm, cũng không kém năm ngọn núi chính là bao nhiêu. Vậy mà Tư đồ Long bị Lục Thanh đánh bại một cách tuyệt đối. Như thế thì cho dù hôm nay hắn dốc toàn lực ứng phó, sợ rằng kết quả cũng không khá hơn. Làm thế nào tiểu tử này lại có thể có được may mắn ghê gớm như vậy? Trong lòng Liệt Phong giờ phút này chỉ có một sự đố kỵ. Mặc dù ở nơi này thực lực của hắn không phải là cao nhất nhưng là tại trước kia với vị trí thứ 16 trong long phượng bảng mọi người cũng phải để mắt tới hắn nhưng bây giờ ánh mắt mọi người chỉ tập trung vào tên tiểu tử kia còn bản thân mình thì trở thành một tảng đá lót được cho tên tiểu tử đó trận thua của hắn đã trở thành chiến tích của tên tiểu tử đó trầm ngâm chốc lát lạc tâm vũ mở miệng nói chờ ngày mai thôi nếu đó là sự thật chúng ta cũng không có biện pháp gì thay đổi chỉ mong lục sư đệ có thể bảo toàn tính mạng nói xong thoáng liếc mắt nhìn bốn người đoạn thanh vân một cái Cuối cùng dừng lại trên mặt Nhất thanh thiên trong chốc lát. Sau đó, mọi người đều tự động tán đi. Nhược vũ. Người hiểu rõ lục thanh kia sao? Ngay khi chỉ còn lại dịch nhược vũ và ba cô gái vẫn đi theo, nữ tử xinh đẹp vẫn đi sau Tố Vân mở miệng hỏi. Không rõ ràng lắm, nhưng người này có thể nói là bất phàm. Bất luận là chiến đấu hay hòa khí cũng hơn người. Tóm lại, nhược vũ cảm giác trên người hắn tựa hồ ẩn chứa một bí mật nào đó, không thể hiểu được. Nghe được câu hỏi của nữ tử. Dịch nhược vũ vội trả lời ngay, thậm chí lời nói còn chứa đựng vạn phần cung kính. Lúc này Minh Tuyết Nhi ở một bên cũng đã chớp mắt rè dặt nhìn. Mà nhìn qua nữ tử tuổi này cũng chỉ 17-18 tuổi, không ngờ làm cho một đại đệ tử như dịch nhược vũ cung kính như thế. Ba người dịch nhược vũ kể cả Minh Tuyết Nhi, ngày thường cũng không đề cập đến nàng một chút nào. Vì vậy mà cho nên đến hôm nay đám người đoàn Thanh Vân cũng không biết tên của nàng. Mà giờ phút này trong cửa hàng kiếm của Lục Gia, Lục Thanh đang đến gần thời điểm quyết định. Trong căn phòng, Lục Thanh ngồi xếp bằng trên giường, cả người tỏa ra hào quang lờ mờ đỏ như máu. Trong các tia sáng đó mập mờ ẩn chứa Phong lôi kiếm khí màu xanh tím. Tốn Phong cùng tia xét quấn xung quanh. Lúc này, nhìn Lục Thanh giống như chiến thần từ thủa xa xưa giáng trần. Mái tóc dài trên đầu phất phơ, tỏa ra một khí thế thần bí. Theo thời gian, khí thế trên người Lục Thanh càng ngày càng mạnh. Những tia chớp to như ngón tay lóe lên liên tục trên người Lục Thanh. Tốn Phong có màu xanh vườn quanh Cả cả phòng cũng bắt đầu có chút dung chuyển. Tiểu tử chuẩn bị tốt chưa? Trong đầu lục thanh, thanh âm diệp lão có chút ngưng trọng vang lên. Chuẩn bị tốt rồi. Lục thanh đáp lại. Hôm qua, khi cùng tư đồ trọng ước hẹn, lục thanh cũng đã có ý định như vậy. Hắn muốn dựa vào tử hoàng kiếm thân kinh tăng tu vi lên trước thời hạn. Ít nhất thực lực có được kiếm khách đại thiên mới có thể chắc chắn đánh bại tư đồ trọng, có tu vi kiếm sư, tiểu thiên vị. Đây là hôm qua trước khi đi cổ kiếm phong nói cho lục thanh biết. Đồng thời hắn còn nhắc nhở Lục Thanh đặc biệt phải cẩn thận, với kiếm khí hệ kim cùng kiếm pháp tinh thâm huyền kim đại chân kiếm. Với sự phòng đoán của Diệp lão, thì hôm nay phong lôi kiếm khí của Lục Thanh chỉ có thể chống lại một chiêu của kiếm sư Tiểu Thiên vị tu luyện kiếm khí thuộc ngũ hành. Nhưng mà so với sức công phá cực mạnh của kim hành kiếm khí còn chưa đủ. Hơn nữa đối phương đã ngưng tụ đủ kiếm chủng, trở thành kiếm sư nên kiếm nguyên còn hùng hậu hơn 8 lần. Phong lôi kiếm khí thật sự là rất khó công phá kiếm khí hộ thể của Tư Đồ Trọng trầm ngâm chốc lát diệp lão mở miệng nói ngươi đã quyết định rồi thì hãy làm đi ta sẽ hết sức bảo vệ ngươi nhưng ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng rằng thân thể ngươi vẫn chưa đạt tới mức có thể vận dụng tử hoàng thân kiếm kinh tăng lên tu vi lên bây giờ tăng lên sớm sẽ làm ngươi mất ít nhất nửa năm nữa để củng cố thân thể thậm chí còn có thể bị thương tổn tu vi tạm thời cũng không thể tăng lên nữa nửa năm sao lục thanh lẩm bẩm nói gần nửa năm vẫn chưa vượt qua điểm mấu chốt ánh mắt tỏ ra kiên định ta quyết định rồi Diệp lão. Trong phút chốc, những tia sáng đỏ như máu kèm theo tử điện và tốn phong hoàn toàn biến mất. Trên làn da của lục thanh có thể nhìn thấy chúng chui vào bên trong thân thể. Vào lúc này, thân thể hắn chợt phát ra những tiếng răng rắc, toàn thân đột nhiên to lên thêm một phần. Một dòng khí vô hình lưu chuyển khiến cho làn da của lục thanh cũng phập phồng theo, giống như có một con mãng xà đang xuyên dưới da của hắn vậy. Cả sương phòng phía tây lúc này phát ra những tiếng ong ong, dường như sau phút chốc sẽ sụp đổ vậy. Điều này làm cho Thúc Nguyên canh giữ ở cửa cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì hắn cảm nhận được trong phòng, khí thế Lục Thanh đang tăng lên với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chỉ hơn 10 lần hít thở sau, trên mặt Thúc Nguyên đầy mồ hôi, sắc mặt cũng bắt đầu tái đi vì bị khí thế Lục Thanh dồn ép. Hắn mới gần đạt đến cảnh giới tu vi kiếm giả trung thiên vị nên cơ bản là không thể chịu đựng được, lảo đảo lùi ra hơn 10 trượng. Thúc Nguyên không dám tới gần căn phòng nữa, chỉ đứng từ xa chờ đợi, trong lòng đầy kính sợ. Đối với hắn vị thiếu chủ thần bí nói không chừng thực sự có thể tạo lên kỳ tích lúc này phía trong căn phòng phía tây không khí không ngừng chuyển động bất luận từ ấm chén bàn ghế cũng bắt đầu bay lên kể cả lục thanh rõ ràng ngồi xếp bằng trên giường cũng bay rời khỏi mặt đất chừng ba tấc rắc rắc mái tóc của lục thanh bay phất phơ trên mặt đất xuất hiện những tia phong lôi kiếm khí một luồng kiếm khí mạnh mẽ từ thân thể lục thanh bắn ra ngoài ẩm không chịu nổi áp lực từ lục thanh phát ra trong nháy mắt chiếc giường vỡ vụn Bay toán loạn. Nhưng lục thanh không bị ảnh hưởng một chút nào, vẫn bồng bềnh trên không. Y phục vốn bó chặt trên người vào lúc này phồng lên. Toàn bộ tinh thần của lục thanh tập trung vào đan điền, chăm chú theo dõi quả cầu phong lôi kiếm nguyên đang xoay tròn. Vô số nhưng tia phong lôi kiếm nguyên tinh khiết từ trong đan điền chui vào trong quả cầu. Lúc này, hắn vận chuyển toàn lực tử hoàng, kiếm thân kinh đưa chất dịch kiếm nguyên và huyết sát trong cơ thể chui ra, sau đó chuyển hóa thành kiếm nguyên để tăng tu vi vào lúc này tu vi của lục thanh tăng lên với một tốc độ rất nhanh thời gian từ từ trôi đi trong căn phòng của lục thanh tất cả mọi thứ đều chậm rãi xoay tròn thân thể lục thanh cũng xoay tròn theo hướng ngược lại khí thế của hắn ngưng tụ thành một cơn lốc cao khoảng trượng rồi phóng lên cao ầm um, mái nhà của căn phòng bị đục thủng một lỗ to cánh cửa sổ rung lên bẩn bật đồng thời toàn bộ kiếm giả đã trúc cơ thành công trượt cảm thấy một luồng uy áp vô hình từ hậu đường của cửa hàng lục ra dâng lên Giống như có một ngọn núi cao ép lên người họ Phốc phốc, Mấy kiếm giả mới đạt tới cảnh giới tiểu thiên vị Không chịu nổi áp lực như vậy Tâm thần chấn thương phun ra máu tươi Phủ thành chủ Kiếm thần điện Cổ kiếm phong cùng ô thiết đồng cùng ngẩng đầu lên Nhìn về hướng phường thị Hai mắt lộ vẻ nghi hoặc Trong cửa hàng của lục gia, Tu vi của lục thanh nhanh chóng tăng lên Không lâu sau đã đột phá tiểu thiên vị đạt tới trung thiên vị Nhưng vẫn không có bị dừng lại như trước Trong cơ thể hắn tàng chữ dịch chất dịch kiếm nguyên. Và huyết sát có thể nói là vô tận. Phong lôi kiếm nguyên không ngừng bị chuyển hóa đưa vào đan điền. Ba canh giờ sau, Lục Thanh đang ngồi xếp bằng, thân thể đột nhiên run nhẹ. Lục Thanh cảm thấy thân thể dường như xuất hiện một sự tán loạn. Hắn biết do tu vi của mình tăng lên quá nhanh nên đành dừng lại. Hắn vận chuyển tầng thứ nhất từ hoàng thân kiếm kinh để củng cố, ổn định lại sự run rẩy của thân thể. Nếu như hắn dựa theo phương pháp của diệp lão, củng cố trong nửa tháng nữa sẽ không gặp phải tình huống như vậy rồi. Nhưng trong thời khắc này hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như không chèn ép xu thế của gia tộc tư đồ ngay từ hôm nay, thì rồi sẽ có thế lực thứ hai sẽ ra tay với sản nghiệp của lục gia. Lục gia của hắn có nghiệp chú kiếm khiến cho các gia tộc khác phải đỏ mắt. Trong thập vạn đại sơn, kiếm chính là trụ cột cơ bản, thậm chí trong gia đình của một tông dân bình thường cũng có một hai thanh kiếm. Cho dù đó chỉ là kiếm sắt rẻ nhất. Vì vậy mà cho dù thế nào thì lục thanh cũng phải dập tắt hiểm họa ngay từ trong trứng nước. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.